Chương 346, Vấn Tiên Đạo Liên Lá tới tay. Chương 346, Vấn Tiên Đạo Liên Lá tới tay. Chương Diễn thiếu các chủ lập phủ. Hoàn Luyện cùng Hoàng Doãn Nhi tỷ đệ hai người, cùng Chương Diễn ngồi đối diện nhau. Bây giờ cũng chỉ có Hoàn Luyện có đại nội như vậy. Theo các đệ tử trở về, Nam Tông thi đấu bên trong kinh nghiệm, đã tại toàn bộ thần binh các cấp truyền ra. Trước đó Chương Diễn liền bị cấp cho kỳ vọng cao, bây giờ càng là vang danh thiên hạ. Hoàn toàn trở thành thần binh các nghị luận trung tâm động phủ bên ngoài, không biết bao nhiêu người nghĩ đến muốn gặp Chương Diễn một mặt chém Đông Phương Giả Ưng. Trấn áp ngự kiếm môn cũ truyện muốn anh. Nhân tộc Đạo Minh càng là toàn quân bị diệt, liên vị kia pháp tướng trung kỳ cũng không ngoại lệ. Thần Hoàng Quốc một nửa pháp tướng cảnh, chết tại trong tay của ngươi. Còn có Ngự kiếm môn hơn 300 vị đệ tử, cùng năm vị pháp tướng cảnh trung kỳ, ta cũng không dám nghĩ tượng, mấy cái kia tiên tông cao tầng sắc mặt sẽ có bao nhiêu đặc sắc? Ha ha ha. Hoa Luyện nghe xong Hoàng Doãn Nhi cùng Trương Diễn giảng thuật, cất tiếng cười to. Chỉ là nghe hai người giảng thuật, Hoa Luyện đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chớ nói chi là Trương Diễn vị này chân chính nhân vật chính. Lần này năm tông thi đấu, Thần binh các xem như mở mày mở mặt, mạnh mẽ đánh Ngự kiếm môn mặt. Hơn nữa Trương Diễn thiên kiêu chỉ dành hoàn toàn truyện ra. Hắn không phải đặt song song tiểu quyển Nguyên Anh, mà là đệ nhất vô nhị thập quyển Nguyên Anh. Từ đó về sau, tiểu quyển Nguyên Anh phía trên lại có cảnh giới mới. Hoàng luyện chỉ là tượng tượng, đều cảm thấy vô cùng hạ giận tiếp xuống trăm năm. Chúng ta xem như không thiếu tài nguyên. Còn có, Hoàng sư Minh, cái này sợi ngọc thanh chi khí ngươi nhận lấy. Ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ, không cần lại đi huyền hoàng bí cảnh. Trương Diễn Tử tối chớ vận, lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở Hoàng luyện trước mặt. Lần này năm tông thi đấu, Trương Diễn nhưng là được đến chỗ tốt lớn nhất. Tuần tự diễn sát, đại lượng pháp tướng cảnh trung kỳ. Hắn được đến không sai biệt lắm giá trị ngàn vạn linh tinh tài nguyên, nếu như chuyển đổi thành linh thạch, cái kia chính là giá trị vượt qua chủ tỉ. Mà Trương Diễn đối Hoàng luyện vị sư huynh này, đương nhiên sẽ không tiếc. Ngọc Thanh chi khí, cùng Huyền Hoàng chi khí hiệu quả không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một chút. Có cái này một sợi ngọc thanh chi khí, Hoàng luyện không cần, chờ lần sau Huyền Hoàng bí cảnh mở ra. Chư cái đó ra, liền chân quý nhất tiên tướng tinh quả, Trương Diễn đều lấy ra hai viên, cho tỉ lệ hai người. Hoàng luyện tạm thời không dùng được đối Hoàng Doãn Nhi mà nói, đây chính là trợ bảo. Hoàn toàn hấp thu viên này tiên tướng tinh quả, đầy đủ Hoàng Doãn Nhi Từ Nguyên Anh trùng kỳ tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Duy nhất tác dụng phụ là, Hoàn Doãn Nhi đột phá pháp tướng cảnh về sau, chỉ có thể lại luyện hóa hai viên tiên tướng tinh quả. Bất quá đối với nàng mà nói, cái này cơ bản không tính tác dụng phụ. Bởi vì nàng đột phá pháp tướng cảnh, cũng rất khó chiếm được viên thứ hai tạ sư hình. Hoàn Doãn Nhi mừng rỡ nói dạ. Chương Diễn cho tài nguyên, thế nhưng là trước đó, cầm linh tinh đều đổi không đến không cần phải khách khí. Chương Diễn khoát tay áo, lạnh nhạt trả lời chỉ là: Năm tông thi đấu kết thúc. Những yêu tộc kia lại ngóc đầu trở lại. Chương Diễn mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lần trước, hắn đi hoàng gia thời điểm, Còn tao nộ hai vị pháp tướng cảnh yêu tộc. Khi đó hắn đem tin tức nói cho thần binh các chủ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đã có yêu tộc đại quân, dáng lâm nhân tộc cương vực. Bọn hắn những đệ tử này đi đầu trở về, cũng không biết hải giai đại thế giới tình hình chiến đấu như thế nào yêu tộc tất nhiên thì lớn. Bất quá ta nhân tộc cũng không có giẫm chân tại chỗ. Yêu tộc muốn ngoắc đầu trở lại, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hoàn luyện chắc chắn nói, tặng cho tài nguyên sau, hoàn luyện cùng Hoàng Doãn Nhi liền rời đi. Hoàng Doãn Nhi trở về, muốn về hoàng gia một chuyến nói đến, ta cũng có mấy chúng năm, không có trở về trung thổ thế giới. Chư Diễn đứng tại động phủ chỗ cao nhất, nhìn ra xa trung thổ thế giới vị trí, tự lẩm bẩm. Thanh Loan Tiên cốt vấn đề, còn không có giải quyết. Lần này thi đấu đệ nhất ban thượng, lúc đầu có thể trừ tận gốc, nhưng là Ngự Kiếm môn quỷ nợ không thừa nhận coi như không có vấn tiên đạo liên lá. Ta cũng nên trở về một chuyến. Chư Diễn quyết định chú ý hắn trong túi trữ vật, còn có giá trị nản vạn linh tinh tài nguyên nối thần binh các mà nói, đều là hiếm có linh vật đối càng cần cõi trung thổ tiểu thế giới mà nói, càng là bảo vật vô giá. Bất quá bây giờ, thần binh các chủ còn tại Hải Nhai đại thế giới, hắn phải chờ tới, thần binh các chủ trở về, khả năng rời đi thần binh các Về sau mấy ngày, toàn bộ thần binh các đều đang ăn mừng. Bái Phòng Trương diễn người, càng là nối liền không dứt. Từng có lúc, Trương diễn vốn là vừa mới gia nhập thần binh các hạ giới đệ tử, bây giờ hắn đã là thần binh các thiếu các chủ, hoành không xuất thế, trấn áp ngũ đại tiên tông tất cả thế hệ tuổi trẻ. Mà Trương diễn chính mình thì là lưu lại trong độc phủ, tiếp tục nghiên cứu thuật lực khí. Hắn thuật lực khí đã đến tứ giai viên mãn, chỉ kém lại được tới một cái, thần binh các chủ đã dùng qua lô định, liền có thể đột phá ngũ giai. Bây giờ toàn bộ tu hành giới, lục giai luyện khí sư, chỉ có thần binh các chủ một người. Ngũ giai luyện khí sư đã đứng tại toàn bộ tu hành giới đỉnh. Liên Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu ngự kiếm môn, muốn lấy được một thanh Ngũ giai linh kiếm, đều chỉ có thể cầu thần binh các. Ngũ giai luyện khí sư địa vị, có thể thấy được luân đốn. Chờ lại thần binh các 5 ngày. Tích luyện tiên quân truyền đến tin tức, thần binh các chủ trở về. Thần binh các chủ phong sư phụ. Trương Diễn lần nữa gặp được sư phụ của mình. Thần binh các chủ vẫn như cũ một thân hoa phục, ánh mắt ôn hòa. Nhưng là Trương Diễn có thể phát giác, thần binh các chủ dường như đang lo lắng cái gì thế, nhưng là hạ nhai đại thế giới lại có biến cố. Trương Diễn dò hỏi các ngươi rời đi thời điểm. Chỉ xuất hiện ba vị đại bắt cảnh yếu tộc. Ba vị này đệ bắt cảnh yêu tộc, bị diệt sát hai vị. Về sau lại xuất hiện năm vị đệ bắt cảnh yêu tộc. Bọn hắn đã làm tốt, lần nữa mở ra nhân yêu đại chiến chuẩn bị. Mà chúng ta bên này, kế hoạch trước tiên đem kia năm vị đệ bắt cảnh yêu tộc cùng một chỗ lưu lại. Nhưng là chúng ta vẫn là đánh giá thấp yêu tộc cường đại. Thần binh các chủ vuốt vuốt mi tâm trả lời. Tăng thêm trước đó ba vị đệ bắt cảnh yêu tộc, chính là tám vị đệ bắt cảnh yêu tộc. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ yêu tộc thế lực lại cường đại cỡ nào. Ai cũng không biết, yêu tộc cường vực bên trong còn ẩn giấu đi nhiều ít cường đại yêu tộc. Lần trước nhân yêu sau đại chiến Nhân tộc tổn thất nặng nề, cho tới bây giờ cũng không từng khôi phục. Lần này nhân yêu đại chiến, đương nhiên mở ra, đối nhân tộc cực kỳ bất lợi bất quá ngươi không cần để ý. Lần này năm tông thi đấu, ngươi có thể để vi sư tăng thể diện, kết quả này, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Thần binh các chủ tiếng nói nhất chuyện, lại khích lệ lên Chương Diễn. Chương Diễn chiến tích, hoàn toàn chính xác không thể bắt bẻ. Thu Chương Diễn vị đệ tử, tuyệt đối là hắn đời này, nhất quyết định chính xác. Nói, thần binh các chủ từ chứa vật pháp bảo bên trong, xuất ra một cái đầu người lớn nhỏ từ ngọ hộp, dùng pháp lực đưa đến Chương Diễn trong tay sư phụ. Ta hiện tại không thiếu tài nguyên. Trương Diễn muốn cự tuyệt ngươi mở ra nhìn xem." Thần binh cắt chủ mặt mũi tràn đầy hoài, vừa cười vừa nói. Trương Diễn lúc này mới mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra, từ trong khe hở liền bắn ra một cỗ linh lực kinh người chấn động. Chúng quanh thiên địa lực lượng tụ đến, quấn quẩn lấy hộp ngọc, hóa thành ngũ quang thập sắc quang mang. Mà hộp ngọc hoàn toàn mở ra sau, nội bộ là một mảnh to bằng đầu người lá sen. Lá sen xanh ngắt tứ tác, giống như một khối hiếm thấy mỹ ngọc, hoàn mỹ không một tí vết. Thân kỳ nhất chính là, lá sen mạch lạc cùng bên dưới, hiện ra sáng chói kim sắc, nằm trong hộp ngọc, vẫn như cũ lóa mắt kim quang chiếu rọi hư không, mơ hồ có thiên địa quy tắc biến cụ tượng. Không cần thần binh các chủ nhiều lời, Trương Diễn cũng biết, cái này nhất định là hiếm có linh vật. Thậm chí so, thiên tướng tinh quả còn muốn trân quý. Lại thêm, vật này ngoại hình, Trương Diễn lập tức đoán được lai lịch của nó đây là Vân Tiên Đạo Liên Lá Sen. Trương Diễn ngạc nhiên nói rằng không sai. Trước đó ngự kiếm môn lão thất phu kia, bằng lòng ban thưởng, còn nghĩ nuốt trở về. Bất quá phần thưởng của nó, lão thất phu kia chết đều không hé miệng. Cho nên chỉ đem trở về, cái này một mảnh lá sen. Thần binh các chủ gật đầu nói tạ sư phụ. Có cái này một mảnh lá sen đã đủ rồi. Trương Diễn Thu hồi hồi hộp ngọc, vui mừng quá đỗi. Hắn vốn cho rằng mảnh này lá sen sẽ không rơi ở trong tay của hắn. Thần binh cắt chủ lại cho hắn, mang về một niềm vui lớn bất ngờ. Kia phần ban thưởng tổng giá trị, không sai biệt lắm 200 vạn linh tinh đối với hiện tại Trương Diễn mà nói, không tính là gì. Chỉ có cái này một mảnh lá sen mới là chân quý nhất. Trọng điếu nhất là, có mảnh này vẫn thiên đạo liên lá sen, thanh loan tiên cốt vấn đề, liền có thể giải quyết sư phụ. Đi vào thần binh cách nhiều năm, ta muốn về trung tổ thế giới một chuyến." Trương Diễn đưa ra thỉnh cầu. Hiện tại lá sen tới tay là nên về trung thổ tiểu thế giới đi thôi. Ngươi là thiếu các chủ. Lúc ta không có ở đây, ngươi chính là các chủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần hỏi ta." Thần binh các chủ vừa cười vừa nói, "Hiện tại Chu Diễn, tại Thần binh các hy vọng, hoàn toàn có thể phù hợp hắn thiếu các chủ thân phận. Chẳng qua trước mắt, trưởng quản Thần binh các sự vụ, vẫn là Sĩ luyện Tiên quân sư phụ. Còn có một chuyện, ta hiện tại thuật lực khí đã đến tứ giai viên mãn, cho nên ta muốn mượn sư phụ Ngũ giai Lô đỉnh, lĩnh hội Ngũ giai thuật lực khí. Chu Diễn lần nữa thỉnh cầu ha ha ha, ta đã sớm chuẩn bị xong." Ngươi mới không đến 250 tuổi, đã sắp đột phá ngũ giai luyện khí sư, không hổ là vi sư đệ tử." Thần binh Các chủ cười to lên, lấy ra chuẩn bị song lô đỉnh. Hắn mặc dù không biết rõ, Trương Diễn có thanh trang bị hệ thống, nhưng biết, Trương Diễn có thể từ hắn lô đỉnh bên trong lĩnh hội hắn luyện khí chi pháp, mà Trương Diễn có thể nhanh như vậy, thành hữu tứ giai đỉnh phong luyện khí sư, vẫn là xa xa ngoài, dự liệu của hắn có thể đoán được. Tương lai không lâu, Trương Diễn liền có thể trở thành thần binh Các vị thứ hai lục giai luyện khí sư. Trương Diễn nhận thần binh Các chủ lô đỉnh. Thần binh Các chủ lại lại lấy ra hai bình ngọc còn nhớ rõ Tàng dương hải bên trên. Đầu linh kia giao long tộc cường giả sao? Thần binh các chủ đột nhiên hỏi đương nhiên nhớ kỹ. Chẳng lẽ đây là kia yêu tộc trên người linh vật. Trương Diễn phản ứng rất nhanh, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên đầu linh kia giao long, thế nhưng là để bắt cảnh đỉnh phong tồn tại. Vừa xuất hiện, giao long chi uy bao phủ nửa mảnh bầu trời, vô biên vô hạn, vô cùng dọa người không thể gạt được tiểu tử ngươi. Thần binh các chủ lắc đầu, đem hai bình ngọc đưa đến Trương Diễn trước mặt. Trương Diễn tiếp nhận hai bình ngọc, từ trong đó cảm nhận được, một cốc giao long khí tức. Khác một cái bình ngọc bên trong, lại là một loại khác đồng dạng khí tức cường đại cái này hai bình ngọc. Một cái đến từ giao long yêu, một cái khác đến từ đệ bát cảnh luân yêu. Trong tay ngươi có Chu Tức Ly Hỏa kiếm cùng Thanh Long trấn một kiếm. Mặc dù Chu Tức cùng Thanh Long đã tuyệt chủ rồi, nhưng hai loại yêu tộc, thực lực cường đại sau, huyết mạch phản tổ. Hai bình này yêu huyết, ta đã luyện hóa, đầy đủ ngươi đem hai thanh kiếm, tinh luyện tới ngũ giai. Thần binh các chủ giải thích nói nhường sư phụ lo lắng. Trương Diễn vô cùng mà ưu mẫn, nghiêm trọng nói tạm. Thần binh các chủ đối phó yêu tộc thời điểm, lại còn có thể nhớ hắn vị này đệ tử, giúp hắn tu hồi, hai bình này linh huyết đủ để nhìn thấy, thần binh các chủ đối với hắn đến cỡ nào coi trọng chỉ chút này. Hai bình này linh huyết, vừa vặn xem như cho ngươi ban thưởng. Còn cần tài nguyên, ngươi trực tiếp dùng ngươi thiếu các chủ thân phận, đi bảo khố lấy. Những yêu tộc này, mặc dù khó chơi, nhưng là bọn chúng trên người huyết nộc, đối với chúng ta mà nói, đều là bảo vật. Nếu như có thể nhiều đến tới một chút linh tài, ta luyện khí cảnh giới, hẳn là cũng có thể động khế động. Thần binh các chủ đứng người lên, cởi mở mở cười nói đệ tử sớm chúc mừng sư phụ. Trương diễn chắp tay thi lễ. Thần binh các chủ luyện khí thuật, còn có thể đột phá, đó chính là đệ thất giai. Thất giai cùng lục giai ở giữa, thế nhưng là cách biệt một trời đem được đến bảo vật tất khí, sư đồ hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu. Yêu tộc thế công cực kỳ mãnh liệt. Vì bảo trụ Hải Nhai đại thế giới, Ngũ đại tiên tông không thể lùi bước. Nếu như không phải là bởi vì năm tông thi đấu, các đại tiên tông cường giả thế tụ, Hải Nhai đại thế giới sợ là đã luôn hãm. Chỉ có thể nói, nhân tộc khí vận không có đến tuyệt lộ. Mà thần binh các chủ lần này trở về, chỉ là ngắn ngủi dừng lại, lại lập tức phải rời đi, cùng mặt khác tứ đại tiên tông, còn có nhân tộc Đạm Minh, thương nghị đối kháng yêu tộc sự tình. Tiếp xuống, chương diễn không tại thần binh các. Thần binh các trên dưới sự vụ, còn muốn giao cho Sích Luyện Thiên quân ta thần binh các. Tự khai sơn đến nay, Lần thứ nhất trở thành thi đấu thứ nhất, nhất định phải cử hành tiệc ăn mừng. Thần binh các chủ vung tay lên, tuyên bố cử hành tiệc ăn mừng. Thần binh các trên dưới cực kỳ náo nhiệt. Nhưng rất nhiều đệ tử không biết rõ, tiệc ăn mừng bắt đầu không lâu, thần binh các chủ thì rời đi suy nghĩ. Ta cũng nên đi. Tiệc ăn mừng kết thúc, Trương Diễn thuộc về thoát thân, cùng Lâm Thanh Nguyệt cáo biệt. Phụ trách hạ giới sự vụ Hỏa Long Thiên Quân ra mặt, với một cái cỗ nhỏ phù không truyền, rời đi thiên hỏa đại thế giới. Trương Diễn rời xa 36 tòa đại thế giới, hướng về trung thổ thế giới mà đi. So với đại thế giới rộng lớn vô biên, trung thổ thế giới Nhìn qua cực kỳ nhỏ bé đã từng trung thổ thế giới, cũng là một phương đại thế giới. Chỉ có điều, bởi vì nhân yêu đại chiến, thế giới phá thành mảnh nhỏ. Lần trước, ta tìm tới trong đó một cái mảnh vỡ. Muốn một lần nữa nhường thế giới thăng cấp, trở thành đại thế giới, nhất định phải tìm về tất cả thế giới mảnh vỡ. Chương diễn trông về phía xa trung thổ thế giới, thầm nghĩ nói, trung thổ thế giới mảnh vỡ là hắn tự yêu tộc trong tay được đến, còn lại mảnh vỡ tự nhiên cũng tại yêu tộc trong tay. Cho nên hắn sớm muộn cũng muốn đối đầu những yêu tộc kia. Nhưng bây giờ, đã cách nhiều năm, hắn lại một lần nữa về tới trung thổ thế giới ông Truyền thuyết trận pháp chấn động, quen thuộc tất cả, đập vào mi mắt rốt cục trở về. Chu Diễn lủi ngồi mai thôi. Chương 347, trở về trung thổ thế giới. Chương 347, trở về trung thổ thế giới làm phiền thiên quân. Ta tự hành trở lại a. Trở lại trung thổ thế giới, Chu Diễn hướng về Hỏa Long Thiên Quân thi lễ thiếu các chủ. Ta trước chuyến này đến, tự nhiên một đường đưa tiễn. Hỏa Long Thiên Quân lắc đầu, cũng không hề rời đi. Bây giờ Chu Diễn đã là cao quý thần binh các thực quyền thiếu các chủ. Mặc dù thực lực có thể so với pháp tướng cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không nhất định có thể ở trung thổ thế giới vô địch. Cho nên Hỏa Long Thiên Quân cùng nhau đến đây, còn có bảo hộ Trương Diễn trách nhiệm. Không phải đường đường thiếu các chủ. Tại trung thổ thế giới loại địa phương này là xe, thần binh các coi như đem mất hết mặt mũi đa tạ thiên quân. Trương Diễn nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Có Hỏa Long Thiên Quân vị này, đệ tất cảnh đại tu bảo hộ, không phải chuyện xấu. Ngồi phù không thuyền. Hai người từ truyền tống trận pháp tiến vào trung thổ thế giới nội địa. Trương Diễn mục đích là Nam Hoàng Thanh Hành phái. Bất quá hắn cũng không có quên, là trung thổ thế giới Tiên đạo tông, cho hắn tiến vào thượng giới cơ hội đi trước Tiên đạo tông, cùng sư phụ cùng sư huynh gặp một lần. Trương Diễn trong lòng suy nghĩ, khắp khuôn mặt là ý cười. Phù không truyền bằng tốc độ kinh người, vượt qua trung thổ thế giới mạng lớn cương vực đi tới Thiên đạo tông Sơn môn. Mây mù lượn lờ dãy núi bên trên, trùng trùng điệp điệp, bên trong Sơn môn đại điện liên miên chập trùng, bảng bạc to lớn Thiên đạo tông. Trương Diễn tự lẩm bẩm. Hắn lần đầu tiên tới Thiên đạo tông lúc, quan sát Sơn môn, chỉ cảm thấy giống như tiên cung cung điện trên trời đồng dạng, vô cùng hoa lệ bao la hùng vĩ. Bây giờ tự thượng giới trở về, đã là thần binh các thiếu các chủ. Thấy nhiều thần binh các linh cùng, hiện tại Thiên đạo tông Sơn môn đã thưởng tưởng không có gì lạ. Bất quá Trương Diễn chú ý, cũng không phải là Sơn môn sa xỉ kém mà là trong đó người. Hoa. Phù không thuyền vạch phá thiên cùng rơi xuống, Thiên đạo tông ngoại sơn môn vị kia thượng tiên giáng lâm Tà Thiên đạo tông. Sơn môn bên trong hộ sơn trưởng lão nhao nhao lơ lửng, mở miệng dò hỏi. Trương Diễn mặc dù không có cớ, chính mình thiếu các chủ nghi liễn, nhưng cái này một chiếc phù không thuyền, đối hạ giới mà nói, cũng là hiếm có bảo thuyền. Có thể cứ như thế bảo thuyền mà đến, đối Thiên đạo tông mà nói, đương nhiên là đại nhân vật chứ vị trưởng lão. Là ta trở về. Trương Diễn từ phù không thuyền bên trong đi ra, cười cùng mọi người hàn huyên. Mấy chục năm chưa từng trở về, những trưởng lão này, nhiều hơn rất nhiều gương mặt lạ. Nhưng còn phải có, nhận biết Trương Diễn người là Trương Diễn. Ngươi từ thượng giới trở về. Trong đó một vị trưởng lão, trừng to mắt, nhận ra Trương Diễn thân phận là ta. Trương Diễn cười trả lời, mặc dù hắn không biết vị trưởng lão này, nhưng vị trưởng lão này biết hắn là đủ rồi hóa ra là vị kia. Thành công tiến vào thượng giới đệ tử. Nghe được Trương Diễn danh tự, một đám trưởng lão phản ứng lại, vô cùng thích thú. Liên xếp như thiên đạo tông, có thể tiến vào thượng giới đệ tử, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Diễn danh tự, thế nhưng là lưu truyền rất rộng ta bây giờ liền đi. Hướng tông môn thông bẩm. Vị kia nhận ra Trương Diễn trưởng lão, cười lớn đi bên trong sân môn thậm chí quá quá kích động, đều quên mời Trương Diễn tiến nhập sơn môn. Bất quá Trương Diễn cũng không giận, chỉ là chắp hai tay sau lưng, quan sát trung thổ thế giới sơn hà. So với tiên hỏa đại thế giới, trung thổ thế giới linh khí thật sự là quá mức yếu kém. Chỉ có Thiên đạo tông nội bộ, dựa vào một đầu thất giai linh mạch, coi như không tệ tiên quân. Người có thể mang theo lục giai linh mạch. Trương Diễn nghĩ đến, hướng Hỏa Long tiên quân hỏi ta chỉ dẫn theo bốn đầu. Hỏa Long tiên quân trả lời đầy đủ, ta lấy linh tinh, cùng tiên quân đội. Trương Diễn cùng Hỏa Long tiên quân thương nghị, một đầu lục giai linh mạch, giá trị tại 1 tỷ linh thạch tài hữu, chuyển đổi xuống tới cũng chính là 100 vạn linh tinh. Kỳ thật chân chính hồi báo giá thị trường, bình thường là 70 vạn linh tinh tả hữu. Bởi vì linh tinh bên trong linh khí càng tinh kết hơn. Bất quá Trương Diễn không có ý định chiếm tiện nghi. Dựa theo giá thị trường, 400 vạn linh tinh, mua 4 đầu lục giai linh mạch. Kỳ thực hiện tại, Trương Diễn thân ra. Thất giai linh mạch cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng ở trung thổ thế giới, có hai cái thất giai linh mạch, đối Thiên đạo tông mà nói, không phải chuyện gì tốt đang trò chuyện với nhau. Thiên đạo tông bên trong sân môn, xuất hiện một vị người quen. Chính là cổ kính Tùng Trương sư đệ. Cổ Kính Tùng vừa xuất hiện, phát hiện Trương Diễn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất quá dường như nhiều năm không thấy, Cổ Kính Tùng có mấy phần câu nệ cổ sư huynh. Trương Diễn lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Cổ Kính Tùng bà vai, giữa hai người ngăn cách, lúc này mới tiêu trừ. Nhiều năm không thấy, Cổ Kính Tùng dường như giản mua mấy phần. Mà Trương Diễn nhưng như cũ như trước khi rời đi đồng dạng Trương sư đệ. Ta thế nào, không cảm ứng được tu vi của ngươi. Hàn Nguyên về sau, Cổ Kính Tùng nghi ngờ hỏi. Nhiều năm như vậy, Cổ Kính Tùng lưu tại hạ giới, vẫn như cũ dừng lại tại Kim Đan kỳ. Mà Trương Diễn đã là Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa ngưng tụ thập chuyển Nguyên Anh. Toàn thân khí tức hồn viễn như nhất, pháp lực giọt nước không lọt. Liên Sếp Như Nguyên Anh định phòng, cũng đừng hòng xem Trương Diễn tu vi, hướng chi cổ kính Tùng sư huynh. Thật không dám giấu giếm, ta hiện tại đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Trương Diễn như thật trả lời Tê. Nguyên Anh hậu kỳ? Lời vừa nói ra, cổ kính Tùng cùng một đám trưởng lão, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Diễn về mặt thân phận, vẫn là đệ tử, bây giờ lại đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Mà bọn hắn những trưởng lão này, vẫn còn chỉ là Kim đan kỳ mà thôi sư đệ. Ta nhớ được, người đi hướng thượng giới, vẫn chưa tới trăm năm a. Cái này từ Kim đan sơ kỳ, đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, Trở giới quả nhiên khác nhau. Cổ Kính từng đánh giá Chu Diễn, kinh thán không thôi. Tại hạ giới, từ Kim Đan sơ kỳ, 200 năm bên trong, tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đều xem như mau. Mà Chu Diễn dạng này tốc độ tu luyện, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn còn không biết, Chu Diễn mặc dù là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng đã chấn sát qua một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ. Nếu như biết, sợ là ánh mắt đều muốn kinh bạo bất quá thượng giới tài mu니ều. Thông môn nội bộ áp lực, khẳng định cũng lớn. Đối với chúng ta mà nói, Nguyên Anh hậu kỳ, xem như cường giả đỉnh cao. Nhưng ở thần binh cát, cũng không tính cái gì. Người tu luyện nhanh như vậy, Khẳng định chịu không ít khổ đau. Nhiều năm như vậy, một lần trở về cũng không dễ dàng. Cổ Kính Tùng lôi kéo Trương Diễn ôn chuyện, một hồi thở dài thở ngắn, càng khái Trương Diễn không dễ dàng thiếu các chủ. Hiện tại chấp trưởng thần binh các bộ phận sự vụ, chỉ cần thiếu các chủ hạ lệnh, liền có thể tùy thời trở về hạ giới. Cổ Kính Tùng đang nói, một đạo cứng cấp thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Chính là Hỏa Long Thiên Quân, từ phủ không truyền bên trong đi ra thiếu các chủ. Cái gì thiếu các chủ? Cổ Kính Tùng một cái mở miệng đương nhiên là. Thượng giới ngũ đại tiên tông một trong thần binh cát, thiếu các chủ. Hỏa Long Thiên Quân lạnh nhạt trả lời cái gì? Lời vừa nói ra, Ở đây Thiên đạo tông môn nhân, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn chỉ là nhận được tin tức, Trương Diễn tiến vào thượng giới sau, gia nhập thần binh cấp tú hành. Mặc dù không rõ ràng, thần binh cấp phân chia thế lực, nhưng có thể được xưng là thiếu các chủ, tuyệt đối không có cái thứ hai ý tứ. Ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian, Trương Diễn đã là ngũ đại tiên tông một trong, thần binh cấp chủ dưới một người thiếu các chủ. Đám người cảm giác chính mình, tựa như là tại giống như nằm mơ. Lúc nào, một cái hạ giới tu sĩ, có thể đi đến một bước này? Trương sư đệ, ngươi bóp ta một chút, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cổ Kính Tùng ánh mắt đờ đẫn, đối Trương Diễn nói rằng không phải đang nằm mơ. Trương Diễn lắc đầu, thả ra một sợi pháp lực của mình. Oeng! Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, trung quanh thiên địa lực lượng hội tụ, hóa thành hào quang, quấn quẩn lấy Trương Diễn thân hình. Rõ ràng là nguyên anh khí tức, uy áp lại có thể so với pháp tướng cảnh. Cổ Kính Tùng cùng một đám trưởng lão, trong nháy mắt tỉnh táo lại đạo này khí tức, đã đủ để chứng minh Trương Diễn thực lực đáng sợ trường sư đệ. Chúng ta biết, người tại thượng giới, trời qua không tệ. Bất quá ngươi cũng không cần thiết, như thế thổi phồng chính ngươi a. Cổ Kính Tùng tỉnh táo lại, cười khổ nói, tại trong sự nhận thức của hắn Trường diễn chỉ là tận lực ngụy tạo cái thân phận, áo gấm về quê không người nào dám ngụy bức lên, ta thần binh cấp thiếu các chủ. Lúc này, Hỏa Long Thiên Quân mở miệng lần nữa đồng thời đệ thất cảnh chí cường khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa, phản phật muốn băng liệt đồng dạng, không gian chấn động, vạn vật phá hủy lại tu. Tuyệt đối là đỉnh phong đại tu. Cổ kính tung bọn người, đầu đầy mồ hôi. Hỏa Long Thiên Quân khí tức đã vượt qua trung thổ thế giới có thể tiếp nhận cực hạn. Tuyệt đối là chấn ngã cảnh trở lên chí cường giả. Vị này là thần binh các Hỏa Long Thiên Quân, chấp trưởng thần binh các, thượng hạ giới sự vụ. Tu vi, đệ thất cảnh Trương Diễn hướng đám người, giới thiệu Hỏa Long Thiên Quân thân phận đế, đệ thất cảnh đỉnh phong đại tu. Đám người lần nữa hít sâu một hơi, đầy rẫy kinh hãi. Toàn bộ Thiên đạo tông, người mạnh nhất là Cổ Thái Huyền, cũng bất quá pháp tướng cảnh, đệ ngũ cảnh tu sĩ si mà thôi. Mà bây giờ, Trương Diễn chỉ là trở về hạ giới, nhưng lại đệ thất cảnh đại tu tùy hành. Trương Diễn thân phận, không thể nghi ngờ thần binh các thiếu các chủ a. Vậy không phải nói, về sau toàn bộ thần binh các đều là ngươi. Cổ Kính Tùng trừng to mắt, nắm lấy Trương Diễn bả vai, mừng rỡ như điên. Hắn là Trương Diễn sư huynh. Về sau Trương Diễn nắm giữ thần binh các Vậy hắn không phải đi theo gà chó lên trời. Khụ khụ. Sư minh, còn sống đâu, ngươi đừng rủa ta sư phụ." Trương Diễn thẳng háng một cái, nhặc nhặc hắc hắc. "Là ta nói sai." Cổ Kính Tùng cười nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ. "Trương Diễn là thiếu các chủ, kia bây giờ các chủ chính là sư phụ của hắn." Muốn bình thường, kế nhiệm các chủ, Trương Diễn tu vi hiện tại còn còn thiếu rất nhiều. Trừ phi thần binh các chủ ngoài ý muốn nổi lên. Trương Diễn đương nhiên là không muốn nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Bất quá hắn cùng Hỏa Long Tiên Quân đều biết, Cổ Kính Tùng chỉ là nhất thời kích động mà thôi, ta Thiên Đạo Tông đệ tử Vậy mà trở thành thần binh cấp thiếu các chủ, chỉ cần không vớ lạc, một ngày kia, hắn liền có thể trở thành Vũ Đại Tiên Tông một trong trưởng giáo tông chủ. Ai có thể nghĩ tới, hạ giới đệ tử cũng có thể đi đến một bước này? Một đám các trưởng lão, mặt đỏ lên, kích động không thôi. Tin tức nếu là truyền ra, toàn bộ tiên đạo tông đều sẽ sôi trào. Không chỉ có như thế, về sau toàn bộ trung thổ thế giới, Thiên đạo tông địa vị cũng biết nước lên thì thủy lên. Các đại tông môn, có thể có đệ tử tiến về thượng giới, đều cực kỳ khó được. Chớ nói chi là, trở thành tiên tông thiếu tông chủ sư đệ. Ngươi nhưng là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Cổ Kính Tùng nhìn xem Trương Diễn, cảm khái không thôi sư huynh. Chư vị trưởng lão, ta lần này trở về còn mang đến thượng giới giá trị 3 triệu linh tinh tài nguyên. Sư phụ ở đâu? Ta đem những tư nguyên này chuyển giao cho sư phụ. Một phen trò chuyện về sau, Trương Diễn nói đến chính sự. Hắn mang về ngàn vạn linh tinh tài nguyên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hắn chuẩn bị tại Thiên đạo tông lưu lại 3 triệu linh tinh tài nguyên. Bất quá không thể trực tiếp chuyển giao cho Cổ Kính Tùng. Dù sao Thiên đạo tông vẫn là cổ thái huyền làm chủ 3 triệu linh tinh. Nghe xong Trương Diễn lời nói, Đám người lại là một hồi đầu váng mắt hoa. Tại trung thổ thế giới, tu hành giới thông dụng đều là linh thạch. Linh tinh chỉ có, muốn anh trở lên tu sĩ, muốn đột phá thời điểm, mới có thể đi hồi đoán. Hạ giới linh tinh hồi đoán linh thạch tỉ lệ, đạt đến kinh người một so 3000. Cho nên, nghe được linh tinh, bọn hắn trước tiên còn chưa kịp phản ứng. Trong lòng tính toán về sau, mới biết được đây chính là giá trị 9 tỷ linh thạch tài nguyên. Một đám trưởng lão không dám tưởng tượng, đây là khủng lồ cỡ nào một khoản tài nguyên. Những linh thạch này chồng chất lên, sợ là có thể đem tiên đạo tông chủ phong đều bao phủ sư đệ. 3 3 triệu linh tinh, nhiều lắm. 1 phần 10 đều nhiều lắm, không cần thiết. Cổ Kính Tùng bị chấn động tới, thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy với Tam mà nói không nhiều. Đây là ta đối tông môn một phen tâm ý. Trương Diễn Lơ đến nói trước dẫn ta đi gặp sư phụ a. Chúng ta cùng sư phụ nói. Trương Diễn nhìn về phía bên trong sân môn, hào sảng nói. Trước đó nếu như không phải, Thiên đạo tông cho hắn tiến về thượng giới cơ hội. Hắn còn chưa nhất định có thể đi đến hiện tại một bước này. Lưu lại 3 triệu linh tinh, lại tại Thanh Hành phái, lưu lại 3 triệu linh tinh. Chính hắn còn thừa lại 400 vạn linh tinh dư xài suýt nửa cuốn mật. Người mang về tin tức, quá rung động. Để cho ta đem lời muốn nói, đều quên. Ngươi trở về nửa tháng trước, sư phụ nhận được tin tức. Nam Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, yêu tộc, thế là mang theo tông môn Nguyên Anh trưởng lão. Đi Nam Hoàng, trợ giúp Thanh Hành phái đi, bây giờ không có ở đây trong tông môn. Cổ Kính Tùng vỗ đầu một cái, hổ thẹn nói: "Bởi vì chương diễn quan hệ, Thiên đạo tông sẽ chú ý Thanh Hành phái tình huống. Ma yêu tộc vừa xuất hiện liền không có kẻ yếu, cho nên nhận được tin tức, Cổ Thái Huyền liền đi Nam Hoàng đến bây giờ, vẫn chưa về yêu tộc." Nghe nói hai cái này quen thuộc chữ, Chương Diễn sắc mặt, lập tức biến vô cùng ẩm chậm. Hắn cùng yêu tộc, không biết do đánh qua nhiều ít giao phó. Hiện tại Hải Nhai đại thế giới, hai tộc nhân yêu đã chính thức khai chiến. Hiện tại liền Nam Hoang đều xuất hiện yêu tộc. Vương nghĩ tới, lần trước từ tiểu thế giới xuất hiện hai đầu pháp tướng cảnh yêu tộc. Trương Diễn liền giận không tìm được. Trọng điếu nhất là, Nam Hoang còn có hắn, để ý nhất thành hành phái sư huynh. Lúc này chờ ta trở lại lại nói. Trương Diễn sắc mặt lạnh lùng, đối cổ kính Tùng nói một câu. Sau đó liền cùng Hỏa Long Thiên Quân, leo lên phù không thuyền. Hừ. Trong mắt, Thiên Đạo Tông đám người, cũng chỉ trông thấy một đạo lưu quang. Từ Hỏa Long Thiên Quân Tôi động vụ không tuyển. Tốc độ nhanh đến cực điểm còn tốt sư đệ trở về. Có sư đệ tại. Sư phụ cùng Nam Hoàng, hẳn là an toàn. Cổ Kính Tùng nhìn xem Lưu Quang biến mất, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Nếu như ngay cả Họa Long Thiên Quân, vị này đệ thất cảnh đại tu, đều không giải quyết được yêu tổng, kia toàn bộ trung thổ thế giới đều muốn luôn hãm. Chương 348, Nam Hoàng biên cố. Chương 348, Nam Hoàng biên cố. Nam Hoàng. Một chỗ hiểm trở trên dãy núi, Trọng Sơn trùng điệp ở giữa. Wen, Wen, Wen. Đinh Hai nhức góc tiếng vang mình, quanh quẩn tại trong khe núi. Nguyên Bản Sơn Thanh Thủy Tú dãy núi, lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi, không ngừng có nguyên anh pháp lực ba động bộc phát. Nhưng cường đại hơn, là một cỗ cùng thiên địa không hợp nhau yếu tố khí tức, trên phiến đại địa này tứ ngược. Lúc này, đang có một nhóm tu sĩ lâm vào khẩu chiến. Một nhóm hết thảy tám người, một người cầm đầu thân mang đả bảo, trên thân tản ra siêu việt nguyên anh kỳ khí tức. Nhưng là hắn lúc này, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, khí tức cực kỳ sa sút, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân hình cổ trưởng lão. Còn có thể kiên trì sao? Trung quanh bảy vị nguyên anh, mặt mũi tràn đầy lo lắng dò hỏi. Tại bọn hắn bên ngoài, thì là số lượng vượt qua 30 đầu yêu tộc. Trong đó dẫn đầu là một vị đầu hổ yêu, trên thân tán phát chấn động, thình lình đạt đến pháp tướng trung cảnh hự. Mấy cái hạ giới nhân tộc. Lại còn trì hoãn, thời gian lâu như vậy. Đem lão giả kia lưu cho ta, ta muốn nuốt xuống hắn. Đầu hổ yêu đứng tại không trung, đối bên cạnh một đám nguyên anh yêu tộc nói rằng vâng. Lão đại. Những nguyên anh này yêu tộc, kích động không ngừng thi triển, các loại yêu tộc thiên phú, vây công bảy vị nguyên anh tu sĩ. Yêu tộc yêu lực vốn là khó chơi. Tăng thêm hạ giới linh khí mỏng manh, một chuyến này tu sĩ, căn bản ngăn cản không nổi phục. Bảy vị nguyên anh tu sĩ Liên tiếp thụ thương, mất đi chiến lực. Ma yêu tộc một phương, lại cơ bản không có ảnh hưởng các ngươi không cần để ý lão phu. Thiên đạo tông, còn cần các ngươi bảo vệ. Hôm nay tất cả, trách nhiệm tại lão phu. Trong đám người, người cầm đầu kia tu sĩ, lần nữa đứng ra, lực khí chật vật nói rằng: "Nếu như chương diễn ở chỗ này, liền có thể nhận ra, vị này pháp tướng cảnh sơ kỳ tu sĩ, chính là Thiên đạo tông cổ thái huyền." Nửa tháng trước, cổ thái huyền biết được Nam Hoang xuất hiện yêu tộc tin tức. Trước tiên, liền dẫn trong môn hơn phân nửa nguyên anh trưởng lão, đi tới Nam Hoang. Nguyên bản Nam Hoang cùng Thiên đạo tông, không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ là bởi vì, vị kia gọi chương diễn đệ tử, Cổ Thái Huyền mới có thể như thế để bụng. Cố ý đến đây trợ giúp ở vào Nam Hoang Thanh Hành phái, nhưng lại yêu tộc thực lực, vừa xa khỏi Cổ Thái Huyền dự liệu. Đột nhiên xuất hiện yêu tộc, yếu nhất đều là Nguyên Anh kỳ. Cuối cùng càng là xuất hiện, đầu này pháp tướng cảnh trung kỳ đầu hổ yêu. Cổ Thái Huyền vị, dẫn ra cái này đầu hổ yêu, liền dẫn Tiên Đạo tông Nguyên Anh kỳ, cách xa Thanh Hành phái. Không ngờ, những yêu tộc này càng ngày càng nhiều, hơn nữa hắn cũng không phải, cái này đầu hổ yêu đối thủ. Bây giờ đã, lâm vào tuyệt cảnh cổ trưởng lão. Nếu là ngươi không tại Ta Thiên đạo tông như thế nào đặt chân? Bảy vị nguyên anh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt u ám ta đệ tử kia, tuyệt sẽ không quên Thiên đạo tông. Chỉ đợi hắn trở về, Thiên đạo tông tất nhiên có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Bất quá các ngươi trở lại, lại phong bế tông môn. Cổ Thái Huyền Ho Khan, hướng mấy người bản giáo hậu sự lão giả, còn muốn trốn. Hôm nay các ngươi mấy cái này, toàn bộ đều phải để lại hạ. Đầu hổ yêu cười lạnh, pháp tướng cảnh trung kỳ yếu lực, phô thiên cái điệp. Nếu không phải cảm thấy, mấy người này tộc thú vị, mong muốn nhiều trêu đùa một phen. Nó đã sớm, đem những này người chụp chết đi. Cổ Thái Huyền biến sắc, lần nữa thi triển 16 trượng pháp tướng. Pháp tướng chống ra, thiên địa lực lượng hội tụ. Nhưng cổ thái huyền pháp lực đã còn thừa không có mấy đối mặt cái này pháp tướng cảnh trung kỳ yêu tộc, càng là lực bất tòng tâm. Hắn mục đích lớn nhất là vì đem những nguyên anh này trưởng lão đều đưa tiễn. Hắn cách dùng cùng nhau đại thủ, bao trùm bảy người, hóa thành một cái hình tròn đại cầu, hướng về nơi xa ném đi một chết. Đầu hổ yêu ánh mắt băng lãnh. Cái này kéo dài hơi tàn nhân tộc, còn dám tại trước mặt nó chơi trò hề này. Oan. Đầu hổ yêu thả ra, chính mình yêu thân biến thành một đầu, chừng 320 trượng dài cự hổ giống như một tòa sân mạch, chiếm cứ trên không trung. Kinh cùng yêu lực quét sạch, trung quanh cỏ cây, toàn bộ hôi phi yên diệt phốc. Cổ thái huyền pháp tướng, hư ảo tới cực điểm, bản thể lần nữa phun ra một nguồn máu tươi. Như hắn còn tại thượng giới, cùng cái này đầu hổ yêu có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng hạ giới, linh khí mỏng manh, thiên địa quy tắc không hoàn thiện, coi như thi chiến pháp tướng, cũng không phát huy ra toàn lực. Cho nên đối mặt cái này đầu hổ yêu, hắn căn bản không có sức hoàn thủ đầu hổ yêu ánh mắt hung lệ, to lớn hổ trảo, hướng về kia Tôn pháp tướng vỗ tới giết ngươi. Mấy cái kia nguyên anh, một cái đều trốn không thoát. Đầu hổ yêu thanh âm truyền đến, Cổ Thái Huyền vô cùng tuyệt vọng, hắn vừa chết, còn lại 7 vị nguyên anh trưởng lão cũng trốn không thoát. Nhưng ngay tại, cái này kinh khủng một trảo sắp rơi xuống trời điểm. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện, chói mắt đến cực hạn lôi đỉnh. Ầm ầm. Đạo này lôi đỉnh, giống như một khỏa tử sắc sa băng, xẹt qua chân trời. Ven. Trong đáy mắt, lôi đỉnh giáng lâm, ngập trời lôi quang, chôn vùi tất cả, bao phủ toàn bộ bầu trời a. Lôi đỉnh bên trong, đầu hổ yêu kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, đã đưa nó rọ ra một con kia hổ trảo, chém thành một mịt. Lôi đỉnh chi lực, từ miệng vết thương tiến vào trong cơ thể của nó, điên cuồng tứ ngược. Hơn 300 triệu khủng lồ yêu tộc chân thân, rốt cuộc duy trì không được, sụp đổ ra người nào. Đầu hổ yêu vô cùng thê thảm, máu me khắp người, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên bóng người xuất hiện. Nguyên bản không có một hai côn trùng, lúc này xuất hiện một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ dáng rồi. Thân ảnh đôi mắt cùng đầu hổ yêu đối mặt, tràn đầy sát ý đa tạ đạo hữu. Cổ Thái Huyền nhìn xem đạo này bóng lưng, mở miệng mong muốn nói lời cảm tạ. Nhưng mà đạo thân ảnh này đã xoay người lại sư phụ. Chương Diễn gạt ra nụ cười, kêu một tiếng. Từ biệt hơn 10 năm, hắn lại gặp được Vị này Thiên đạo tông tiện nghi sư phụ Chu Diễn. Cổ Thái Huyền khẽ giật mình, ngây ra như phỗng. Hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ ở sinh tử một đường lúc, cùng Trương Diễn chung phù. Hơn nữa kia cường đại đầu hổ yêu, vẫn là bị Trương Diễn bất lui. "Sư phụ, ngươi lại chữa thương, những yêu tộc này giao cho ta." Trương Diễn xuất ra chữa thương đang dược, đặt ở Cổ Thái Huyền trong tay, lần nữa nhìn về phía kia đầu hổ yêu. Nếu như không phải hắn kịp thời đổ tới, Cổ Thái Huyền coi như hẳn phải chết không nghi ngờ kia đầu hổ yêu. Thế nhưng là pháp tướng cảnh trung kỳ, Cổ Thái Huyền lo lắng nhắc nhở sư phụ yên tâm. "Liên xem như pháp tướng cảnh hậu kỳ, ta cũng giết không tha." Trương Diễn toàn thân sắc ý, cơ hội ngưng tụ thành thực chất, thập chuyển nguyên anh khí tức tràn mật ra. Trung quanh hư không đều đang vận vèo hư đỉnh địa điểm. Sau một khắc, Trương Diễn toàn thân mênh mông pháp lực, hoàn toàn chuyển hóa làm Lôi đỉnh chi lực. Thân thể nửa hư hóa, biến óng ánh sáng long lanh. Vô tận Lôi đỉnh bảo vệ, giống như vạn lôi chi chủ, sừng sững cửu thiên. Oanh! Trương Diễn hóa thành lôi quang, bắn nhanh ra như điện nhân tộc đang chết. Cảm ứng được đạo này khí tức, đầu hổ yêu diện sắc cực kỳ khó coi. Lôi đỉnh chi lực, vốn là cường đại nhất thiên địa lực lượng, vô cùng bá ngược. Hùng chi, Lôi đỉnh chân ý viên mãn Trương Diễn, muốn giết ta! không dễ dàng như vậy. Đầu hổ yêu đem yêu lực thôi động tới cực hạn, dùng một cái khắc hồ trảo, ngưng tụ thiên địa lực lượng, chụp về phía Trương Diễn. Pháp tướng cảnh trung kỳ yêu lực, giống như hung dương đại hải, mang theo ánh sáng chói mắt, hướng về Trương Diễn bao phủ tới đông. Kinh thiên động địa va chạm một phát, mảnh liệt yêu lực trong nháy mắt bị lôi đỉnh chôn vùi. Trương Diễn lên như diều gặp gió, hóa thành tia lôi, đánh phía đầu hổ yêu không. Đầu hổ yêu kinh hô một tiếng. Trương Diễn một quyền, lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh, đánh vào nó đầu hổ bên trên. Bành. Toàn bộ đầu hổ bị nghiền nát thành hư vô, sau đó là toàn bộ thân hình biến thành tro tàn, theo gió bay xuống. Chỉ còn lại có một quả, pháp tướng cảnh yêu phách, rơi vào trướng diễn trong tay Hồ lão đại chết. Mau trốn. Còn lại nguyên anh yêu tộc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lập tức hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng mà trướng diễn đứng tại chỗ, cũng không có đi truy. Đương nhiên, thiên địa cùng chấn động, không gian cùng thời gian, dường như cùng một chỗ ngưng kết. Vô lượng hào quang bắn ra, lực lượng pháp tắc trấn áp mãnh thú a. Còn lại yêu tộc, trong nháy mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Bành bành bành. Sau một khắc, thân thể của bọn chúng, toàn bộ vỡ ra, hài cốt không còn cái này. Cổ Thái Huyền mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Giữa sát những nguyên anh này yêu tộc thủ đoạn, liền hắn vị này pháp tướng cảnh đều không có tin tưởng đồng thời hắn ăn vào đan dược, tại trong miệng tan ra. Kinh người dược lực, dung nhập toàn thân. Ngũ tạm lục phủ thương thế, cấp tốc hồi phục đan dược này. Hiệu quả kinh người như thế, đối ta bậc này pháp tướng cảnh đều có hiệu quả. Giá trị ít nhất trăm vạn linh thạch. Cổ thái huyền lại là giận mình. Liên xếp như với hắn mà nói, trăm vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Hơn nữa loại tầm thứ này đan dược, tại hạ giới có thể hối đoán không đến thiếu các chủ. Lúc này, lại là một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không làm phiền hỏa Long Thiên Quân. Trương Diễn thu hồi ánh mắt, đối hỏa Long Thiên Quân nói một câu. Giết sát những cái kia nguyên anh yêu tộc, tự nhiên là hỏa Long Thiên Quân thủ bút. Có thể kịp thời đối tới, còn nhờ vào hỏa Long Thiên Quân thi triển bí pháp, sớm đem Trương Diễn đưa đến nơi đầy sư phụ. Tốt hơn chút nào không? Giải quyết những yêu tộc này, Trương Diễn lúc này mới nhìn về phía Cổ Thái Huyền tốt hơn nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 năm nữa năm, liền có thể khỏi hẳn. Cổ Thái Huyền ôn hòa cười nói những đan dược này, còn mời sư phụ nhận lấy. Trương Diễn lấy ra, trên trăm mai chữa thương đan dược, đặt ở Cổ Thái Huyền trong tay ở trong đó, bất kỳ một cái Dự lực đều không kém gì vừa rồi Cổ Thái Huyền ăn vào kia một cái, những này quá trân quý. Ngươi tại Thần binh các cũng không dễ dàng. Ngươi vẫn là lưu lại, chính mình dùng a." Cổ Thái Huyền chối từ, không chịu thu sư phụ. "Ta hiện tại đã không phải là phổ thông đệ tử. Những đan dược này, ngươi nhận lấy chính là." Trương Diễn chỉ có thể cưỡng ép đem đan dược kiến đáo đưa cho Cổ Thái Huyền. Chỉ là nơi này, liền xuất hiện hơn 30 đầu nguyên anh yêu tộc. Thanh hành phái tình huống, khẳng định không thể lạc quan. Cho nên Trương Diễn không có thời gian có thể lãng phí, xác nhận Cổ Thái Huyền không có trở ngại, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường là Trương chân truyền. Còn lại 7 vị nguyên anh, bị Trương Diễn tìm trở về, mừng rỡ không thôi. Trương Diễn không có keo kiệt, mỗi người đều cho không ít chữa thương đan dược. Sau đó mang theo tất cả mọi người, về tới phủ Không Truyền bên trên nghe nói Trương Chân Truyền, tiến vào thượng giới, gia nhập Ngũ Đại Tiên Tông một trong thần binh cát. Bây giờ trở về, quả nhiên khí phái bất phàm, tự có một phen khí độ. May mắn Trương Chân Truyền trở về, lúc này mới cứu cổ trưởng lão. 7 vị nguyên anh trưởng lão, tại phủ Không Truyền bên trên nghị luận ầm ĩ ngươi rời đi thời điểm. Vẫn là kim đan sơ kỳ, ngắn ngủi không đến trăm năm thời gian. Kia pháp tướng hậu kỳ đầu hổ yêu, dưới tay ngươi, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi bây giờ là gì cái rối? Cổ Thái Huyền thương thế cơ hồ khỏi hẳn, đứng tại phủ không tuyển đầu, ngạc nhiên hỏi. Hắn đã biết, Trương Diễn Trở về Thiên Đạo Tông sự tình, nhưng Trương Diễn triển lộ thực lực, thật sự là quá mức kia người. Nhưng trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh bẩm sư phụ. Ta bây giờ, chỉ là nguyên anh hậu kỳ, chỉ là có chút cơ duyên, khả năng có thực lực như thế. Trương Diễn bình tĩnh trả lời. Hắn bây giờ đã là thần binh các thiếu các chủ, đơn giản uy nghiêm, khí thế bất phàm đứng ở đầu tuyển, tự có một phen bình thản ung dung khí độ ha ha ha. Có thể có ngươi bậc này đệ tử, là ta Thiên Đạo Tông may mắn. Cổ Thái Huyền cười to nói: Rất hiển nhiên, Trương Diễn không chỉ là trở thành thần binh cấp đệ tử. Tại thần binh các bên trong, hẳn là cũng nhiều đất dụng võ. Trương Diễn trở về đối cổ thái huyền bọn người tới nói, là tin tức vô cùng tốt. Bất quá Trương Diễn trên mặt, lại không có bao nhiêu vui mừng cũng không biết. Thanh hành phái như thế nào? Trương Diễn nhìn ra xa thanh hành phái chỗ phương hướng, lòng nóng như lửa đốt hai chúng ta ngày trước. Tự thanh hành phái rời đi. Khi đó đầu hổ yêu bỗng nhiên xuất hiện, lấy thực lực của nó, hơi không cẩn thận thanh hành phái thì phải có tai họa ngập đầu. Cho nên ta mới lựa chọn, đem kia đầu hổ yêu dẫn ra. Biết Trương Diễn ý nghĩ, Cổ Thái Huyền cảm khái một tiếng làm phiền sư phụ trong Nam Thanh hành phái. Trương Diễn hít sâu một hơi, cảm kích nói rằng: "Những yếu tố này xảy ra bất ngờ, không chỉ có xâm lấn hải nhai đại thế giới, lại còn xuất hiện ở Nam Hoàng. Nếu như không phải, Cổ Thái Huyền nhận được tin tức kịp thời đi tới Nam Hoàng, Trương Diễn cũng không dám tưởng tượng, chỉ có Thanh Loan trấn giữ Thanh Hành phái, làm sao có thể ứng đối cái này pháp tướng cảnh trung kỳ yếu tộc. Bất quá còn tốt, hắn kịp thời trở về. Cổ Thái Huyền dẫn ra đến pháp tướng cảnh trung kỳ hội yêu. Thanh Hành phái sơn môn, hẳn là chỉ có Nguyên Anh kỳ yếu tộc luôn có một ngày. Ta muốn đem những yếu tộc này giết sạch sẽ." Trương Diễn nhìn phía xa, trong mắt tràn đầy sắc khí. Cổ Thái Huyền ở bên người hắn, âm thầm kinh hãi. Trương Diễn trên thân bộ phát khí tức, liền hắn đều ngăn cản không nổi. Hoàn toàn không phải, đồng dạng Nguyên Anh kỳ có thể ngăn cản chẳng lẽ tiểu diễn ngôn tụ. Thất chuyển trở lên Nguyên Anh. Cổ Thái Huyền suy đoán nói, lấy hắn nhận biết, có thể đạt đến Thất chuyển Nguyên Anh, đã là thượng giới thiên tài. Tại Hỏa Long Thiên Quân, đệ nhất cảnh thực lực ra chỉ hạ. Phú Không truyền tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Phú Không truyền xuyên phá tầng mây, thênh hành mấy năm không thấy sơn môn, đã thấy ở xa xa. Tại sơn môn bên ngoài, đại lượng yêu khí chiếm cứ dường như muốn đem toàn bộ thanh hành phái ăn xong lau sạch. Thanh hành phái nguyên bản sơn môn đã bị công phá. Còn lại môn nhân đang khổ cực chống đỡ lấy. Mà những bóng người kia bên trong thình lình xuất hiện một đạo chư diễn vô cùng quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Thanh Loan sắc mặt ngưng trọng tới cực hạn, toàn bộ thanh hành phái đã lâm vào tuyệt cảnh đáng chết yêu tộc. Chư diễn trong nháy mắt đột phá. Có thể so với pháp tướng cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố, tại trong tầng mây khoáy động. Tay hắn nắm quy ngưu chân nhãn, trở về thanh hành phái, chương 349 trở về. Chương 349 trở về. 349, trở về. Triệu Quốc, thanh hành phái Những năm gần đây, Triệu Quốc nội bộ thành hành phái một môn độc đại. Bây giờ sơn môn so với trước diễn rời đi thời điểm, khí phái không ít, nhưng chỗ này sơn môn lại là phá thành mà nhỏ, hóa thành chiến trường. Hộ tông đại trận đã sớm bị công phá, xuất hiện một vài mười trượng to lớn lỗ hổng. Trưng mười vị nguyên anh yêu tộc xông vào trận pháp nội bộ. Thanh hành phái đệ tử cùng các trưởng lão chỉ có thể nương tựa theo, sự quen thuộc địa hình đã trốn vào tông môn chốt sâu. Phía trước nhất là một đạo nguyên anh kỳ khí tức. Một thân vân thủy áo lam váy thanh loan, một thân một mình đang khổ cực chống đỡ lấy 10 cái nguyên anh yêu tộc. Thanh loan nghiến răng nghiến lợi, Nắm chặt trong tay tứ giai pháp bảo, Trương Diễn rời đi thời điểm, nàng vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ. Dựa vào Trương Diễn từ thượng giới đưa về tài nguyên tu luyện, bây giờ Thanh Loan đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Trong tay nàng pháp bảo cũng là Trương Diễn tự mình luyện chế. Chính là dựa vào pháp bảo này, nàng khả năng lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi cùng mười đầu Nguyên Anh kỳ yêu thú của nhau. Nhưng bây giờ Thanh Hành phái vẫn như cũ chỉ là nàng một vị Nguyên Anh lão tổ. Trừ cái đó ra, chính là trưởng môn Mạc Trường Thanh dạng này kim đang chân nhân đối mặt hung tàn yêu tộc. Bọn hắn được này, hạ giới tông môn không hề có lực hoàn thủ. Các trưởng lão nhìn chăm chú lên Thanh Loan sừng sững ở trên vòng trời thân ảnh, trong mắt tràn đầy tơ máu lúc trước. Tà trung tổ thế giới, chính là bị yêu tộc đánh nát. Bây giờ trung tổ xuống dốc đến tận đây, yêu tộc lại ngóc đầu trở lại. Đây là trời muốn diệt ta Thanh Hành phái." Mạc Trường Thanh không cam lòng nói rằng. Yêu tộc dõng nhiên đột kích, Triệu Quốc không có chút nào phòng bị. Liên tiếp mấy người tộc thành trì luôn hãm, sinh linh đồ thán. Thanh Hành phái còn từng phái người tìm kiếm, nhưng mà xuất hiện yêu tộc, yếu nhất đều là nguyên anh kỳ. Lấy Thanh Hành phái thực lực, hoàn toàn không cách nào ứng đối. Nếu như không phải Thiên đạo tông cổ thái huyền kịp thời đối tới, hiện tại Thanh Hành phái Sợ là đã hủy diệt cũng không biết. Cổ trưởng lão, khi nào có thể trở về? Mạc Trường Thanh nhìn về phía chân trời, chờ mông nói. Bây giờ có thể mượn Thanh Hành phái nguy nan, chỉ có Cổ Thái Huyền những này pháp tướng cảnh cường giả kia đầu hộ yêu. Là pháp tướng cảnh trung kỳ, liền xem như Cổ trưởng lão cũng là giữ nhiều lợi ích. Hỗ trợ Cổ trưởng lão, bởi vì tiểu Chu Diễn, đối ta Thanh Hành phái hết lòng quan tâm giúp đỡ. Luôn không khả năng một mực hy vọng Cổ trưởng lão tương trợ. Thanh Loan mở miệng, ngưng giọng nói: Nếu như không phải Chu Diễn, Thanh Hành phái cùng Thiên Đạo tông hoàn toàn không có liên quan. Mà Cổ Thái Huyền, như thế hết sức giúp đỡ. Thanh hành phái đã thiếu đại nhân tình, Thanh Loan không muốn một mực dựa ngoại lực một mình ta, như thế có thể giết hết yêu tộc. Thanh Loan ăn vào một khóa đan dược, nguyên anh trung kỳ pháp lực thôi động tới cực hạn. Trong tay một thanh thon dài linh động lưỡi kiếm, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Trận pháp bị phá đi trước, nàng đã bằng vào kiếm này, chém giết ba vị nguyên anh yêu tộc. Bây giờ trận pháp đã phá, không có đường lui nữa. Thanh hành phái trên dưới tất cả nhường tính mệnh, đều hệ tại một kiếm này phía trên trưởng thành, mang các trưởng lão khác lui về chủ phong. Thanh Loan cuối cùng đối mặt trưởng thành hạ lệnh. Ba búi tóc đen theo gió tung bay, bàn tay trắng nõn cầm tứ giai pháp kiếm, thân hành điệu điệu. Hóa thành giữa thiên địa một sợi thanh quang hư, chỉ là một cái ngân anh, mau mau giết, sớm đi nghênh đón tướng quân Giang Lâm. Mười vị nguyên anh yêu thú, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Giống." Tiêu tiếng giống chấn thiên. Mười đối một, chỉ là kia tứ ngự yêu khí, liền giống như sông dương đại hải đầu dạng. Thanh Loan ăn vào đã được, khả năng miễn cưỡng duy trì thân hình của mình ta đến sẽ nàng. Một đầu lông trắng lang yêu trước ra, ánh mắt hung lệ, hướng về Thanh Loan đánh giết mà đến. Kim hành yêu lực, hóa thành 10 đạo dài trăm thước nhật quang, giao hòa đánh tới, chỉ cần bị trong đó một đạo trúng đích, lấy Thanh Loan thực lực, liền muốn hương tiêu ngọc vỡ phá. Thanh Loan vô cùng tỉnh táo, trong tay pháp kiếm chém ngang. Một đạo trăm mét kiếm mang màu xanh huyền không, hướng về Lam Diêu cầm ra nhặc quang, cuốn ngược mà đi. Làm. Song phương thế công va chạm, thanh loan kiếm quang liên tiếp chặt đứt bảy đạo nhặc quang, nhưng lại còn trở lại, ba đạo sắc bén nhặc quang hướng về thanh loan chém tới mười lai. Nhân tộc như thế suy nhược. Lam Diêu mặt mũi núi tràn đầy kinh miệt. Không chỉ có nhân tộc đã hồi lâu không tiếp tục nhìn thấy yêu tộc. Yêu tộc kỳ thật cũng là như thế. Trước đó yêu tộc một mực lưu truyền, liên quan tới nhân tộc sự tích. Nhưng hiện tại xem ra, nhân tộc này cũng không gì hơn cái này trạm. Nhưng kiếm quang vừa tiêu tán, Bạo Dũng Quang mang bên trong, Thanh Loan thân ảnh xuất hiện lần nữa. Pháp lực của chủ, Thanh Loan cưỡng ép thôi động kiếm chiêu. Thứ giai pháp kiếm lại là một kiếm chém ra. Trong thời gian ngắn, liên tiếp chém ra hai kiếm, Thanh Loan đạo thể đã đến cực hạn. Bất quá hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Làm, một kiếm này, chém diệt còn lại 3 đạo Nhật Quang. Sau đó, tiếp tục hướng về Lang Ưu chém tới cái gì? Lang Ưu mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Thanh Loan còn có thủ đoạn như thế. Xoẹt xẹt. Thứ giai pháp kiếm chém ra kiếm mang, chém ra Lang Ưu thân thể, xoắn nát nội tạng của nó. Một đầu nguyên anh Lang Ưu, như vậy để đội Nhưng bên trong chiến trường vẫn còn dư lại chiến đấu nguyên anh yêu tộc. Hưu. Diệt La yêu, Thanh Loan lập tức lực ngang. Wen. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trước đó vị trí, đại lượng yêu lực bộc phát còn có cựu đấu yêu tộc. Thanh Loan lần nữa ăn vào mực khỏa, chương diễn từ thượng giới đưa tới đang dược, ánh mắt lạnh lẽo nhân tộc phất bảo. Chính là khó chơi, không nên khinh thường, cùng tiến lên. Lần nữa thấy được, tứ giai pháp kiếm uy năng, còn lại cựu đấu yêu tộc đã không dám khinh thường. Nếu như không phải một thanh này pháp kiếm, lấy Thanh Loan thực lực, mong muốn diện sát một đầu yêu tộc đều cực kỳ khó khăn. Wen. Wen. Yêu lực nổ tung, Thanh Loan chỉ có thể bị ép, không ngừng xê dịch tránh né đối phương là cựu đầu yêu tộc, cuối cùng vẫn là bị Thanh Loan tìm tới một sơ hở. Xoẹt xẹt, lại làm một đạo trăm mét kiếm quang, quét ngang chân trời, rơi vào một đầu hồ yêu trên thân, chém rạn nó yêu thân thể. Con thứ hai yêu tộc vẫn diệt. Nhưng Thanh Loan còn đến không kịp cao hứng, lại có yêu tộc đánh tới. Lần này, là hai đầu long yêu. Bọn hắn nhấc lên quần phòng, ở trên không trời, ngưng tụ hai đạo dài mấy chục thước hắc mang, tản ra khí tức kinh khủng, yêu khí trùng thiên, hướng về Thanh Loan bắn mạnh tới không tốt. Thanh Loan sắc mặt kỳ biến. Nàng vừa giơ tay, liền lộ ra sơ hở, hiện tại pháp lực không kế, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một cái này. Lãm Hắc Mang đánh tới, trong đó một đạo bị pháp kiếm chống đỡ cả lại, nhưng là một đạo khác, lại vòng qua pháp kiếm, xuyên thủng thanh Loan đao phốc. Thanh Loan phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại như, như diều đứt dây, từ thiên không rơi xuống. Nàng kéo ra, đã xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Cái này còn là bởi vì, trên người nàng có một cái, Chu Diễn đưa tới tứ giai hạ phẩm linh giáp. Nếu không, một kích này, nàng liên sẽ bị phanh thây. Loại này hồng yêu thiên phú, toàn bộ hội tụ tại trên một kích này. Thì triển một kích này, thời gian ngắn, ong yêu hoàn toàn chính là phế vật, cho nên uy năng mới có thể khủng bố như thế chủ quan. Thanh Loan theo gió bay xuống, vô cùng thế thảm. Giết hai đầu yêu tộc. Lại tiếp nhận, hai đầu ong yêu một kích. Còn trở lại, 6 đầu nguyên anh yêu tộc rốt cục giải quyết. Còn lại 6 đầu nguyên anh yêu tộc, nắm lấy cơ hội, đồng thời hướng về Thanh Loan phát động thế công. Mên ngông yêu khí, hội tụ thành sáng chói một kích, hướng về Thanh Loan đánh tới. Cho dù có, thứ giai linh giáp, dưới một kích này, Thanh Loan cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Thanh Loan sư tổ. Trong thấy một màn này, phía sau Thanh Hành phái đệ tử cùng trưởng lão lập tức muốn rách cả mí mắt. Thanh Loan nếu vẫn là bọn hắn những đệ tử này cùng trưởng lão, càng không phải là yêu tộc đối thủ. Hôm nay Thanh Hành phái liền muốn bị yêu tộc xóa tên. Thanh Loan ý thức mơ hồ, theo bản năng cẩm, trong tay pháp kiếm đang tiếc, không thể gặp lại tiểu Trương diện một mặt. Thanh Loan cuối cùng hiện lên một ý niệm ầm ầm. Ở đằng kia đoàn yêu lực sắp tác động đến Thanh Loan thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên lôi mình vang vọng. Thanh Hành phái đám người toàn bộ bị thanh âm hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Nhưng bọn hắn chỉ có thấy được một đạo. Bản linh hết sức cao cường sáng chói màu lam lôi đỉnh, xuyên qua hư không, dáng lâm mà đến. Đông Trong đáy mắt, Lôi Đình đã rơi vào thanh loan trước người, giống như sao băng rơi xuống đất, giữa thiên địa một mảnh lôi quang, vạn vật bị gièm ngập. Cái này tản ra huy diệt chấn động Lôi Đình, trong nháy mắt liền trừ khử yêu lực. Phía dưới sân nhạc, tức thì bị oanh kích ra một cái, đường kính vượt qua ngàn mét hô to. Đáng sợ tới cực điểm, áp đảo nguyên anh phía trên thiên địa lực lượng, vô cùng mênh mông. Giống như một vòng mặt trời giáng lâm, chiếu rọi cửu thiên. Kia là, thành hành phái tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, bị đạo này rộng rãi khí tức rung động to đỉnh. Mà tại quang mang nội bộ, giống như nến tàn trong gió thanh loan, lại cảm giác chính mình đã rơi vào một cái dày rộng ấm áp, một đạo khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt tiểu, "Tiểu Trương Diễn?" Thanh Loan âm thanh run rẩy, chậm rãi hỏi là ta, "Ta trở về." Trương Diễn lau đi thanh loan vết máu ở khóe miệng, đút xuống một khóa đàn dược, nhẹ giọng trả lời. Lôi Quang tán đi, Thanh Hành phái đám người, cũng thấy rõ người tới diện mục lá Trương Diễn. Mạc Trường Thanh bọn người, thấy rõ Trương Diễn bộ dáng, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Trương Diễn đem thanh loan bảo hộ ở trong lực, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Thanh Hành phái, vừa nhìn về phía những cái kia hoảng sợ ngây ngốc yêu tộc, toàn thân sắc ý, trực trùng vân tiêu còn lại, "Giao cho ta." Trương Diễn tay phải hiện hiện Quỷ Ngưu trấn nhãn, quát lạnh nói: "Huyền! Ngũ giai pháp bảo khí tức nộ tung, thiên địa cùng chấn động. Vô cùng vô tận lôi đỉnh, tụ đến, hóa thành mênh mông lôi hải, phô thiên cái địa." Trong đó khí tức hủy diệt, càng là không gì sánh kịp. Liên Sếp như pháp tướng cảnh chú kỳ, điều này lôi hải phía dưới, cũng muốn mất hẳn. Chớ nói chi là, những nguyên anh này yếu tộc. Thanh Loan nhìn xem Trương Diễn bên mặt, cảm nhận được cô này viễn siêu mình khí tức, trong con ngươi tràn đầy dị sắc đồng thời hoàn toàn an tâm, tựa ở Trương Diễn trong lòng ngươi. Những yêu tộc này kinh hãi tới cực điểm, vô cùng sợ hãi. Bọn hắn lại không chiến ý quay người liền muốn chạy trốn. "Wen, có thể Trương Diễn làm sao lại cho bọn họ cơ hội, một trưởng võ già, những yêu tộc này còn không có bước ra bước đầu tiên, liền tại vạn lôi sen lẫn bên trong, hóa thành tro tàn biến mất. Chỉ là một trưởng, thuần sát tám đầu nguyên anh yêu tộc. Lôi đỉnh dần dần tiêu tán. Thiên khung phía trên, trong nháy mắt một mảnh thanh tĩnh. Chỉ còn lại có, Trương Diễn cùng Thanh Loan thần tiên quyến lữ giống như thân ảnh. Trương Diễn tối đầu, Thanh Loan một đôi réo rắt đôi mắt đang ngắm nhìn hắn, trong đó là vô tận tình ý cùng tưởng niệm ta trở về. Trương Diễn nhẹ nói ừm. Thanh Loan gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Nguy cơ hóa giải, Trương Diễn mang theo Thanh Loan về tới bên trong sơn môn bộ. Thanh Loan eo bên trên vết thương đã khép lại, phơi lên một cái trương diễn quần áo. Hưu, tiếng xe gió lên, bên trên bầu trời xuất hiện một chiếc phù không truyền là cổ trưởng lão bọn hắn. Mạc Trương Thanh chợt tiên, phát hiện phù không truyền bên trên cổ thái huyền còn muốn đạt tạ cổ trưởng lão. Nếu không phải hắn, ta Thanh Hành phái đã hủy diệt đã lâu. Thanh Loan đứng tại Trương Diễn bên thân, nhẹ nói: Mặc dù Trương Diễn trở về, nhưng không thể quên, cổ thái huyền đối Thanh Hành phái viện trợ ta biết. Trên đường trở về, ta liền gặp được sư phụ. Trương Diễn trả lời cổ trưởng lão. Thanh Hành phái đám người, sống tới Nhìn xem Trương Diễn cùng Cổ Thái Huyền, vô cùng kích động cổ trưởng lão. Đa tạ ngươi đối ta Thanh Hành phái trợ giúp. Bây giờ Trương Diễn trở về, với lúc ở ta Thanh Hành phái một lần. Mặc Trương thanh đối mặt cổ Thái Huyền, tôn kính nói rằng kỳ thật, trước đó lão phu đã gặp hắn. Hơn nữa đầu kia, pháp tướng cảnh trung kỳ đầu hổ yêu, hay là hắn giết chết. Nếu không lão phu hôm nay. Cổ Thái Huyền khoát tay áo, cười ha hả nói. Lời vừa nói ra, Thanh Hành phái đám người, lại là giật mình Trương sư huynh. Giết pháp tướng cảnh trung kỳ yêu tộc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, kinh động như gặp thiên nhân. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Trương Diễn vẫn là trúc cơ đỉnh phong. Ngắn ngủi không đến trăm năm, Trương Diễn dĩ di nhiên đã có thể đạt xuất pháp tướng cảnh trung kỳ. Bây giờ to lớn tăng lên, nhường một đám đệ tử cùng các trưởng lão, đầu váng mắt hoa. Nói rất dài dòng, "Chúng ta đi tông môn đại điện một lần." Trương Diễn nụ cười ôn hòa, nói với mọi người nói. Sau đó dễ dàng cho Thanh Loan cùng Cổ Thái Huyền, hướng về tông môn nội bộ đi đến Trương sư huynh tại thượng giới, vừa gặp Phong Vân, liền hóa rồng a. Lúc này mới không đến trăm năm, Trương sư huynh đã có thể đạt xuất pháp tướng cảnh trung kỳ yêu tộc. Về sau ta thành hành phái, cũng có pháp tướng cảnh đại tu tòa trấn. Thanh hành phái đám người hưng phấn không thôi, ngước nhìn Trương Diễn bóng lưng, tràn đầy ước mơ. Triệu Quốc trước đó, có thể xuất hiện một vị nguyên anh lão tổ, đã cực kỳ lệ bẩm. Trương Diễn xuất hiện thì là phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Không đến 300 tuổi pháp tướng cảnh đại tu a. Đây lại như thế nào tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng Trương Diễn mang về ngạc nhiên hơn nữa, còn không chỉ có những chuyện này. Trở lại tông môn đại điện, Trương Diễn lấy ra lượng lớn đan dược, phân cho Mạc Trường Thanh những đan dược này. Mạc Trường Thanh tiếp nhận đan dược, lập tức ánh mắt kém chút trừng ra ngoài. Cái này mỗi một viên đan dược, đối kim đan kỳ mà nói, đều là tiên đan diệu dược, rất có linh vận dung nhiều mấy quả, thậm chí đều có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà Chương Diễn cho vẹn, lấy ra hơn vạn quả dạng này đan dược. Một chút chút cơ đệ tử phục dụng đan dược, thậm chí đều chỉ có thể đem một quả chia mấy mươi phần, miễn cho bị dược lực no bạo. Cái này đổi lại trước đó, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tiểu Chương Diễn, người sẽ không lén lút cuốn đi thần binh các bảo khố a. Vậy mà mang về, nhiều như vậy chữa thương đan dược. Liên Sếp như Thanh Loan, cũng là kinh thánh không thôi thần binh các thế, nhưng là ngũ đại tiên tông một trong. Ta làm sao giảm, đem bảo khố cuốn đi? Chương Diễn nhìn xem Thanh Loan, nhịn không được cười lên tiểu Chương Diễn. Ngươi lần này trở về, có thể chờ bao lâu? Thần binh các bên trong sẽ không làm có ngươi đi. Đại điện bên trong một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, Thanh Loan hạ giọng ân cần hỏi Hàn Đường nhiên sẽ không. Thần binh các chủ là sư phụ ta, ai còn có thể làm khó dễ ta? Trương Diễn trong lòng xúc động, nhẹ giọng trả lời. Chương 350, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu. Chương 350, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu ngươi bái nhập thần binh các chủ môn hạ. Lời vừa nói ra, Thanh Loan trong đầu trống rỗng. Trương Diễn chưa hề lựa gạt qua nàng, tự nhiên cũng không có khả năng tận lực lựa gạt. Thanh Loan thinh âm quanh quần tại toàn bộ trong đại điện, ở đây trưởng lão cùng đệ tử nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh Hành phái chỗ Nam Hoàng, cùng thượng giới 36 tòa đại thế giới, cơ bản không có liên quan. Nhưng bởi vì chưa diễn, bọn hắn biết thượng giới phân chia thế lực, biết Ngũ Đại Tiên Tông tồn tại, mà Thần binh các chính là Ngũ Đại Tiên Tông một trong. Trở thành Thần binh các chủ đệ tử, đó cũng không phải là bình thường tiên tông đệ tử có thể so sánh được Trường sư huynh nhưng là, cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn a. Đây chính là các chủ đệ tử, liền xem như thượng giới thiên tài, cũng muốn hướng Trường sư huynh tối đấu. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta Thanh Hành phái cũng có thể sinh ra một đại tiên tông chi chủ đệ tử. Đệ tử cùng các trưởng lão, mặt đỏ lên, giống như an đại bộ tiên đan đồng dạng. Trương Diễn vừa về đến, tin tức thứ nhất chính là long trời lở đất ta đệ tử này. Tiên đồ vô lượng a, khó trách có chiến lực như vậy, hóa ra là được đến thần binh các toàn lực bội dưỡng. Cổ Thái Huyền Môn chấn chính mình râu dài, cười không ngậm mồm vào được. Hắn liền xem như nằm mơ, cũng không dám nghĩ. Trương Diễn một ngày kia, có thể trở thành thần binh các chủ đệ tử. Mà hắn đã từng xem như Trương Diễn sư phụ, lập tức mở mày mở mặt. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn đã từng là đáp lên giới đạo đại mới trở lại trung thổ thế giới. Hiện tại có chương diễn thần binh các chủ đệ tử thân phận, hắn liền có thể bằng vào cái này một tầng thân phận, một lần nữa trở về thượng giới. Từ trở lại trung thổ thế giới, hắn ngày nhớ đêm mong, đều đang đợi lấy một ngày này. Cổ trưởng lão nói ra thật xấu hổ. Thiếu các chủ có thể có thực lực hôm nay, đều là bởi vì hắn chính mình. Ta thần binh các cũng vì giúp đỡ thiếu các chủ quá nhiều. Lúc này, Hỏa Long Thiên Quân mở miệng, đối cổ thái huyền nói rằng thiếu các chủ. Lời vừa nói ra, đám người lại là một hồi hoảng hốt cái gì thiếu các chủ. Thanh Loan nhịn không được hỏi tự nhiên là ta thần binh các thiếu các chủ. Ta thần binh các chủ, bây giờ chỉ có duy nhất một vị đệ tử. Hơn nữa tại 16 năm trước, liền đã sách phong thiếu các chủ. Hỏa Long Thiên quân khách khý trả lời. Bây giờ Chương Diễn, thế nhưng là đã cầm quyền thiếu các chủ. Tại thần binh các bên trong địa vị, hoàn toàn không tại hắn vị này thiên quân phía dưới. Nghe xong Hỏa Long Thiên quân giải thích, toàn bộ trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ thần binh các chủ đệ tử duy nhất. Thần binh các thiếu các chủ, trong đầu của tất cả mọi người đều quanh quẩn hai câu này. Bọn hắn còn tưởng rằng thần binh các chủ có không ít đệ tử, nhưng mà Chương Diễn lại là đệ tử duy nhất, còn đã được sách phong thiếu các chủ. Giữa hai cái này địa vị, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Tin tức này, giống như đất bằng kinh lôi, rung động tất cả mọi người lâm vào ngốc trẻ đệ tử của ta. Trở thành thần binh cấp thiếu các chủ. Cổ Thái Huyền trong lòng vui mừng như điên. Bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng hắn thậm chí đều cảm thấy không chân thực. Ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian, Trương Diễn từ một cái hạ giới kim đan sơ kỳ, biến thành một đại tiên tông thiếu các chủ. Đây lạ như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Làm phiên thiên quân. Tuần tra nam hằng, ta muốn đem những yêu tộc kia, một mẹ hút gọn. Trương Diễn nhìn về phía Hỏa Long thiên quân, thịnh cầu nói vâng. Hỏa Long thiên quân đáp ứng. Thiên địa lực lượng biến hóa, thất ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiểu Trương Diễn. Vị trưởng lão kia một người, liền có thể đối phó yêu tộc. Thanh Loan thấy Hỏa Long Thiên Quân biến mất, có chút lo lắng vị này là Hỏa Long Thiên Quân. Chính là đệ thất cảnh đại tu. Có hắn ra tay, một chút yêu tộc lệnh không nổi sóng gió. Trương Diễn lắc đầu, giới thiệu Hỏa Long Thiên Quân thân phận đệ thất cảnh đại tu. Biết được Hỏa Long Thiên Quân tu vi, đám người lần nữa chấn kinh. Toàn bộ trung thổ thế giới, mạnh nhất tồn tại, cũng bất quá là ẩn giấu đệ lục cảnh, chân ngã cảnh tu sĩ mà thôi. Hơn nữa có phải thật vậy hay không tồn tại, còn khó nói. Mà Trương Diễn trở về, lại là mang theo một vị đệ nhất cảnh thiên quân. Có thể nói, Hỏa Long Thiên quân một người liền có thể hủy diệt toàn bộ trung thổ thế giới. Có thể nói, có Trương Diễn tọa trấn. Hiện tại Thanh Hành phái chính là trung thổ thế giới, danh xứng với thực đệ nhất tông phái. Đám người nhìn chăm chú lên Trương Diễn, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh trước vị trước chư hương. "Sư phụ, Thanh Loan, cùng ta hết thảy đi xem một chút sơn môn." Trương Diễn đứng vậy, mang theo cổ thái huyền cùng Thanh Loan rời đi đại điện. Ba người lấy Trương Diễn cầm đầu, phi hành tại Thanh Hành phái sơn môn bên trên. Trước đó hộ tông đại trận đã bị phá hủy. Sơn môn càng là biến thành một vùng phế tích những này đáng chết yêu tộc, cũng không biết từ đâu mà đến. Thanh Loan đi theo Trương Diễn bên người, nhịn không được mắng từ lần trước nhân yêu lại trên sau. Yêu tộc liền tối lui ra khỏi 36 phương đại thế giới, bất quá gần nhất lại ngóc đầu trở lại. Trương Diễn đem tự mình biết liên quan tới yêu tộc tin tức nói cho hai người kia thượng giới. Bây giờ không phải là rất loạn. Thanh Loan lo lắng hỏi, nếu là lúc trước, nàng ngược lại sẽ không lo lắng. Nhưng bây giờ, Trương Diễn thế nhưng là thần binh các chủ thiếu các chủ. Nếu như yêu tộc thế lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến Trương Diễn có sư phụ ta tại. Tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì." Chương Diễn bình tĩnh trả lời. Bất quá thượng giới yêu tộc, hắn không đối phó được. Hạ giới những này làm loạn tiểu yêu, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Trước đó liền xuất hiện qua trung thổ thế giới mạnh vỡ. Những yêu tộc kia trong tay, khả năng còn nắm giữ lấy, tiến vào trung thổ thế giới phương pháp sư phụ. Lần này còn muốn đa tặng ngươi, trợ giúp thành hành phái." Nói rất nhiều, Chương Diễn chỉnh trọng hướng về Cổ Thái Huyền nói lời cảm tạ. Mặc dù bây giờ Cổ Thái Huyền, thực lực đã không bằng hắn, nhưng đã từng sư đồ tri ân, hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa Cổ Thái Huyền đối với hắn vị này đệ tử, cũng là tận tâm tận lực. Thậm chí hắn không tại hạ giới, đều bằng lòng trợ giúp Thanh Hành phái đây là vi sư nên làm." Cổ Thái huyền mặt đỏ lên nói, "Trư Diễn bây giờ địa vị, có thể gọi hắn một tiếng sư phụ, hắn đã đủ hài lòng sư phụ." Ta trở về thời điểm, chỉ thấy qua cổ sư huynh. Hơn nữa ta lần này trở về, còn vì Thiên đạo tông chuẩn bị giá trị 3 triệu linh tinh tài nguyên. Con mời sư phụ nhận lấy." Trư Diễn tự chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên trong túi chữ vật này, có hai cái lục giai linh mạch. Trừ cái đó ra, còn có giá trị 1.2 triệu linh tinh tài nguyên. Hắn từ Hỏa Long Thiên quân nơi đó, đổi bốn đầu lục giai linh mạch Chỉ phí phí hết 3.600.000 linh tinh cái này cái này cái này. Cổ Thái Huyền tiếp nhận túi trữ vật, cảm nhận được trong đó nồng đậm đến cực hạn linh khí, kích động cũng không biết nên nói cái gì. Những tư nguyên này, ba quách kia lục giai linh mạch, lần này giới có thể là bảo vật vô giá. Trở xuống giới tỉ lệ, 3 triệu linh tinh, thế nhưng là 9 tỷ linh thạch. Những tư nguyên này, không khỏi cũng quá là nhiều. Cổ Thái Huyền nghẹn họng nhìn chân trối nói sư phụ, những tư nguyên này đều là chính ta được đến. Ta tiến vào thượng giới về sau, bái nhập thần binh các, chương diễn đem chính mình tại thượng giới kinh lịch, giả lực dạng thuật một lần. Từ bái nhập thần binh các tới trở thành thần binh các chủ đệ tử, lại đến Sắt Phong thiếu các chủ, cuối cùng tham gia năm tông thi đấu, trấn áp cùng thời đại thiên kiêu, đoạt được thi đấu thứ nhất. Trong đó còn giản thuật, những tư nguyên này tồn tại thiên tướng tinh quả. Ta tại thượng giới lúc chỉ nghe nói qua, bây giờ vẫn là lần thứ nhất thấy. Cổ Thái Huyền cầm lấy ba viên thiên tướng tinh quả, buồi ngồi mai tôi. Nếu như không phải cho diễn, hắn đời này đều không có cơ hội được đến những loại linh vật. Có những tư nguyên này, tăng thêm cái này ba viên thiên tướng tinh quả, hắn coi như tại hạ giới cũng có thể đột phá pháp tướng cảnh trung kỳ sư phụ. Các đệ tử trở về thượng giới lúc Sư phụ cùng đệ tử, cùng nhau trở về đi. Chương Diễn đưa xong tài nguyên sau, còn nói thêm tốt. Cổ Thái Huyền khẽ giật mình, hồi lâu mới trả lời đã từng hắn tìm kiếm thiên tài, nghĩ hết biện pháp, đưa đi tu luyện dưới, chính là vì hôm nay. Nhưng Chương Diễn so với hắn trong tưởng tượng, ưu tú nhiều lắm. Mà Chương Diễn nhưng như cũ, nhớ kỹ hắn vị sư phụ này tâm nguyện ta về trước Thiên Đạo Tông. Như vậy cáo từ. Cổ Thái Huyền hồng quang đầy mặt, không tại chậm trễ chuyện này đối với thần tiên quy lữ, trực tiếp mang theo các đệ tử, rời đi thành hành phái. Hết thấy bảy vị huynh anh, đi theo Cổ Thái Huyền bước lên trở lại độ. Bảy người này có công Cổ Thái Huyền mỗi người đều ban thưởng đại lượng tài nguyên, đủ để cho bọn hắn tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong cổ trưởng lão. Nhiều như vậy tài nguyên, chẳng lẽ là Trương thiếu các chủ cho? Bảy vị Nguyên Anh trưởng lão, ngạc nhiên hỏi tự nhiên là ta kia lỗ nhĩ oan. Hắn hết thảy đưa cho ta, giá trị 9 tỷ linh thạch tài nguyên. Cổ Thái Huyền trả lời 9 tỷ linh hạch. Bảy vị Nguyên Anh trưởng lão, ánh mắt kém chút trừng ra ngoài không hổ là tiên tông thiếu các chủ. Ra tay chính là hảo phóng. Bảy người đưa mắt nhìn nhau, sợ hãi than nói cũng không phải. Những tư nguyên này, nhưng là ta kia hảo đồ đệ, chính mình được đến. Cổ Thái Huyền khoát tay nói. Trên đường đi. Cổ Thái Huyền vẫn luôn đang nói Trương Diễn, có thể có vị này đệ tử, là hắn đời này nhất quyết định chính xác may mà chúng ta đi theo Cổ trưởng lão, đến chi viện Thanh Hành phái. Bảy vị nguyên anh trưởng lão thu hồi tài nguyên, cũng là vô cùng thích thú. Bọn hắn rời đi thời điểm, Thiên đạo tông nội bộ còn có tranh luận, nhưng mà Trương Diễn trở về, đủ để chứng minh, Cổ Thái Huyền quyết định là bậc nào sáng suốt. Thanh Hành phái, Thanh Loan một đôi mắt đẹp, phản chiếu lấy Trương Diễn thân ảnh, khơi mỉm đưa tay ra. Trương Diễn ý cười đầy mặt, cầm Thanh Loan tay. 3. Kết quả, Trương Diễn tay lại bị đẩy ra Thanh Hành phái một phần tài nguyên đâu. Thanh Loan trừng mắt nhìn, Lý Trực Khí cháng hỏi ta sao có thể thiếu đi cái này một phần. Trương Diễn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, đặt ở Thanh Loan trong tay. Thanh Loan đã sớm chuẩn bị, nhưng vừa mở ra túi trữ vật, vẫn là bị hoa mắt. Hai cái lục giai linh mạch, còn có giá trị 1.200.000 linh tinh tài nguyên đối Thiên đạo tông mà nói, đây là một khoản khủng lộ tài nguyên. Mà đối Thanh Hành phái mà nói, coi như đem toàn bộ sơn môn bán, đều góp không ra ở trong đó 1 phần 10 người chịu khổ. Thanh Loan mặt mày nhu hòa, tựa vào Trương Diễn trong ngực. Trương Diễn nói nhẹ nhõm. Nhưng nàng biết, Trương Diễn có thể có được hôm nay địa vị, còn có những tư nguyên này, khẳng định là chịu không ít đau khổ. Chư Diễn năm cả thanh loan eo thon chì, tâm cảnh một mảnh không minh. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục gặp lại thanh loan về sau trùng kiến sơn môn, đem hai cái lục giai linh mạch chôn ở sơn môn hạ. Một phen tân mật về sau, chư Diễn đứng tại một chỗ trên gò núi, chỉ điểm rằng sơn nói tất cả nghe theo ngươi. Thanh loan sắc mặt hồng nhuận, trong mắt một mảnh nhu tình mật ý nguyên bản trùng kiến sơn môn, lại muốn hao phí đại lượng linh thạch. Nhưng bây giờ, nhiều hai cái lục giai linh mạch, toàn bộ thanh hành phái hoàn toàn khác nhau. Lục giai linh mạch có thể cung cấp chân ngã cảnh tu sĩ tu luyện cung cấp pháp tướng cảnh tu luyện, đều cực kỳ giàu có đối với thanh hành phái mà nói, toàn bộ sơn môn nồng độ linh khí sẽ tăng gấp mấy chục lần. Cơ hội biến thành tiên cảnh đã như vậy, Trương Diễn lập tức bắt đầu hành động ông. Hai cái lục giai linh mạch hay không, bị Trương Diễn pháp lực trói buộc, ép vào thanh hành phái trong địa mạch hai cái lục giai linh mạch. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Mạc Trường Thanh đi ra tông môn đại điện, liền thấy trên bầu trời uốn lượn linh mạch, còn tưởng rằng bị hoa mắt mạo sư thúc không có nhìn lầm. Từ nay về sau, thanh hành phái liền có hai cái lục giai linh mạch. Trương Diễn thanh âm truyền đến. Sau đó, hai cái linh mạch xuống đất, dung nhập trong địa mạch Thanh Hành phái không có pháp tướng cảnh tu sĩ, hai cái lục giai linh mạch có thể liên tục không ngừng hồi phục, kéo dài mấy ngàn năm lâu tại trường sư hình. Đông đạo đệ tử vui mừng như điên. Linh mạch vừa mới dung nhập, Thanh Hành phái nội bộ nồng độ linh khí liền tăng lên gấp 10. Giữa thiên địa, linh khí hoa không có sương ngủ, giống như một mảnh tiên cảnh. Linh khí có dự, không ít còn không có chúc cơ lệ tử, lập tức có muốn chúc cơ dấu hiệu. Nhao nhau rời đi, về tới động phủ của mình. Có thể tưởng tượng, Thanh Hành phái tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ đại lượng xuất hiện chúc cơ lệ tử. Cường đại như thế linh khí, không chỉ là trợ giúp chúc cơ đối đã chúc cơ lệ tử. Còn có kim đan chân nhân đều có chỗ tốt rất lớn. Toàn bộ Thanh Hành phái một mảnh vui mừng. Tao nội yêu tộc thê thảm đau đớn hoàn toàn bị che lại. Thanh Loan ngắm nhìn, Trương Diễn thân ảnh, bỗng nhiên nghĩ đến một câu. Cần biết không bao lâu lăng vân chí, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu bây giờ tiểu Trương Diễn. Đã là cái này trung thổ thế giới hạng nhất. Thanh Loan nét mặt tươi cười như hoa, nụ cười say lòng người tiếng lẳng mạc sư thúc. Phái người tu sửa sơn môn a. Trương Diễn chôn xuống hai cái linh mạch, đối mặt trưởng Thanh nói rằng, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ôm ấp Thanh Loan, xe nhẹ đường quen đi động phủ của nàng. Thanh Loan đối Trương Diễn tưởng niệm, đã sớm như xoáy tuân gia động phủ khép lại, chính là một ngày một đêm thời gian. Bây giờ Trương Diễn chính mình, chính là nguyên anh hậu kỳ, mà Thanh Loan vị này sư thúc tổ mới là nguyên anh trung kỳ. Trong động phủ, Thanh Loan tựa ở Trương Diễn trong ngực, tóc mây tán loạn, yểu điệu thân thể mềm nát như bùn. Bất quá Thanh Loan vẫn như cũ không dung tha, chằm non tố thủ, vẫn tại tắc quấy trước nói chính sự. Trương Diễn bắt lấy Thanh Loan tay đây chính là chính sự. Thanh Loan mặt mày như nước, làm cho lòng người bên trong rung động. Bất quá Trương Diễn vẫn là, ngăn cản nàng, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Ông. Hộp ngọc vừa mở ra, chính là hào quang và đạo yếu sáng toàn bộ đạo phủ, nồng đậm linh lực, cơ hồ hóa thành linh tinh, còn như ngôi sao lập lòe. Lấy Thanh Loan tu vi, thậm chí có một loại muốn đột phá cảm giác đây là. Thanh Loan biết, cái này nhất định là cực kỳ chân quý linh vật, tò mò hỏi vật này. Đến từ lục giai linh vật, vân tiên đạo liên. Mặc dù chỉ là một mảnh la sen, nhưng so ngũ giai linh vật còn muốn chân quý. Chương diễn giải thích nói, vật này nhưng là, năm tông thi đấu đệ nhất ban thượng, liền xem như hắn cũng kiếm không dễ. Chương 351, gặp lại Thạch Hiêu. Chương 351, gặp lại Thạch Hiêu so ngũ giai linh vật còn muốn chân quý. Thanh Loan chừng lớn đôi mắt đẹp, vô cùng ngạc nhiên nói rằng: "Tại năm hang, tứ giai linh mạch cũng có thể làm cho mấy cái tông môn đánh võ đấu. Tam giai linh vật đều vô cùng trân quý, chớ nói chi là ngũ giai linh vật." Thanh Loan chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy mình trẻo cao ta chuyến này. Chính là vì, đem mảnh này lá sen mang về. Luyện hóa mảnh này lá sen, có thể giúp ngươi bù đắp tiền cốt." Chương Diễn giải thích nói thế, nhưng là ngũ giai linh vật. Dung tại trên người ta, có phải hay không quá mức phung phí của trời?" Thanh Loan tựa ở Chương Diễn trong ngực, ôn nhu nói: "Chương Diễn có thể có phần này tâm ý, nàng đã rất cảm động ngươi ta vốn là đạo lữ." Nào có cái gì phong phú của trời, luyện hóa vật này, ngươi liền có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Về sau liền có thể theo ta, cùng nhau đi tới thượng giới. Trương Diễn trả lời được đến Trương Diễn cam đoan, Thanh Loan đôi mắt phảng phất muốn tan ra đau đặn. Tiến về thượng giới nhiều năm như vậy, Trương Diễn một mực chưa từng quên nàng ta hiện tại giúp ngươi luyện hóa. Trương Diễn đã sớm chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu. Cái này lá sen dùng làm đền bù tiên cốt, tốt nhất sử dụng phương thức là luyện hóa trong đó mạch lạc. Về sau những mạch lạc liền sẽ như là bộ thiên mẫu thải thạch như thế, trợ giúp Thanh Loan đền bù tiên cốt. Mật thất nội bộ. Thanh Loan ngồi ngay ngắn, Kia viễn chân quý là sen, lơ lửng giữa không trung tản ra ngũ thải quầng mang, vô cùng mỹ lệ nhuận thần. Trương Diễn nhắc nhở một tiếng, "Xuỵ." Đầu ngón tay một chút, rơi vào thanh loan trên bụng, màu trắng ly hỏa hiện hiện. Một cú cảm giác áp áp, tràn mật ra. Vốn là bổ sung nhiệt độ cao ly hỏa, tại Trương Diễn trong tay, giống như ôn hỏa linh thú đồng dạng đủ để gặp, hắn nối ly hỏa chân ý linh hội, là bậc nào lô hỏa thuần thanh. Cùng là nguyên anh tu sĩ. Thanh Loan chỉ cảm thấy, Trương Diễn pháp lực vô cùng tinh thuần cường đại, dường như vô cùng vô tận đồng dạng tiểu diễn. Vì sao ta cảm giác, người cao hơn ta một cái tiểu cái giới? Thực lực lại so ta mạnh gấp trăm lần không ngừng. Thanh Loan tò mò hỏi bởi vì Nguyên Anh ở giữa cũng có khoảng cách, người tại hạ giới có thể ngưng tụ tứ chuyển Nguyên Anh, đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng ở thượng giới, Nguyên Anh tổng cộng chia làm cửu chuyển. Trương Diễn trả lời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thanh Loan trong đan điền Nguyên Anh chỉ có tứ phương đại sen, trước đó hắn còn không biết, hiện tại xem ra chỉ là tứ chuyển Nguyên Anh, bất quá tại hạ giới mà nói, đã vô cùng khó được, nhưng nếu là tại thượng giới, lấy Thanh Loan tiên phú, ít ra có thể ngưng tụ lục chuyển Nguyên Anh, nếu như tăng thêm, Thiên Thông đạo liên tử Còn có Ngọc Thanh chí khí, khẳng định có thể đạt tới Bát chuyển Nguyên Anh trình độ đây chính là, tại Nguyên bên trên chênh lệch thật lớn, ta là tứ chuyển Nguyên Anh. Vậy là ngươi mấy vòng Nguyên Anh? Ngươi là thần binh các thiếu các chủ, thế nào cũng là thất chuyển Nguyên Anh a. Thanh Loan trước mắt, suy đoán nói thiếu đi. Trương Diễn nhắm mắt lại, bình tĩnh trả lời kia là bát chuyển. Thanh Loan lại đoán, có thể Trương Diễn vẫn lắc đầu một cái hóa ra là cửu chuyển. Khó trách ngươi có thể bị thần binh các chủ coi trọng. Nguyên lai like ngươi tại thượng giới, cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Thanh Loan tươi đẹp cười một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ kỳ thật. Ta là cửu chuyển Nguyên Anh phía trên, thập chuyển Nguyên Anh. Bởi vì ta, về sau Thập Truyền Nguyên Anh mới thật sự là Nguyên Anh viên mãn. Trương Diễn nói ra chính mình căn cơ chân chính thật. Thập Truyền, Thanh Loan ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù nàng không biết rõ, Nguyên Anh hết thảy có cựu truyện, nhưng là nàng từ tam truyền Nguyên Anh, vượt qua tới tứ truyền Nguyên Anh thời điểm. Pháp lực tổng lượng thế nhưng là tăng lên gấp đôi không ngừng. Mà Thập Truyền Nguyên Anh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Liên xếp như cả giới, cũng chỉ có Trương Diễn một người có thể làm được mà thôi, về sau có cơ hội. Nghĩ biện pháp, giúp Loan Nhi tái tạo Nguyên Anh. Trương Diễn thầm nghĩ nói. Thanh Loan lần nữa bình tĩnh trở lại, mặt mày tràn đầy ý cười. Trương Diễn lần này trở về, cho nàng mang về quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Trong mật thất càng phát ra nóng bỏng, lá sen bắt đầu hòa tan, trong đó kim sắc mạch lạc, trọng điếu nhất, còn lại lá sen cũng cực kỳ chân quý. Bị Trương Diễn lấy ly hỏa luyện hóa, dung nhập thanh loan toàn thân, về sau sẽ chuyển hóa thành tu vi của nàng. Dưới mặt đất hai cái lục giai linh mạch, còn có đại lượng linh tinh, liên tục không ngừng cung cấp lấy linh khí. Rốt cục, luân thứ nhất mạch lạc được đề luyện ra, dung nhập thanh loan đạo cốt. Phương thế giới này đại đạo không hoàn chỉnh, cho nên cần, bù đắp tiên cốt, khả năng đột phá nguyên anh phía trên. Mà đã từng bỏ sót liền cần chân quý hơn linh vật để lên bổ. Thanh Loan xương cốt đang hấp thu cái này sợi mạch là sao, từ bên ngoài tới bên trong, dần dần tạo ra kim quang, biến thành cực phẩm tiên cốt. Thời gian trôi qua, năm ngày chớp mắt liền qua. Cái này một mảnh lá sen hoàn toàn bị luyện hóa. Thanh Loan đạo khu nội bộ, xương cốt nở rộ sáng chói kim quang, toàn bộ biến thành siêu phẩm tiên cốt. Còn lại lá sen hóa thành tinh thuần nhất dự lực, dấu ở trong cơ thể của nàng. Trước đó lô maãng pháp lực lần nữa bị áp dục. Chờ dự lực toàn bộ hấp thu về sau, Thanh Loan liền có thể trực tiếp từ nguyên anh trung kỳ đột phá tới pháp tướng cảnh. Trong mắt Thất Thanh Loan lăn lộn thân đổ mồ hôi lâm ly, trắng hơn tuyết da thịt, bạch loa mắt. Nàng vốn là cực đẹp, bây giờ càng là nhìn quanh xinh huy, đẹp không sao tạ siết không có uổng phí. Trương Diễn mở to mắt, vừa cười vừa nói: "Vì đoạt được sau cùng thi đấu thứ nhất, hắn nhưng là chịu không ít khổ đấu. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều là đáng giá." Sau đó Thanh Loan cũng tỉnh táo lại, cảm nhận được chính mình tiên cốt sau, nàng cũng là khẽ giật mình. Tiên cốt thuế biến sau, không chỉ là tiềm lực rất cao, ngay tiếp theo căn cơ cũng thuế biến. Nàng bây giờ pháp lực vận chuyển tốc độ là trước kia mấy lần. Phu quân, Thanh Loan đôi mắt phản chiếu lấy Trương Diễn thân ảnh. Tay trắng vòng chương diễn cái cổ, tất cả đều không nói bên trong. 3 ngày sau, Thanh Loan mặt mày tỏa sáng, cùng Chương Diễn rời đi Đạo phủ. Nếu như không phải còn muốn gặp đệ tử, Thanh Loan là tuyệt không có khả năng dạng này bỏ qua sư tổ. Chương Sư Minh, không ít đệ tử trải qua, cùng hai người Hàn Uyên. Giờ đi trước đó, hai người đã cử hành qua luôn cưới, quan hệ của hai người mọi người đều biết ta hiện tại. Đã có thể luyện chế tứ giai cực phẩm pháp bảo. Mấy ngày nữa, ta khai lò vì ngươi, luyện chế một bộ tứ giai cực phẩm pháp bảo. Chương Diễn kéo Thanh Loan nói rằng đều tùy ngươi. Thanh Loan khẽ miệng mỉm cười, dùng lời nhỏ nhẹ đáp cả năm hằng, tam giai pháp khí đều là bảo vật hiếm có. huống chi, tứ giai cực phẩm pháp bảo. Nếu như không phải Chu Diễn, nàng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể được tới tứ giai cực phẩm linh bảo. Hai người đi tại Thanh Hành phái bên trong. Lục giai linh mạch chôn xuống về sau, hiện tại Thanh Hành phái bên trong nồng độ linh khí đã đạt đến trước đó hơn 20 lần. Trước đó trận pháp, hiện tại cũng đã tu bổ lại. Bất quá Chu Diễn không phải rất hài lòng, hắn chuẩn bị mời trung thổ trận pháp sư hoàn toàn thăng cấp. Tối thiểu cũng muốn đạt tới có thể chống cự pháp tướng cảnh trình độ ông. Trương Diễn cùng Thanh Loan mới vừa tới tới ngoài sân môn, nơi xa xuất hiện lần nữa một cỗ cường đại yêu dị khí tức lại là yêu tộc. Trương Diễn nhướng mày. Trước đó hắn nhường Hỏa Long Thiên Quân tuần tra toàn bộ thế giới, tìm kiếm yêu tộc tung tích. Hỏa Long Thiên Quân còn không có trở về, nhưng lại có yêu tộc xuất hiện đi xem một chút. Trương Diễn cùng Thanh Loan lập tức hướng về yêu tộc vị trí mà đi. Trước đó Thanh Loan cũng không dám lớn mật như thế, nhưng bây giờ có Trương Diễn tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Những ngày này, Thanh Loan đã nhận thức được Trương Diễn thực lực. Mặc dù cảnh giới chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng một thân thực lực lại là đạt đến pháp tướng cảnh hậu kỳ. Trương Diễn phát hiện những yêu tộc này. Những yêu tộc này cũng phát hiện Thanh Hành phái. Không đến 300 dặm, Trương Diễn liền tao ngộ một nhóm này yêu tộc. Những yêu tộc này bên trong, đa số đều là nguyên anh yêu tộc, nhưng trong đó còn có 2 đầu đã đạt đến pháp tướng cảnh, khí tức phát ra, trung quanh tiên địa lực lượng và mèo, cực kỳ oai người. Trừ cái đó ra, còn có một đầu yêu tộc, thậm chí đạt đến pháp tướng cảnh trung kỳ. 3 đầu pháp tướng cảnh yêu tộc. Thanh Loan cảm ứng được, những yêu tộc này khí tức sắc mặt trắng nhợt. Nếu như không phải Trương Diễn trở về, Thanh Hành phái nếu là tao ngộ những yêu tộc này, khẳng định là tai họa ngập đầu có ta ở đây. Không cần phải lo lắng. Trương Diễn bình tĩnh nói là ngươi cái này đáng chết nhân loại. Một đạo như sấm rền thanh âm đột nhiên truyền đến. Thanh âm chủ nhân là một đám yêu tộc bên trong, mọc ra bốn cái tay cánh tay to lớn thành nhân, nó duy trì lấy trấn thân, chừng hơn 400 trượng cao lớn. Cái này yêu tộc thân ảnh, rất tinh tường. Hơn nữa còn nhận ra Trương Diễn, rõ ràng là có thủ cũ đây là Thạch Hiêu. Trương Diễn nghiền ngĩ, rốt cục nghĩ tới. Cái này to lớn thân nhân, chính là trước đó tại Huyền Hoàng bí cảnh, đi theo nửa cái xã yêu, trốn dị thú Thạch Hiêu. Trương Diễn trí nhớ ngược lại không kém, chỉ là Thạch Hiêu trốn thời điểm ra đi, chỉ có nửa bên thân thể. Hiện tại cái này Thạch Hiêu đã khôi phục hoàn chỉnh thân thể, hơn nữa một thân thực lực, khôi phục đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Trước đó cái kia đầu rắn yêu đã bị Trương Diễn giết. Cái này Thạch Hiêu một mực không biết tung tích. Không nghĩ tới, vậy mà tại Nam Hoang lại gặp cái này Thạch yêu nhận biết ngươi. Thanh Loan nghi ngờ hỏi trước đó tại thần binh các, tại một cái huyền hoàng bí cảnh bên trong, gặp được ra hỏa này. Trương Diễn đem huyền hoàng bí cảnh kinh lịch nói cho Thanh Loan hử. Chỉ là nhân tộc, lần trước tha cho ngươi một mạng, lần này ta cũng phải xem ai có thể cứu ngươi. Thạch Hiêu nghe được Thanh Âm, một trương lớn mặt đến lại. Lần trước, hắn không chỉ có đã mất đi nửa bên thân thể. Hơn nữa trọng yếu nhất, Thạch Hiêu Chi Phách còn rơi vào chương diễn trong tay. Lần này, nó muốn đem chương diễn sống sờ sờ luyện hóa, dùng để đền bù sự tổn thất của nó. "Giống." Nói xong, Thạch Hiêu so sơn nhạc còn muốn thân thể khổng lồ, liền hướng về chương diễn cùng Thanh Loan Mã đến Lon Nhi. "Ngươi lưu lại ở bên cạnh ta, không nên rời đi nửa bước." Chương diễn lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù Thạch Hiêu trước đó là bại tướng dưới tay hắn, nhưng là lần này, Thạch Hiêu khôi phục thực lực tới, pháp tướng cảnh trung kỳ, tăng thêm mà khác hai đầu, pháp tướng cảnh sơ kỳ yêu tộc, vẫn là không thể khinh thường chết đi cho ta. Thạch Hiêu gào thét lớn, bốn cái cánh tay hướng về Trương Diễn cùng một chỗ đánh tới. Kinh khủng kinh phong, lôi cuốn lấy pháp tướng cảnh yếu lực, phô thiên cái địa. Roeng! Cánh tay rơi đập, nguyên bản ngàn mét sân nhạc, trong nháy mắt biến lệnh thành một chỗ đá vụn hiện tại biết sợ. Ta muốn đem hai người các ngươi cùng một chỗ đập thành thít nát, tại ta trong bộ đoàn tụ a. Thạch Hiêu vô cùng đắc ý từ khi Huyền Hoàng bí cảnh rời đi, nó liền vẫn chưa quên thân thể của mình một bộ phận, còn tại Trương Diễn trong tay. Nó trước chuyến này đến, kỳ thật còn có, nhiệm vụ trọng yếu hơn, nhưng là gặp Trương Diễn. Vừa vặn tù mới hạ cũ, cùng một chỗ thanh toán bất quá là bại tướng dưới tay. Ta có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai." Trương Diễn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói rằng ông. Tiếng kiếm reo vang lên, ám kim sát huyền vũ quý thủy kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngũ giai trung kỳ khí tức, còn có đại dương mênh mông như biển quý thủy chấn động, khuyết tán ra đến đây chính là Ngũ giai pháp bảo. Thanh Loan bị Trương Diễn bảo hộ ở sau lưng, kinh hãi không thôi huyền vũ quý thủy kiếm, huyền vũ khiếu thiên. Trương Diễn một kiếm chém ra, thể nội thập truyền nguyên anh pháp lực bảo dụng, rót vào huyền vũ quý thủy kiếm bên trong. Dũng. Sau đó huyền vũ chân linh kích phát, vui mừng hóa thành huyền vũ hư ảnh. Trừng trăm trượng lớn nhỏ sưng sững tại cái nải bên trong dãy núi, dưới chân sơn cốc, biến thành một mảnh màu đen đầm nước đông. Sau đó Huyễn Vũ nâng lên móng trước, giống như hai cây trụ trời đồng dạng, hướng về Thạch Hiêu đập đi. Ngũ giai pháp bảo, con ẩn chứa quý thủy chi lực. Thạch Hiêu hơi biến sắc mặt. Nó mặc dù là dị chủng yêu tộc, nhưng là quý thủy chi lực đối với hắn thế nhưng là cực kỳ khắc chế. Nhưng thật vất vả, có cơ hội báo thủ. Nó tuyệt không thể bỏ qua ầm ầm. Thạch Hiêu lực lớn vô cùng, bốn cái tay cánh tay vậy mà trực tiếp cầm lên một tòa ngàn mét núi cao, cuốn về Huyễn Vũ hư ảnh đập tới đông. Huyễn Vũ hư ảnh hai vó câu đập tiên, quý thủy chi lực bộc phát. Màu đen đầm nước tràn ngập, tại va chạm vị trí quỹ tán, nguyên bản núi cao biến thành bùn nhão rơi xuống. Bất quá Thạch Hiêu Thiên Phú, tại ngang cấp yêu tộc bên trong, hoàn toàn chính xác không kém ít ra có thể so với bát chuyển nguyên anh nhân tộc thiên tại đây là tại, nó thiếu khuyết Thạch Hiêu chi phách dưới tình huống. Oan, Chu Diễn lần nữa một trạm, ngập trời pháp lực quét sạch thiên địa, dung nhập Huyền Vũ hư ảnh bên trong so với pháp tướng cảnh. Nguyên anh chi lực, bất quá tiểu đả tiểu nháo. Thanh Loan nhìn chăm chú lên, trên bầu trời va chạm, một hồi hãi hùng kia vĩ. Nàng hiện tại mới hiểu được, Chu Diễn tại thượng giới, đến cùng trải qua cái gì đây là chỉ là Một đầu pháp tướng cảnh trung kỳ yêu tộc đối mặt ngự kiếm môn, pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, lại nên đáng sợ đến bậc nào một bộ cảnh tượng. Bành! Huyền Vũ trùng điệp đập xuống, Thạch Hiếu trong tay ngàn mét núi cao bị hoàn toàn đập nát. Chính đó, tức thì bị đẩy lui vài trăm mét, bốn cái tay trên cánh tay xuất hiện Huyền Vũ râu móng. Lần đụng chạm này, nó vậy mà đã rơi vào hạ phong ngắn ngủi không đến 50 năm. Ngươi vậy mà có thể nghịch chiến pháp cùng nhau cảnh trung kỳ. Thạch Hiếu tấm kia thô giáp thạch mặt, vô cùng âm trầm người sợ. Giám đến năm hang, liền lưu lại đi. Chu duễn tay nghiêng nắm Huyền Vũ quý thủy kiếm. Toàn thân khí thế, thôi động tới được đỉnh phong. Toàn thân kiêu ngạo, trực trùng vạn tiêu, tám giữa hạo đãng thiên địa lực lượng hùng. Nói khoác mà không biết ngượng. Lần này, gia yêu tộc nhất định phải tuyệt diệt nhân tộc. Thạch Hiêu cười lạnh, cực kỳ đắc ý oanh. Sau đó, nó toàn thân cao thấp yêu lực tràn ngập, lần nữa từ dưới đất, dợi lên một khoảng ngàn mét lớn nhỏ cử thạch. Thủ hệ yêu lực hội tụ, vị thạch hiêu đưa vào thiên khung phía trên. Tính cả thạch hiêu bản thể, cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống. Khí thế kinh khủng, liền thiên địa đều đang chấn động. Cách xa nhau mấy trăm dặm thanh hành phái, đều có cảm ứng. Một cái này, nhất định long trời lở đất huyền vũ quý thủy kiếm trật bị vạn vật. Chương diễn trong tay Linh kiếm hư hạch, lần nữa chém ra một kỳ hiểm trưởng 352, kinh hiện đệ thất cảnh yêu tộc. Chương 352, kinh hiện đệ thất cảnh yêu tộc. Hoa. Chương diễn một kiếm chém ngang, ngập trời đầm nước lan tràn. Những nơi đi qua, chém mất hết thể trung quanh. Vạn vật của khu, trong đó sinh mệnh tinh khí, toàn bộ hội tụ đến Huyền Vũ hư ảnh thể nội. Huyền Vũ hư ảnh hình thể không có biến hóa, nhưng lại càng thêm mưng thực. Khí tức trên thân, cũng rốt cục đạt đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Cuối cùng phía dưới vạn mét đầm nước bên trong, kinh khủng sinh mệnh tinh khí bộc phát. Hóa thành quét sạch thiên địa hắc thủy vòi rồng, định thiên lập địa đồng dạng, hướng về Thạch Hiêu vô tới. Oen, cả hai ba trạm, toàn bộ thiên khung hoàn toàn bị hai loại thiên địa lực lượng chiếm cứ, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Cuối cùng, vẫn là Huyền Vũ hư ảnh chiếm cứ thượng phong. Thạch Hiêu thân thể khổng lồ, bị cuốn vào vòi rồng nước nội bộ, thân thể bị tịch liệt tán loạn. Khối cự thạch này trực tiếp bị quý thủy xoắn nát, mà Thạch Hiêu thân thể của mình cũng bị tách ra một tầng, chỉnh thể co lại nhỏ một vòng, nhìn qua cực kỳ thê thảm nhân tộc đang chết. Thạch Hiêu xông phá quý thủy vòng xoáy, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Trước đó vừa mới đột phá phong ấn, Bỉ Trương Diễn trấn áp còn chưa tính. Trở về yêu tộc cương vực lâu như vậy, hồi phục đến pháp tướng cảnh. Lần nữa gặp phải Trương Diễn, lại còn không phải Trương Diễn đối thủ. Nó trước đó, thế nhưng là đệ bát cảnh đại yêu. Mà Trương Diễn bất quá là một cái, không đến 300 tuổi nhân tộc cho ta cùng tiến lên. Thạch Hiêu biết mình, không làm gì được Trương Diễn, lập tức kêu mặt khác hai đầu pháp tướng cảnh yêu tộc đây là hai đầu tự yêu. Ngang. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra yêu tộc chân thân, chừng hơn 200 trượng. Mà Thạch Hiêu lui ra phía sau, thì là lấy ra một quả, ánh mắt đỏ như máu, dường như đang kêu gọi lấy cái gì nó muốn triệu hoán. Ưu đại hơn yêu tộc. Trương Diễn hơi biến sắc mặt. Trước đó hắn ăn không chỉ một lần thua lỗ, nhưng yêu tộc này số lượng đông đảo, trêu chọc một đầu, liền chính là trêu chọc một đám. Cái này thật hiêu, Trương Diễn chứng minh còn có thể đối phó. Nếu là pháp tướng cảnh hậu kỳ trở lên yêu tộc, liền xem như hắn, cũng không đối phó được trước hết giết cái này thật hiêu. Trương Diễn sát ý sôi trào ầm ầm. Trương Diễn trong tay, xuất hiện lần nữa quỷ nưu trấn nhãn, vạn lôi hội tụ, hóa thành một mảnh lôi hại lôi hình ngũ giai pháp bảo. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Thanh Loan vẫn như cũ kinh hãi không thôi hư đỉnh địa tiệm. Xuất ra quỷ ngưu chân nhãn một cái trước mắt, Chương Diễn liền vận dụng Ngũ giai thuật pháp. Lôi đỉnh dung nhập cơ thể, nở rộ sáng chói lôi quang. Hai đầu dài hơn 200 trượng, toàn thân còn như là bạch ngọc cự tượng, giống như hai tòa thần sơn, ngắt ở Chương Diễn trước mặt. Bọn hắn chủ tộc, am hiểu nhất chính là phòng ngự. Tầng kia nặng nghề vỏ ngoài, càng là có thể so với Ngũ giai hạ phẩm pháp bảo. Nhưng là Chương Diễn Lôi đỉnh chân ý, lại càng thêm cường hình đông. Chương Diễn xuyên qua thiên không, lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh, trực tiếp đâm vào trong đó một đầu yêu tộc chiến thần. Ngang. Cự tượng ngửa mặt lên trời thiết giải, thân thể trực tiếp xuất hiện một cái, cháy đen lô máu chợt rời ra khúc chết Lôi đỉnh, tản ra cường đại huy diệt chấn động, hoàn toàn không phải pháp tướng cảnh sơ kỳ có thể ngăn cản ông. Lúc này, Thạch Hiêu trước mặt không gian đã bắt đầu vận mẹo, tiếp dẫn cái khác yêu tộc thông đạo, lập tức liền muốn mở ra không còn kịp rồi. Trương Diễn ánh mắt nghiêm trọng. "Wen, Lôi đỉnh nộ tung, con thứ nhất tự yêu, biến thành một chỗ thi khối lui về. Bên kia tựu yêu trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là vượt qua hư không, ngăn cốt Trương Diễn trước mặt. Nó không ngăn cũng là chết, không bằng tranh thủ một đường sinh cơ kia. Tại không gian thông đạo phía sau, thế nhưng là có tồn tại càng khủng bố hơn tứ phương thị diện. Nhưng Trương Diễn đã vận dụng át chủ bài ông Chu Đức, Thanh Long, hai thanh linh kiếm tuần tự xuất hiện, phóng xuất ra hai đạo thần thú hư ảnh lại là kia Thanh Long. Thạch Hiêu nhìn xem Thanh Long hư ảnh, vô cùng chán ghét. Nhưng ba đạo hư ảnh vừa xuất hiện, nhưng là lại lần dung hợp lại cùng nhau. Thanh Long, Chu Đức, Huyền Vũ, ba đạo hư ảnh luận vào lấy, lực lượng trọng, cơ thể dung hợp. Một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm. Ba thanh linh kiếm tề tụ, thi triển tứ phương tịch diệt kiếm, đủ để thuần sát pháp tướng cảnh trung kỳ. Tịch diệt chi lực bộ phát đầu kia pháp tướng cảnh sơ kỳ tự yêu, đón lấy đi lên, thân thể liền ngừng kết ngay tại chỗ không. Nó chỉ tới kịp, lưu lại một tiếng hách thảm. Tịch diệt chi lực phát qua Nó thân thể cao lớn, liền hóa thành hư vô, biến mất tại giữa thiên địa. Giải quyết hai đầu cản trở yêu tộc, Trương Diễn Thế đi không giảm, trực chỉ Thạch Hiêu. Lẫy tích diện chi lực đáng sợ, liền xem như Thạch Hiêu cũng ngăn cản không nổi. Mà Thạch Hiêu trước mặt là không gian thông đạo, còn không có hoàn toàn thành hình. Hiện tại ai cũng cứu không được nó chờ một chút. Thạch Hiêu trừng to mắt, dông nhiên hô to. Nhưng là Trương Diễn căn bản không để ý tới nó, chậm nửa hơn mấy hơi thở, kia không gian thông đạo liền muốn đánh mờ biết ta vì cái gì xuất hiện ở đây sao? Bởi vì bên trong vùng thế giới này, giữ lại ta yêu tộc một cái bí mật lớn nhất. Thạch Hiêu kinh hồn bạc vía, chỉ có thể nhanh chóng nói rằng yêu tộc bí mật. Trương Diễn nghe vậy, ánh mắt rốt cuộc xuất hiện chấn động. Thạch Hiêu đột nhiên xuất hiện tại hạ giới, hoàn toàn chính xác nhường Trương Diễn không hiểu. Hơn nữa không chỉ là Thạch Hiêu, còn có trước đó yêu tộc, đột nhiên Giang Lâm, chắc chắn sẽ không là trùng hợp. Tất nhiên là có cái mục đích gì. Trước đó những yêu tộc kia, thẩm thấu nhân tộc cương vực, cũng là vì tìm kiếm tin tức, mà Thạch Hiêu những yêu tộc này đến đây, lại là vì cái gì? Tạm thời lưu lại ngươi một mạng. Trương Diễn nghĩ nghĩ, không có lập tức hạ sát thủ. Thạch Hiêu vui mừng, nhưng nụ cười lập tức liền ngưng kết trên mặt. Bởi vì Trương Diễn kiếm mang, vượt qua Thạch Hiêu, rơi vào sau lưng nó không gian thông đạo bên trên. Không gian thông đạo không có thành hình tại điểm, cực kỳ yếu ớt, tại tịch diệt chi lực hạ, tan thành mấy khói. Không có không gian thông đạo, phía sau yêu tộc hẳn là tới không được. Trương Diễn lúc này mới nhìn về phía Thạch Hiêu nói: Các ngươi đến Nam Hoang mục đích là cái gì? Trương Diễn tay cầm Huyền Vũ Quý thủy kiếm, chỉ vào Thạch Hiêu hỏi kỳ thật. Thạch Hiêu ánh mắt biến hóa: Bọn hắn đi vào trung thổ thế giới, đích thật là có nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân này nếu là nói ra, coi như nó về tới yêu tộc, cũng không xuống nổi. Giang rắc. Trương Diễn hỏi thăm thời điểm, Thạch Hiêu phía sau, đột nhiên chuyển đến không gian vỡ vụn thanh âm. Nguyên bản không gian thông đạo vị trí đã biến thành một mảnh hư vô. Không gian thông đạo đã bị xóa đi, nhưng là không gian thông đạo phía sau yêu tộc, thực lực viễn siêu chương diễn tương tự. Nếu được theo Thạch Hiêu lưu lại không gian qua độ, liền có thể lần vương, đánh vỡ không gian bí trướng, muốn vượt qua không gian mà đến không tốt. Chủ quan, Trương Diễn sắc mặt kỳ biến. Hắn sớm nên nghĩ tới, nếu quả như thật có cái gì, yêu tộc bí mật, ngươi lần này tới yêu tộc, tất nhiên sẽ có cường giả đại bàng, còn không ngoo tới cứu ta. Thạch Hiêu vui mừng quá đỗi, đối với sau lưng không gian kẽ nứt hô một tiếng. Trương Diễn ánh mắt băng lãnh, sớm biết như thế, hắn vừa rồi liền nên giết Thạch Hiêu, xong hết mọi chuyện. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Trương Diễn một mực, duy trì lấy tịch diệt chi lực, trong tay Huyền Vũ Quý Thủy kiếm, đâm vào Thạch Hiêu trong cơ thể, đột nhiên bộ phát ngươi. Thạch Hiêu ý thức bị tiêu diệt. Vốn nên là cực kỳ khó giết chết dị thú, không có chết tại nhân yêu đại chiến bên trong. Ngược lại hiện tại, chết tại Trương Diễn trong tay. Vành. Thạch Hiêu thân thể biến thành loạn thạch, rơi xuống đất. Bên trên bầu trời, chỉ lưu lại một cái mâm tròn, còn có một cái, Ngũ thải ban lan bất quy tắc tinh thạch. Khối này mâm tròn, tản ra khí tức cổ xưa. Trước đó yêu tộc dùng để tại Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong tìm kiếm Huyền Hoàng chi khí giữ lại, mang về tông môn. Trương Diễn đem mầm tròn thu vào. Về sau, là khối kia ngũ thải bàn làn tinh thạch, vậy mà cùng Trương Diễn Nguyên Anh có một xíu yêu đất liên hệ ta ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm. Từng hấp thu, Thạch Hiêu chi phách. Cái này một khối tinh thạch cũng là tới từ Thạch Hiêu, đối ta có tác dụng lớn. Nếu như hấp thu, hẳn là có thể để cho ta đột phá Nguyên Anh đỉnh phong. Trương Diễn cảm ứng một lát, thầm nghĩ nói, mặc dù cái này Thạch Hiêu khó chơi, nhưng là thứ ở trên thân đều là bảo vật vật. Sa như vậy cổ dị chủng Trên người vật liệu đều là luyện khí cực phẩm vật liệu. Rang rắc, không gian vỡ vụn thanh âm vang lên lần nữa. Trương Diễn lúc này mới nhớ tới, kia không gian thông đạo vẫn chưa đóng cửa bế đâu. Oeng. Trương Diễn đang nhanh chóng khi lui về phía sau, kia không gian thông đạo ầm vang vỡ vụn. Một cỗ ngưng tụ thành thực chất yêu lực bảo dụng, một cái trường ngàn mét lớn nhỏ ngâmướt, xé rách hư không mà đến. Trung quanh thiên địa lực lượng trực tiếp bị vồ nát ra. Hư không vặn mèo, không gian loạn lưu mãnh liệt đây là. Đệ thất cảnh yêu tộc. Trương Diễn trong đầu, chống giỏng. Hắn đã từng cảm thụ qua, Hỏa Long Thiên quân khí tức, kia cô áp đạo trên trời đất. Quy tắc chí lực, đủ để cải tiến hóa địa. Liên xếp như cường đại pháp tướng, tại cỗ này quy tắc chi lực hạng, cũng vô cùng suy nhược tiểu Trương Diễn. Phía sau trông thấy một màn này, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng. Trương Diễn vừa mới trở về, vậy mà lại tao ngộ, khủng bố như thế yêu tộc ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Trương Diễn trong đầu, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu xâm la luôn ngủ. Khí tức tử vong đánh tới, Trương Diễn đem Quỷ Nưu chân nhãn, thôi động tới cực hạn ầm ầm. Vạn Lôi Giang Lâm, hóa thành từng quả sen lẫn lôi cây, cuối cùng hội tụ, biến thành nguyên một phiến liên miên chân trời lôi ngủ. Có thể so với pháp tướng cảnh hậu kỳ lôi đỉnh chi uy, hạo đãng vô biên đông. Giữa thiên địa, bị vô tận lôi quang bao phủ, một mảnh trắng xóa phốc. Trường diễn pháp lực, cùng lôi ngũ tương liền, giống như đụng phải vạn cổ thần sơn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, miện phun máu tươi. Tiên ở rộ quang huy cơ thể, xuất hiện đại lượng vết rạn, cơ hộ vỡ vụn. Không gian thông đạo về sau, nhất định là một vị đệ thất cảnh đại yêu. Bất quá không gian thông đạo, suy yếu một phần lực lượng. Giáng lâm phiến thiên địa này thời điểm, lại suy yếu một bộ phận. Cho nên Trường diễn mới không có bị một kích diệt sát tiểu Trường diễn. Thanh loan tâm loạn như ma, hóa thành một đạo thanh quang, vượt qua hư không đem Trương Diễn ôm vào trong lòng, máu đỏ tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ là đem Trương Diễn thật chặt ôm vào trong ngực. Mà theo Trương Diễn, lâm vào hôn mê, giữa thiên địa luôn ngủ, cũng đã tiêu tán. Pháp tướng cảnh lực lượng, tại đệ thất cảnh đại yêu trước mặt, không chịu nổi một kích. Rang rắc, không gian vết chướng tiếp tục vỡ vụn, một con kia dài ngàn mét lợi trảo, lần nữa xé mở không gian tông đạo, chỉ có một cái móng vuốt, đều vượt qua ngàn mét. Nếu như là chân thần, không biết đạo trưởng nhiều ít vạn mét thạch hiêu chết. Không gian tông đạo về sau, chuyển đến một đạo băng lãnh thanh âm đồng thời còn có một khỏa Hồ nước lớn ánh mắt, lạnh lùng nhìn lại. "Wen, không gian không ngừng nổ tung, thông đạo về sau tồn tại, muốn vượt giới mà đến vốc." Thanh Loan chỉ là nguyên anh trung kỳ, một đạo không gian dư bà, liền nhường nàng miệng phun máu tươi không. "Tiểu Trương Diễn không thể chết." Thanh Loan ôm trong lực Trương Diễn, vô cùng tuyệt vọng. Mà lúc này, kia một cái móng vuốt đã hoàn toàn giáng lâm tới giới này. Dài nan mét lợi trảo, tản ra sáng chói kinh quang, khí tức càng là vô cùng kinh khủng. So so với pháp tướng cảnh phải cường đại thạch hiêu chi hồn, còn tại trên người người này. Móng vuốt vắt ngang thiên cung, hướng về Trương Diễn thân thể chụp tới. Một chảo này phía dưới, Thanh Loan cùng chưa diễn, nhất định chết không toàn thây. Sinh tử một đường, giữa thiên địa, vô tận hỏa diễm đen tới, đồng thời còn có một hỏa, vạn mét lớn nhỏ hỏa diễm sao trời rơi xuống mà đến. Thiên địa quy tắc bị áp bách, ở trong hư không chiếm nổi. Toàn bộ thương khung đều bị ngọn lửa che đậy đừng tổn thương thiếu các chủ. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Sau đó sao trời đã, dáng lâm nhân giàn đông. Quy tắc chi lực bộc phát, hoàn toàn rơi vào, kia một cái móng vuốt bên trên đồng dạng đệ thất cảnh tuật pháp đánh tới, cái móng vuốt này, mới vừa vặn vạn vật dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Rang rắc. Sao trời bộc phát, vô tận màn lửa như đám mây che trời, lại đem kia một cái móng lưới cắt đứt ra có về. Hỏa Long Thiên Quân hiển lộ thân ảnh, một trưởng vũ tại không gian thông đạo bên trên không có khả năng. Loại này man hoang chi địa, vì sao lại xuất hiện đệ thất cảnh nhân tộc? Không gian thông đạo về sau, truyền đến yêu tộc gầm thét. Chúng tổ thế giới thiên địa quy tắc hiển hóa, phối hợp Hỏa Long Thiên Quân vĩ lực, cùng nhau chư trị cái này một cái không gian thông đạo. Phanh! Một con kia, dài ngàn mét yêu thú trảo, giơ lập trên mặt đất đây chính là đệ thất cảnh yêu tộc tứ chi, đủ để cho chấn ngã cảnh tu sĩ chấn loạn. Nhưng mà Hỏa Long Thiên Quân, lại là chút tiên Tiến về xem xét thương diện tình huống đa tạ thiên quân. Thanh Loan sống sót sau tai nạn, vội vàng nói tạ là ta cứu giá chập chẽ. Hỏa Long thiên quân xấu hổ nói rằng, sau đó hắn liền xuất ra, sau cùng chữa thương đan dược, uy chương diện ăn vào thiên quân. Tiểu chương diện như thế nào? Thanh Loan lo lắng hỏi thiếu cắt chủ cũng là không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, hắn tình huống, lại không thể là quan. Hỏa Long thiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị đệ thất cảnh đại yêu tập kích, chương diện có thể còn sống sót, đã không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại, thể nội pháp lực vô cùng hỗn loạn, khí tức suy yếu tới cực điểm về trước thanh hành phai a. Thanh Loan hoang mang lo sợ chỉ có thể mang theo Trương Diễn về trước Thanh Hành phái. Hỏa Long Tiên Quân mặt mũi tràn đầy đắng chát, mang tới kia một cây mâm bướt, cùng nhau trở về Thanh Hành phái. Hắn rời đi Thanh Hành phái những ngày này, tại trung thổ thế giới phát hiện không ít yêu tộc tung tích, thế là một đường đi theo, ai có thể nghĩ, một mực chưa từng phát hiện yêu tộc đầu nguồn. Hiện tại xem ra, yêu tộc đầu nguồn, một mực tại Nam Hoang. Nếu như Trương Diễn xảy ra vấn đề gì, Hỏa Long Tiên Quân khó thoát nải trách. Một đoàn người cấp tốc trở tới Thanh Hành phái sư tổ. Thanh Hành phái đệ tử, toàn bộ chú ý, hoảng sợ nói, vừa rồi đại chiến đỉnh cao, liền xem như Thanh Hành phái, đều có cảm ứng về tới Thanh Hành phái, Thanh Loan đem tất cả đàn dược đều đem ra, chỉ cần hữu dụng, đều đút cho Chu Diễn, nhưng là trung tổ thế giới linh lực, chung quy là quá mỏng manh lão phu muốn mang thiếu các chủ về thần binh các. Hỏa Long Thiên Quân lòng nóng như lửa đốt, đề nghị. Nhưng là nghe được câu này, Chu Diễn nhưng lại có ý thức làm phiền. Thiên Quân, lưu tại. Nam Hoàng. Chương 353, tàn lủi cùng tân sinh. Chương 353, tàn lủi cùng tân sinh. Thanh Loan trong động phủ tiểu Chu Diễn, thiếu các chủ. Nghe vậy, hai người lập tức kinh hô một tiếng. Nhưng là Chu Diễn trên thân tất cả khí tức, lần nữa toàn bộ biến mất giống như một người bình thường thiên quân. Tiểu Trương Diễn thế nào? Thanh Loan ôm trong lực trừ diễn, hoang mang lo sợ mà hỏi. Hỏa Long Thiên Quân cau mày, đưa tay cầm Trương Diễn cổ tay, để thất cảnh linh thức thăm dò vào trong đó. Linh thức tìm kiếm lấy. Trương Diễn thể nội, nguyên bản pháp lực cực kỳ hỗn loạn, bốn phía đánh thẳng vào. Nhưng bây giờ lại là trống rỗng, chỉ có vỡ vụn mạch lạc. Tiếp tục thăm dò, vẫn như cũng là dấu tuyết. Trương Diễn thân thể, dường như biến thành một cái sắc không, mai cho đến đan điền không gian đã từng kia pháp lực mạnh mẽ cùng chân vận, hoàn toàn biến mất. Chỉ có một cái, tàn gia hảo quang nhỏ yếu ớt ngân ảnh, cô cấp tại chín phương trên đại sen. Phía sau sáng chói linh hoạt, cơ hồ vỡ vụt, ảm đạm vô quang đây chính là thập truyền nguyên anh. Hỏa Long Thiên Quân mặc dù trước đó từng trải qua trường diễn đột phá, nhưng vẫn như cũ cảm khái không thôi. Khai sáng hơi dòng thập truyền nguyên anh, mỗi một lần nhìn thấy đều đủ để rung động lòng người. Tìm kiếm xong sau, Hỏa Long Thiên Quân tu hội linh tức thiên quân. Thanh Loan hai mắt đỏ bừng, khẩn trương nhìn xem Hỏa Long Thiên Quân nếu là bình thường nguyên anh hậu kỳ, đối đầu đệ thất cảnh đại yêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỏa Long Thiên Quân trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói rằng ngươi nói tiểu trường diễn. Thanh Loan thanh âm đều đang run rẩy, dường như trời đều sắp không. Thiếu các chủ không phải bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Hắn ngưng tụ thập chuyển Nguyên Anh, sắp gặp tử vong thời điểm, thập chuyển Nguyên Anh tự hành hộ chủ, đem tất cả hỗn loạn pháp lực, ngay tiếp theo thiếu các chủ ý thức, toàn bộ phong bế tại Nguyên Anh nội bộ. Chỉ cần Nguyên Anh còn tại, thiếu các chủ liền không có vấn lạc. Hỏa Long Thiên Quân giải thích nói cái kia chính là còn sống. Thanh Loan đem Trương Diễn chăm chú ôm vào trong ngực, vô cùng kích động. Hỏa Long Thiên Quân nhìn xem một màn này, há to miệng, lại cũng không nói gì. Trương Diễn mặc dù không có chết, nhưng loại tình huống này, ý thức hoàn toàn ly thể, cùng ngoại giới ngăn cách. Có thể hay không khởi tự hồi sinh, đều dựa vào lấy Nguyên Anh biến hóa của mình lấy Hỏa Long Thiên Quân nhá lực, Trương Diễn có thể khôi phục khả năng đến gần vô hạn tại không. Bây giờ đan đạo tàn lùi, hắn đã đem đan dược tốt nhất đút cho Trương Diễn, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Liên Sếp như thần binh các chủ tới, sợ là cũng vô lực hồi thiên đến mức Trương Diễn câu nói kia. Hỏa Long Thiên Quân đã hiểu hàm ý tứ, hiện tại Nam Hành lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu tộc, Hỏa Long Thiên Quân vừa đi, Nam Hành phái tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Cho nên Trương Diễn mới lưu lại câu nói kia, chỉ cần Hỏa Long Thiên Quân tại một ngày, Thanh Hành phái liền an toàn một ngày. Thậm chí liên loại này bảo mệnh phương thức cũng có thể là Trương Diễn cố ý hành động không phải chương diễn vừa chết ở Sa Nam Hoang Thành hành phái, hoàn toàn không đáng, thần binh cấp phái ra một vị thiên quân tọa trấn Lao Phu sẽ lưu tại Nam Hang. Đến mức thiếu các chủ tin tức, ta sẽ truyền về trung tát. Hỏa Long Thiên Quân trong lòng thở dài, lưu lại một câu, rời đi động phủ Tạ Thiên Quân. Trong động phủ, Thanh Loan cắn môi son nói lời cảm tạ. Nàng vô cùng rõ ràng, Hỏa Long Thiên Quân đối với hiện tại Thanh Hành phái, ý vị như thế nào nếu là muốn tạ. Vẫn là tạ thiếu các chủ a. Hỏa Long Thiên Quân bước chân dừng lại, lưu lại một câu, hoàn toàn biến mất không thấy. Thanh Loan một cái, tứ truyền nguyên anh hạ giới tu sĩ, một tiếng nói tạ đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu như không phải Trương Diễn một câu kia, hắn đã mang theo Trương Diễn rời đi Nam Hoàng động phủ nội bộ, Thanh Loan ôm Trương Diễn, một hàng thanh lệ im lặng sẽ qua. Trương Diễn hiểm chết tin tức truyền ra. Thanh hành phái cùng Trương Diễn thân cận trưởng lão cùng đệ tử, nhao nhao đến đây thăm hỏi tiểu sư thúc. Hỏa Long Thiên quân hai ngày này, lại diện sát năm vị pháp tướng cảnh yêu tộc. Mạc Trương Thanh đứng trong động phủ, thấp giọng báo cáo ta đã biết. Thanh Loan tại sa sổ sách bên trong trả lời. Mấy ngày nay nàng một lát chưa từng rời đi Trương Diễn, một mực trong động phủ năm vị pháp tướng cảnh yêu tộc. Thanh Loan thấp giọng tỉ thảo, nếu như không có Hỏa Long Thiên quân, cái này năm vị pháp tướng cảnh yêu tộc hoàn toàn có thể đem Thanh Hành phái quấy cái long trời lở đất tiểu sư thúc. Hiện tại tông môn trên dưới đều đứng ngồi không yên. Có thể hay không nghĩ biện pháp nhường Hỏa Long Thiên Quân ở thêm mấy ngày? Mạc Trường Thanh ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi. Hắn xem như Thanh Hành phái trưởng môn, mỗi ngày đều là sức đầu mẹ trán. Yêu tộc đối với trung thổ thế giới mà nói, quả thực là tai họa bất ngờ. Toàn bộ Nam Hoàng An Uy hoàn toàn dựa vào Hỏa Long Thiên Quân một người nói cho trưởng lão cùng các đệ tử. Hỏa Long Thiên Quân sẽ không đi, Thanh Hành phái sẽ không rơi vào. Thanh Loan thanh âm truyền ra, ta bây giờ liền đi nói cho tông môn trên dưới. Mạc Trường Thanh ngạc nhiên muốn dỡ, quay đầu rời đi. Chỉ có Thanh Loan biết, trước diễn Lâm vào hôn mê trước đó, câu nói kia quan trọng đến cỡ nào. Hừ. Mạc Trường Thanh đang chuẩn bị rời đi, động phủ bên ngoài, đột nhiên truyền đến chói tai tiếng xé gió. Từ động phủ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo hào quang từ phía chân trời tuyến hướng về Thanh Hành phái, tức tốc kéo dài. Thiên không phía trên thiên địa lực lượng bạo dũng, không gian vặn bẻo, cường hành quy tắc chi lực, phô thiên cái địa lại có đại tu dáng Lâm. Mạc Trường Thanh mở to hai mắt nhìn, thân thể cương cứng ngay tại chỗ đông. Thiên địa cùng chấn động, hào quang và trượng, giữa thiên địa một mảnh kỳ quái, dị tượng đầy trời. Hào quang tại Thanh Hành phái trên không tiêu tán. Hóa thành mấy chiếc phù không truyền. Từ phù không truyền bên trên, rơi xuống hơn 10 đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, một bộ xanh nhạt váy dài, môi hồng răng trắng, mày như sa lông mày, mỹ tuyệt trần. Mà trên người nàng tán phát chấn động, càng là có thể so với pháp tướng cảnh. Trưởng sư đệ ở nơi nào? Nữ tu mặt mũi tràn đầy sầu lo, quan sát thanh hành phái, thanh âm thanh thủy truyền triệt thiên địa trưởng sư đệ. Chẳng lẽ là Chu Diễn? Mạc Trường Thanh một hồi mắt trợn tròn, trong lòng suy đoán thiếu cát chủ khí tức. Dường như ngay tại kia trong động phủ. Mạc Trường Thanh còn chưa trả lời, thiên cung phía trên, một vị trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Giang Dác Ngay sau đó, Thanh Hành phái hộ sơn đại trận liền bị vị Tiết Tuyết nữ tu xé mở một cái lỗ hổng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền xuất hiện ở động phủ bên trong Trương sư đệ. Nữ tu cách lườm mỏng, thấy được trên giường Trương Diễn, vội vàng đi vào. Sau đó mới chú ý tới, trên giường Thanh Loan vị đạo hữu này là. Thanh Loan nhìn trước mắt Tiết Tuyết nữ tu, trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, ngạc nhiên hỏi ngươi, chính là Trương sư đệ đạo lữ, Thanh Loan. Nữ tu cùng Thanh Loan đối mặt, hồi tưởng lại Trương Diễn từng đã nói với nàng ta họ Lâm, tên Thanh Nguyệt, là Trương sư đệ tại thần binh các sư tỷ. Lâm Thanh Nguyệt tự giới thiệu Sau đó một đôi mắt đẹp liên nhìn phía Trương Diễn Ông. Theo giống, có là đại lượng thân ảnh xuất hiện ở trong động phủ sư huynh. Tống Khải Chân, Hoàn Luyện Nhi còn có tiêu luyện nghi bọn người, thình lình xuất hiện đứng phía dãy Trương sư đệ. Lâm Thanh Nguyệt trưởng đám người một cái. So với những đệ tử này, còn lại hơn 10 người đều là thần binh các thiên quân được đến tin tức về sau, trước tiên tới trung thổ thế giới Thanh Loan Đạo Hữu. Mấy vị này đều là ta thần binh các thiên quân. Vì cứu trị Trương sư đệ mà đến, có thể hay không đem Trương sư đệ giao cho ta? Lâm Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Diễn hỏi cảm ơn Lâm Đạo Hữu. Thanh Loan nói lời cảm tạ, đem Trương Diễn giao cho Lâm Thanh Nguyệt. Lâm Thanh Nguyệt đỡ lấy chư diễn, ánh mắt một mực rơi vào chương diễn trên mặt. Sau đó thần binh các thiên quân mới lên trước xem xét, mà Thanh Loan chỉ có thể bực dứt đứng ở một bên. Cái này tầm mười vị thiên quân đều là đệ nhất cảnh đại tu. Nếu như không phải chư diễn, bọn hắn tuyệt không có khả năng xuất hiện tại nam hoang loại này, biên thủy chi địa đều là thần binh các đại tu. Mạc Trường Thanh bị ép đứng tại ngoài đập phủ, kinh thán không thôi chuẩn môn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong tông môn các trưởng lão chạy tới, ngạc nhiên hỏi. Trong đập phủ, kia như có như không khí tức khủng bố, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Cao tầng thứ tu sĩ, coi như không tỏa ra uy áp cũng biết đợi bọn hắn những này, chỉ là chút cơ tu sĩ, cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp đây đều là thần binh các cường giả. Biết được Trương Diễn tin tức, lúc này mới tới ta Thanh Hành phái. Mạc Trường Thanh hạ giọng, giải thích nói thượng giới tiên tông phái ra nhiều như vậy cường giả, đến ta Thanh Hành phái. Ngươi quên, Trương Diễn hiện tại nhưng là thần binh các thiếu các chủ, thần binh các là ngũ đại tiên tông một trong, hẳn là có thể trị hết Trương Diễn a. Các trưởng lão trông mong mà đối đãi, nghị luận ầm ĩ tin tức truyền ra, toàn bộ Thanh Hành phái đều đang nghị luận việc này. Một cho tới hôm nay, Bọn hắn mới chính thức nhận thức đến, cái gọi là Tiên tông cường đại đến mức nào. Bọn hắn thanh hành phái, tại thần binh cách trước mặt, liền một con jun dế cũng không tính. Trong động phủ sư phụ, Trương sư đệ như thế nào? Lâm Thanh Nguyệt hỏi tham vị kia, đang giúp Trương diễn điều tra trung niên mỹ phụ cùng Hỏa Long Tiên quân lời nói nhất trí. Nguyên Anh phong bế, ngoại giới chỉ có một bộ sắc không, liền xem như ta, cũng không dám tùy tiện đụng vào Nguyên Anh. Nếu không Nguyên Anh tự hành sổ độ, Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Mỹ phụ lắc đầu, trở dài nói sư phụ, liền ngươi cũng? Lâm Thanh Nguyệt trừng mắt, khó có thể tin. Mỹ phụ Tôn Hiểu là, chúng rượu thiên quân Tu vi của nàng thế nhưng là đệ nhất cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước đột phá đệ bát cảnh. Tại thần binh các thiên quân bên trong, cũng là một người cường đại nhất cấp độ. Hơn nữa nàng lại am hiểu nhất nan đạo đại tu. Liên chúng dịu thiên quân đều bất lực, kia toàn bộ tu hành giới đều không có người có biện pháp. Trong lúc nhất thời, trong động phủ vô cùng kiềm chế đáng chết yêu tộc, lại đem sư huynh bị thương thành bộ dáng này. Hoàn Doãn Nhi cắn răng mắng, bọn hắn nhận được tin tức sau, trước tiên theo thiên quân đến. Kết quả lại được đến, dạng này tin giữ nếu như không trở về trung thổ, sư huynh cũng sẽ không. Tống Khải Chân nhìn xem không có bất kỳ cái gì khí tức trừ diễn, nhìn không được oán trách một câu Khải Chân. Lâm Thanh Nguyệt nghe vậy, lập tức cắt ngang Tống Khải Chân lời nói. Bất quá Thanh Loan đã nghe được, chỉ là tối đầu, chấm mặc không nói Trương Sư đệ là cao quý thiếu các chủ. Tự nhiên có làm việc chi tiện, bất luận kẻ nào không được chỉ trích. Lâm Thanh Nguyệt bổ sung một câu vâng, Lâm sư tỷ. Tống Khải Chân im lặng, lui đến cuối cùng chúng rượu thiên quân. Thiếu các chủ như thế nào? Lúc này, động phủ bên ngoài, lần nữa truyền đến một thanh âm. Hoa Long Thiên quân thân ảnh xuất hiện. Trương Diễn muốn lưu tại Nam Hoàng, hắn chỉ có thể chuyển tin tức về thần minh các đem thần binh cấp thiên quân triệu hoán mà đến. Trúng Diệu Thiên quân nhìn Hỏa Long Thiên quân một cái, lắc đầu liền người cũng. Hỏa Long Thiên quân sắc mặt tái đi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trúng Diệu Thiên quân đã là hy vọng cuối cùng không cần nhiều lời. Cứu chữa nhà mình thiếu các chủ, ta hạ có thể tư tạng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ các chủ tự mình đến. Trúng Diệu Thiên quân trầm giọng nói rằng, thần binh các chủ không tại trong các, nếu không nhận được tin tức sau, đã tùy bọn hắn cùng nhau đến. Nhưng bây giờ, chỉ có thể chờ tin tức truyền đến Hải Nhai đại thế giới. Trong thời gian này, lại cần số ngày chỉ có thể như thế. Một đám tiên quân thở dài hỏa Long tiên quân, đem tất cả trải qua giải thích rõ, không thể có bất kỳ lỗ hổng. Giời đi Độc phủ, một đám tiên quân chất vấn hỏa Long tiên quân. Trư Diễn cũng không phải phổ thông đệ tử, hắn chính là đương thời duy nhất tập chuyển nguyên anh, càng là thần binh các thiếu các chủ. An nguy của hắn đã không phải là hắn chuyện của một cá nhân, mà là việc quan hệ, toàn bộ thần binh các. Vừa rồi đám người không nói, nhưng hỏa Long tiên quân khẳng định trốn không thoát trách nhiệm về chúng Diệu tiên quân. Mấy ngày bên ngoài, ta cùng thiếu các chủ đi vào cái này trung tổ thế giới. Hỏa Long tiên quân không dám giấu giếm, không rõ chi tiết đem việc trải qua, nói cho một đám tiên quân dẫn đến trường diễn biến thành tình cảnh như vậy. Chỉ độ thừa hắn quá mức chủ quan, nhưng kỳ thật, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Một đám tiên quân cũng không dễ chịu nhiều trách móc nặng nề cái này yêu tộc. Như trăm rắn chết vẫn còn lọ. Chúng ta ở đây, liền đem những cái kia xúc sinh cùng nhau tiêu diệt. Trú Diệu Thiên quân ánh mắt băng lãnh, nói với mọi người nói lên như thế. Thiên quân nhóm đáp ứng. Trung trung điệp điệp, chọn vẹn hơn 10 vị thiên quân, từ phía chân trời tản ra, vung xuống tiên la địa võng. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Thần binh cấp thiên quân, mỗi ngày đều đang tìm kiếm yêu tộc tung tích. Nhưng này yêu tộc ẩn dấu thủ đoạn, hoàn toàn chính xác ca minh một mực chưa từng phát hiện. Bất quá Thanh Hành phái cũng là trước nay chưa từng có yên ổn hơn 10 vị đệ tử cảnh đại tu a. Đệ tử cùng các trưởng lão mỗi ngày cảm nhận được, Cửu Thiên chi thượng rộng rãi khí tức, đều là kinh hải không thôi. Thanh Loan trong độc phủ. Lâm Thanh Nguyệt cùng Thanh Loan, giếng phần mình tại chương diễn tạ hữu. Những ngày này, Lâm Thanh Nguyệt phần lớn thời gian đều lưu lại trong độc phủ. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Loan, chỉ sợ Lâm Thanh Nguyệt cũng biết một tấc cũng không rời liền nằm tông thi đấu. Trương sư đệ cũng không từng như thế. Lâm Thanh Nguyệt trong lòng thở dài, Mặc dù nàng vẫn luôn đem Chương Diễn xem như sư đệ, nhưng kỳ thật, Chương Diễn trong lòng nàng đã xa không chỉ sư đệ cái tầm quan hệ này, tiểu Chương Diễn cũng có thể trở thành thiếu các chủ. Tại sao lại khả năng có thể thiếu ngưỡng mộ hắn nữ tử? Con mắt nhìn qua nhìn chăm chú lên Lâm Thanh Nguyệt, thanh loan trong lòng ngũ vị tạm trấn hự. Đương nhiên, thanh loan hừ nhẹ một tiếng, pháp lực dừng lại một cái chớp mắt thanh loan đạo hữu. Lâm Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía thanh loan tà không lại. Có lẽ là bởi vì lo lắng tiểu Chương Diễn. Thanh loan bình phục pháp lực, lạnh nhạt trả lời ta hiểu sơ thuật kỳ hoàng. Thanh loan đạo hữu cùng Chương Sư đệ, cùng nhau tao ngộ kia yêu tộc. Có lẽ lưu lại cái gì ám thương? Lâm Thanh Nguyệt không có chủ quan. Thanh Loan hơi suy nghĩ, liền vươn tuyết trắng cổ tay trắng. Lâm Thanh Nguyệt pháp lực lưu truyện, thăm dò vào Thanh Loan đạo khu, bỗng nhiên khẽ giật mình Lâm đạo hữu. Có gì phát hiện? Thanh Loan liền vội vàng hỏi không có ám thương. Lâm Thanh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt biến ảo nói chỉ là ta tìm kiếm bên trong. Phát hiện một đạo đến từ Trương Sư đệ huyết mạch khí tức. Lời vừa nói ra, Thanh Loan lập tức ngây ra như phỗng. Trương Diễn sinh tử không biết, nàng nhưng lưu lại, đến từ Trương Diễn huyết mạch. Chương 354, thần binh các chủ đến. Chương 354 Thần binh các chủ đến có phải là hay không cảm ứng sai? Thanh Loan Vân trấn chính mình bằng phản bụng dưới, theo bản năng hỏi Thiên Trần và Sát. Lâm Thanh Nguyệt Thu tay lại, chắc chắn trả lời. Nàng thế nhưng là pháp tướng cảnh trung kỳ, tự nhiên không có khả năng cảm ứng sai triệu chứng diễn huyết mạch. Thanh Loan ánh mắt hoảng hốt. Tiểu biệt thắng tân hồn, trừ diễn trở về mấy ngày nay, hai người hoàn toàn chính xác không có ít tại cùng một chỗ. Nhưng là tu sĩ dựng dục dục tỉ lệ, thấp đáng thương. Cho nên Thanh Loan căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Biết được tin tức này, Thanh Loan đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Thanh Loan đạo hữu. Cái này sợi huyết mạch, kiếm cũng dễ Huấn nữa không chỉ là ngươi một người tự tỉnh. Lâm Thanh Nguyệt mặc dù chưa nhận sự, nhưng vẫn như cũ minh bạch phần này huyết mạch tầm quan trọng. Vì lần nữa xác nhận, Lâm Thanh Nguyệt truyền ra tin tức, lần nữa tìm tới sư phụ của mình, Trúng Diệu Thiên Quân Thanh Nguyệt. Thanh Loan Cô Nương. Quy tắc chi lực lóe lên, Trúng Diệu Thiên Quân xuất hiện ở trong động phủ, ánh mắt có chút vi diệu Thanh Loan Cô Nương. Thiếu các chủ thân phận tôn quý, mặc dù bây giờ sinh tử không biết, nhưng huyết mạch của hắn lại là cùng ta thần minh các có quan hệ. Cô nương nếu là không ngại, từ ta là cô nương, tìm kiếm một fan. Trúng Diệu Thiên Quân khách khí nói không ngại. Thanh Loan vươn chính mình cổ tay trắng. Nếu như không phải là bởi vì Chương Diễn, nàng có tại lẽ gì, có thể bị đệ nhất cảnh đỉnh phong đại tu gia tay tìm kiếm Thanh Nguyệt nói không dạ. Chúng Diệu Thiên Quân tu tay về, lần nữa xác nhận nói, kia sợi khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại Thanh Loan cô nương. Người cũng hẳn phải biết, thiếu các chủ chính là đương thời duy nhất thập chuyển nguyên anh. Bằng vào ta góp nhìn, huyết mạch của hắn cũng nhất định không phải người thường. Nếu là từ ta thân binh các bồi dưỡng, tương lai coi như không thể thành tựu thập chuyển nguyên anh, cũng có tỉ lệ lớn thành tựu tiểu chuyển. Chúng Diệu Thiên Quân vẻ mặt tươi cười, ôn hòa nói, căn cứ nàng tìm kiếm, Chương Diễn nguyên anh Tự hành phong bế, có thể thức tỉnh sát suất cực thấp. Mà Thanh Loan cùng Thanh Hành phái, mặc dù đám người ở bề ngoài không nói, nhưng là tất cả mọi người biết, nếu như không có Trương Diễn, Thanh Loan cùng Thanh Hành phái, căn bản không đáng thần bình tất như thế đại phí khổ tâm. Bất quá bây giờ không giống như vậy. Trương Diễn tiên phu tuyệt đỉnh, tại năm tông thi đấu bên trong, trấn áp thế hệ này, thậm chí đời trước tất cả thiên tiêu. Thập truyền Nguyên Anh cường đại, vạn cổ không có. Hắn lưu lại huyết mạch, cũng không chừng không tầm thường. Trương Diễn cực kỳ đả thủ, Thập truyền Nguyên Anh để cho người ta ngưỡng mộ thành cao, không thể lại xuất hiện. Nhưng là cựu truyền Nguyên Anh vẫn là cực kỳ có khả năng đừng nhìn ngự kiếm môn Thẩm Linh, bị Trương Diễn vô tình trấn áp. Tại năm tông thi đấu trước đó, Thẩm Linh mới là ngũ đại tiên tông công nhận thiên kiêu số 1. Nếu như có thể, đem Trương Diễn huyết mạch cũng ngồi dưỡng thành cựu chuyển nguyên anh, coi như tương lai Trương Diễn không thể thức tỉnh, có có người có thể bước lên thần binh các đoàn đông. Ta minh bạch, bất quá bây giờ còn quá sớm. Còn có tiểu Trương Diễn, đến nay chưa từng tỉnh lại. Thanh Loan sắc mặt biến hóa, nhếch môi đỏ nói rằng là ta đừng đột. Từ ngày mai, ta sẽ đích thân là thanh hành phái tái tạo đại trận. Đến mức chưa khác, chờ các chủ đến, lại định đoạt sau. Chú Diệu Thiên Quân nụ cười không thay đổi, lưu lại một câu, rồi đi động phủ Thanh Loan đạo hữu. Ta còn có việc phải bận rộn. Lâm Thanh Nguyệt cáo từ rời đi, trong động phủ, lần nữa chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Thanh Loan. Thanh Loan một tay nắm chặt Trương Diễn tay, một cái tay khác, mơn trớn bụng của mình đứa nhỏ này, còn chưa ra thế, liền bị thần binh cắt như chúng. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh Loan nhìn xem Trương Diễn hai mắt nắm chặt, vô cùng mợm miệng. Ngày kế tiếp, trước đó đến Thiên Quân, toàn bộ xuất hiện ở, thanh hành phái bên trong. Hơn nữa thủ bút cực kỳ khoa trương. Chú Diệu Thiên Quân sừng sững cùng, Thanh Hành phái chủ phong, vung tay lên, chính là bảy đầu lục giai linh mạch hành không. Nồng đậm tới cực điểm linh khí, lan ra, cơ hồ hóa thành linh vụ. Bảy đầu lục giai linh mạch, giống như bảy đầu linh long, tại bên trên bầu trời, vô cùng lóa mắt đây là muốn làm gì? Thanh Hành phái hết thảy mọi người, đều ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời rơi. Chú Diệu Thiên Quân thanh âm, vang vọng toàn bộ Thanh Hành phái. Ngay sau đó, toàn bộ Thanh Hành phái nội bộ dãy núi địa thế bị thay biến, chân chính đất dùng núi chuyển. Mấy vạn mét dáng dấp dãy núi bị na gì, kéo dài mấy chục vạn mét trường hà thay đổi tuyến đường đệ thất cảnh đại tu tiến hóa điểm năng lực, lần thứ nhất rõ ràng như thế, hiện ra ở thanh hành phái môn nhân trước mặt. Cuối cùng, sơn đỉnh xung thành. Bên trên bầu trời bảy đầu lục giai linh mạch, toàn bộ dung nhập trong điểm mạch. Thêm thêm trước đó, chư diễn bố trí hai cái lục giai linh mạch, hết thảy 9 đầu lục giai linh mạch, kết hợp sông núi địa thế, tạo thành Cửu Long hội tụ cục. 9 đầu linh mạch tán phát linh khí, toàn bộ hội tụ đến, thanh loan chỗ linh phòng. Chỉ là trong chốc lát đại lượng linh vụ bức hơi, bao phủ toàn bộ linh phòng, giống như nhân gian tiên cảnh 9 đầu lục giai linh mạch. Từ lệ thất cảnh đại tu ra tay, giúp ta toàn bộ thanh hành phái, sửa địa thế. Mạc Trường Thanh đứng tại một đám trưởng lão bên trong, nghẹn họng nhìn chân chối đại nộ như vậy, hắn nhưng là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Những đệ tử khác, càng láng ngay da như phổng, đứng tại riêng phần mình ngoài đạo phủ, thật lâu không cách nào bình tĩnh ông. Mà cái này còn chưa kết thúc, giữa thiên địa, lần nữa có linh vụ chợt hiện, lại là ba đầu linh mạch, cuốn lượn chạy dài. Trong đó tán phát linh khí, càng là tinh thuần tới, Kim Đan tu sĩ trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành pháp lực tình trạng ba đầu thất giai linh mạch. Mạc Trường Thanh ánh mắt kém chút trừng ra ngoài trưởng môn. Cái này ba đầu linh mạch, sẽ không cũng muốn vùi sâu vào ta Thanh Hành phái dưới mặt đất. Ta. Trung quanh trưởng lão nư khí vô cùng khô khốc. Bọn hắn trước đó nghe Thiên đạo tông Nguyên Anh trưởng lão nhắc qua, bây giờ toàn bộ trung thổ thế giới, duy nhất một đầu thất giai linh mạch ngay tại Thiên đạo tông. Toàn bộ trung thổ thế giới, không biết rõ có bao nhiêu người nhớ Thiên đạo tông kia một đầu thất giai linh mạch. Mà bây giờ, Thanh hành phái trên bầu trời, thình lình xuất hiện dòng dã ba đạo. Hơn nữa mỗi một đầu linh mạch đều là linh khí viên mãn, chưa hề tiêu hao qua đại khái. Mặc Trường Thanh chính mình cũng không thể tin được, đây là sự thực. Nhưng lại chúng diệu thiên quân, đã ra tay. Ba đầu thất giai linh mạch, hóa thành tam tại chi thế, trấn áp xuống phương chín đầu lục giai linh mạch. Kể từ đó, Thanh Hành phái linh khí mức độ đậm đặc, hoàn toàn vượt qua hạ giới cực hạn. Lệ, trung quanh chim ung đều lại là cảm ứng, nhao nhao hướng về Thanh Hành phái sơn môn mà đến. Linh vụ lượn lờ, thẳng vào cửu thiên. Ngũ quang thập sắc hào quang, chiếu rọi cửu trùng, hơn phân nửa triệu quốc đều có thể nhìn thấy. Thanh Hành phái bên trong, trúc cơ trở xuống đệ tử, chỉ cần hô hấp, cũng cảm giác tu vi của mình lại được thăng. Mặc Trường Thanh bọn người, dưới chân cỏ dại đều đang hấp thu lấy linh khí. Dù không có bao nhiêu năm, những cỏ dại này sợ là đều có thể trở thành linh thảo trường môn. Cái này, một đám trưởng lão, luôn cảm giác mình là đang nằm mơ đừng hỏi ta. Ta cũng không biết, Mạc Trường Thanh cũng là đầy bụng nghi hoặc. Trú Diệu Thiên quân lớn như thế thủ bút, Thanh Hành Phái đây là nhảy lên, trực tiếp trở thành trung thổ thế giới thánh địa. Thanh Hành Phái bên ngoài, một đoàn nhân mã, phong trần mệt mỏi đi đường trường sư đệ. Làm sao lại bỗng nhiên bị đệ thất cảnh yêu tộc trấn áp? Cổ Kính từng mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn không thể có thể lại tăng thêm tốc độ. Chư diễn bị tập kích tin tức truyền đến Đạo Thiên Tông, liền dùng một ngày nhiều thời giờ. Sau đó bọn hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất, lần nữa đi tới Nam Hoàng đúng sai hòa phúc. Ai có thể sớm nhìn đấu? Cổ Thái Huyền lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn cái này làm sư phụ, được đến tin dữ này, càng là khó mà tiếp nhận. Bất quá lúc này, Thanh Hành phái Sơn môn đã thấy ở xa xa sắp đến. Cổ Kính Tùng hưng phấn nói, theo khoảng cách kéo vào, Cổ Kính Tùng lại phát hiện, Thanh Hành phái biến hóa. Những cái kia ở trên mặt đất kéo dài ra em núi dòng sông, lấy mắt trần có thể thấy biến hóa, đang di động. Trừng hơn 10 đạo thân ảnh, sừng sững tựu trùng, khí tức trên thân nối liền đất trời, trấn áp phiến thiên địa này. Ba đầu tản ra loá mắt linh quang linh mạch, ở trên bầu trời hiện hiện, vung xuống vô biên linh khí. Thanh Hành phái Sơn môn, hào quang ngàn vạn, một mảnh tuần tụy giống như một phương động thiên phúc địa ba đầu thất giai linh mạch. Cái này làm cho ta lấy ở đâu? Đây là Thanh Hành phái sao? Cổ Kính Tùng cách xa nhau mấy trăm dặm, đều có thể cảm nhận được kia phô thiên cái địa linh khí thủy triều, ánh mắt ngờ dẫn nói thái thượng trưởng lão, chúng ta nhớ kỹ, rời đi thời điểm, Thanh Hành phái còn không phải như vậy. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm phương hướng? Một đám nguyên anh trưởng lão, hoang mang mà hỏi ta nhớ được không sai. Thanh Hành phái chính là cái này phương hướng. Bất quá những bóng người kia, ít nhất là đệ thất cảnh đại tu, ta hiện tại cũng không dám xác định, đây có phải hay không là Thanh Hành phái? Cổ Thái Huyền cũng hoảng hồn, Hắn thân làm pháp tướng cảnh, có thể nhận ra những cái kia đệ thất cảnh phi tức, chỉ vì hắn từng tại thượng giới, gặp qua đệ thất cảnh đại tu. Còn có chính là bảo hộ chương diễn hỏa lòng tiên quân. Hết thảy hơn 10 vị đệ thất cảnh đại tu thể tụ cảnh tượng hùng tráng, hắn tại thượng giới đều chưa từng nhìn thấy đây đều là đệ thất cảnh đại tu. Cổ kính tung bả người, lần nữa rung động. Sau đó, bọn hắn liền thấy, kia ba đạo thất giai linh mạch, từ thiên không phía trên, đã rơi vào bên trong sơn môn thật đem linh mạch lưu lại. Đám người tận mắt nhìn thấy, vô cùng âm mộ đầu này linh mạch. Thần chứa linh khí, cực kỳ bành trướng. Một đầu thì tương đương với Chúng ta trong tông đầu kia linh mạch gấp ba. Cổ Kính Tùng so sánh một phen, lần nữa phát giác, thủ bút này là bậc nào kinh người già sao tình huống? Tím Boy liền biết. Cổ Thái Huyền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thu liễm tự thân khí tức, cẩn thận dè dặt người đến người nào. Vừa mới đến gần Sơn Môn 200 dặm, giữa thiên địa, lập tức truyền đến một đạo quát hỏi đồng thời đệ thất cảnh kinh khủng uy áp giáng lâm. Một đoàn người thân hình, trong nháy mắt ngưng kết, không thể động đậy đám người như rất vào hầm băng, toàn thân mồ hôi lạnh đạo này khí tức, chỉ cần lướt qua, liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán là thiên đạo tông người. Này tông, từng là thiếu các chủ tông môn. Ta trước đó theo thiếu các chủ gặp qua. Người cầm đầu tên là Cổ Thái Huyền, từng là thiếu cách chủ sư phụ. Nguy cấp thời điểm, Hỏa Long Thiên Quân thanh âm vang lên ông. "Cổ Thái Huyền bọn người, lúc này mới từ cái kia đạo khí tức bên trong thoát thân là Hỏa Long Thiên Quân thanh âm. Chúng ta hẳn là không có tới sai." Cổ Thái Huyền thở dài một hơi. Hắn vừa rồi đã cảm nhận được, khí tức kia bên trong sát ý hắn một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ, ở đằng kia khí tức phía dưới, giống như sâu kiến Hỏa Long Thiên Quân. Vậy không phải nói, đây đều là thần binh các thiên quân. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, nhưng kiếp sợ trong lòng ngược lại thâm hậu hơn. Trước đó bọn hắn đối cái gọi là tiên tông thiếu cách chủ vẫn tưởng Còn chưa đủ rõ ràng. Hiện tại xem ra, cái này trên bầu trời mỗi một vị, có thể cũng là có thể hủy diệt toàn bộ trung thổ thế giới tồn tại. Nếu như bọn hắn liên thủ, trung thổ thế giới hủy diệt mấy chục lần đều không đủ cổ trưởng lão. Đám người sợ hãi thán phục thời điểm, Thanh Hành phái bên trong, Mạc Trường Thanh bay tới. Nhìn thấy quen thuộc Mạc Trường Thanh, đám người hoàn toàn biết, chính mình cũng không có đi sai Mạc trưởng môn. Đám người nhao nhao chào. Lấy bây giờ Thanh Hành phái khí tượng, trung thổ mấy cái tông môn cộng lại, cũng không bằng Mạc Trường Thanh nửa cái ngón tay Mạc trưởng môn. Quý tông đây là. Cụ Thái Huyền Niệm không được hỏi lúc này nói rất dài dòng điều diễn tin tức, truyền đến tụ giới. Thần binh các cái này hơn 10 vị thiên quân, cùng nhau dáng lâm. Đại khái là vì tiểu diễn nghỉ ngơi chữa vết thương, hôm nay lại cải thiện hoàn địa, chôn xuống bảy đầu lục giai linh mạch cùng ba đầu thất giai linh mạch. Mạc Trường thanh giản lược hồi đáp cái này. Thiên đạo tông người, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì nhiều như vậy thiên quân. Tiệp Trường sư đệ thương thế, chẳng phải là rất nghiêm trọng. Cổ Kính Tùng đã nhận ra mấu chốt, mở miệng hỏi hoàn toàn chính xác. Nghe nói, thần binh các một vị, đệ thất cảnh định phong chúng rượu thiên quân. Tự mình tìm kiếm, cuối cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mạc Trường Thanh thủ mi khổ kiểm nói còn mợi mạc trưởng môn. "Mang ta chờ, đi gặp trưởng sư đệ một mặt." Cổ Kính Tùng vội vàng nói đám người đi theo Mạc Trường Thanh, thuận lợi tiến vào Thanh Hành phái. Hoa. Vừa tiến vào Thanh Hành phái, một cỗ nồng đậm linh vụ liền đập vào mặt. Hiện tại nồng độ linh khí cùng cổ thái huyền trong ấn tượng Thanh Hành phái, trên lệch gấp trăm lần còn chưa hết. Thiên cung phía trên, hơn 10 vị thiết quân còn đang vị Thanh Hành phái, bố trí mới trận pháp đại trận này, sợ là có thể chống cự đệ thất cảnh đại yêu. Cổ Thái Huyền bọn người, mở rộng tầm mắt đi tới Thanh Loan đạo phủ, một bọn người gặp được Trương Diễn cùng Thanh Loan, trừ cái đó ra Còn có Lâm Thanh Nguyệt, bất quá đáng người bọn họ, cũng chỉ là tham viếng mà thôi. Dù sao liền chúng Diệu Thiên Quân, đều thúc thủ vô sách, bọn hắn làm sao có thể khởi tự hồi sinh Mạc Trường môn? Chẳng lẽ Trương sư đệ, liền thật? Giới đi độc phủ, Cổ Kính Tùng lôi kéo Mạc Trường Thanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng cũng là không nhất định. Thượng giới tiểu diễn sư phụ, cũng chính là thần binh các các chủ. Mấy ngày nữa, sẽ đích thân hạ giới. Mạc Trường Thanh trả lời thần binh các chủ, lần này, cổ thái huyền bọn người tâm thần rung khắp, thật lâu không nói nên lời đây chính là, Vũ Đại Tiên Tông một trong chưởng giáo, lại muốn đến hạ giới, đây là như thế nào kinh thế hai tục? Cổ thái huyền bọn người, lưu tại Thanh Hành phái, có đông đảo linh mạch, thậm chí tạo thành linh trận. Thanh Hành phái linh khí, mỗi một ngày đều tại đông đảo. Cổ thái huyền bọn người, thậm chí đều có gan, không muốn rời đi cảm giác. So với hiện tại Thanh Hành phái, trung tổ mới thật sự là thâm sơn cùng cốc. Một ngày này, Cửu Thiên chi thượng, hào quang vận đạo, thiên địa cùng chấn động, một đạo vô cùng to lớn khí tức, dáng Lâm trung tổ thế giới. Thiên địa lực lượng bạo dũng, toàn bộ trung tổ dường như muốn hỏng mất đồng dạng. Thời gian qua đi năm ngày, thần binh các chủ rốt cục dáng Lâm trung tổ thế giới, chương 355, trị liệu trường diễn phương pháp. Chương 355 Chỉ Liệu Trương diễn vương pháp tham kiến các chủ. Thanh Hành phái bên trong, hơn 10 vị thiên quân đều xuất hiện, hướng lên trời khung bên trên thân ảnh thi lễ ta đổ ở đâu. Thần binh các chủ thân hình lóe lên, vượt qua vạn dặm xa, dáng Lâm Thanh Hành phái. Mặc dù chỉ là một bộ, cũng không chương dương áo bảo màu trắng, nhưng là thần binh các chủ trên thân tán phát hy nghiêm, lại là nồng đậm tới khó nói lên lời, không giận tự uy vị này chính là Ngũ Đại Tiên tông một trong, thần binh các các chủ. Thanh Hành phái bên trong, cổ thái huyền rung động trong lòng. Trước kia liền xem như tại thượng giới, hắn đều không có tư cách gặp mặt bậc này tồn tại. Hôm nay vị cho diễn, vị này quyền cao chức trọng tiên tông trưởng giáo, không xa ước vạn lần dặm, đi tới lần này giới thiếu các chủ ngay tại phương kia trong độc phủ. Trú Diệu Tiên quân tiến lên, là thần binh các chủ dẫn đường. Thanh Loan trong độc phủ, thần binh các chủ tu liễm khí tức, thấy được hai mắt nhắm nghiền Chu Diễn. Lúc này, Thanh Loan mới phát hiện, Đường Đường Tiên Tông chi chủ, vậy mà hai mắt tràn đầy tơ máu, liên y bào đều có tổn hại. Thần binh các chủ trước đó còn tại Hải Nhai đại thế giới, ứng đối yêu tộc đại yêu. Nhận được tin tức về sau, hắn trước tiên, liền chạy đến trung thổ thế giới đến mức cách khác, hắn đã không cố được nhiều như vậy ngươi tiểu tử này. Thần binh các chủ đi tới giường trước, nhìn xem Trương Diễn, hai tay đều đang duỗi dậy. Liền xếp như đệ bắt cảnh đại tu, lúc này ở Trương Diễn trước mặt, chỉ là một vị trưởng bối mà thôi. Hơn nữa lấy tu vi của hắn, cũng không cảm ứng được Trương Diễn một tơ một hào khí tức. Thập truyền Nguyên Anh tự thành một thể. Hoàn Mỹ Phong toàn nội bộ tất cả các chủ, ta đã tìm kiếm qua, dựa thạch không y đi. Chỉ có thể dựa vào thiếu các chủ chính mình, đánh vỡ Nguyên Anh phong tỏa. Không biết các chủ, những có thủ đoạn. Trú Diệu Thiên quân đứng tại thần binh các chủ sau lưng hỏi. Trong động phủ bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên thần binh các bóng lưng. Bây giờ tu hành giới, đệ tử cảnh trí cường giả không ra, đệ bát cảnh đại tu chính là nhân gian định phong. Bọn hắn tất cả mọi người đều đặt gửi hy vọng ở thần binh các chủ thần binh các chủ. Nhất định có thể cứu tiểu trước diễn. Thanh Loan ngưng thở, chờ mong thần nghĩ. Thần binh các chủ không nói một lời, chỉ là đi tới giường bệnh trước, thả ra chính mình đại đạo hự ảnh. Toàn bộ động phủ nội bộ, thiên địa lực lượng bạo dũng. Kia là áp đạo quy tắc phía trên đại đạo hự ảnh, đủ để sửa thiên địa quy tắc, trấn áp vô tận sinh linh. Dạng này khí tức đã vượt xa khỏi trung thổ thế giới, có thể tiếp nhận cực hạn nguyên anh phong bế. Ngoại lực khó giải, ta cũng không thể cưỡng ép thăm dò. Cuối cùng Đại đạo hư ảnh tiêu tán, chỉ có thần binh các chủ tiếng thở dài truyền ra chẳng lẽ. Thanh Loan trong nháy mắt hai mắt đứt ác, thân thể run rẩy. Liên thần binh các chủ cũng không có cái nào. Nay thời gian, còn có ai có thể cứu Trì Chư Diễn? Trương Sư Đệ. Lâm Thanh Nguyệt thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp, hiện lên một tia ảm đạm sư huynh. Trương Sư Đệ. Động phủ bên ngoài, Tống Khải Chân, Hoàng Doanh Nhi, Hoàng Luyện bọn người, càng là cảm thấy giống hết ý như là trời sập tại sao lại có như thế một kiếp. Cổ Thái Huyền cùng Mạc Trường Thanh bọn người, khó mà tiếp nhận hiện thực chẳng lẽ là tiên ý như thế. Thần binh các một đám tiên quân, toàn bộ trầm mặc. Qua nhiều năm như vậy, Thần binh các mới xuất hiện một cái chương diễn mà thôi. Thứ gia nhập thần binh các bắt đầu, triển lộ sừng đầu. Lại đến ngưng tụ thập chuyển nguyên anh, sơ lộ chênh vênh. Cuối cùng tại năm tông thi đấu, vừa ép một thế, ép ngũ đại tiên tông đứng đầu ngự kiếm môn lũ ám không sáng, cái khác tam đại tiên tông trở thành vật làm nền. Chỉ cần chương diễn làm từng bước, trưởng thành đến chân ngã cảnh, liền có thể chống đỡ lấy thần binh các tương lai. Nếu là thành tựu đệ thất cảnh hoặc là đệ bát cảnh, đủ để khai sáng mới huy hoàng. Nhưng lại bởi vì hạ giới, đồng nhiên xuất hiện yêu tộc, lâm vào bực này hoàn cảnh. Cái này không khác, các ngang thần binh các cổ sống. Trẩn bệnh về sau, Toàn bộ Thanh Hành phái rơi vào trầm mặc, mà thần binh các chủ một chờ, chính là ba ngày thần binh các chủ còn chưa từng rời đi. Thanh Hành phái bên trong, Cổ Thái Huyền cùng Mạc Trường Thanh, nhìn ra xa Thanh Loan Đạo phủ, đôi ngồi mãi thôi đường đường tiền tông chi chủ, năng lực chương diễn làm đến bước này đủ để chứng minh, chương diễn cùng thần binh các chủ tình thầy trò, cũng không phải là hư dạ. Liên hiệp như Cổ Thái Huyền, đều tự nhận không gì hơn cái này thần binh các sở thuộc. Lúc này, thần binh các chủ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, thanh âm vang vọng cựu trùng chúng, chúng ta tại. Một đám tiên quân đáp lại theo tả chủ yêu. Thần binh các chủ thanh âm băng lãnh, hóa thành đại đạo hư ảnh, dung nhập giữa thiên địa. Một ngày này, hào quang trải rộng toàn bộ thiên khung, vô biên dị tượng tràn ngập. Toàn bộ Nam Hoang nhân tộc, toàn bộ mắt thấy kỳ cảnh, dường như thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Chỉ có Thanh Hành phái người biết đây là thần binh các chủ, đang vì đồ đệ của hắn báo thù rửa hận đệ bắt cảnh nhân tộc. Đen này man hoang chi địa, tại sao có thể có dạng này lại tu? Thiên khung phía trên, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy, một đôi dương cánh vượt qua 10 vạn dạng cánh lớn, tại trên trời cao giăng ra. Sau đó thân thể cũng hiện ra. Cái này rõ ràng là một đầu, đệ thất cảnh đại bàng yêu. Lúc này trên đầu nó Đứng vững vàng thần binh cắt chủ hư ảnh đại đạo hư ảnh nối liền đất trời, đem lại bàng yêu trấn áp không thể động đậy chạm. Thần binh cắt chủ mặt không biểu tình, một tiếng rơi xuống lực vạn quy tắc hiện hiện, hóa thành một thanh thiên đao, chạm tại đại bàng yêu trên cổ. Xoẹt xẹt. Huyết nhục xé rách, máu chảy như thác nước đây là đệ thất cảnh yêu huyết, ẩn chứa đại lượng tiên địa quy tắc chi lực, lại tùy ý nó tiêu tán tới trong thiên địa. Phanh. Đại bàng yêu thi thể rơi xuống đất, giống như một tòa sơn mạch, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, vắt ngang tại thanh hành phái trước đó đây là cái gì yêu tộc, khí tức thế nào đáng sợ như vậy? Tiếng một giọt yêu huyết, sợ là có thể đập chết một cái kim đan chân nhân. Chém biêu tồn đại, mới là kinh khủng đến đột điểm, không biết là phương nào chí cường giả. Nam Hoang nhân tộc, mắt thấy đây hết thảy, kinh hãi tới tột đỉnh đối với bọn hắn tới nói, cái kia thiên khung bên trên bóng người, cùng tiên nhân không có chút nào phân biệt. Chém giết đệ thất cảnh đại bằng yêu. Thần binh các chủ lần nữa hao phí lực lượng, đại đạo hư ảnh bao phủ toàn bộ Nam Hoang. Trước đó chúng Diệu Thiên quân bọn người đều không có phát hiện yêu tộc chỗ ẩn giấu, là bởi vì có đệ bát cảnh yêu tộc ra tay. Bây giờ thần binh các chủ đến, tự mình thi triển thủ đoạn. Về sau yêu tộc cũng không còn cách nào xâm lấn Nam Hoang các chủ đối thiếu các chủ, hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Thần binh các tiên quân nhóm cảm khái. Làm xong đây hết thảy, Thần binh các chủ thân ảnh biến mất. Tất cả mọi người coi là Thần binh các chủ đã rời đi. Nhưng là Thanh Hành phái bên trong người tin tưởng, Thần binh các chủ chỉ là lặng yên không tiếng động, về tới Trương Diễn chỗ động phủ. Lần nữa chờ đợi 3 ngày. Thần binh các chủ lúc này mới rời đi động phủ các chủ. Ta có một chuyện phải bẩm báo. Trú Diệu Tiên quân ngăn cản, rời đi thuần binh các chủ chuyện gì? Thần binh các chủ trầm giọng hỏi Thanh Hành phái có một nửa tu. Tên là Thanh Loan, là vì thiếu các chủ đạo lữ. Theo ta chỗ xem xét, Thanh Loan đã lưu lại, đến từ thiếu các chủ huyết mạch. Cho nên ta quyết định, nghiên về trong các tài nguyên chiego vị này tương lai thiên tiêu. Trúng Diệu Thiên Quân cung kính trả lời việc này, người tự hành lắm chủ. Tiểu tử kia không rõ xuống chết, ta tìm liền toàn bộ tu tiên giới, cũng muốn tìm kiếm trị liệu chi pháp. Thần binh các chủ lưu lại một câu, liền biến mất ở trung thổ thế giới các chủ chấp niệm quá nặng. Bất quá dù sao cũng là thiếu các chủ sư phụ, nhưng ta là trong các thiên quân, nhất định phải là tông môn tương lai trải đường. Trúng Diệu Thiên Quân lưu tại nguyên địa, tự lẩm bẩm. Thần binh các chủ đều bất lực. Càng phát ra đã chứng minh, nàng chính xác. Nếu như chương diễn một mực không có chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ thần binh các không thể trì trệ không tiến chỉ cần thanh loan sinh hạ chương diễn huyết mạch, chỉ cần đa số trong năm, thần binh các lại có thể được đến một vị thiên kiêu đây mới là xong toàn chuẩn bị. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, chính là mấy tháng thời gian trôi qua. Thanh hành phái bên trong thiên quân, một cái tiếp một cái rời đi. Cuối cùng chỉ để lại hai vị, một vị là chúng rượu thiên quân, một vị khác là Hỏa Long thiên quân. Hỏa Long thiên quân mặc dù không có bị trách phạt, nhưng hắn chính mình cũng biết, chính hắn trách nhiệm sâu nặng. Trư diễn một ngày không có tin tức, hắn liền một ngày không thể rời đi đến mức chúng rượu thiên quân, đương nhiên là bởi vì thanh loan trong bụng huyết mạch. Một ngày này Chu Diễn có Lâm Thanh Nguyệt trung đồng, Thanh Loan tính cực tự động, rời đi Độc phủ. Chín đầu lục giai linh mạch, tăng thêm 3 đầu thất giai linh mạch. Bây giờ Thanh Hành phái đã là nhân gian tiên cảnh. Liên Sếp như dịa đường một quả cỏ dại, rơi vào cái khắc nguyên anh tông môn, cũng là một góc linh ảo. Thanh Loan nhìn thấy bây giờ Thanh Hành phái cũng là một hồi hoảng hốt tiểu sư thúc. Nơi xa, Mạc Trường Thanh đi theo mà đến. Cái này mấy tháng thời gian, Thanh Loan Độc phủ, toàn bộ đều là thần binh các đệ tử, hắn căn bản không thể nào tới gần tiểu sư thúc. Tiểu Diễn tình huống như thế nào? Mạc Trường Thanh tò mò hỏi cái này mấy tháng thời gian. Ngũ Đại Tiên Tông bên trong, Thần binh các chủ, Thanh Vân đạo tông chi chủ, Thiên Quốc khô lâu sơn chi chủ, ba vị trưởng giáo, toàn bộ tới qua đều không có bất kỳ biến pháp nào. Thanh Loan lắc đầu, trong con ngươi tràn đầy buồn vô cớ. Thần binh các chủ rời đi về sau, vẫn không có từ bỏ. Mang theo mặt khác hai đại tiên tông trưởng giáo, đến đây điều tra. Thanh Loan chưa hề nghĩ tới, chính mình một ngày kia, vậy mà có thể được thấy Tam đại tiên tông trưởng giáo chân dung mặt khác hai đại tiên tông chi chủ đã từng tới qua. Mặc Trường thanh trừng to mắt, cảm khái không thôi đoạn này thời gian, hắn biết được không ít hơn giới tin tức. Tiên tông chi chủ, nhưng là chân chính ức vạn sinh linh phía trên nhân vật, mỗi một vị đều là kinh thiên vĩ địa tồn tại. Mà loại tồn tại này, lại bởi vì chưa diễn, đi tới Thanh Hành phái. Thậm chí còn có hai vị, đệ nhất cảnh thiên quân tại Nam Hoang Thượng Trú may mắn có tiểu diễn. Mạc Trường Thanh cảm thụ được, giữa thiên địa linh khí, may mắn tổng nghĩ, chỉ có Thanh Loan tin tưởng, Thanh Hành phái có thể có hiện tại biến hóa, cùng nàng cũng có quan hệ. Thanh Loan bản tay chấn loạn, mơn trớn bằng phẳng bụng dưới. Tu sĩ thanh ngẩn, cùng người thường khác biệt. Húng chi còn là chương diễn huyết mạch. Can cứ chúng diệu thiên quân suy đoán, cái này sợi huyết mạch, cần thời gian 3 năm khả năng sinh hạ. Bây giờ vẫn còn sớm bất luận như thế nào, ít ra cái này sợi huyết mạch, thay tiểu trước diễn, kéo dài thanh hành phái. Thanh Loan thâm thẳm thở dài, thượng giới, Hải Nhai đại thế giới, khoảng cách Trương diễn nguyên anh bế tòa sau, đã thời gian 1 năm. Bây giờ Hải Nhai đại thế giới đã hoàn toàn biến thành nhân yêu chiến tuyến, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xảy ra va chạm. Ngũ đại tiên tông bị ép, lần nữa hội tụ tất cả lực lượng, đối kháng yêu tộc. Ngũ đại tiên tông tông chủ cũng tưởng chú Hải Nhai đại thế giới. Lúc này, Thần binh các chủ đang cùng thi quỷ khô lâu sơn sơn chủ, đứng ở một tòa mấy vạn trượng sơn nhạc phía trên người kia Đồ Nhi. Vẫn là cái nào giống như. Thi Quỷ Khô lâu sơn Triệu giáo mở miệng hỏi. Ngũ Đại Tiên Tông bên trong, Thi Quỷ Khô lâu sơn cùng Thần binh Các, quan hệ vốn là coi như không tệ. Lần trước năm tông thi đâu sau, hắn biết được Trương Diễn Sở tác sở vì, cùng Thần binh Các chủ đi cảng phát ra thân phận. Cho nên mới sẽ ứng Thần binh Các chủ mời, tiến về trung tổ thế giới. Nhưng thập truyền Nguyên Anh, vạn cổ duy nhất, ai cũng không dám tùy tiện, mở ra tự phong Nguyên Anh, chỉ có thể dùng các loại phương pháp từ ngoại bộ tầm bổ. Cùng Tam Đại Tiên Tông chí lực, cũng không có bất kỳ biện pháp nào hay. Thần binh Các chủ thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn thịnh động hai đại tiên tông chi chủ, nhưng ngữ kiếm môn cùng thần hoàn cốc, hắn lại không mời nổi, hơn nữa cũng không dám mời. Bây giờ ngữ kiếm môn cửu truyền nguyên anh tiên kiêu, Thẩm Linh, nghe nói còn không có bài trừ tâm ma, còn có thần hoàn cốc, cũng là bởi vì chưa diễn, tổn thất nặng nề. Cái này hai đại tiên tông, sợ là chờ lấy chương diễn vẫn lạc tin tức một người làm quan cả họ được nhờ kia yêu vực bên trong. Tục truyền, có một phương yêu tộc thánh truyền, trong đó nước suối có đoạt thiên địa chi tạo hóa hiệu quả, nếu như có thể lấy thứ nhất, có lẽ có thể cứu người kia Đỗ Nhi. Thi quỷ khô lâu sơn trưởng giáo nói rằng ta làm sao không biết cần phải phản công yêu vực, thẳng đến yêu vực nội địa, nói nghe thì dễ, thần binh các chủ lắc đầu. Hiện tại yêu tộc cùng nhân tộc đã bắt đầu lẫn nhau có qua lại. Dựa theo nhân tộc ghi chép, yêu tộc nội bộ các lớn hoàn tộc, thế nhưng là còn không có hạ trạng. Nếu như hoàng tộc hạ trạng, nhân tộc cấp lực khẳng định sẽ tăng vọt. Mà mong muốn phản công yêu tộc cương vực, càng là thiên phương dạ đàm. Nhưng thần binh các chủ, một mực ghi khắc lấy việc này. Dù sao đây là hy vọng cuối cùng. Nếu như một ngày kia, có thể phản công yêu vực, hắn liền tự thân vì hắn độ nhi, mang tới một phần yêu tộc thánh truyền thần binh các chủ. Khô Lâu Sơn chủ cũng tại Đông Nhân, phía sau không gian vật mẻo, một đạo áo đen thân ảnh liền hiện diện, ngoài cười nhưng trong không cười cùng hai người Hàn Huyên Hắc Phong. Ngươi tới nơi đây làm gì? Thần binh các chủ nhìn người tới một cái, mà không thay đổi hỏi. Hắc Phong tiên quân chỗ nhân tộc Đạo Minh. Tại năm tông thi đấu trước đó, liền cùng thần binh các có khoảng cách. Năm tông thi đấu bên trong, nhân tộc Đạo Minh các đệ tử, toàn quân bị diện. Hắc Phong tiên quân tức hồn hẹn, kém chút thế, cùng thần binh các cả đời không qua lại với nhau. Ngươi hiện tại, hai thế lực lớn quan hệ, còn cực kỳ ác liệt người tới là khách. Các chủ vì sao tránh xa người ngàn dặm? Hắc Phong Thiên Quân cười nhẹ một tiếng, thản nhiên đi tới thần binh các chủ trước mặt có dáng ngoa thả. Thần binh các chủ chắp hai tay sau lưng, căn bản không có đem Hắc Phong Thiên Quân để vào mắt. Nhân tộc Đạo Minh giá tâm quá lớn, nhưng cái này Hắc Phong Thiên Quân chỉ là đệ thất cảnh, cùng thần binh các chủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cho nên thần binh các đối Hắc Phong Thiên Quân, 10 phần khinh thường các chủ an tâm chớ vội. Ta lần này đến đây, là có một tin tức tốt, muốn nói cho các chủ. Ngươi vị kia thập chuyển nguyên anh độ nhân oan, không phải không rõ sống chết sao? Ta biết, cùng Tam đại tiên tông chí lực, đều không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Nhưng là, ta nhân tộc Đạo Minh, có trị liệu chi pháp. Hắc Phong Tiên Quân cười tủm tỉm nói ngươi nhân tộc Đạo Minh có trị liệu chi pháp. Thần binh các chủ cùng Thi Quỷ Khô Lâu Sơn trưởng giáo, đồng thời nhìn về phía Hắc Phong Tiên Quân. Chương 356, thần tộc. Chương 356, thần tộc Hắc Phong. Ngươi cảm thấy bạn các chủ dễ dàng chơi đùa. Thần binh các chủ sắc mặt ẩn dấu, sau lưng đại đạo hư ảnh bắn ra, nhấc lên pháp tắc sóng cả. Liên Tam Đại Tiên Tông đều không giải quyết được khâu cục. Một cái đệ thất cảnh Hắc Phong Tiên Quân, có thể trị liệu. Thần binh các chủ mặc dù cấp bách, nhưng còn chưa tới loại trình độ này để bắt cảnh khí tức Bạc Dũng. Hắc Phong Tiên Quân bị bước lui một bước, hoàn toàn bị áp chế Thần binh các chủ. Ra đây chính là, vị ngươi thần binh các suy nghĩ, ta thân làm nhân tộc đạo minh minh chủ, đương nhiên không có khả năng ăn nói lung tung. Nếu như ta chỉ không hết chư diễn, ta có thể chịu đòn nhận tội, hơn nữa không cần bất kỳ giá nào. Hắc Phong Tiên quân trầm vừa cười vừa nói, lời vừa nói ra, thần binh các chủ có chút do dự, chư diễn hiện tại, nhưng là đương thế thiên kiêu số 1. Nếu là đã xảy ra biến cố gì, thần binh các chủ tuyệt sẽ không tha Hắc Phong Tiên quân. Mà Hắc Phong Tiên quân vẫn còn dám nói ra lớn lối như thế. Hiển nhiên hẳn là có trô ý vào ngươi phải chư thế nào liệu ta kia lỗ nhi. Thần binh các chủ thu liễm khí tức, trầm giọng hỏi việc này. Tạm thời không tiện cáo tri, các chủ liên tâm chính là, ta cũng không dám tổn thương ngươi kia bảo bối Đỗ Nhi." Hắc Phong Thiên Quân cười nói vậy, ngươi nếu là muốn chữa khỏi ta độ, cần gì một cái giá lớn? Thần binh các chủ truy vấn, coi như Hắc Phong Thiên Quân có thể trị liệu chữa diễn, khẳng định cũng sẽ không không có một cái giá lớn. Những điều kiện này, vẫn là sớm nói rõ cho thỏa đáng các chủ quả nhiên sảng khoái. Ta nhân tộc Đạo Minh điều kiện rất đơn giản. Thứ nhất, năm tông thi đấu bên trong, thần binh các được đến tài nguyên, xuất ra tám thành giao cho ta nhân tộc Đạo Minh. Thứ hai, ta nhân tộc Đạo Minh đệ tử toàn quân bị diệt, cần thu nạp đệ tử mới. Bất quá bồi dưỡng đệ tử cần thời gian, cho nên ta muốn trực tiếp thu nạp quý các đệ tử. Đương nhiên ta cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt, ta sẽ dùng đầy đủ điều kiện hấp dẫn đệ tử gia nhập ta nhân tộc Đạm Minh. Hắc Phong Thiên quân cười tủm tỉm đưa ra điều kiện người muốn chết. Thần binh các chủ nghe vậy, đệ bắt cảnh khí tức, lần nữa phô thiên cái địa điều kiện như vậy, quả thực là đang đảo thần binh các căn đầu thứ nhất, lấy đi 8 thành tài nguyên, đã là công phu sư từ ngoại. Chương diễn tại năm tông thi đấu, được đến thứ nhất. Chiếm cứ lục đại tài nguyên thế giới, 6 thành trở lên tài nguyên khu sản xuất, hơn nữa đều là trung thượng cấp độ tài nguyên ở trong đó 8 thành, đủ để cho ngũ đại tiền tông bất kỳ một cái nào kiếm đầy buồn đầy bắc. Trước đó Ngự Kiếm môn cũng không gì hơn cái này, mà cái này Hắc Phong Thiên quân mới mở miệng, chính là một cái động công đái. Đến mức đầu thứ hai, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Trước đó đào đi mấy cái đệ tử, Thần binh các chủ đã người để nhân tộc Đại Minh bỏ ra một cái giá lớn, mà lần này, Hắc Phong Thiên quân còn muốn, được đến hắn cho phép, trực tiếp đào đệ tử. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Thần binh các chủ trước nay chưa từng có phẫn nộ, đại đạo hư ảnh ở sau lưng hội tụ, hóa thành một phương đỏ chích định lớn màu vàng lỏng. Trong đó pháp tắc rủ xuống, có vạn linh hư ảnh tràn ngập, thải hà khắp thiên, dung chuyển càn khôn. Thần binh các chủ một tay nắm lấy đại đỉnh, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về Hắc Phong Thiên quân bắt tới. Hắc Phong Thiên quân dám nói ra những lời này, nhất định phải cho một cái khắc sâu giáng hắn. Nhưng mà đệ tất cảnh Hắc Phong Thiên quân, đối mặt nổi giận thần binh các chủ, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Vô lượng pháp thì rủ xuống, thiên địa băng liệt, hư không bật mèo, toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy là thần binh các chủ. Ai trêu chọc hắn? Hại nai đại thế giới bên trong thiên quân, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra mà đến, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên đệ bắt cảnh chí cường giả, đã là hiện tại nhân tộc chủ cột đến mức đệ cựu cảnh tồn tại, nghe nói đã vạn năm chưa từng hiện thế đệ bắt cảnh cường giả ra tay đã là bây giờ nhân tộc đỉnh phong một kích, nhưng mà thần binh các chủ cái này một đỉnh đệ xuống. Hắc Phong Thiên Quân trước mặt, đột nhiên xuất hiện vô tận phù văn màu vàng, che khuất bầu trời, sáng chói vô biên, chiếu rọi toàn bộ Hải Nhai đại thế giới. Giữa thiên địa, 3000 đại đạo hư ảnh hiện lộ, chìm nổi không ngừng. Dường như toàn bộ bị cái này đạo lực lượng áp chế đông. Kinh thiên động địa hoành minh vang vọng, đại đỉnh đập vào phù văn màu vàng bên trên, thiên khung sụp đổ, không gian loạn lưu nổ tung. Trung quanh mấy vạn dặm bên trong vạn trượng sơn nhạc, toàn bộ bị dư ba chấn vỡ thành một mảnh, vạn vật tan lùi. Phương tiên địa này, phản phất muốn tan vỡ đồng dạng. Vô Cương Thiên Địa lực lượng hiện lên, tự hành chữa trị vỡ vụn thương cũng hư. Đỏ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bay ngược, thần binh các chủ thân ảnh lần nữa hiện hiện, rít khẽ một tiếng. Lần này trung cực va chạm, lại là hắn ăn phải cái lô vốn đệ cửu cảnh. Thi quỷ khô lâu sơn trưởng giáo, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Vị kia che chở hắc phong thiên quân tồn tại, tuyệt đối vượt qua đệ bát cảnh. Nếu không không có khả năng, dễ dàng như thế áp chế thần binh các chủ xin hỏi vị tiền bối này danh hiệu. Thi quỷ khô lâu sơn trưởng giáo, hướng về kia phù văn màu vàng thi lễ hỏi ông. Thiên địa tê động, phù văn màu vàng trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa vô lượng kim quang tán loạn. Kia một kinh khủng đến cực điểm khí tức Trừ khử không thấy thần binh các chủ, muốn bằng vào thực lực tới đoạt ta, thật coi ta nhân tộc đạo minh phía sau không người." Hắc Phong Tiên quân chắp hai tay sau lưng, cười khẩy nói về sau quản lại ngươi cái miệng kia. "Thần binh các chủ thu liễm khí tức, lạnh giọng nói rằng, vừa rồi kia một đạo khí tức, hoàn toàn chính xác ngự trị ở bên trên hắn. Nếu như tiếp tục va chạm, hắn cũng không có nắm chắc ta cũng không phải hầu non loạn ngữ. Ngươi cũng biết, ta nhân tộc đạo minh nội tình, toàn bộ tu hành giới, ngoại trừ ta nhân tộc đạo minh cái này một vị, còn có ai có thể cứu trị ngươi Đồ Nhi? Điều kiện ta đã nói, muốn hay không cứu ngươi kia Đồ Nhi, chính ngươi tùy. Hắn phóng tiên quân cỡi quái dị, hóa thành một đạo gió lốc, biến mất ngay tại trôi nhân tộc Đạo Minh phía sau. Có một vị hư hư thực thực đệ cựu cảnh cường giả. Những cái kia thiên quân cũng thu hồi ánh mắt, nhưng lại được đến một cái tin tức kinh người nhân tộc Đạo Minh. Thần binh các chủ sắc mặt biến hóa không ngừng. Từ trước đó, nhân tộc Đạo Minh tiểu động tác không ngừng, còn có thanh thế to lớn, muốn chiếm đoạt thần binh các bắt đầu. Thần binh các chủ liền hoài nghi, nhân tộc Đạo Minh có ẩn dấu cường giả. Hiện tại xem ra, quả là thế. Mặc dù nhân tộc Đạo Minh, một vị đệ bắt cảnh đại tu đều không có Nhưng chỉ cần có một vị đệ tử cảnh, cũng đủ để chèo chống đại cục, đây chính là đỉnh tiêm chiến lực ý nghĩa trước kia đánh giá thấp bọn hắn. Thi quỷ khô lâu sơn trưởng giáo, cũng là lần đầu tiên biết được như thế bí mật đạo hữu cảm thấy. Cái này Hắc Phong lời nói, là thật là giả? Thần binh các chủ trong lúc nhất thời phạm vào khó, hỏi thăm Thi quỷ khô lâu sơn trưởng giáo ta cũng không biết. Bất quá điều kiện này, đích thật là tại Cạo Sương Hồ Tủy. Nhưng là bây giờ, có thể trị liệu ngươi kia đồ nhi, chỉ có đệ cửu cảnh tồn tại. Thi quỷ khô lâu sơn trưởng giáo, cười nhẹ lấy trả lời ta đi trước một bước. Nói xong, thân hình của hắn vặn mèo lên, biến mất tại trong hư không. Cái này cảnh hoang tàn khắp nơi phía trên, chỉ còn lại có thần binh cất chủ một người, rơi vào trầm tư. Vô tận trong hư không, Hắc Phong Thiên Quân thân ảnh hiện hiện ở trước mặt của hắn, là không biết nhiều ít văn trượng, toàn thân phát ra kim quang vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh nơi ở, liền hư không loạn lưu đều đình trệ. Mảnh không gian này, hoàn toàn bóc ra tại hiện thế, chỉ có Hắc Phong Thiên Quân có thể đến nơi đây tại thần chủ đại nhân ra tay. Hắc Phong Thiên Quân đối mặt đạo thân ảnh này, cung kính cúi thấp đầu. Cái này một vị, chính là sau lưng của hắn chỗ dựa. Nó không thuộc về nhân tộc, mà là thuộc về biến mất vô tận túy nguyệt thần tộc. Đây là một tôn chân chính thần đứng sừng sững ở Càn Khôn bên ngoài, cường hành vô biên. Chính là bởi vì tiếp xúc đến cái này một tôn thần, cho nên Hắc Phong Thiên quân mới dám mang nhân tộc Đạo Minh độc lập cùng Ngũ Đại Tiên Tông bên ngoài. Những năm gần đây, thân chủ mấy lần ra tay, trợ giúp nhân tộc Đạo Minh, âm thầm giải quyết không ít phiền toái tu vi của người vẫn là có yếu. Nếu như trong vòng trăm năm không thể đột phá đệ bát cảnh, ta liền muốn cân nhắc đổi một cái thần đột. Thân chủ ánh mắt vượt qua vô tận hư không, quan sát Hắc Phong Thiên quân nói rằng ta nhất định sẽ không để cho thần chủ thất vọng. Hắc Phong Thiên quân vội vàng con xuống, Nếu là không có cái này một tôn thần chủ, người khắp tộc Đặng Minh, chính là một cái sắc không kia thập chuyển nguyên anh như thế nào. Thần chủ hư vô mở miệng thanh âm, lần nữa truyền đến bẩm thần chủ. Ta đã nói ra điều kiện, liên chờ kia thần binh các chủ, có kẻ mặc cả. Hắc Phong Thiên quân trả lời ta chỉ cần kết quả. Thân ảnh vàng nóng lưu lại một câu, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Thời không cơ hồ đình trệ, kia ở khắp mọi nơi áp bách, còn giống như là thủy triều biến mất thần tộc quả nhiên khó hầu hạ. Cũng không biết, muốn đưa thập chuyển nguyên anh làm gì. Hắc Phong Thiên quân tối đầu, thầm nghĩ nói, bất quá chỉ cần có thể Suy yếu thần binh các thực lực, với hắn mà nói chính là chuyện tốt thần binh các. Sớm muộn là ta nhân tộc đạo minh vật trong bàn tay. Hắc Phong Thiên Quân cười gằn. Thế gian này, ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài, còn có thần tộc cùng ma tộc. Chỉ có điều thần tộc tồn tại, đều là tiên địa sơ khai lúc cũng đã tồn tại, cao cơ thiên thoại. Cùng nhân tộc cũng không có bao nhiêu gặp nhau đến mức ma tộc, thì là cùng thần tộc đối lập, cùng nhân tộc cũng ít có tiếp xúc. Cùng nhân tộc va chạm nhiều nhất, liên quan đến lợi ích nhiều nhất, vẫn là yêu tộc đối với Hắc Phong Thiên Quân tới nói. Chỉ cần không phải phản bội nhân tộc, cùng yêu tộc cấu kết, hắn liền không có sai cùng nó thần binh cắt chủ tiếp tục chấm thấp, không bằng giao cho hắn, trọng phóng Hà Quang. Hơn nữa lương tự thần tộc viên này đại thụ che trời, coi như nhân tộc không địch lại yêu tộc, hắn cũng có thể có một con đường lui. Hải nhai đại thế giới, thần binh cắt một nửa thiên quân tệ tụ đối với Hắc Phong điều kiện. Chư vị nghĩ như thế nào? Thần binh các chủ mặt đen lên, hỏi thăm chúng thiên quân ý kiến. Một đám thiên quân hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là Trương Diễn có thể khôi phục, tiếp tục đạp vào tu hành chi đạo. Nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, nhất định năng lực thần binh cắt che gió che mưa. Nhưng là Hắc Phong thiên quân nói lên điều kiện. Thật sự là quá mức lòng dạ hiểm độc, đây chính là tám thành tài nguyên. Cái này tài nguyên nếu là giao ra, ta thần binh các chẳng phải là uổng phí công vụ. Có tiên quân nói rằng, Nam tông thi đấu kết thúc thời gian hơn 1 năm. Lúc đại tài nguyên thế giới tài nguyên khu sản xuất đã hoàn thành giao tiếp. Hiện tại mỗi một ngày, thần binh các đều có thể được đến đại lượng tài nguyên. Cửa đệ tử cùng các trưởng lão đều chiếm được đại lượng chỗ tốt, tốc độ tu luyện tăng vọt. Bây giờ nghĩ làm cho cả thần binh các đem tới tay tài nguyên lấy ra, đã không phải là một chuyện đơn giản. Tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không đáp ứng. Hơn nữa xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, chỉ là vì Cứu một người mà thôi thế nhưng là, ta thần binh các có thể có hôm nay, không thể giợi bỏ thiếu các chủ cung hiến. Lần trước năm tông thi đấu, thiếu các chủ thế nhưng là khai sáng, trước nay chưa từng có khơi giọng. Nếu như bàn luận cung hiến, những tư nguyên này, thiếu các chủ chiếm đấu công. Ta thần binh các nếu là không hề làm gì, chẳng phải là nhường đệ tử khác trái tim băng giá. Có tiên quân đưa ra khác biệt ý kiến. Bọn hắn càng thân cận thần binh các chủ mệnh này, đối chương diễn cực kỳ coi trọng nhưng nếu là bằng lòng, không chỉ có tổn thất tám thành tài nguyên. Trong môn đệ tử, biết được tin tức về sau, nhất định gia nhập nhân tộc Đạo Minh. Chẳng lẽ vì thiếu các chủ một người Liên tử bỏ đệ tử khác, một vị tóc hoa dâm thiên quân đưa ra lý do của mình. Bọn hắn những ngày thiên quân, thảo nguyên không có mấy đã từng mắt thấy thần binh các hưng suy, bây giờ thần binh các rốt cục có lần nữa cơ hội vùng lên, bọn hắn tuyệt không thể từ bỏ tầm nhìn hạn hẹp. Một lần năm tông thi đấu, chỉ quyết định trăm năm tại nguyên thủ về, không có thiếu các chủ, lần tiếp theo năm tông thi đấu, chúng ta lại ứng đối ra sao? Chẳng lẽ kế này trăm năm về sau, lần nữa bị đánh về nguyên hình? Tuổi trẻ thiên quân, dựa vào lý lẽ biện luận, chương diễn đối thần binh các ảnh hưởng, tuyệt không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh được. Có thể nói, chương diễn lấy sức bọn mình Sửa cuối cùng xếp hạng. Nếu như dựa theo bình thường quy tắc, kế tiếp trong năm, Chương Diễn tiếp tục tham gia năm tông thi đấu, thần binh các nhất định lại là thứ nhất. Hơn nữa Chương Diễn còn trẻ, không đến 300 tuổi. Hắn thậm chí còn có thể tham gia hai lần năm tông thi đấu. Là thần binh các mang đến, ít ra 300 năm quật khởi cơ hội đến mức 300 năm sau, coi như không thể tiếp tục chiếm lấy thứ nhất, cũng có thể xâm nhập trước ba đây chính là, Chương Diễn là thần binh các mang tới ảnh hưởng lão phu thế, nhưng là nghe nói, thiếu các chủ tại hạ giới, lưu lại một sợi vết mạch. Có cái này trăm năm tích lũy, ta thần binh các, đủ để đem nó bồi dưỡng thành cửu chuyển nguyên anh trở đột phá pháp tướng cảnh, liền có thể tiếp nhận thiếu các chủ, tại năm tông thi đấu, là thần binh các tranh đoạt tài nguyên. Cần gì phải, bước lên lớn như thế phong hiểm, được ăn cả ngã về không. Người chống lại trưởng lão, lấy ra sau cùng át chủ bài. Trương Diễn còn lưu lại huyết mạch đây là là thần binh cát, lưu lại một con đường lui. Theo một câu nói kia, duy trì phái thanh âm, trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Nếu như không có cái này sợi huyết mạch, thần binh cát không có lựa chọn nào khác. Toàn bộ tu hành giới, rốt cuộc tìm không ra vị thứ hai thập chuyển nguyên anh. Thậm chí là cựu chuyển nguyên anh, cũng ngàn năm không một. Nhưng là chương diễn lưu lại huyết mạch, lấy hắn tập truyền nguyên anh tiên tử, có sát suất rất lớn, thành tựu cựu truyền nguyên anh. Cái này cho thần binh các hi vọng mới. Chỉ cần lưu lại cái này trăm năm tài nguyên, tương lai mấy cái trăm năm, thần binh các đều có thở dốc khe hở các chủ. Ta đề nghị, vẫn là đem vị kia thanh loan tiếp về thần binh các. Đến mức thiếu các chủ, cũng mang về trong các, có lẽ cũng sẽ có cơ hội xoay chuyển. Rốt cục, vẫn là người chống lại chiếm cứ thượng phong việc này tạm thời các lại. Thần binh các chủ trầm ngâm hồi lâu, giải quyết dư khác. Sau đó hắn liền biến mất, không biết tung tích các chủ cuối cùng vẫn là lòng dạ đàn bà. Làm gì một con đường đi đến đen Trong điện Thiên quân, lắc đầu trở dài. Thần binh các chủ lưu tại Hải Nha đại thế giới, tiếp xuống mấy ngày, thần binh các không ngừng phái ra Thiên quân, cùng nhân tộc đạo minh có kẻ mà cả. Nhưng là Hắc Phong Thiên quân, một ngủm cắn chết, không thể thấp hơn 6 thành tài nguyên đến mức điều kiện thứ hai, thì là cắn chết không hé miệng được đến tin tức, thần binh các nội bộ lại bắt đầu lung lay. Chương 357, Thanh Vân đạo tông nhúng tay. Chương 357, Thanh Vân đạo tông nhúng tay cái này Hắc Phong. Ngay từ đầu công phu sư tử ngoạn, chính là vì có kẻ mà cả. Hải Nha đại thế giới, thần binh các tiến quân, lần nữa tệ tụ. Hạ Phong Thiên Quân vừa bắt đầu điều kiện, thần binh các là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Nhưng là hiện tại, điều kiện thứ nhất, từ 8 thành tài nguyên, biến thành 6 thành tài nguyên. Thần binh các thái độ lại không giống như vậy trước đó bạn các chủ chưa hề phát biểu qua ý kiến. Nhưng là, tiểu diễn là bạn các chủ đệ tử, là bản các chủ duy nhất đệ tử. Hắn từ gia nhập thần binh các, tới bái nhập bản các chủ môn hạ, tất cả bản các chủ đều nhìn ở trong mắt. Những gì hắn làm, có thể từng có nửa điểm, thật xin lỗi thần binh các. Nam tông thi đấu biểu hiện, ở đây trừ vị hẳn lạt đều không ngủ, nhìn rõ ràng. Ta thần binh các có hôm nay, không thể rời bỏ tiểu diễn Chẳng lẽ các ngươi muốn qua sông đoạt cậu? Thần binh các chủ nhìn quanh đám người, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lần trước nghị luận, hắn chỉ là trơ mặt, nhưng là lần này, hắn nhất định phải là đệ tử của hắn làm chủ các chủ. Chúng ta đương nhiên không đến mức qua sông đoạt cậu. Chỉ là cái này đại giới, quá mức thảm trọng. Một đám tiên quân hai mặt nhìn nhau, thấp giọng trả lời thảm trọng. Coi như chỉ để lại 6 thành tài nguyên, cũng so chứ đó, chúng ta được đến tài nguyên nhiều a. Lại khó mà tiếp nhận, có thể sánh bằng trước kia gian nan quân bách. Thần binh các chủ thanh âm, nói năng có khí phách. Hắn ánh mắt vô cùng hung hực, không người nào dám cùng hắn đối mặt. Hắn mới là thần binh các chủ, có lớn nhất về lực, hơn nữa hắn lý do cũng cực kỳ đầy đủ. Tại thần binh các chủ uy áp hạ, thiên quân nhóm cứng miệng không trả lời được, không còn dám cùng thần binh các chủ cãi lại đã như vậy. Các chủ chuẩn bị, bang lòng nhân tộc Đạo Minh. Có thiên quân mở miệng hỏi coi như phải đáp ứng, cũng không thể, nhường Hắc Phong chiếm được quá nhiều tiện nghi. Trước đó cùng nhân tộc Đạo Minh tiếp xúc thiên quân, tiếp tục cùng bọn hắn có kẻ mà cả. Tranh thủ đem tài nguyên, dạm bất tới năm thành trở xuống. Đến mức điều kiện thứ hai, ta tin tưởng ta thần binh các đệ tử. Thần binh các chủ đứng người lên, mà không thay đổi nói rằng, nói xong Hắn liền lần nữa biến mất không thấy, lão phu chỉ có thể lại đi nhân tộc Đạo Minh, đi tới một lần. Một vị tuổi già thiên quân đi đến nhân tộc Đạo Minh vị trí, vực ngoại hư không thần chủ, thần binh các lại điều động sứ giả cùng ta đàm phán. Hắc Phong Thiên quân hướng về phía trước không gian loạn lưu tỉ lệ, cung kính nói loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng muốn kinh động ta. Vô tận kim quang hiện lên, một đạo ẩn chứa vô tận thần uy thanh âm vang vọng không dám. Hắc Phong Thiên quân vội vàng cúi đầu, toàn thân mồ hôi lạnh. Tôn thần này chủ, thị nội vô thượng. Hơn nữa đối nhân tộc Đạo Minh tới nói, cực kỳ chân quý tài nguyên, đối với nó tới nói, lại là không có chút giá trị. Bất quá muốn làm quyết định, nhất định phải hỏi thăm vị thần chủ này, ta chỉ là muốn hỏi thăm thần chủ. Có thể lui đến bước nào? Hắc Phong Thiên quân cấp giọng hỏi ta mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem gia tộc truyền nguyên anh hóa thành ta thần thuộc. Trừ cái đó ra, bao quát ngươi ở bên trong, đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thần chủ thân em truyền đến ta hiểu được, ta sẽ mau chóng bằng lòng thần binh các. Hắc Phong Thiên quân vội vàng đáp ứng ông. Hư không chấn động, vô tận kim quang tiêu tán, thần chủ biến mất không thấy gì nữa xem ra. Trương Diễn địa vị hoàn toàn chính xác không thấp. Thần binh các tiếp tục phái người, khẳng định là ý động. Bất quá coi như ta nhường ra tài nguyên, chứ diễn cũng sẽ trở thành thần thuộc. Đến lúc đó, coi như hắn trưởng thành, thần binh các cũng là ta vật trong bàn tay. Ha ha ha. Trong hư không, quanh quần Hắc Phong Thiên Quân tiếng cười to. Trung thổ thế giới đại đạo hư ảnh vượt qua mấy vạn dặm, vắt ngang thiên không. Thần binh các chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thanh Hành phái bên trong các chủ. Chúng Diệu Thiên Quân cùng Hỏa Long Thiên Quân cùng nhau chào không cần đa lễ. Thần binh các chủ khoát tay áo. Cái này thời gian hơn 1 năm đến, hắn đã tới qua Thanh Hành phái hơn 10 lần. Liên chúng Diệu Thiên Quân cùng Hỏa Long Thiên Quân đều tập mãi thành thói quen. Tiến vào động phủ. Trương Diễn vẫn không có bất kỳ khí tức gì, giường bên cạnh là Lâm Thanh Nguyệt cùng Thanh Loan hai nữ. Hai nữ hành lễ về sau, liền muốn rời đi động phủ ta chỉ là nhìn lên một cái, không cần phiền toái. Thần binh cách chủ khoác tay áo, đối hai nữ nói rằng: "Sau đó hắn liền thu hồi ánh mắt, rời đi động phủ chú rượu, Hỏa Long. Ta đã có cứu chữa thiếu cách chủ chi pháp." Thần binh cách chủ dùng đại đạo chi lực, ngăn cách thanh âm, đối hai vị tiền quân nói rằng thiếu cách chủ được cứu rồi. Hỏa Long tiền quân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trương Diễn một ngày không thức tỉnh, hắn liền một ngày tâm thần có chút không tập trung. Bây giờ hắn rốt cục có thể giải thoát rồi cách chủ. Ngươi nói là, ngươi phải đáp ứng nhân tộc Đạo Minh." Trúng Diệu Thiên Quân hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch trong đó gấp nối các chủ. "Không thể a." Hỏa Long Thiên Quân nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt. Hai người đều biết, nhân tộc Đạo Minh kia đòi hỏi nhiều điều kiện. Nếu bằng lòng, toàn bộ thần binh các đều sẽ nguyên khí đại thương. Trương Diễn mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi còn mời các chủ nghĩ lại. Trúng Diệu Thiên Quân thái độ càng cứng mạnh hơn. Nang La Đệ thất cảnh đỉnh phong, hơn nữa địa vị cực cao, có khuyên nhủ tư cách ta làm sao không có nghĩ lại. Nhưng ai lại có thể, là đồ nhi này của ta suy nghĩ. Thần binh Các chủ hỏi lại thiếu các chủ hoàn toàn chính xác lao khổ công cao, nhưng cũng không thể, vì hắn một người đoạn tuyệt đường lui. Trú Diệu Thiên Quân, dựa vào lý lẽ biện luận việc này ý ta đã quyết. Nhân tộc đạo minh nguyện bộ, muốn sáu thành tài nguyên. Nếu không phải ta kia Đồ Nhi, những tương nguyên này, căn bản không tới phiên ta Thần binh Các. Điều kiện như vậy, chưa hẳn không thể tiếp nhận. Thần binh Các chủ phất ống tay áo một cái, không cho Trú Diệu Thiên Quân tiếp tục cơ hội quên. Hắn chuyến này, chỉ là tới gặp chương diễn một mặt, mà không phải cùng hai vị thiên quân thương nghị sáu thành tài nguyên. Tối thiểu còn có thể là tông môn lưu lại bốn thành. Quả Long Thiên Quân nhìn xem thần binh các chủ rời đi, thấp giọng nói rằng cái này sáu thành tài nguyên, đủ để cho cái khác tiên tông đỏ mắt. Trọng điếu nhất là, điều kiện thứ hai, quả thực là đem ta thần binh các mặt đều mất hết. Chúng Diệu Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, biến mất tại không trung. Thiên Hỏa Đại Thế Giới, thần binh các chủ trở về. Bây giờ thần binh các tiên quân đều bị phân tán, trong đó hơn phân nửa tại Hải Nhai Đại Thế Giới, còn lại gần một nửa trấn thủ Thiên Hỏa Đại Thế Giới. Từ xích luyện Thiên Quân tọa trấn thần binh các, duy trì vận chuyển bình thường. Trở lại thần binh các, thần binh các chủ gặp được, không ít khuôn mặt mới được đến đại lượng tài nguyên sau. Thần binh các đệ tử mới số lượng càng ngày càng tăng, sinh cơ bừng bừng. Mặc dù hắn vị các chủ này không tại, nhưng hắn cũng biết tông môn biến hóa các chủ. Sích Luyện Tiên Quân phát hiện thần binh các chủ, từ tông môn chỗ sâu hiện thân theo ta đi một chút. Thần binh các chủ thu liễm khí tức, cùng Sích Luyện Tiên Quân, rơi vào trường diễn lúc trước ở lại linh trên đỉnh Sích Luyện. "Còn nhớ rõ, là ngươi đem chương diễn để cử cho ta." Thần binh các chủ khoan thai mở miệng đương nhiên nhớ kỹ. Sích Luyện Tiên Quân gật đầu. Trong đó hắn hiện tại còn hối hận, đem chương diễn như thế thiên tài để cử cho thần binh các chủ tiểu tử kia. Không chỉ có luyện khí thiên phú tuyệt đỉnh, tiến cảnh cũng nhanh liền tư chất tu luyện, cũng là xưa nay chưa từng có. Càng là tại trong các, nhưng tụ thập chuyển Nguyên Anh, đưa tới tiên kiếp. Thần binh các chủ mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Trương Diễn Nguyên Tụ Nguyên Anh thời điểm, hai người bọn họ đều ở đây. Từ cự cũ truyền lô sát thành thập chuyện, thiên đạo có cảm giác, hạ xuống tiên kiếp, lại vẫn không có bóp chết Trương Diễn. Về sau Trương Diễn cưỡng ép tham gia tuyển bạt thi đấu. Hung hăng tu mạch thi đấu thứ nhất sau, thậm chí vì chống lại thần binh các chủ mệnh lệnh, khiêu chiến pháp tướng cảnh sơ kỳ bên trên một đời đệ tử bây giờ suy nghĩ một chút. Ta cái này sư phó, lại vì đệ tử làm cái gì? Thần binh các chủ buồn vô cớ mà hỏi. Muốn bạn tuyển bạt thi đấu, hắn đều không muốn để cho Trương Diễn tham gia. Vẫn là Trương Diễn tự rựa vào chính mình, đã chứng minh thực lực mới tới hắn cho phép. Chính là dựa vào Trương Diễn cố gắng của mình. Lúc này mới có, hôm nay thần binh các các chủ không cần như thế. Liên Sếp như thiếu các chủ biết bây giờ tình huống, cũng sẽ không đoán chết ngươi. Sĩ luyện tiên quân khuyên lơn không cần lại quên. Nhân tộc Đạm Minh đã lựa chọn lựa bộ. Chỉ cần sáu thành tài nguyên, ta giao trách nhiệm tiếp tục đàm phán. Nếu là có thể, tới năm thành trở xuống, ta sẽ đồng ý việc này. Đến mức điều kiện thứ hai, trong các những đệ tử này, ngươi nhưng phải cho ta bảo vệ tốt. Thần binh các chủ lắc đầu, nhìn xem thần binh các sơn môn, Lư Trọng Tâm Trưởng nói rằng: Nghe nói thần binh các chủ chuẩn bị bằng lòng nhân tộc Đả Minh, Sích Luyện Tiên Quân cũng là khẽ giật mình các chủ. Việc này vẫn là bản bạc khí hơn a? Sích Luyện Tiên Quân cũng là khuyên bản bạc khí hơn lại như thế nào? Tối đa cũng bất quá là, bản các chủ phạm phải sai lầm lớn. Bản các chủ tận chức tận trách nhiều năm như vậy, lần này, bất luận đúng sai, ta đều muốn nếm thử. Về sau thần binh các chỉ cần có thể kéo dài, mắng ta ngàn năm, lại để tiếng xấu môn đời, ta cũng nhận. Thần binh các chủ đưa lưng về phía Sích Luyện Tiên Quân, kiên định nói rằng: Sích Luyện Tiên Quân cứng miệng không trả lời được. Sau đó thần binh các chủ hóa thành một đạo lưu quang, trở về chủ phong xem ra. Các chủ hoàn toàn chính xác đem thiếu các chủ nhìn nằm nhất. Tích luyện tiên quân một hồi hoàn hốt, lấy hắn đối thần binh các chủ hiểu rõ, thần binh các chủ tốt nhất mặt mũi. Trước đó nhận lấy Trương Diễn lúc, liền khắp nơi khoe khoang, tông môn nội bộ tất cả thiên quân đều biết hắn thu cái đệ tử thiên tài. Nhưng về sau, theo Trương diễn triển lộ thiên phú, thần binh các chủ khoe khoang ngược lại càng ngày càng ít. Bởi vì Trương diễn thiên phú, rõ như ban ngày, không cần hắn khoe khoang. Trương diễn thành cửu thập truyện nguyên anh sau, càng la cần, thần binh các trên dưới cùng nhau thủ khẩu như bình. Cho tới bây giờ, Thần binh các chủ càng là, tình nguyện để tiếng xấu mu đội, cũng muốn cứu chữa diễn. Nếu như không phải chính thay ngay được, Sích luyện tiên quân tuyệt không thể tin được, thần binh các chủ lại biến thành như vậy, hiện tại ai cũng khuyên không động hắn. Sích luyện tiên quân lúc đầu, cũng biến mất tại thần binh các bên trong. Tiếp xuống mấy ngày, thần binh các chủ đóng cửa không ra, mặc dù tại trong các, nhưng tất cả sự vụ vẫn như cũ từ Sích luyện tiên quân làm chủ. Sau 10 ngày, có tiên quân từ Hải Nhai đại thế giới mang tin tức trở về các chủ. Nhân tộc Đạo Minh Hắc Phong tiên quân, đồng ý chỉ cần năm thành tài nguyên, cứu chữa thiếu các chủ. Thiên quân gặp mặt thần binh các chủ, bẩm báo nói năm thành tài nguyên, lại nhượng bộ một thành. Thần binh các chủ cực kỳ ngoài ý hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bằng lòng sáu thành điều kiện. Hắc Phong Thiên quân lại lần nữa nhượng bộ một bước. Trong đại điện, tất cả thiên quân kế tụ đều đang nhìn thần binh các chủ truyền bản các chủ mệnh lệnh. Điều kiện này, bản các chủ đáp ứng. Nếu là cứu không tốt thiếu các chủ, bản các chủ liền giết tới nhân tộc Đàm Minh. Thần binh các chủ sắc mặt trang nghiêm, đối truyền tin thiên quân hạ lệnh các chủ trầm đả. Đương nhiên, một đạo mờ mịt đạo âm từ sơn môn bên ngoài truyền đến đồng thời còn có một gỗ, đệ bắt cảnh khí tức tràn ngập ra. Thần binh các chủ hơi biến sắc mặt, chợt lấc người, xuất hiện ở sơn môn bên ngoài Thanh Vân đạo chủ. Thấy rõ người tới về sau, thần binh các chủ sắc mặt mới hòa hoãn lại. Lần trước Táng Ưu Hải bên trên, thần binh các cùng ngự kiếm môn, kém một chút vẻ mặt. Vẫn là Thanh Vân đạo chủ, duy trì thần binh các, lúc này mới trừ khử một trận tiên tông đại chiến. Về sau vì cứu chữa chưa diễn, Thanh Vân đạo chủ cũng bỏ khá nhiều công sức các chủ. Hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Vân đạo chủ Hàn Nguyên nói Thanh Vân đạo chủ, đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Thần binh các chủ đầy bụng nghi ngờ hỏi. Ngoại trừ hắn tự mình đến nhà, Thanh Vân Đạo Tông luôn luôn là không hỏi thế sự. Vị này Thanh Vân Đạo chủ, càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thế nào hiện tại, đột nhiên giá Lâm thần binh cát. Ông Thanh Vân Đạo chủ không nói tiếng nào, vung lên vân tụ, mang theo một mảnh mây xanh, đem thân ảnh của hai người bao phủ ở bên trong các chủ lại nghe ta một lời. Ta đã nghe nói, quý các cùng nhân tộc Đạo Minh sự tình. Các chủ cũng hiểu biết, nhân tộc Đạo Minh phía sau có một cỗ cường đại thế lực. Thế nhưng là các chủ biết, cỗ thế lực này từ đâu mà đến? Thanh Vân Đạo chủ che giấu thanh âm, nhẹ giọng hỏi ta cùng nhân tộc Đạo Minh người sau lưng giao thủ qua. Người kia vô cùng có khả năng, nhưng tụ lại đạo vượt qua đệ cửu cảnh. Có bậc này tồn tại, nhân tộc đạo minh thế lực không thể khinh thường. Thần binh các chủ trầm giọng trả lời, lấy hắn thông thiên tu vi, hồi tưởng lại, kia Hắc Phong Thiên quân người sau lưng, vẫn như cũ kinh hãi. Bây giờ tu hành giới, không người có thể đột phá đệ cửu cảnh gông cùm xiề xích. Chỉ có nhân yêu trước khi đại chiến, khả năng có một, hai vị đệ cửu cảnh tồn tại, kéo dài hơi tàn đến nay. Thần binh các chủ hoài nghi, nhân tộc đạo minh phía sau vị kia, chính là như thế. Cho nên hắn mới lựa chọn tin tưởng Hắc Phong Thiên quân các chủ nói không sai. Tôn này tồn tại, đích thật là đệ cửu cảnh cự phách. Nhưng là các chủ lại là loán sai vị kia lai lịch. Thanh Vân đạo chủ ngứ khí phi hốt nói đạo chủ có biết, thần binh các chủ hỏi lại ta chuyến này, chính là vì việc này. Theo ta trong Tông Thiên Quân ngẫu nhiên là được, cái này nhân tộc đạo minh phía sau, dường như có, kia đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng thần tộc tung tích. Thanh Vân đạo chủ nghiêm mặt nói, lời ấy một chỗ, lập tức long trời lở đất thần tộc. Thần binh các chủ kinh nghi bất định. Hắn thân làm Tiên Tông chi chủ, biết được rất nhiều bí ẩn. Vào thời viễn cổ, cái này giữa thiên địa, có người, yêu, thần, ma bốn tộc để lại trong cổ tịch, chỉ cần yêu tộc ghi chép nhiều nhất đến mức thần cùng ma, chỉ có đôi câu vài lời thậm chí đã tuyệt tích, nếu như không phải Thanh Vân đạo chủ lời nói, thần binh các chủ vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, nhân tộc đạo minh phía sau đứng tại thần tộc không sai. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghi khác. Nhân tộc đạo minh có ta nhân tộc chi danh, cũng đã sau lưng các đức, bị thần tộc nắm trong tay. Thanh Vân đạo chủ lạnh giọng nói rằng, chương 358, chương diễn thức tỉnh. Chương 358, chương diễn thức tỉnh. Nghe nói thần tộc tin tức, thần binh các lại có mấy phần do dự, nhưng là hắn đối thần tộc cũng có hiểu biết. Lần trước nhân yêu đại chiến bên trong, dường như liền có thần tộc cái bóng. Bất quá thần tộc ra tay, lại là trợ giúp nhân tộc, cũng là dựa vào thần tộc duy trì, nhân tộc mới bước lui yêu tộc Thanh Vân đạo chủ. Theo ta được biết, lần trước nhân yêu đại chiến, thần tộc tựa hồ là đứng tại ta nhân tộc một phương. Hơn nữa ta tìm khắp nhân tộc, cũng không có trị liệu ta kia đồ nhi biện pháp. Bây giờ liền xem như thần tộc, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thần binh các chủ trong lòng thở dài, hồi đáp các chủ. Thần tộc kéo dài không biết nhiều ít và năm, từ thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại. Chẳng lẽ ngươi liền bằng lòng, đem chương diễn giao cho thần tộc. Thanh Vân đạo chủ tiếp tục với ông. Đúng lúc này, Thiên Hỏa đại thế giới xuất hiện lần nữa một đạo Tinh Thiên Động địa khí tức thần binh các chủ, Thanh Vân đạo chủ, hai đại tiên tông chi chủ tề tụ, cũng là hiếm thấy. Hắc Phong Thiên quân đạp trên hư không, xuất hiện ở thần binh các bên ngoài Hắc Phong. Thần binh các chủ nhìn xem Hắc Phong Thiên quân đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn chuẩn bị bằng lòng nhân tộc đạo minh điều kiện, nhưng là tin tức còn không có truyền đi, cái này Hắc Phong Thiên quân, liền chủ động đến. Cái này không phải phù hợp, cái này Hắc Phong Thiên quân phong cách thế nào? Các chủ không chào đón ta. Hắc Phong Thiên quân nhìn về phía thần binh các chủ, ý vị thâm trường hỏi Hắc Phong, có chuyện liền nói, bạn các chủ cũng không có thời gian. Thần binh các sắc mặt biến huyên. Thẩm Ương nói rằng thần binh các chủ, ta lại lui một bước, chỉ cần năm thành tài nguyên, liền có thể cứu chữa ngươi kia Lỗ Nhi. Hiện tại ta càng là chủ động tới cửa, mục đích đúng là vì mau chóng cứu chữa ngươi kia Lỗ Nhi. Ta đều xuất ra như thế thành ý, các chủ nhưng vẫn là như vậy thái độ, quả thực để cho người ta thất vọng đau khổ. Hắc Phong Thiên Quân chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, một bộ là thần binh các suy nghĩ ngứa khí. Nghe vậy, thần binh các chủ càng thêm do dự. Nếu như Hắc Phong Thiên Quân không hiện thân, có lẽ hắn còn sẽ không hoài nghi. Nhưng là Thanh Vân đạo chủ, còn có Hắc Phong Thiên Quân tuần tự hiện thân, ở trong đó nhất định có vấn đề. Trong lúc nhất thời, thần binh các chủ tâm loạn như ma, không biết nên lựa chọn như thế nào các chủ. Ta lời nói một chữ không phải hư." Thanh Vân đạo chủ khôi phục lại nhàn nhạt, thấp giọng nói một câu không biết Thanh Vân đạo chủ lời nói chuyện gì. Hắc Phong Tiên quân giống như cười mà không phải cười mà hỏi không có quan hệ gì với ngươi. Thanh Vân đạo chủ không hề mặt mũi trả lời. Nhân tộc Đạo Minh cấu kết thân tộc, chỉ bằng vào cái này một chuyện, Thanh Vân đạo tông liền không sẽ cùng nhân tộc Đạo Minh làm bạn các chủ. Ta trước chuyến này đến, chỉ vì một chuyện, vì cứu ngươi kia đồ nhi, cũng hao phí không ít công phu. Nếu như hôm nay Các chủ còn không có cái xác định tin tức, ngươi kia lỗ nhị, liền tự cầu phúc a." Hắc Phong Thiên quân ngoài cười nhưng trong không cười, nói ra ý đồ đến. Hắn đây rõ ràng là đến, hạ đạt tối hậu thư. Bước bạch thần binh các chủ làm ra cuối cùng lựa chọn cái này. Thần binh cấp tình thế khó xử. Nhân tộc Đạo Minh phía sau có thần tộc, Hắc Phong Thiên quân ý đồ đến không hiểu. Nhưng là hiện tại có thể cứu chứ diễn, cũng chỉ có nhân tộc Đạo Minh. Nếu là cứ thế từ bỏ, thần binh các chủ lại không cam tâm Hắc Phong. Điều kiện của ngươi bản các chủ bằng lòng, còn mời cứu ta kia lỗ nhị. Do dự hồi lâu, thần binh các chủ vẫn là lựa chọn đáp ứng Hắc Phong Thiên quân các chủ quả nhiên là người tinh mắt. Người kia Đồ Nhi, thế nhưng là thập truyền Nguyên Anh, phóng nhãn toàn bộ tu hồi giới, cũng là chói mắt nhất thiên kiêu. Nhận được tin tức thời điểm, trong lòng ta cũng vì các chủ người tiếc hận a. Hắc Phong Thiên quân lắc đầu thở dài nói: "Thần binh các chủ trong lòng xem thường, nhưng lại chỉ có thể cắn răng bằng lòng đã cất chủ bằng lòng." Bản Thiên quân, hiện tại liền muốn cùng các chủ định ra tài nguyên phân chia, miễn cho các chủ đến lúc đó, trợ mặt không nhận lợ. Hắc Phong Thiên quân đáp ý, cười tủm tỉm nói có thể. Thần binh các chủ mặt đen lên đáp ứng các chủ. Ta như vậy cáo từ. Thanh Vân đạo chủ nhìn Hắc Phong Thiên quân một cái, liền đưa ra cáo từ cùng ta đấu, không biết tự lượng sức mình. Hắc Phong Thiên quân nhìn xem Thanh Vân đạo chủ bóng lưng, trong lòng cười lạnh. Nguyên bản hắn sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng là thần chủ lại có cảm ứng, biết có người muốn xấu chuyện tốt của nó. Thế là liền đem Hắc Phong Thiên quân phái tới thần binh cát. Quả nhiên phát hiện, vị này Thanh Vân đạo chủ, bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc, liền xem như Thanh Vân đạo chủ, cũng không thay đổi được cái gì các chủ. Mời đi. Hắc Phong Thiên quân mê ngang, hướng về thần binh cát sơn môn đi đến. Cái này năm thành tài nguyên một cẩm, đối thần binh cát tới nói, cũng là thương cân động cột. Trung tổ thế giới, một đạo phiêu miểu thanh quang lóe lên, đại đạo hư ảnh chợt hiện. Thanh Vân đạo chủ phong thái uy điều thất ảnh, dáng lâm trung tổ thế giới cái này hắc phong thiên quân. Có thật giận mình, thân binh các chủ không quả quyết, không bỏ được cái kia Lỗ Nhi. Nhưng việc này cũng không phải là một tông nội vụ, mà là việc quan hệ toàn bộ tu hành giới. Hôm nay, ta chỉ có thể dùng chút thủ đoạn của nó." Thanh Vân đạo chủ thấp giọng nói, bước ra một bước, liền xuất hiện ở Thanh Hành phái đệ bát cảnh khí tức, hơi hiện lộ ông. Trú Diệu thiên quân cùng Hỏa Long thiên quân, lập tức hiện thân gặp qua Thanh Vân đạo chủ. Hai vị thiên quân nhìn thấy Thanh Vân đạo chủ một người đến đây, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù trước đó, thần binh các chủ mời qua Thanh Vân đạo chủ cứu chữa chữa diễn, nhưng chương diễn cùng Thanh Vân đạo tông quan hệ, cũng còn không có, đáng giá Thanh Vân đạo chủ đơn độc thăm viếng tình trạng hai vị thiên quân. Trúng Diệu thiên quân có thể mượn một bước nói chuyện. Thanh Vân đạo chủ nhìn về phía Trúng Diệu thiên quân, mở miệng hỏi, tránh đi hỏa lòng thiên quân. Thanh Vân đạo chủ lấy đệ bắt cảnh tu vi, tách rời ra tất cả thanh niên không biết Thanh Vân đạo chủ cần làm chuyện gì. Trúng Diệu thiên quân sinh lòng cảnh giác. Mặc dù Thanh Vân đạo tông là ngũ đại tiên tông bên trong, dễ dàng nhất chung đụng một cái Nhưng là dù sao cũng là, mặt khác một đại tiên tông, không thể không phòng bạn đạo chủ đến trung thổ trước đó. Từng gặp thần binh các chủ, bảo hắn biết liên quan tới thần tộc sự tình. Thanh Vân đạo chủ đem đối thần binh các chủ lời nói thuật lại một lần. Trong đó trọng yếu nhất chính là thần tộc. Thanh Vân đạo chủ không muốn nhìn thấy, chức diễn vị này thập chuyển Nguyễn Anh, bị giao cho thần tộc trong tay Hắc Phong Thiên quân bỗng nhiên tới thăm. Lúc này tất nhiên không tầm thường. Lấy theo ta hiểu rõ, người này vô lợi không dậy sớm. Thần tộc cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cho nên ta cố ý đến đây. Muốn man thiên quá hải, đem Trương Diễn mang đi. Thanh Vân đạo chủ nói ra nàng nhu độ chỉ cần đem chương diễn mang đi, thần binh các chủ coi như đáp ứng, cũng không hề dụng. Kể từ đó, Hắc Phong Thiên Quân tính toán, nhất định thất bại mang đi thiếu các chủ. Trúng Diệu Thiên Quân nghe vậy, sinh lòng kháng cự. Vô luận như thế nào, chương diễn đều là thần binh các thiếu các chủ, càng là hiện tại bực này, không rõ sống chết tình huống. Nàng cũng không dám, lung tung đem người giao ra còn mời Trúng Diệu Thiên Quân mở một màn lưới. Việc này cùng toàn bộ tu hành giới có quan hệ, nếu là chương diễn rơi vào thần tộc chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Thanh Vân đạo chủ tiếp tục thuyết phục. Trúng Diệu Thiên Quân lâm vào trầm tư. Thần binh các chủ bằng lòng nhân tộc đạo minh điều kiện, thần binh các nhất định nguyên khí đại thương. Xem như Thiên Quân, nàng khẳng định không muốn thấy cảnh này. Hơn nữa việc quan hệ thần tộc, Trú Diệu Thiên Quân cũng không thể tin được Hắc Phong Thiên Quân dụng tâm ta có thể đáp ứng nói chủ. Bất quá, ta muốn đích thân mang theo thiếu các chủ rời đi. Trú Diệu Thiên Quân làm ra đáp lại tự nhiên. Thiên Quân nếu là bằng lòng, nơi đây có ta ứng nối. Thanh Vân đạo chủ gật đầu. Hai người đều thối lui một bước, mục đích đạt thành. Thanh Loan trong động phủ. Trú Diệu Thiên Quân trở về, đi vào nội gian Thiên Quân. Thanh Loan kêu một tiếng. Trú Diệu Thiên Quân có thể lưu tại Thanh Hành phái. Trong nội tâm nàng vẫn là rất cảm kích Thanh Loan cô nương. Các chủ truyền đến tin tức, Cân bản Thiên Quân mang theo thiếu các chủ về trong các một chuyến. Trú Diệu Thiên Quân ánh mắt rơi vào Trương Diễn trên thần, lạnh nhạt nói chẳng lẽ các chủ đã tìm tới, cứu chữa tiểu Trương Diễn chi pháp. Thanh Loan trong mắt hiện hiện hy vọng. Một bên Lâm Thanh Nguyệt cũng là hai mắt tỏa sáng có lẽ như thế. Trú Diệu Thiên Quân trong lòng không đành lòng, chỉ có thể lừa gạt hai nữ ta khẩn cầu Thiên Quân cùng tiểu Trương Diễn đồng hành. Thanh Loan chắp tay thi lễ, thỉnh cầu nói sư phụ, ta cũng đồng hành. Lâm Thanh Nguyệt cũng nói đã như vậy, hai người các ngươi cùng nhau đồng hành. Chúng Diệu Thiên Quân đáp ứng. Sau đó, chúng Diệu Thiên Quân vân tụ vùng lên, pháp tắc bạo dũng, nở rộ linh quang bao phủ toàn bộ động phủ. Sau đó toàn bộ động phủ bị chúng Diệu Thiên Quân cùng nhau thu nhập pháp bảo bên trong động phủ nội bộ. Thanh Loan ôm trong lực chưa diễn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Liên như vậy, một đoàn người rời đi thành hành phái. Tầm nửa ngày sau động phủ xuất hiện lần nữa tại ngoại giới trong thiên địa. Thanh Loan một hồi hoàn hốt, giữa thiên địa liền có linh khí nồng nặc tràn vào trong động phủ. Từ động phủ hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều linh phong cùng linh thú. Giữa thiên địa, hào quang năm màu khắp thiên, lộng lẫy làm cho lòng người sinh hướng tới đây chính là thượng giới. Thanh Loan nhìn xem động phủ bên ngoài thiên địa, đầy dây mới lạ đây là nàng lần thứ nhất rời đi trung thổ thế giới không. Nơi đây cũng không phải là thần binh cát, cũng không phải thiên hỏa đại thế giới. Sư phụ, đây rốt cuộc là chỗ nào? Lâm Thanh Nguyệt xuất thân thần binh cát, rất nhanh liền phát hiện dị dạng, lớn tiếng chất vấn. Chú Diệu Tiên Quân lấy cớ thần binh cát chủ chi lệnh, cấp nàng mới rời khỏi thanh hành phái. Nhưng bây giờ, cấp nàng xuất hiện địa phương, rõ ràng không tại thần binh cát. Thậm chí liền nàng vị đại sư tỷ này, đều chưa từng tới bao giờ nơi đây một nhị. Không cần hỏi nhiều. Vị sư có thể nói cho ngươi, nơi đây là Thanh Vân Đạo Tông sở thuộc một chỗ tiểu thế giới, cực kỳ bí ẩn. Vị sư ở chỗ này, chôn xuống một đầu bát giai linh mạch. Ngươi cùng Thanh Loan cô nương an tâm lưu lại trong đập phủ, chiếu cố thiếu các chủ. Đến mức chuyện ngoại giới, về sau cùng hai người các ngươi không quan hệ. Trong đập phủ, quên quần Trúng Diệu Thiên Quân thanh em cái gì? Thanh Loan cùng Lâm Thanh Nguyệt nghe vậy, lập tức tâm loạn như ma. Các nàng không rõ, Trúng Diệu Thiên Quân tại sao phải tận lực lựa gạt các nàng? Chương diễn rõ ràng là thiếu các chủ, ngoại trừ thần binh các chủ bên ngoài, thần binh các bất luận kẻ nào đều nên lấy lễ để tiếp đón mới là sư phụ. Đệ tử không biết vì sao muốn như thế. Đệ tử muốn gặp các chủ, hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Lâm Thanh Nguyệt mặt nạ xương lạnh, đi tới động phủ bên ngoài hướng về trung quanh thiên địa hỏi. Phương thiên địa này, thiên địa quy tắc cũng không hoàn thiện. Thiên cung phía trên, có hai vòng tử nguyệt, hoàn toàn chính xác chỉ là một phương kỳ dị tiểu thế giới. Kể từ đó, Lâm Thanh Nguyệt càng phát ra lo nghĩ. Liên năng vị này quan môn đệ tử, cũng không biết Trúng Diệu Thiên quân ý nghĩ nói không nên hỏi không nên hỏi. Chờ chuyện này hiểu, vị sư tự sẽ cáo tri với ngươi. Có bắt giai linh mạch, ngươi ở chỗ này tu hành, không thể so với thần binh các chiến lệnh. Trúng Diệu Thiên quân trả lời sư phụ, Lâm Thanh Nguyệt còn muốn hỏi lại, nhưng chúng Diệu Thiên Quân lại không còn có đáp lại Thiên Quân. Chẳng lẽ là tiểu Chu Diễn đắc tội Thiên Quân? Thiên Quân vì sao muốn như thế hãm hại ta trở? Thanh Loan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lên tiếng chất vấn. Lấy thân phận của nàng, bạn không có tư cách họ như thế lời nói. Nhưng là vì Chu Diễn, còn có nàng trong bụng huyết mạch, nhất định phải có một cái thuyết pháp ai. Thanh Loan cô nương, việc này là bản Thiên Quân xin lỗi thiếu các chủ cùng cô nương. Bất quá còn mời Thanh Loan cô nương yên tâm, bản Thiên Quân sẽ không hãm hại ngươi. Nếu không cũng sẽ không, xuất ra bát giai linh mạch, lưu lại ta cái này thân truyền đệ tử. Chú Diệu Thiên Quân tở dài một tiếng, đáp lại Thanh Loan xin hỏi Thiên Quân: "Chúng ta khi nào có thể rời đi?" Thanh Loan truy vấn trở Thanh Loan cô nương trong bụng huyết mạch sinh hạ. "Bản Thiên Quân tự sẽ mang các ngươi trở về thần binh các." Chú Diệu Thiên Quân cuối cùng trả lời một câu, khí tức hoàn toàn biến mất trong bụng huyết mạch sinh hạ. Thanh Loan mươn trẩn chính mình hơi lộ ra mang thai bụng dưới, ánh mắt vô cùng mê mang. "Nếu là như vậy, nàng cùng chư diễn, ít ra còn muốn ở chỗ này thời gian 2 năm, mà chư diễn thức tỉnh, tự nhiên là xa xa khó đợi." Sau một ngày, trung độ thế giới lần nữa hiện hiện đệ bắt cảnh đại đạo hư ảnh. Thần binh các chủ sắc mặt tâm trầm, tại phía trước nhất đạm không mà đi. Phía sau là 12 vị thần binh cấp thiên quân, cuối cùng thì là Hồng Quang đại mặt Hắc Phong thiên quân. Hôm qua, Hắc Phong thiên quân đến thần binh các, tiến vào thần binh các bả khố, chọn lựa năm thành tài nguyên. Mặc dù là năm thành, nhưng lại hắn có tư cách chọn lựa. Có thể nói, lần này năm tông thi đấu, Trương Diễn thắng được tài nguyên bên trong, những cái tiêu chân quý tài nguyên đều đã rơi vào hắn Hắc Phong thiên quân túi. Nếu là trước đây, những tương nguyên này, căn bản không phải nhân tộc đạo minh có thể nhúng chạm. Bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thần binh các chủ đệ tử đắc ý nhất, cũng biết rơi vào Hắc Phong Thiên Quân trong tay, quả thực là nhất tiễn song điêu về sau thần binh các, đã định trước sẽ bị ta nhân tộc đạo minh chiếm đoạt. Đây chính là nam tông thi đấu để cho ta nhân tộc đạo minh đệ tử, kết quả toàn quân chết hết. Hắc Phong Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng Hắc Phong Thiên Quân, nếu là ta kia Đồ Nhi, có chuyện bất trắc, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh hành phái gần trong gấp tốc, thần binh các nói lần nữa. Hắn vì Chương Diễn, bỏ ra giá cả to lớn, chỉ vì Chương Diễn có thể thức tỉnh. Nếu là cái này cũng thất bại, hắn liều mạng đồng quy vô tận, cũng sẽ không bỏ qua Hắc Phong Thiên Quân các chủ yên tâm. Chỉ cần chuẩn bị xong tài nguyên, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắc Phong Thiên Quân bảo đảm nói, một đoàn người vượt qua chân trời, đi tới Thanh Hành phái bên ngoài các chủ. Hỏa Long Thiên Quân rời đi Thanh Hành phái Sơn Môn, đến đây nên đón một đoàn người Hỏa Long. Thiếu các chủ tình huống như thế nào? Thần binh các chủ nhìn xem Thanh Hành phái chủ phong hỏi bẩm các chủ, vẫn như cũ như trước kia đồng dạng. Hỏa Long Thiên Quân trả lời. Thần binh các chủ trên mặt hiện lên một sợi ôn hòa chi sắc, dẫn đầu đã rơi vào Thanh Hành phái bên trong. Hắc Phong Thiên Quân bọn người, theo sát phía sau. Chương 359, tỉnh lại. Chương 359, tỉnh lại đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Phong Thiên Quân còn chưa từng tiến vào Đạo phủ, liền nghe tới thần binh các chủ tiếng hét lớn. Ngay sau đó, Hắc Phong Thiên Quân liền thấy Đạo phủ nội bộ tình huống, trong đó hoàn toàn là một mảnh trống vắng, không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Chỉ có một đạo thân ảnh quen thuộc, Thanh Vân đạo chủ. Trong thấy Thanh Vân đạo chủ một cái trước mắt, Hắc Phong Thiên Quân liền minh bạch tất cả thần binh các chủ. Ngươi nhường bản thiên quân đến đây, lại ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy. Hắc Phong Thiên Quân mặt đen lên, chất vấn Thanh Vân đạo chủ: "Ta kia đồ nhi, còn có ta thần binh các chủ chúng rượu thiên quân hiện tại nơi nào?" Thần binh các chủ sắc mặt trầm chậm, dò hỏi: Thần binh các hai vị tiên quân toát chớn, liền xem Như Thanh Vân đạo chủ, mong muốn cấp đi chương diễn cũng không phải một chuyện đơn giản các chủ. Ta cùng chúng Diệu Thiên quân tương nghị, tứ nàng mang đi chương thiếu các chủ, cùng thanh loan cô nương. Các nàng hiện tại cũng mạnh khỏe, không cần các chủ mong nhớ. Thanh Vân đạo chủ trả lời: "Nàng lưu ở nơi đây, chính là vì việc này Thanh Vân đạo chủ. Việc này cùng Thanh Vân đạo tông không quan hệ. Còn ngươi đạo chủ, đem ta kia đồ nhi trả lại." Thần binh các chủ trong mắt hiện hiện tơ máu, cắn răng nói rằng các chủ, việc này ta không thể bằng lòng. Thanh Vân đạo chủ trực tiếp tự tuyệt. Nhân tộc đạo minh phía sau, dính lũ tới thần độ Vì nhân tộc tương lai, thiên tuyền không thể, nhường Hắc Phong Thiên quân kế hoạch đạt được tốt một cái thanh vân đạo chủ. Vậy mà đều nằm tay, rời khỏi ta nhân tộc đạo minh cùng thần binh các. Còn có ngươi, thần binh các chủ, ngươi liền đệ tử của mình, đều quản giáo không được. Hiện tại nhường bản thiên quân, hưởng công chuyến này. Hắc Phong Thiên quân lạnh giọng quát lớn. Không gặp được chư diễn, không chỉ là thần binh các chủ bất mãn, liền hắn cũng sẽ bị thần chủ trách phạt. Hơn nữa hắn hoài nghi, đây chính là thần binh các chủ cùng thanh vân đạo chủ lưu đồ. Cho nên hắn muốn đối thần binh các chủ tạo áp lực các chủ. Còn có thần binh các chư vị, ta từng cùng chúng rượu thiên quân thương nghị qua, Chúng Diệu Tiên Quân đáp ứng xuống. Hơn nữa Trương thiếu các chủ bây giờ đang ở chúng Diệu Tiên Quân trong tay, chư vị có thể yên tâm. Thanh Vân đạo chủ giải thích một câu chúng Diệu Tiên Quân đáp ứng. Thần binh các thiên quân nghe vậy, sắc mặt biến đến trở nên thế nhị. Kỳ thật bọn hắn hôm qua đều là nắm lỗ mũi, đã chịu hừng hực khí thế Hắc Phong thiên quân. Nếu quả như thật, đem những cái kia tài nguyên giao ra. Thần binh các nhất định nguyên khí đại thương ăn nói bừa bãi. Ta nhìn bất quá là các ngươi hai đại tiên tông, lẫn ta nhân tộc Đàm Minh. Hắc Phong thiên quân khí nổi trận lôi đình, chỉ trích thần binh các chủ cùng Thanh Vân đạo chủ. Nói Hắn liền phân tích pháp lực, muốn đem cái này thành thành phái tìm nghiêng trời lệch đất. Hắc Phong, Thần binh các chủ trường Hắc Phong Thiên quân một cái, thả ra chính mình đại đạo hư ảnh, đem Hắc Phong Thiên quân khí tức đè xuống. Cái này thành thành phái cùng Chu Diễn, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Thần binh các chủ xem như sư phụ, tự nhiên muốn là Chu Diễn, che chở thành thành phái tốt một cái thần binh các chủ. Hóa ra là cố ý trêu đùa ta, bạn thiên quân không phục buổi. Hắc Phong Thiên quân tức hỗn hện, quay người liền đi hack. Thần binh các chủ mở miệng, còn muốn cứu Vãn các chủ. Vẫn là như vậy coi như thôi cho thỏa đáng. Một đám thiên quân cùng một chỗ mở miệng, khuyên nhủ thần binh các chủ. Cuối cùng Phong Thiên Quân mặt đen lên, trực tiếp rời đi trung thổ thế giới. Thần binh các chủ đứng tại động phủ trước đó, mặt mũi tràn đầy cô đơn bạn các chủ chỉ có một cái nghi vấn, làm sao có thể đem ta kia đồ nhi trả lại cho ta? Thần binh các chủ mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ, mở miệng hỏi chúng Diệu Thiên Quân lời nói. "Chờ chương thiếu các chủ huyết mạch sinh hạ, thiếu các chủ liền sẽ cùng nó huyết mạch cùng nhau trở về." Thanh Vân đạo chủ trả lời. Thần binh các chủ nghe vậy, nhắm mắt lại, thật lâu không nói gì ta xin cáo từ trước. Thanh Vân đạo chủ thấy thế, cũng rời đi trung thổ thế giới. Thần binh các chủ đứng tại chỗ, toàn thân đại đạo khí tức, nhưng mà không phát các ngươi vì sao cản bạn các chủ? Thần binh các chủ mở to mắt, hỏi thăm sau Lương Thiên quân các chủ. Thiếu các chủ thực tình hy vọng, cực kỳ sa đời. Hôm qua Hắc Phong Thiên quân bạn mặt bọn kia, người cũng nhìn thấy. Nếu như đáp ứng nhân tộc đạo minh điều kiện, ta thần binh các về sau làm sao có thể nhấc nổi đầu? Đã Thanh Vân đạo chủ, cùng chúng Diệu Thiên quân thương nghị xong, không bằng mượn bậc thang đi xuống. Thiên quân nhóm hai mặt nhìn nhau, trong đó một vị tuổi già Thiên quân trả lời. Lý do như vậy, thần binh các chủ không cách nào phản bác. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng lại đi cầu lấy Hắc Phong Thiên quân trở về. Thần binh các chủ tại động phủ bên ngoài, khâu đứng một ngày, trầm mặc rời đi về các một đám tiên quân, lập tức đuổi theo kịp. Không biết tên tiểu thế giới, linh khí nồng nặc chảy xuôi, không ngừng tư dưỡng, Trương Diễn cùng Thanh Loan thân thể đến chỗ này, đã có nửa tháng thời gian. Mặc dù có hạ giới tuyệt vô cận hữu bắt giai linh mạch, nhưng Thanh Loan lại vô tâm tu luyện. Hấp thu linh khí, nàng toàn bộ trả lại cho Trương Diễn, chính mình chỉ hấp thu trong đó 1/2 phần 10, bảo hộ trong bụng huyết mạch trưởng thành. Chính nàng nhìn chằm chằm Trương Diễn mặt, mất hồn mất vía thanh loan cô nương. Sư phụ ta cũng là có nỗi khổ tâm. Ta từ nàng ngồi dưỡng lớn lên, ta tin tưởng nàng sẽ không hại chúng ta. Trương sư đệ phúc lớn mạng lớn, hẳn là sẽ không cứ như vậy vẫn là Còn xin ngươi bảo trọng thân thể, tối thiểu không muốn làm bị thương trong bụng huyết mạch." Lâm Thanh Nguyệt đi vào độc phủ, đưa tới tứ giai linh quả, nhìn xem Thanh Loan không đành lòng nói trong bụng huyết mạch. Thanh Loan ngẩng đầu cùng Lâm Thanh Nguyệt đối mặt, buồn bã cười một tiếng "Ta tình nguyện không muốn huyết mạch này. Các ngươi thần minh các, vì huyết mạch này, tính kế nhiều ít? Tiểu Trương Diễn sinh tử chưa biết, nếu như không có huyết mạch này, các ngươi có thể như vậy đối tiểu Trương Diễn. Trước đó ta còn từng tin tưởng các ngươi, hiện tại xem ra, các ngươi cũng bất quá chỉ là tính toán chúng ta mà thôi." Thanh Loan hốc mắt hồng nhuận, đem Trương Diễn thật chặt ôm vào trong ngực. Bọn hắn hiện tại, bất quá là thượng giới trong vòng xoáy phù du. Nàng thậm chí cũng không thể quyết định chính mình huyết mạch đi hướng. Có thể tưởng tượng đợi nàng trong bụng hài tử, nếu giáng sinh, liền sẽ bị thần binh các người mang theo. Nàng cùng chương diễn huyết mạch không thể lưu tại nàng cùng chương diễn bên người, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa huyết mạch tại nàng trong bụng, nàng còn có thể hữu ta niệm tưởng. Một khi huyết mạch bị mang đi, chương diễn lại là như vậy, nàng liền lại là một người, không cho nương tựa sớm biết như thế. Ta lúc đầu liền nên nhồn tiểu chương diễn lưu tại hạ giới. Thanh loan trên gương mặt xinh đẹp, hai hàng thanh lệ trượt xuống thanh loan cô nương. Lâm Thanh Nguyệt trong lòng thương tiếc, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi thanh loan. Kỳ thật trong nội tâm nàng, cũng tại oán trách Trúng Diệu Thiên Quân. Phương tiểu thế giới này bên trong, chỉ có 3 người các nàng, mặc dù không thiếu linh vật tài nguyên, nhưng đối Thanh Loan tới nói, mỗi một khắc đều là dày vò yên tâm. Vì Thanh Hành phái, ta sẽ không tổn thương huyết mạch của ta. Thanh Loan tâm cảnh bình phục, lại đối Lâm Thanh Nguyệt nói rằng, Lâm Thanh Nguyệt biết nhiều lời vô ích, liền rời đi độc phủ. Thanh Loan cùng không có bất kỳ cái gì khí tức trước diễn, lưu lại trong độc phủ, vô cùng ẩm ướt. Tại Không Lô Thần binh các trước mặt, nàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thần binh cấp ta đường đường thần binh các chủ, liền một cái đồ nhi đều không bảo vệ được. Liên Đồ Nhi mặt cũng không thấy, ta cái này thần binh các chủ, còn có ý nghĩa gì? Không bằng tử, các ngươi tới làm. Thần binh các chủ trước mặt mọi người tuyên bố, tin tức này truyền khắp thần binh các. Từ trung thổ thế giới sau khi trở về, thần binh các chủ đóng cửa, 1 tháng không ra, vừa hiện thân liền nói như thế các chủ muốn từ đi các chủ chi vị. Toàn bộ thần binh các đều đang nghị luận việc này. Một đại tiên tông chi chủ, trừ phi thoái vị, chưa hề xuất hiện qua muốn từ đi các chủ chi vị tiền lệ. Bây giờ thần binh các chủ lại là vị thứ nhất. Một đám tiên quân không biết làm sao, thế là đến đây tìm kiếm Sích luyện tiên quân. Sích luyện Thiên quân linh phong bên trên. Linh vụ lượn lờ, trọng nham núi non trùng điệp, có cây xanh ngắt tứ mát. Bây giờ lại tê tụ, thần binh cát tất cả thiên quân sích luyện. Ngươi là các chủ sư huynh, ngươi có biết các chủ lời ấy là dụng ý gì? Thiên quân nhóm nhìn xem sích luyện thiên quân, dò hỏi: To như vậy một cái thần binh cát, ngoại trừ trương diễn bên ngoài, chính là phát triển không ngừng tại điểm. Thần binh cát chủ lại muốn từ đi các chủ chi vị đến lúc đó gián bắt đầu, thần binh cát chính là một mảnh vụ cát, bản lại gì phát triển không ngừng? Các ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Hắn luôn cái kia bảo bối đồ đệ, các ngươi liền đem bảo bối đồ đệ tìm trở về a. Trú Diệu không phải để thất cảnh Định Phong, không nghe các chủ chi lại sao? Thế nào hiện tại, lại câu tới bản tiên quân trên đầu tới. Sích Luyện Tiên Quân nhìn xem những người này, một hồi trầm trọc khiêu khích. Thiên Quân nhóm mặt đỏ tới mang tai, trong lòng xấu hổ không thôi. Trư Diễn đối thần binh các tộc hiến, tuyệt không tại bọn hắn những này thiên quân phía dưới. Bọn hắn lại bức bách thần binh các chủ, từ bỏ cứu chữa Trư Diễn. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn đều thua thiệt thần binh các chủ cùng Trư Diễn thế nhưng là, chúng ta đến nay cũng không có Trú Diệu thiên quân tung tích. Muốn tìm về thiếu các chủ, chúng ta cũng là không hiểu ra sao. Thiên quân nhóm trả lời cùng ta có liên can gì? Đừng tưởng rằng Ta không biết rõ các ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Trúng rượu chẳng lẽ là độc môn độc hộ, một cái cùng không có cửa đâu. Sớm ngày cáo chi kia trúng rượu, đem thiếu các chủ trả lại. Còn có các ngươi, nguyên một đám mất mặt xấu hổ, cút cho ta. Sĩ luyện thiên quân mắng một đám thiên quân mắng té tát, sau đó đóng cửa không thấy cái này. Thiên quân nhóm nghẹn họng nhìn chân trối vẫn là nghĩ biện pháp. Tìm tới trúng rượu thiên quân, đem thiếu các chủ mang về a. Cuối cùng, thiên quân nhóm lắc đầu thở dài, rời đi linh phòng. Lại qua hồi lâu. Sĩ luyện thiên quân từ trong động phủ, lặng yên xuất hiện một đám lão bất tử. Chính là thiếu mãng Sích Luyện Thiên Quân mắng một câu, thân ảnh biến mất không thấy. Sau một lát, Sích Luyện Thiên Quân xuất hiện ở một mảnh sếp hồng nham tương phía dưới, đặt trên xôi chảo nham tương, đi tới một chỗ nóng dự không gian. Thần binh các chủ đang ngồi xếp bằng ở trong đó Kim Hoa. Ngươi thật muốn tử đi các chủ chi vị? Sích Luyện Thiên Quân rơi vào không gian bên trong, lên tiếng hỏi. Kim Hoa Thiên Quân đây chính là thần binh các chủ, tại trở thành các chủ bên trong thiên quân tôn hiệu. Sích Luyện Thiên Quân cũng không biết, bao nhiêu năm chưa từng gọi qua cái này tôn hiệu chẳng lẽ ta còn có thể nói ngoa. Thần binh các chủ thở dài, bình tĩnh trả lời. Hắn đóng cửa một tháng có thừa, truyền ra tin tức này Tự nhiên là làm quyết định tiểu tử kia. Đối ngươi thật trọng yếu như vậy." Tịch Luyện Tiên Quân tiếp tục hỏi. Hắn cùng cái Khác Tiên Quân khác biệt, hắn từng là thần binh các chủ đồng môn sư huynh. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy, hai người sư phụ đã thoảng hóa, hai người cũng là quyền cao chức trọng, không bằng lấy trước kia giống như. Nhưng bây giờ, Tịch Luyện Tiên Quân cũng là dùng sư huynh thân phận đến đây, cùng thần binh các chủ thành thật với nhau. Thần binh các chủ tại vị nhiều năm như vậy, đều không có một câu lời bạn dẫn. Bây giờ bỗng nhiên muốn từ đi các chủ chi vị, đương nhiên là bởi vì chương diễn ta cả đời này, chứ bỏ đối sư phụ bên ngoài, cũng liền cái này một cái đệ tử, không yên lòng. Bây giờ biến thành tình cảnh như vậy, ta cái này các chủ, còn có ý nghĩa gì? Ngươi nếu là có ý, ngươi tới làm cái này các chủ, ngược lại ta không làm." Thần binh các chủ phất ống tay áo một cái, trầm giọng nói rằng việc quan hệ toàn bộ thần binh các. Há có thể trò đùa." Tích luyện tiên quân tiếp tục thuyết phục, nhưng thần binh các chủ tâm ý đã quyết, Tích luyện tiên quân không công mà lui lúc trước sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng lạc như thế đối sư huynh đệ chúng ta. Tích luyện tiên quân thầm thẳm thở dài, không biết tiên tiểu thế giới Kim Hoa muốn tự đi các chủ chi vị. Chúng Diệu tiên quân biết được tin tức, cau mày. Nàng lưu lại chương diễn cùng thanh loan, nhưng thật ra là vì Đoạn đi thần binh cách chủ tưởng niệm, cùng nó tại chương diễn trên thân, lãng phí tài nguyên. Không bằng buổi dưỡng, chương diễn lưu lại huyết mạch. Nhưng là thần binh cách chủ, lại dùng cái này sự tình uy hiếp, buộc nàng giao ra chương diễn cùng Thanh Loan, nhường nàng lâm vào cảnh lưỡng nan chẳng phải một vị lệ tử. Làm gì hưng sư động chúng như vậy? Chúng Diệu Thiên Quân quan sát toàn bộ tiểu thế giới, thầm nghĩ nói, tiểu thế giới duy nhất trong độc phủ. Thanh Loan vẫn như cũ ôm trong lực chương diễn, đối với nàng mà nói, một ngày lại một ngày, mỗi ngày không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có Lâm Thanh Nguyệt mỗi ngày xuất hiện, sẽ cùng nàng trò chuyện, mang đến một chút linh quả. Nếu là đã từng Những này linh quả đối với nàng mà nói vô cùng trân quý, nhưng bây giờ, liền một thân tu vi, nàng đều không thèm để ý, nàng chỉ muốn nhường chương diễn sớm ngày thức tỉnh Thanh Loan. Lâm Thanh Nguyệt thong lệ đi vào động phủ, nhưng là Thanh Nghiêm lại uim bật mà dừng. Tại Thanh Loan cảm ứng bên trong, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào đình trệ. Bao quát phương thiên địa này tất cả, cái này giữa thiên địa, chỉ có nàng mình có thể động tác lâm đạo hữu. Thanh Loan trong lòng kinh nghi, kêu một tiếng, nhưng mà Lâm Thanh Nguyệt đứng tại chỗ, môi đỏ khẽ nhếch, không có bất kỳ cái gì phản ứng thiên quân. Thanh Loan bất đắc dĩ, kêu gọi chúng rượu thiên quân. Nhưng là bên trong tiểu thế giới, vẫn như cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại vì sao. Trú Diệu Thiên Quân khẳng định tại, vì sao không có trả lời? Nay quỷ dị kinh biến, nhường Thanh Loan sinh lòng sợ hãi ông. Lúc này, trong độc phủ, đột nhiên hiện lên vô tận hắc khí, trong đó xuất hiện một thân ảnh mờ ảo xin hỏi là cái nào tiên tông tự tiên. Thanh Loan nhìn xem đạo thân ảnh này, cung kính hỏi cái gì tiên tông? Cái gì tiên? Ngươi có thể xưng là ta là ma. Trong hắc khí, truyền đến một đạo kiểu mỹ giọng nữ ma. Thanh Loan trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, thanh âm đều đang run rẩy người đo đúng. Ma ảnh trả lời không biết ma tộc cường giả. Có gì Phải làm sao? Thanh Loan cắn môi son, dò hỏi ngươi có muốn hay không? Cứu ngươi trong được người, chỉ cần ngươi đem trong bụng huyết mạch giao cho tộc ta, ta liền ra tay." Ma ảnh thanh âm tiếp tục truyền đến ta bằng lòng. Thanh Loan trầm ngâm một lát, cắn răng bằng lòng ta đây là. Trương Diễn mở to mắt, cảm nhận được linh khí nồng nặc, một hồi hoảng hốt. Sau đó, hắn liền cảm nhận được một cái ấm áp ôm ấp lấy nhi. Trương Diễn cấp tốc kịp phản ứng, trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp Trương sư đệ thức tỉnh. Ngoài động phủ Lâm Thanh Nguyệt, Hầu chi Hầu Giác. Chương 360, các chủ thái vị. Chương 360, các chủ thái vị thiếu các chủ Trong đạo phủ, xuất hiện đạo thứ tư thân ảnh đây là. Trương Diễn nhìn trước mắt mỹ phụ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trường sư đệ. Vị này là sư phụ ta, Trúng Diệu Thiên Quân. Lâm Thanh Nguyệt vội vàng hướng Trương Diễn, giới thiệu Trúng Diệu Thiên Quân thân phận hóa ra là sư tỷ sư tôn. Trương Diễn hướng Trúng Diệu Thiên Quân chào. Bất quá vừa mới thức tỉnh, Trương Diễn khý tức, vẫn như cũ cực kỳ suy yếu vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Thanh Loan đỡ lấy Trương Diễn, ôn nhu nói ta tạm thời không lại. Ta hôn mê nhiều ít thời gian? Đoạn này thời gian, thanh hành phái như thế nào? Trương Diễn nắm chặt Thanh Loan cổ tay, nhẹ giọng hỏi. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn hôn mê trước đó cần câu Hỏa Long Thiên Quân, lưu tại Nam Hoang Bảo Hộ thành thành phái. Hiện tại xem ra, tối thiểu Thanh Loan Bình Yên vô sự ngươi ngủ say 1 năm 3 tháng 22 ngày 3 cái rưỡi giờ. Thanh thành phái Bình Yên vô sự, chỉ có ngươi nhất làm cho ta lo lắng. Thanh Loan trả lời hơn 1 năm. Trương Diễn khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý bức quá hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, Thanh Loan trong khoảng thời gian này cũng lưu lại ở bên cạnh hắn một mực chưa từng rời đi qua. Nếu không cũng không có khả năng, đem thời gian nhớ kỹ như thế tính tưởng việc này sư phụ ta cũng biết ta. Trương Diễn tiếp tục hỏi đương nhiên. Ngươi nói ra câu nói kia sau, Hỏa Long Thiên Quân liền truyền tin thần binh cát. Thanh Luân đem chương diễn hôn mê chuyện sau đó, từng cái nói cho chương diễn cũng là phiền toái sư phụ cùng trừ vị thiên quân. Sau khi nghe xong, chương diễn hổ thẹn nói, vốn là hắn một người sự tỉnh, lại kinh động đến toàn bộ thần binh cát, còn nhờ thần binh cát chủ huy động nhân lực, mời hai đại tiên tông chi chủ, chữa trị cho hắn đã ta đã tỉnh lại. Vẫn là đi trước, thấy sư phụ một mặt, chương diễn nói, liền vội đứng dậy thiếu các chủ. Nơi đây cũng không tại Thanh Hành phái. Lúc này, Trúng Diệu Thiên quân thanh âm phi hốt nói không tại Thanh Hành phái. Chương diễn nhìn thoáng qua động phủ bên ngoài, quả nhiên cùng Thanh Hành phái cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Sau đó hắn lại thấy được Thanh Loan trong con ngươi một tia ám đạm thiên quân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chư Diễn sắc mặt âm trầm xuống, không có thần binh các chủ mệnh lệnh, hắn hẳn là một mục lưu tại Thanh Hành phái mới là. Trú Diệu Thiên Quân mặc dù là cao quý thiên quân, nhưng cũng không nên tự mình đem hắn mang đi. Thiếu các chủ, lại nghe ta một lời. Trước đây các chủ vì thiếu các chủ đi thăm tu hành giới, lại không công mà lui. Chỉ có cái này nhân tộc Đạo Minh Hắc Phong Thiên Quân, tự xưng có thể cứu chữa thiếu các chủ. Trú Diệu Thiên Quân khẹn trong lòng, đem nhân tộc Đạo Minh sự tình, kỹ càng nói cho Chư Diễn. Trước đó nàng có thể không để ý tới Thanh Loan cùng Lâm Thanh Nguyệt nhưng đối mặt Chu Diễn, nàng không thể tiếp tục giấu giếm ta nghe nói Thanh Vân đạo chủ lời nói, nhân tộc, đạo minh cùng thần tộc cấu kết, còn nữa kia Hắc Phong Thiên quân, thật sự là công phu sư tử ngoại. Cho nên ta tự tác chủ trương, đem thiếu các chủ mang đến tiểu thế giới này. Trúng Diệu Thiên quân nói ra nguyên do thần tộc. Nghe vậy, Chu Diễn sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Hắn hôn mê trước đó, yêu tộc hiện thân, hiện tại lại tăng thêm một cái thần tộc, chỉ còn lại có trong đồn đại ma tộc người, yêu, thần, ma bộ tộc. Trước kia chỉ có nghe đồn, bây giờ lại lần nữa hiện thân. Chỉ có ma tộc, dường như còn không có tung tích. Chu Diễn tự lẩm bẩm Bất quá hắn cũng không có phát hiện, nâng lên ma tộc thời điểm, thanh loan trong mắt lóe lên một tia ảm đạm Hắc Phong Thiên Quân hoàn toàn chính xác quá mức công phu sư Tử Ngoại. Bất quá sư phụ cũng là vì ta. Con mời Thiên Quân, mang ta trở về về thần binh các. Chư Diễn trong lòng mong nhớ không kịp chờ đợi muốn trở về thần binh các. Hắn đều không thể tin được, hiện tại thần binh các là tình huống như thế nào? Kia Hắc Phong Thiên Quân vậy mà mới mở miệng, liền phải ám thành tài nguyên, thật sự là lòng tham không đáy còn mời thiếu các chủ giở bước. Trú Diệu Thiên Quân thở dài một hơi. Nàng mặc dù đã bỏ đi Chư Diễn Nhưng Trương Diễn có thể thức tỉnh, đối thần binh các tự nhiên là một chuyện thật tốt đương thời một vị duy nhất thập truyện nguyên anh, liền xem như ngự kiếm môn cũng không dám xem thường. Trương Diễn địa vị chi cao, trước nay chưa từng có. Chúng rượu thiên quân phất ống tay áo một cái, đem toàn bộ động phủ lộ ra tiểu thế giới sư tỷ. Trương Diễn nhìn về phía trong động phủ Lâm Thanh Nguyệt, kêu một tiếng. Lâm Thanh Nguyệt gật đầu, rời đi nội gian. Nội gian bên trong, chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Thanh Loan hai người. Thanh Loan hốc mắt hồng nhuận, tựa vào Trương Diễn trong lực luân nhi. "Khẩu ngươi." Trương Diễn nắm cạp Thanh Loan mềm mại vòng eo, đầy dẫy nhu tình. Hắn mới là thần binh các cùng thành hành phái mối quan hệ, hắn lúc hôn mê, Thanh Loan tiếp nhận áp lực, có thể nghĩ chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại. Cái gì đều đáng giá. Thanh Loan lắc đầu, tiểu tụy trên gương mặt xinh đẹp gạt ra nụ cười thanh hành phái hiện tại như thế nào. Trương Diễn truy vấn. Vừa rồi chúng Diệu Thiên quân tại, hắn không có hỏi việc này, ngươi lúc hôn mê. Chúng Diệu Thiên quân là ta Thanh hành phái, bố trí 7 đầu lục giai linh mạch, còn có 3 đầu thất giai linh mạch. Hiện tại Thanh hành phái đã biến thành trung tổ thế giới thánh địa. Thanh Loan trả lời chúng Diệu Thiên quân vậy mà như thế đại thủ bút. Trương Diễn không khỏi giật mình. Lúc trước hắn, liên vì Thanh hành phái lưu lại 2 cái lục giai linh mạch mà chúng Diệu Tiên quân càng là cái người. Kỳ thật hắn cũng có thể điều động những này linh mạch, chỉ là hắn không muốn chiếm thần binh các quá nhiều tiện nghi đại thụ bút của nàng. Kỳ thật không chỉ là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ta trong bụng huyết mạch. Thanh Loan vô nhẹ trương diễn một chút, đỏ mặt nói rằng ngươi nói cái gì? Trương Diễn nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong đầu trống rỗng ta chỉ nói một lần. Thanh Loan nhếch nhẹ môi đỏ, chợt nhìn Trương Diễn một cái ta tốt lắm nhi. Ta nghe được. Trương Diễn vội vàng cười mỉm trả lời, đồng thời ánh mắt rơi vào Thanh Loan nơi bụng. Hắn không nghĩ tới. Hắn lần này trở về từ coi chết. Vậy mà có có thể được dạng này, một tin tức tốt ta vậy mà làm cha. Cảm nhận được vậy đến tự huyết mạch của mình chí lực, Trương Diễn trước nay chưa từng có cao hứng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng linh thức cảm ứng đạo này huyết mạch, trong mắt tràn đầy nụ hỏa. Làm người hai đời, đây là hắn luồng thứ nhất huyết mạch. Hơn nữa còn là cùng đạo lư Thanh Loan cùng nheo lưu lại dựa theo chúng rượu thiên quân lời nói. Đây là huyết mạch của ngươi, tương lai ít già có thể thành tựu cựu truyền nguyên anh. Thanh Loan trong mắt tràn đầy nhu tình mà ý, tựa ở Trương Diễn trong ngực nói rằng. Mặc dù Thanh Loan không có nói rõ, nhưng là Trương Diễn đã nghe được rất nhiều ý tứ. Liên Thần binh các chủ đều không có tìm được trị liệu phương pháp của hắn, có thể nghĩ hắn tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng cho nên bọn hắn. Trương Diễn ánh mắt lạnh xuống không cần nhiều lời. Nếu không có cái này sợi huyết mạch, ta cùng Thanh Hành phái cũng sẽ không có hôm nay. Thanh Loan cắt ngang Trương Diễn lười nói, cười một cái nói, mặc dù trong nội tâm nàng, đối Thần binh các cách làm rất là chán ghét, nhưng là nàng cũng biết, nếu như không phải cái này sợi huyết mạch, chúng Diệu Thiên quân cũng sẽ không đối Thanh Hành phái như thế để bụng ta đã biết. Trương Diễn thâm thẳm thở dài. Thanh Hành phái chỉ là một cái nam hoang tiểu môn tiểu phái. Nếu như không có Trương Diễn, Duy nhất có thể đánh giá thần binh các long ý, chỉ có hắn lưu lại huyết mạch về sau lại không có người. Có thể nhớ thương huyết mạch của chúng ta. Hơn nữa ta sẽ dùng tất cả biện pháp giúp huyết mạch của chúng ta cũng thành tựu thập chuyển muôn anh. Trương Diễn hướng Thanh Loan bảo đảm nói đây là huyết mạch của hắn, từ nay về sau, hắn ở cái thế giới này lại nhiều hơn một phần lo lắng, nhiều hơn một phần trách nhiệm. Ứng. Thanh Loan gật gật đầu. Hai người trò chuyện vô cùng ấm áp, bất tri bất giác Thanh Loan đã tựa ở Trương Diễn trong ngực tiếp đi. Trương Diễn ngưng tụ pháp lực, ngăn cách tất cả thanh âm. Nhường Thanh Loan tựa ở trên vai của mình, tư thế thoải mái hơn một chút chỉ là không biết rõ. Ngay cả ta sư phụ cũng không có cái nào, ta thế nào đông nhiên tỉnh. Trương Diễn tìm kiếm lấy tình huống của mình, tự lẩm bẩm. Trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn khô cạn. Nguyên anh ngẩm đạm, thậm chí kia đại biểu đệ thập truyền linh hoàn, hoàn toàn mất đi quang mang, dường như điêu linh đồng dạng. Trương Diễn xuất ra mấy cái đan dược căn vào, tạm thời khôi phục một chút pháp lực đến mức còn lại tương thế. Chỉ có thể dựa vào thời gian, chậm chậm chữa trị. Chúng rượu thiên quân tốc độ cực nhanh, động phủ bị cùng một chỗ na gì tới thần binh cấp đến thần binh cấp thời điểm. Thanh Loan vừa vận tỉnh lại, hai người đang chuẩn bị rời đi động phủ, liền nghe tới ngoài động phủ thanh âm chúng rượu thiên quân. Ngươi có thể để chúng ta, chờ thật là khổ á. Các chủ những ngày qua, vì thấy thiếu các chủ, nhưng lại muốn tự đi các chủ chi vị. Thiên quân nhóm Thanh Ngâm truyền đến sư phụ muốn tự đi các chủ chi vị. Trương Diễn nghe vậy, cùng Thanh Loan liếc nhau, hai người trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc có lẽ là các chủ hắn. Vì bức bách chúng Diệu Thiên quân, đem chúng ta mang về, mới coi đây là áp chế. Thanh Loan cực kỳ thông minh, đoán được thần binh các chủ mục đích. Biết được lúc này, trong nội tâm nàng đối thần binh các chủ một xíu oán niệm tan thành mây khói. Hiển nhiên, thần binh các chủ là không biết rõ nàng cùng Trương Diễn ở nơi nào. Hơn nữa đường đường tiên tông chi chủ, có thể vị đệ tử làm đến bước này đủ để gặp Trương Diễn tại thần binh cất trụ trong lòng địa vị. Một vị sư phụ có thể làm đến bước này, đã không thẹn lương tâm nhường sư phụ hắn lo lắng. Là ta có lỗi với các ngươi. Trương Diễn độc dung, đối Thanh Loan nói rằng đời này có thể có như thế đạo lữ cùng sư tôn, còn cậu mong gì? Trúng rượu, ta kia đồ nhi ở đâu? Lúc này, động phủ bên ngoài truyền đến thần binh cất trụ bằng lánh chất vấn âm Thanh Loan nhi. Theo ta đi bái kiến sư phụ. Trương Diễn không kịp chờ đợi, mang theo Thanh Loan rời đi động phủ Trúng Diệu động phủ bên ngoài, thần binh cất trụ còn muốn nói gì nữa sư phụ? Nhưng nhìn tới Trương Diễn thân ảnh quen thuộc kia, Thần binh các chủ lời nói lại ngưng kết tại trong cổ họng Đỗ Ninh Oan. Thần binh các chủ hai tay run rẩy, nhìn xem Trương Diễn vô cùng động dung thiếu các chủ. Trung quanh tiên quân, hai mặt nhìn nhau trợn mắt hỗn muộn. Bọn hắn dùng vô số thủ đoạn, Trương Diễn đều không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ trở về, Dĩ Nhân đã khôi phục đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt ha ha ha, thiếu các chủ trở về, thật đáng mừng. Trời không vong ta Thần binh các, thiếu các chủ người hiển tự có trời rút, mệnh không có đến tuyệt lộ. Còn tốt không có bằng lòng kia lòng tham không đáy hắc phong tiên quân, các chủ cũng không cần, lại sầu lo thiếu các chủ. Thiên Quân nhóm vui mừng nhướng mày. Bây giờ Thần binh Các không còn có so Trương Diễn thức tỉnh, càng đáng giá chúc mừng tin tức tốt người tiểu tử này. Mau tới đây, Nhuyễn Vi sư nhìn xem. Thần binh Các chủ vô cùng kích động, hướng Trương Diễn mấp vàng. Trương Diễn lúc này mới đi vào Thần binh Các chủ trước mặt. Thần binh Các chủ phóng thích đệ bát cảnh khí tức, giúp Trương Diễn điều tra, xác nhận ý thức của hắn vững chắc, mới yên tâm ngươi cái này mượn anh. Thần binh Các chủ thở dài, lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Trương Diễn mượn anh, có thể nói là một đoàn dây rối. Cùng trước kia thập truyền mượn anh, hoàn toàn là cách biệt một trời sư phụ. Không cần yêu cầu sắp đổi, chỉ là nói tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục. Trương Diễn chính mình ngược lại cũng không thèm để ý sư đồ hai người ôn chuyện về sau, Trương Diễn mang theo thanh loan, trở về thần binh các chủ soi lương các chủ. Trước đây trách nhiệm tại ta, nếu là trách phạt, ta tuyệt không giảng biện. Còn mời các chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta thần binh các không thể không chủ. Chúng Diệu Tiên quân hướng về thần binh các chủ thí lễ, khẩn cầu thần binh các không thể không chủ. Còn lại thiên quân cũng là như thế. Trương Diễn trở về trước đó, thần binh các đã loạn sĩ bạo náo, còn kém vỡ tổ. Chẳng qua hiện nay Trương Diễn trở về, chờ thần binh các chủ tỉnh táo lại, hẳn là sẽ tiếp tục đảm nhiệm thần binh các chủ ta nói qua. Ta hiện tại là Kim Hoa Thiên quân. Thần binh các chủ không thể vô chủ, không bằng ngươi vị này chúng Diệu Thiên quân, đảm nhiệm các chủ chức trách lớn. Ngược lại ngươi không phải thủ đoạn tông tiên, một cái các chủ, dư xài. Thần binh các chủ đối mặt một đám tiên quân, khẽ cười một tiếng, hoàn toàn có thể đổi giọng ý nghĩ chúng ta đi. Nói xong, thần binh các chủ liền dẫn Trương Diễn cùng Thanh Loan, tiến về Trương Diễn động phủ các chủ. Thiên quân nhóm trợn tròn mắt. Trương Diễn trở về, thần binh các chủ nhưng vẫn là không làm, cái này đi cái nào nói rõ lý lẽ đi a. Các chủ, việc quan hệ một cách trên dưới, không thể đùa bỡn a. Thiên quân nhóm còn muốn thuyết phục ta quản ngươi cái gì trò đùa hay không? Cái này các chủ, ai cũng có thể làm, ngược lại ta không làm." Thần binh các chủ lưu lại câu này, trực tiếp mang theo Trương Diễn hai người, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, Thần binh các chủ trực tiếp tại Trương Diễn Linh Phong bên trên, tìm một cái động phủ đóng cửa không ra đi ra ngoài cũng là giúp Trương Diễn khôi phục nói tổn thương. Thần binh các thiên của nhóm, gấp đến độ xuất đầu mẹ trán. To như vậy một cái thần binh cát, vậy mà không người có thể đảm đương trước trách lớn. Trương Diễn nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì, hắn biết, sư phụ nhưng thật ra là đang giúp hắn cùng thanh loan xuất ngủ ma khí. Thần binh cát, nghi sự lại điệt. Thần binh các bên trong Sơn Môn Tiên Quân tề tụ. Sích Luyện Tiên Quân, Trúng Diệu Tiên Quân tình lình đang nhìn Sích Luyện. Ngươi đi khuyên nhủ các chủ, thần binh các chi dưới, ngoại trừ thiếu các chủ, cũng chỉ có ngươi có thể khuyên. Trúng Diệu Tiên Quân nhìn về phía Sích Luyện Tiên Quân, trầm giọng nói rằng sư đệ ta không phải nói, nhưng Trúng Diệu Tiên Quân tới làm cái này các chủ, ta khuyên như thế nào? Các ngươi ai có thể khuyên ai đi khuyên, ngược lại không liên quan gì đến ta. Sích Luyện Tiên Quân vẻ mặt tươi cười, lưu lại một câu, trực tiếp rời đi. Lưu lại một đám tiên quân ở trong đại điện đau đầu. Không có các chủ, thần binh các sự vụ, chỉ có thể từ bọn hắn quyết đoán. Thế là mỗi ngày đều tại nghị sự, bọn hắn liền bế quan thời gian cũng không có cắt chủ những năm gần đây, có thể nói là tiền đình kiệt loa a. Thiên quân nhóm căng khái, loại này tình huống, một mực kéo dài. Sích Luyện Tiên Quân dứt khoát cũng đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Trúng Diệu Tiên Quân chính mình cũng phiền muộn không thôi. Toàn bộ thần binh các cứ như vậy, lâm vào thế bí, những ngày nhàn nhã thiên của nhóm, không còn có ngày xưa thanh nhàn, mà chương diễn thị là cực kỳ thanh tịnh. Mỗi ngày bồi bạn thanh loan, theo nói tổn thương khôi phục, chương diễn bắt đầu nếm thử luyện chế ngũ giai pháp bảo. Chương 361, thành tựu ngũ giai luyện khí sư. Chương 361, Thành tựu ngũ giai luyện khí sư. Thư Nghiên Phong, Thiếu cách chủ lập vụ, Trương Diễn xếp bằng ở luyện khí trong đại điện, trước mặt là một tôn cao ba trượng lô đỉnh. Lô đỉnh toàn thân hiện ra tự đồng sắc, phía trên có 7 cái phân loại lỗ lỗ. Thân đỉnh bên trên có Nhật Nguyệt sơn hà, Chu Thiên tinh đấu quận mình đứng sừng sững trong đại điện, liền tản mắt ra một câu nguy nga khí thế. Lô đỉnh bên trong không có lửa, lại tản ra khí tức nóng bỏng, đây là nhiều năm luyện khí con tốt. Trương Diễn sử dụng thành trang bị, xem xét lô đỉnh tiêu để trang bị tên, thất tinh đoán tạo lô trang bị cấp bậc, ngũ giai hạ phẩm trang bị phẩm giai, tử sát trang bị hiệu quả. Lở vợ năm lần khí sơ thông, làm người đao tất tính đoán tạo lỗ lúc, người luyện khí thuật sẽ đạt tới ngũ giai nhập môn, đỉnh này tên là Thất Tinh. Chính là lúc trước, thần binh các chủ thành tựu ngũ giai luyện khí sư sở dụng. Tại Chương Diễn trở lại trung thổ thế giới trước, liền rơi vào trong tay của hắn, bất quá cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian lĩnh hội huyền diệu trong đó đao. Chương Diễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ông, trước mắt lô đỉnh rung động, một cỗ mênh mông khí tức quán đầu tới trong đầu của hắn. Hắn đã sớm đem tứ giai thuật luyện khí, dung hội quan thông, nhưng là cái này ngũ giai thuật luyện khí minh ngông, vẫn như cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tu sĩ từ nguyên anh khí, đột phá pháp tướng cảnh, cần cùng thiên địa giao cảm, thôn nạp thiên địa lực lượng, hóa thành chính mình pháp tướng vĩ lực. Mang ngũ giai pháp bảo cũng là như thế. Ngoại trừ luyện chế bên ngoài, còn có một cái tế pháp quá trình. Coi như luyện chế thành công, nếu là tế pháp quá trình thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể được đến một cái tứ giai pháp bảo đây chính là vì cái gì ngũ giai trở lên luyện khí sư, cực kỳ thưa thất nguyên nhân cái này tế pháp chi đạo. Quả thực tối nghĩa khó hiểu. Trương Diễn ngồi xếp bằng trong đại điện, tự lẩm bẩm. Bất quá có thanh trang bị, hắn bắt đầu tìm hiểu đến, có thể so sánh cái khác luyện khí sư nhanh hơn. Thất tinh lô đỉnh bên trong ẩn chứa thần binh các chủ luyện khí kinh nghiệm. Trương Diễn vốn là sư thừa thần binh các chủ, tiến cảnh cấp tốc. Chỉ là thời gian một ngày, hắn liền hoàn toàn lĩnh hội, hiện tại chỉ kém thực tiễn trước luyện chế một thanh phi kiếm. Dù sao luyện chế phi kiếm, ta am hiểu nhất. Trương Diễn lấy ra, đã sớm chuẩn bị xong vật liệu. Hắn trên người mình, còn có 400 vạn linh tinh, hồi đó luyện chế ngũ giai pháp bảo vật liệu dư lại ông. Trương Diễn đang muốn khai lò thời điểm, động phủ pháp trận bỗng nhiên dị động chuyện gì? Trương Diễn ngồi ngay thẳng, mở miệng hỏi thiếu các chủ. Các chủ tới thăm? Thị nữ thanh âm, từ ngoài điện truyền đến mời sư phụ tiến đến. Chư Diễn liền vội vàng đứng lên, hướng về đi ra ngoài điện không cần làm phiền. Cửa điện mở ra, thần binh các chủ cởi mở thanh âm truyền đến sư phụ. "Chư Diễn lập tức chào ngươi đây là tại lĩnh hội ngũ giai thuật lực khí." Thần binh các chủ thấy được Thất Tinh Lô Đỉnh, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đệ tử này, lúc này mới vừa mới thức tỉnh không có mấy ngày, lập tức liền phải bắt đầu lĩnh hội ngũ giai luyện khí thuật. Bực này trong chỉ, liền đáng ra tán dương Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, lại không thể tu luyện. Chư Diễn trả lời đã như vậy, vi sư tự mình giải thích cho ngươi." Thần binh các chủ chắp hai tay sau lưng, đi tới Lô Đỉnh trước đó. Hắn hiện tại cũng là không nợ một thân nhẹ, không làm các chủ mỗi ngày ngay tại trong các tú dưỡng. Vừa vận tự dịu hiện tại, chỉ điểm Trương Diễn Đồ Nhi. "Chư ngươi, đã là tứ giai viên mãn, nhưng ngũ giai thuật luật lý, lại cần gia tăng một đạo tế pháp." Thần binh các chủ ngồi xuống, đối Trương Diễn nói rằng sư phụ, những lý luận này ta đều đã biết được. Hiện tại đang chuẩn bị thực tiễn đâu? Trương Diễn cắt ngang thần binh các chủ cái gì? "Ngươi đã biết được." Thần binh các chủ giật mình. Trương Diễn thức tỉnh lúc này mới mấy ngày, cũng đã ban đầu sở ngũ giai cánh cửa, này thiên phú tài tình, hắn chưa từng nhìn thấy ta lại hỏi ngươi. "Pháp bảo luyện chế đến bước nào?" mới bắt đầu tế pháp. Thần binh các chủ khảo giáo nói bẩm sư phụ, theo lẽ thường, cần toàn bộ dung luyện hoàn thành lúc mới có thể dẫn vào thiên địa lực lượng. Nhưng nếu là, đối linh tài cực kỳ thấu hiểu, nhưng tại linh tài dung hợp trước đó, dẫn thiên địa lực lượng nhập lô, sơ bộ tế pháp." Trương Diễn hồi đáp. Lời vừa nói ra, thần binh các chủ trừng to mắt, thật lâu không nói. Loại trước tế pháp phương thức, tại thần binh các luyện khí bảo lục bên trong có ghi chép, nhưng là loại sau, lại là thần binh các chủ chính mình lĩnh hội mà đến. Hắn chưa hề đã nói với Trương Diễn, cũng chưa từng còn lại bản chép tay. Trương Diễn cũng đã biết được. Loại phương pháp thứ hai, Thế nhưng là ngươi tự ngộ mà đến?" Thần binh Các chủ ngạc nhiên hỏi đích thật là đệ tử tự ngộ mà đến. Trương Diễn nói lộ ra miệng, chỉ có thể mặt dạn mày dày trả lời. Nếu không, căn bản không có cách nào giải thích. Bất quá dù sao cũng là sư phụ của mình, phù sa không lưu ruộng người ngoài tốt tốt tốt. Không hổ là ta Thần binh Các Tiên kiêu số 1. Thần binh Các chủ không có hoài nghi, đối Trương Diễn khen không dứt miệng. Tiên phú như vậy, so với hắn năm đó nghiên cứu luyện khí nhất đạo, cao hơn gấp trăm lần không lường. Nếu như bạo chỉ tiên phú như vậy, về sau Trương Diễn có lẽ có thể siêu việt hắn người sư phụ này, trở thành tất giai, thậm chí bắt giai luyện khí sư đã muốn tư tiễn. Vậy liền bắt đầu đi, vi sư thuận tay chỉ điểm. Thần binh các chủ không kịp chờ đợi nói rằng: "Hoa, Thất Tinh Lô đỉnh bên trong, dâng lên tiên địa linh hỏa. Nay lựa chính là thần binh các đại trận, dung hợp trên trời tinh hỏa cùng dưới mặt đất linh diễm mà thành. Muốn luyện chế ngũ giai trở lên pháp bảo, tất nhiên không thể thiếu. Mà cái khác tiên tông, liền xem như Ngự Kiếm môn, cũng không có như vậy nội tình sư phụ. Ta chuẩn bị luyện chế một thanh ngũ giai phi kiếm, lấy Tử Văn Kim mẫu làm chủ tài, phụ chi lấy ánh trăng minh sát. Trư diễn lấy ra một khối, có tầng tầng tự sắc đường vân tử kim sắc linh tài, đầu nhập vào lô đỉnh bên trong." Cái này một khối ngũ giai linh tài, liền giá trị 8 vạn linh tinh. Còn lại phụ tài chung vào một chỗ, giá trị liền đã vượt qua 200 ngàn linh tinh. Lấy Trương Diễn thân ra, liền 20 thanh phi kiếm vật liệu đều góp không ra. Bất quá chuyện này chỉ có thể chứng minh, ngũ giai pháp bảo luyện chế không dễ. Mỗi loại linh tài rơi vào lô đỉnh bên trong, Trương Diễn thúc dục linh hỏa, bắt đầu rèn luyện linh tài bên trong tạm chất cái này Tử Văn kiếm mẫu. Tại dung luyện quá trình bên trong, muốn đều đặn phân tán Tử Văn. Nhưng nếu là luyện chế phi kiếm, lại có thể điều chỉnh Tử Văn. Thần binh các chủ ngồi ở một bên, chỉ điểm Trương Diễn rèn luyện linh tài nhận lấy chương diễn tiến độ đệ này sau, kỳ thật hắn chỉ điểm chương diễn thời gian cũng không nhiều. Giống như ngày hôm nay, không cần là ngoại sự chỗ buồn bực cơ hội, càng là không có những năm gần đây, cũng không biết, đồ nhi này của ta là như thế nào tự học thành tài. Thần binh cách trụ trong lòng tầng khái, luyện chế ngũ giai pháp bảo, chỉ là rèn luyện linh tài, động một tí liền cần mấy ngày. Chương diễn thuật luyện khí cực kỳ tinh xảo, cũng dùng 10 ngày mới hoàn thành linh tài rèn luyện. Dựa theo thần binh cách trụ luyện khí thủ đoạn, lúc này muốn dung luyện linh tài, liền cần bắt đầu dẫn thiên địa lực lượng nếu là không có năm chắc, có thể chờ dung luyện sau khi hoàn thành, tái dẫn thiên địa lực lượng Thần binh các chủ đối Trương Diễn nói rằng, dù sao hắn lúc trước cũng là luyện tập mấy trùng lần mới bắt đầu dùng loại phương pháp này, nhưng xác suất thành công cũng không đến 1 phần 10 sư phụ, ta muốn thử một lần." Trương Diễn nhìn chằm chằm Lỗ Định, ánh mắt sáng rực, lại không nghi từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Yếu Linh hắn đã thuộc lòng, trong đầu đã lặp lại quá ngàn trăm lần. Nói, Trương Diễn liền điều động chính mình nguyên anh linh hoàn chi lực. Hắn hiện tại vẫn là nguyên anh hậu kỳ, chỉ có pháp tướng cảnh, khả năng tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Bất quá hắn dựa vào nguyên anh linh hoàn, lại miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng là hắn quên Hàn Nguyên Anh mặc dù khôi phục, nhưng Nguyên Anh linh hoãn, nhưng vẫn là ám đạm vô quang cốc. Trương Diễn vừa mới tiếp dẫn thiên địa lực lượng, liền phun ra một ngụm máu tươi đây là. Thần binh các chủ sắc mặt kỳ biến, vội vàng điều tra Trương Diễn tình huống. Sau đó liền phát hiện, Trương Diễn Nguyên Anh biến hóa. Tiên Nguyên bản sáng chói linh hoãn, giống như một đám nước động, không có bất kỳ biến hóa nào sư phụ. Trương Diễn lau đi vết máu ở khóe miệng, lần nữa ngồi dậy, pháp lực mạnh trướng, tiếp tục hấp dẫn thiên địa lực lượng. Trung quanh thiên địa quang mang ảm đạm, nhưng vẫn là có thiên địa lực lượng bị dẫn động. Lỗ đỉnh bên trong, hoàn toàn rèn luyện linh tài, cùng thiên địa lực lượng dần dần dung hợp. Thần binh các chủ thu tay lại, ánh mắt lại vô cùng nghiêm trọng. Chương Diễn đột phá Nguyên Anh thời điểm, hắn từng tận mắt nhìn thấy, nương tụ chín phương đại sen về sau, lại nương tụ tam thải linh hoàn, đánh vỡ thiên địa gông cùm xiển xích, thành tựu thập chuyển Nguyên Anh. Nhưng mà bây giờ, Chương Diễn tam thải linh hoàn ngẩm đạm, thậm chí cơ hồ tàn lụi. Máo Ý nghĩa Chương Diễn Nguyên Anh có cực lớn xác suất từ thập chuyển rơi xuống, trở về cựu chuyển Nguyên Anh thế sự hay thay đổi a? Thần binh các chủ trong lòng thở dài ta cái này làm sư phụ, nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp Đỗ Nhi ổn định căn cơ. Thần binh các chủ thầm nghĩ nói. Mà Chương Diễn chính mình thì là đắm chìm trong tế pháp bên trong. Thời gian trôi qua, lại là năm ngày đi qua. Trương Diễn mặc dù gian nan, nhưng vẫn là hoàn thành sơ bộ tế pháp, dung nhập thiên địa lực lượng vào. Lỗ đỉnh bên trong linh tài, rõ ràng càng có thiên địa linh vận, hiện tại lấy ra, cũng có thể tự hành lộ sắc thành một cái tứ giai pháp bảo. Nhưng đối Trương Diễn tới nói, tứ giai đương nhiên không đủ. Dung luyện tiếp tục. Các loại linh tài dần dần dung hợp, tại pháp lực hạn chế dưới, một thanh phi kiếm hình thức ban đầu dần dần thành hình. Tiếp xuống, muốn bắt đầu lần thứ 2 tế pháp, Trương Diễn lần nữa vận dụng nguyên anh linh hoàn trì lực phốc, nhưng lại là phun ra một đốm máu, bị lô hỏa thiêu đốt thành hư vô ai. Thần binh các chủ nhìn ở trong mắt, một hồi không đành lòng. Bất quá cái này một lóe linh tài, đã đến tối hậu quan đầu, cũng không thể bỏ dở nữa chừng. Trương Diễn khôi phục lại, tiếp tục tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Trong đó yếu quyết, thần binh các chủ đã cáo chí đến từ Thất Tinh Lô đỉnh lĩnh ngộ bên trong bỏ sót, cũng bị thần binh các chủ lèn ngủ. Trương Diễn hiện tại hoàn toàn đạt đến ngũ giai luyện khí thuật nhập môn, nhưng là cái này tế pháp với hắn mà nói, lại vô cùng gian nan. Trương Diễn nguyên anh truyền đến một hồi nói nói, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn thẳng Lô đỉnh, tiếp tục dung nhập thiên địa lực lượng. Quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng lại vô cùng ổn định. Thời gian từng ngày trôi qua, Lỗ đỉnh bên trong ngũ giai linh kiếm chậm rãi thành hình chẳng lẽ muốn thành. Thần binh các chủ Trừng Tomat nhìn chằm chằm lỗ đỉnh nhìn không chuyển mắt. Hắn lúc trước luyện chế ngũ giai pháp bảo thời điểm, thế nhưng là thất bại hơn trăm lần, mới thành công một lần. Mà bây giờ, chưa diễn lần thứ nhất luyện chế, lại có thành công dấu hiệu. Giang Dác, ngay tại linh kiếm thành hình thời điểm, trên thân kiếm thiên địa lực lượng bộc phát, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng không tốt. Trừng Diễn hơi biến sắc mặt, lập tức điều động linh hỏa áp chế, chữa trị cái này một lỗ hổng. Ngũ giai pháp bảo khí thân, một thể đồng nguyên, có bất kỳ bỏ sót đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Thần binh các chủ nhìn chằm chằm Lô Đỉnh, thở mạnh cũng không dám. Một bước này, liền xem như hắn cũng không giúp được Trương Diễn, chỉ có thể dựa vào Trương Diễn chính mình vốc. Nhưng là Trương Diễn lại là một ngụm máu tươi phun ra, cực kỳ thê thảm. Vì một thanh ngải ngũ giai linh kiếm, Trương Diễn đã phun ra ba ngụm máu, khí tức vẻ bại quá miên cứng. Có thể đến một bước này, đã so ta lúc đầu, mạnh lên không biết nhiều ít. Thần binh các chủ trong lòng tăng hãi, nhưng Trương Diễn vẫn không có từ bỏ, dù là thân thể đều đang run rẩy, vẫn như cũng duy trì lấy pháp lực lưu chuyển. Tại thần binh các chủ đều cảm thấy hy vọng xa vời lúc, kia một sợi cái nức, vậy mà chữa trị Lỗ đỉnh bên trong linh kiếm, lần nữa biến hồn viễn như nhất. Bành! Tại tối hậu quân đầu, không ai từng nghĩ tới, lỗ đỉnh bên trong linh hỏa, đột nhiên bộc phát. Linh hỏa bị thiên địa lực lượng quá nhiễu, đã mất đi trưởng khống, nuốt sống thành hình linh kiếm. Thậm chí liền lỗ đỉnh đều đang chấn động ngũ giai vẫn là quá mức gian nan. Thần binh cắt chủ khẽ lắc đầu. Nếu như thành tựu ngũ giai dễ dàng, bây giờ thần binh cắt cũng sẽ không, chỉ có không đến hai tay số lượng ngũ giai luyện khí sư. Mà ở lô hỏa bạo động thời điểm, Chu Diễn ánh mắt ngưng tụ, cắn răng một cái, trên thân hiện lên màu trắng ly hỏa. Ly hỏa dung nhập lỗ đỉnh, cưỡng ép can thiệp tiểu diễn. Thần binh các chủ kinh hô một tiếng, lập tức mong muốn chật đứt Chương Diễn cùng Lô đỉnh ở giữa liên hệ. Hoa, thần binh các nội địa. Đột nhiên tiên địa lực lượng phụ trào, giống như một cái cái phế ước, chiến cứ tại Tử Yên Phong trên không kia là thiếu các chủ linh phong. Chúng bên đệ tử, nhao nhao ghé mắt. Bây giờ toàn bộ thần binh các, có thể không biết thần binh các chủ, nhưng không thể không nhận biết thiếu các chủ đây là. Thanh Loan Vân Ảnh, cũng xuất hiện ở Tử Yên Phong sơn núi. Nàng biết, Chương Diễn đoạn này thời gian, một mực tại nghiên cứu thuật lực khí, cho nên chưa hề qué rời qua hắn. Nhưng bây giờ, cô ba động này, rõ ràng là từ Chương Diễn luyện khí đại điện truyền đến không chỉ là các đệ tử. Ngay tiếp theo chúng quanh Thiên Quân cũng lòng có cảm giác nhảy vào thiên khung bên trong Kim Hoa đây là, lại luyện chế ra một thanh Ngũ giai pháp bảo. Xích Luyện Thiên Quân ngạc nhiên nói rằng, hắn đối thần binh các chủ hiểu rõ nhất, mà cố khí tức này, rõ ràng là Ngũ giai pháp bảo thành hình chấn động. Liên xếp như tại thần binh các, mới luyện chế một cái Ngũ giai pháp bảo, cũng cực kỳ không dễ các chủ đoạn này thời gian, lại bắt đầu nghiên cứu lên thuật lực khí. Các chủ chung quy là các chủ, không hổ là ta thần binh các một vị duy nhất lục giai luyện khí sư. Vô luận như thế nào, các chủ tuyệt không thể từ đi các chủ chi vị. Chúng quanh Thiên Quân kính thán không thôi trong mắt bọn họ, luyện chế ra Ngũ giai pháp bảo, tất nhiên là thần binh các chủ thần binh các đã nhiều năm chưa từng có ngũ giai pháp bảo như thế. Bản Thiên quân vẫn là tự mình đi tới một lần, hướng Kim Hoa chịu đòn nhận tội. Trú Diệu Thiên quân sừng sững chủ phòng, thầm nghĩ trong lòng, trước đó một chuyện, nàng đích sắc có lỗi để loạn, bây giờ thần binh các chủ lại luyện chế một cái ngũ giai pháp bảo, hy vọng tăng nhiều. Vì thần binh các, nàng cũng chỉ có thể tối đầu ha ha ha. Lúc này, toàn bộ thần binh các trên không đều quanh quần thần binh các chủ tiếng cười. Sau đó giữa thiên địa, hào quang ngàn vạn, một thanh linh kiếm treo cao chân trời, thình lình tản ra, ngũ giai pháp bảo chấn động. Đỗ Nhi ta thành tựu ngũ giai luyện khí chi đạo. Ngay sau đó, thần binh các chủ thanh âm vang lên lần nữa. Chương 362, chú diệu thiên quân nhận lỗi. Chương 362, chú diệu thiên quân nhận lỗi cái gì? Lời vừa nói ra, thần binh các cử tọa phải sợ hãi. Thiên cung phía trên linh kiếm, tản ra ngũ giai chấn động, thiên địa lực lượng lưu chuyển, linh huy lưu chuyển, vô cùng thần dị đích thật là một cái, chân chính ngũ giai pháp bảo. Nhưng là phía trên linh vận lại không đủ đáp nguyện. Hoàn toàn chính xác cùng thần binh các chủ tiêu chuẩn, có khác biệt cực lớn. Bất quá không ai từng nghĩ tới, một thanh này linh kiếm, lại là chương diễn luân chế. Chương diễn bây giờ vẫn chưa tới 300 tuổi, không chỉ có thành tựu nguyên anh hậu kỳ, thậm chí liên tục luyện khí, cũng đột phá đến ngũ giai. Cái này khiến một đám ngũ giai luyện khí sư còn có mặt mũi nào? Chúc mừng thiếu các chủ, thành tựu ngũ giai luyện khí sư. Một đám tiên quân nhao nhao đi vào Tử Yên Phong bên trên, hướng thần binh các chủ cùng Trương Diễn nói lời cảm tạ. Trẻ tuổi như vậy ngũ giai luyện khí sư, liền xem như tại tu tiên giới cường thịnh thời đại thượng cổ, cũng là thấy gây nên thấy. Hùng chi, hiện tại thần binh các ngũ giai luyện khí sư, vốn cũng không vượt qua hai tay số lượng. Trương Diễn đột phá, về sau thần binh các có thể luyện chế ngũ giai pháp bảo luyện khí sư, lại nhiều một người. Trương sư đệ, luyện chế thành công ngũ giai pháp bảo. Lâm Thanh Nguyệt nhận được tin tức, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Nàng gần 500 tuổi, mới đạt tới tứ giai viên mãn cảnh giới, trước đó đã được xưng là thần binh các luyện khí thiên tài. Bây giờ chương diễn lại so với nàng, càng thêm yêu nghiệt. Tin tức truyền ra, thần binh các hướng gió, lần nữa biến hóa. Nhưng thần binh các chủ vẫn tại tự yên phòng, đóng cửa không ra, tùy ý ngoại giới bất bên. Nghị sự đại điện bên trong các ngươi trước đó, không phải cảm thấy thiếu các chủ không bằng tại nguyên trọng yếu? Hiện tại nguyên một đám, tại sao không nói chuyện? Sích Luyện Tiên Quân nhìn quanh một đám tiên quân, chất vấn Sích Luyện Nếu lại trước đó, ai có thể nghĩ tới, thiếu các chủ có thể lấy không đến 300 chi linh, thành cựu ngũ giai luyện khí sư. Huấn hô, kia hắc phong thiên quân điều kiện, hoàn toàn là đang đảo sương lộ ra. Một vị tuổi già thiên quân trả lời bản thiên quân mặc kệ. Ngược lại thiếu các chủ bị ủy khuất. Lần này, lại đột phá ngũ giai luyện khí sư. Các ngươi những người này, một cái đều không thể thiếu, nhất định phải bồi thường. Đừng cho ta cầm những cái kia rách dưới cho đủ số, ta chỉ cần ngũ giai trở lên linh tài. Sích Luyện Thiên Quân chân tướng với bảy, nói ra điều kiện của hắn cái này. Thiên quân nhóm sắc mặt biến huyễn. Thần binh các xem như tiền đồng, lấy luyện khí nghe tiếng. Bọn hắn những này thiên quân, có lẽ luyện khí trình độ không cao, nhưng trên thân đều có một ít tư tạng linh tài. Nguyễn Bản Sích luyện thiên quân nói nhiều như vậy. Một mục chờ lấy câu nói này Sích luyện. Linh tài có thể cho. Thiếu các chủ dù sao cũng là trong các thiên kiêu. Bất quá còn xin ngươi, đem Kim Hoa khuyên trở về, chủ trì trong các sự vụ. Ngồi tại chủ vị chúng rượu thiên quân, đưa ra điều kiện của mình Kim Hoa sự tình. Cung ta có liên quan gì? Ta chỉ là là thiếu các chủ cấp lời. Mau đem linh tài đều lấy ra, làm chế ngại thiếu các chủ tiến bộ, các ngươi bội thường nổi. Sích luyện thiên quân vung tay, đặt ở trong điện lớn tiếng nói đây là ta. 400 và cân, thử văn kim mẫu. Trước đó vị kia lão thiên quân lấy ra một khối tử văn kim mẫu. Trư diện ngũ giai phi kiếm, chính là dùng cái này vật làm chủ tài lựa chế. Cái này một khối, đường kính vượt qua 10m, giá trị trăm vạn linh tinh trở lên, hoàn toàn chính xác cực kỳ trân quý cái này còn tạm được. Vật này ta nhớ kỹ. Sích luyện tiên quân cười mỉm đem linh tài, thu nhập chứa vật pháp bảo bên trong còn có các ngươi đâu? Có linh tài đều không lấy ra. Sích luyện tiên quân nhìn về phía người khác, tiếp tục hỏi đây là ta. Những mấy thiên quân hai mặt nhìn nhau, vẫn là lấy ra đại lượng linh tài. Hơn 30 vị thiên quân Kiểm tra giá trị vượt qua 5000 vạn linh tinh linh tài. Hơn nữa những này linh tài, đa số liền thần binh các trong bão khổ đều không có. Chỉ có thể từ Mặc Khác Tứ Đại Tiên Tông, bỏ ra cái giá khổng lồ, khả năng hối đoán đều là những này thiên quân áp đãi hồn bảo vật. Mặc dù trước đó đa số thiên quân đều đứng tại thần binh các chủ mặt đối lập, nhưng đối thiếu các chủ chương diễn, bọn hắn vẫn là cực kỳ để ý đây chính là thần binh các hy vọng. Mà muốn mồi dưỡng được luyện khí sư, phải dùng đại lượng linh tài đi trồng chúng rượu. Chẳng lẽ ngươi liền không có biểu thị? Sích Luyện Thiên Quân gõ cây gậy trúc, lại gõ tới chúng rượu thiên quân trên thân ta sẽ đích thân bãi phòng kim hoa. Trừu đoan nhận tội. Trú Diệu Thiên Quân lạnh nhạt trả lời. Nghe vậy Trú Thiên Quân lại lạ giật mình. Trú Diệu Thiên Quân là cùng thần binh các chủ Kim Hoa Thiên Quân, nhân vật cùng một thời đại. Lúc trước nàng đã từng cạnh tranh qua các chủ một vị, chưa hề hướng Kim Hoa Thiên Quân thấp quá mức, nhưng hôm nay, vậy mà đưa ra chủ động chịu đòn nhận tội. Ai bảo thiếu các chủ, thiên phù vô tiền khoáng hậu? Ai? Lớn như vậy thần binh các, chỉ có thể dựa vào Kim Hoa cùng thiếu các chủ. Nếu là sớm đi, nhường Kim Hoa hội tâm chuyển ý, đối ta thần binh các cũng là một chuyện tốt." Thiên Quân nhóm thấp giọng nghị luận. Lần này nghị sự, lần nữa kết thúc. Sích Luyện Thiên Quân mang theo đại lượng linh tài, Tiến về Trương Diễn tự yên phòng, luyện khí đại điện bên trong, Trương Diễn sư đỗ, còn có Thanh Loan ba người đều tại khu cụ. Trương Diễn pháp lực tích tụ, khí tức cực kỳ xa suốt người tiểu tử này. Vì một thanh kiếm, La kém chút đem chính mình cũng gọi đi vào. Thần binh Các chủ đem chuôi kia ngũ giai linh kiếm đặt ở Trương Diễn trước mặt, không đành lòng nói. Mặc dù linh kiếm là luyện chế thành công, nhưng là Trương Diễn chính mình, thương thế chưa lành, kém chút lần nữa nhóm lửa phản vệ. May mắn Thần binh Các chủ kịp thời ra tay, ngăn ngăn lại. Bất quá Trương Diễn cuối cùng cũng không hề rời đi luyện khí đại điện khu cụ. Sư phụ, ta đây không phải, vì ngươi tranh một hơi sao? Trương Diễn trả lời, "Một năm qua này, Thần binh các là Trương Diễn huy động nhân lực. Mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng này chút thiên quân tự mình khẳng định có ý kiến. Bây giờ hắn một thanh này, Ngũ giai linh kiếm, chính là dùng để đóng kín. Thập truyền nguyên anh không đủ. Cái kia chính là dùng ngũ giai luyện khí sư, đến chắn miệng của bọn hắn hay." Thần binh các chủ nghe vậy, thở dài một tiếng, sắc mặt ôn hòa xuống tới đệ tử này, suy nghĩ so với hắn còn muốn chu đáo vi sư cái này mượn ngươi gió đông, đi tìm những lão giả kia đòi cái công đạo. Thần binh các chủ nói liền muốn đứng dậy. Tại thành hành phía trước, những này thiên quân ngăn cản hắn thời điểm, hắn nhưng là nhớ tính tưởng Hiện tại cũng đến tới thanh toán thời điểm sư đệ. Loại sự tình này còn cần ngươi ra tay. Đột nhiên, Sích Luyện Tiên Quân thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một cái túi lượng đồ liền đã rơi vào thần binh các chủ trong tay tốt ngươi cái Sích Luyện. Thần binh các chủ cầm lấy túi trữ vật, chỉ vào Sích Luyện Tiên Quân nhìn nhau cười một tiếng. Hai người xem như sư huynh đệ, lẫn nhau tâm tư, hiểu rõ nhất. Thần binh các chủ đang chuẩn bị đi gõ cây vậy chút, kết quả Sích Luyện Tiên Quân đã nhanh hắn một bước tiểu diễn. Những này ngươi cầm lấy. Thần binh các chủ đem túi trữ vật, chuyển tay bỏ vào chương diễn trong tay. Chương diễn hiếu kỳ mở ra túi trữ vật, nhìn thoáng qua, diện bị trong đó linh quang, chói váng mắt nhiều như vậy linh tài. Trương Diễn thu hồi linh thức, vô cùng ngoài ý muốn có bao nhiêu. Trương Diễn bên Thần Thanh Loan tò mò hỏi đại khái, giá trị 6000 vạn linh tinh. Ở trong đó đều là ngũ giai trở lên linh tài, thậm chí còn có lục giai linh tài. Trương Diễn trả lời 6. 6000 vạn linh tinh. Thanh Loan trường lớn đôi mắt đẹp, ngẹn họng nhìn chơ trối. Trước đó Trương Diễn mang đến Thanh Hành phái 3 triệu linh tinh tài nguyên đã cực kỳ kinh người, mà túi đựng đồ này bên trong lại là dòng giá gấp 20 lần. Thậm chí những này linh tài, thấp nhất vẫn là ngũ giai. Trước đó tại trung thổ thế giới, liền xem như tam giai linh tài, đều đủ để người đoạt bể đầu sọ. Những này ngũ giai linh tài đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng sư phụ. Cái này không khỏi cũng quá là nhiều. Trương Diễn chính mình cũng cảm thấy, nhận lấy thì ngại không nhiều. Lúc ấy tại Thanh Hành phái, chính là những lão giả kia đem ta ngăn lại. Điểm này có dữ, còn không đến mức nhường những lão giả kia thương gần độ cốt. Ngươi nếu là muốn tinh tiến thuật lực khí, nhất định phải đại lượng linh tài, những này đầy đủ. Thần binh các chủ hòa ái cười nói tạ sư phụ. Trương Diễn vội vàng nói tạ các chủ. Thiếu các chủ. Sách luyện tiên quân, chúng diệu tiên quân đến nhà. Sư đồ hai người đang trò chuyện thì nữ thần âm truyền đến. "Trương Diễn nghe vậy, nhìn về phía thần binh các chủ ta ngược lại muốn xem xem, nàng trong hồ lô bán là thuốc gì đây?" Thần binh các chủ sắc mặt lạnh xuống mời Trúng Diệu Thiên Quân. "Trương Diễn đối thị nữ hạ lệnh." Luyện ký đại điện bên ngoài, một chút thất thải tiền bối, phong thái yếu điệu Trúng Diệu Thiên Quân đi đến. Nàng trước chuyến này đến đương nhiên là vì chịu nhận lỗi. Bất quá thấy được, đại điện bên trong xích luyện thiên quân cùng thanh loan, chú Diệu Thiên Quân hơi biến sắc mặt. Lẫn nhau chào về sau chú Diệu, "Ngươi không phải chịu đòn nhận tội. Làm sao lại dạng này, hai tay không mà đến?" Sĩ luyện tiên quân hỏi ta tự có chuẩn bị. Nơi này là 100 vạn cân tâm hồn nước mắt ngân, tặng cho thiếu các chủ. Trú Diệu Thiên quân từ trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ nói rằng, tâm hồn nước mắt ngân chính là đỉnh tiêm ngũ giai pháp bảo. Nghe đồ rằng là thượng cổ đại yêu vẫn là sao, lưu lại trong lòng nước mắt hóa thành luyện chế ngũ giai pháp bảo lúc, trộn lẫn vào một chút, có thể đề cao tế pháp sát suất thành công. Cái này 100 vạn cân tâm hồn nước mắt ngân, giá trị vượt qua 1500 vạn linh tinh, tuyệt đối là đại thủ bút. Bất quá, thần binh các chủ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Trú Diệu Thiên quân tại trong đại điện Hai tay dâng túi chữ vật, lập tức cực kỳ đột ngột chú rượu. Ngươi hôm nay đến đây, liền không có cái gì muốn nói. Thần binh các chủ đột nhiên hỏi trước đây sự tình. Là ta tự tiện chủ trương, nhường các chủ lo lắng. Sau này ta nhất định hộ vệ thiếu các chủ chu toàn, không dám có nửa điểm hững cách. Chú rượu thiên quân ngưng giọng nói, ngươi có thể từng nghĩ tới. Ngươi đem thanh loan cô nương mang đi, một mình nàng không chỗ nương tựa, lại là cảm tự gì? Nếu không phải tiểu diễn tỉnh lại, nàng lại khi nào có thể trở về? Thần binh các chủ mặt không biểu tình, chất vấn nói, hắn hôm nay không phải vì chính mình chút căận giận, mà là muốn bị Hắn vị này đổ nàng dâu làm chủ. Thanh Loan không ngờ rằng, Thần binh các chủ sẽ nói ra lời nói này, lập tức khẽ giật mình. Bất quá Trương Diễn đã, lặng yên không một tiếng động, cầm tay của nàng. Thần binh các chủ nói không có sai. Trương Diễn hôn mê bất tỉnh, Thanh Loan một nữ tử, nhận chịu quá nhiều quá nhiều. Trương Diễn cũng không dám tưởng tượng, Thanh Loan là như thế nào kiên trì nổi, hôm nay nhất định phải vì nàng, đòi lại một cái công đạo các chủ. Trúng Diệu Thiên quân ánh mắt biến ảo. Nàng có thể hướng Thần binh các chủ chịu đòn nhận tội, nhưng hướng một cái, nguyên anh trung kỳ hạ giới nữ tu tình tội, hoàn toàn chính là tại làm nhục nàng nếu là không chịu nhận lỗi. Người vẫn là trở về đi. "Tốn hậu, ta là Kim Hoa Thiên Quân, cũng không phải là cái gì các chủ." Thần binh các chủ nói thẳng ra chính mình tôn hiệu, hạ lệnh chụp khách chấm đã. "Thanh Loan cô nương, là ta khư khư cố chấp, chầm trễ cô nương, còn mời cô nương thứ tội." Trú Diệu Thiên Quân cuối cùng vẫn là lựa chọn thấp đầu Thiên Quân nói quá lời. Thanh Loan đỡ sủng ái mà lo sợ, vội vàng trả lời. Mặc dù trước đó, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác có một ý thoán khí, nhưng nàng không dám xa xỉ muốn, một ngày kia, vị này đệ thất cảnh đỉnh phong Thiên Quân, cũng biết hướng nó chịu nhận lỗi. Trú Diệu Thiên Quân hướng Thanh Loan nhận lỗi về sau, thần binh các chủ mới nhận túi chữ vật các chủ. Đa ta đã chịu nhận lỗi, còn mời các chủ bất kể hiềm khích lúc trước, tiếp tục đảm nhiệm các chủ." Trúng Diệu Thiên Quân lại nhấc lên, "Các chủ sự tình ta nói, ta là Kim Hoa Thiên Quân, việc này về sau đừng muốn nhắc lại, sư huynh, tiễn khách." Kim Hoa Thiên Quân phất ống tay áo một cái, trực tiếp để Sích Luyện Thiên Quân tiễn khách Kim Hoa, "Ngươi." Trúng Diệu Thiên Quân một hồi khí khổ, nàng nhẫn nhục gánh vác, không phải là vì hóa giải ân oán, kết quả thần binh các chủ vẫn là bướng bỉnh trúng Diệu Thiên Quân. "Mời đi." Sích Luyện Thiên Quân đứng dậy, vừa cười vừa nói. Trúng Diệu Thiên Quân sắc mặt tái xanh, rời đi luyện khí đại điện sư phụ. Trương Diễn nhìn thấy chúng Diệu Tiên quân bóng lưng, có mấy phần lo lắng không cần để ý. Vị sư tự có Diệu kế. Bất quá ngươi vị này lão nữ, đích thật là vì ngươi dốc hết tâm huyết. Ngươi về sau, cũng không thể bạc đãi ngươi vị này lão nữ, ha ha ha. Kim Hoa Thiên quân đứng dậy, cười lớn cùng Sích Luyện Thiên quân rời đi. Luyện ký đại điện bên trong, chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Thanh Loan hai người sư phụ nói đúng. Trong khoảng thời gian này, Dương Loan Nhi lo lắng. Trương Diễn cùng Thanh Loan đối mặt, nhẹ nhàng nói, Thanh Loan sắc mặt hồng nhuận, giữa lông mày tràn đầy ý cười, tựa vào Trương Diễn trong ngực. Thần binh các chủ là Trương Diễn sư phụ, dĩ nhiên chính là hai người chờ ngôi. Nàng xem như Trương Diễn đạo lữ, có thể có được thần binh các chủ tán thành, trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ. Hơn nữa thần binh các chủ hoàn toàn chính xác, đối Trương Diễn tên đồ đệ này cực kỳ đệ bụng lo nhi. Chôi này linh kiếm là ta luyện chế thứ nhất chôi ngũ giai pháp bảo, ngươi lại nhận lấy, dùng để hộ đạo. Trương Diễn lấy qua lơ lửng giữa không trung linh kiếm, đối Thanh Loan nói rằng, Thanh Loan tiếp nhận linh kiếm ẩn chứa trong đó lực lượng, nhường nàng kinh tâm động phách. Nhưng là tại Trương Diễn áp chế xuống, rất nhanh lại trở nên cực kỳ ôn hòa. Từng có lúc, nàng còn tại Thanh Hành phái, vì đột phá nguyên anh mà hối hận. Bây giờ cũng đã có thể có được ngũ giai pháp bảo hộ đạo cái này ở giữa chiến lệnh, không thể bảo là không lớn. Chương Diễn tự mình giúp Thanh Loan, đem chôi này ngũ giai linh kiếm nhận chủ ông. Gióe dắt kiếm minh văng lên, linh kiếm tự hành hộ chủ, vần quanh tại Thanh Loan bên người, rất có linh tính về sầu chôi kiếm này. Thế là Thanh Diễn như thế nào? Thanh Loan tựa ở sông diễn trong lực, nhẹ giọng hỏi tên rất hay. Gia nhân trong lực, Chương Diễn vô cùng thỏa mãn. Thành hữu ngũ giai luyện khí sư, về sau hắn còn có thể luyện chế càng nhiều ngũ giai pháp bảo. Thanh Loan cảm ứng đến ngũ giai pháp bảo cường đại. Có kiếm này, nàng coi như đối đầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có thể chiến thắng. Bất quá Thanh Loan không khỏi nghĩ đến Mình cũng bị kia, chí cường ma tộc cấp định, sắc mặt lại là tái đi nếu là không có cái ước định kia. Hôm nay có lẽ, còn tại bên trong thế giới nhỏ kia. Thanh Loan nhắm mắt, thầm nghĩ nói, chương 363, tiến về Quỳnh Lâm đại thế giới. Chương 363, tiến về Quỳnh Lâm đại thế giới kim hoa. Cái này chúng rượu mặc dù không tính là chịu đòn nhận tội, nhưng cũng coi là chịu nhận lỗi. Đẹp đẹp như vậy mà thằng, ngươi không dưới, ngươi thật chẳng lẽ không làm cái này các chủ. Đi tại Tử Yên Phong bên trên, Sích Luyện Thiên Quân hỏi thăm Kim Hoa Thiên Quân. Hiện tại thân phận của hai người là sư huynh đệ. Loại lời này cũng chỉ có Sích Luyện Thiên Quân có thể hỏi. Tại Sích Luyện Thiên Quân xem ra, Kim Hoa chỉ là mượn cơ hội này, gõ một cái thần binh cách những này thiên quân. Cuối cùng các chủ chi vị, khẳng định không thể xa suốt sư huynh. Liên Ngươi cũng không có nhìn ra, ta chân chính ý nghĩ. Kim Hoa Thiên Quân trên mặt hiện hiện ý cười, hỏi ngược lại đừng cho ta thừa nước độc thả câu. Sích Luyện Thiên Quân bĩu môi một cái nói, Kim Hoa Thiên Quân phen này hành động, liền hắn cũng không có xem hiểu kỳ thật. Cái này các chủ, ta còn thực sự không muốn làm. Kim Hoa Thiên Quân khoan thai trả lời cái gì? Hiện tại thần binh cách, thật vất vả có khởi sắc. Ngươi cái này các chủ, thế nào dỗng nhiên không làm? Ngươi quên, lúc trước đối sư phụ hứa hẹn." Tích Luyện Tiên Quân nghi ngờ hỏi. "Lúc trước hai người bọn họ sư phụ, duy nhất nguyện vọng chính là muốn cho thần binh các tái hiện uy hoàng. Bây giờ Trương Diễn Tiên Kiêu tuyệt thế, thần binh các được đến đại lượng tài nguyên, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Kết quả Kim Hoa Thiên Quân không làm đây không phải làm loạn sao?" Hỗ ủng Tích Luyện Tiên Quân tin tưởng, những năm gần đây, chính mình cái này sư đệ, vì thần binh các bỏ ra nhiều ít ta không có quên. Thần binh các chủ lắc đầu, tiếp tục nói chỉ có điều ta cảm thấy, ta xác thực không thích hợp đảm nhiệm cái này các chủ. Ta ý nghĩ là, mượn cơ hội này, nhiều tiểu diễn đảm nhiệm các chủ chi vị, Ngay vậy, Sích Luyện Tiên Quân bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai ngươi còn có tầm này tính toán. Sích Luyện Tiên Quân hạ giọng cười nói, dựa theo một đám thiên quân ý tứ, Trương Diễn muốn kế nhiệm các chủ, cần ít ra chân ngã cảnh tu vi, coi như Trương Diễn tốc độ tu luyện nhanh, cũng ít ra cần mấy trăm năm. Nhưng thần binh các chủ lại đợi không được lâu như vậy. Lần này, hắn tìm tới lấy cớ từ nhiệm các chủ. Chúng Diệu Thiên Quân bọn người, nhiều lần thuyết phục không có kết quả, khẳng định gấp đến độ xuất đầu mẹ trán. Cái khắc thiên quân khó mà đảm đương trước chết lớn, các chủ chi vị, lại không thể không công bố quá lâu. Chờ đến đúng lúc, Kim Hoa Thiên Quân đem Trương Diễn đẩy ra, liền có thể thuận lý thành chương, nhường chương diễn nhảy lên trở thành các chủ. Bất quá Kim Hoa Thiên Quân cũng biết, các chủ sự vụ bận rộn, sẽ chậm trễ chương diễn tiến cảnh tu vi, cho nên đến lúc đó, thực tế sự vụ, Kim Hoa Thiên Quân còn có thể giúp chương diễn phân ưu. Thần binh các vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường, bất quá các chủ đã biến thành, chương diễn ngươi đây là, đem tất cả chỗ tốt đều cho tiểu tử kia, còn lại hóa qua, đều vác tại ngươi trên người mình. Tịch Luyện Tiên Quân cảm khái nói ta cái này làm sư phụ, cũng chỉ có thể giúp hắn nhiều như vậy. Thần binh các chủ lắc đầu, bình tĩnh nói, thời gian trôi qua, thần binh các tiên của nhóm Trương Trương liền đến Tử Yên Phong tìm kiếm Kim Hoa Thiên Quân, tìm không thấy Kim Hoa Thiên Quân, liền đến tìm Trương Diễn. Nhưng là Trương Diễn trực tiếp lấy luyện chế Ngũ Gai pháp bảo vì lý do đóng cửa không ra, dẫn đến tất cả thiên quân chân tay luống cuống. Từ Yên Phong luyện khí đại điện bên trong, Trương Diễn cùng thanh loan, xếp bằng ở trước lò luyện đan. Từ lần trước luyện chế thành công một thanh Ngũ Gai thanh diễn kiếm sau, Trương Diễn tiếp tục luyện chế Ngũ Gai linh kiếm, nhưng là lần thứ 2 lại thất bại. Hiện tại là lần thứ 3, lô đỉnh bên trong tiên điệu linh hỏa chợt chợn, Trương Diễn lông mày lại nhíu chặt lấy ngay cả sư phụ luyện chế Ngũ Gai pháp bảo. Xác suất thành công cũng không đến 3 thành người có chút bỏ sót, cũng là bình thường. Thanh Loan ôn nhu an ủi ta biết được. Trương Diễn cười cười trả lời đoạn này thời gian, Trương Diễn lui ý, Thanh Loan một mực bồi bạn Tả Hữu, cái gì cũng không thiếu, mỗi ngày đều vô ưu vô lự. Chỉ là trong bụng huyết mạch đã bắt đầu lộ ra mang thai hôm nay cũng mệt mỏi. Đi chấp điện tu dưỡng a. Trương Diễn nhéo nhéo Thanh Loan trắng nõn trong lòng bàn tay, ân cần nói ra ngượng. Thanh Loan không còn miễn cưỡng, đứng dậy đi chấp điện. Dù sao cũng là luyện chế ngũ giai pháp bảo, thiên địa này linh hỏa, hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng có ảnh hưởng. Cho nên mỗi một ngày, nàng chỉ là làm bạn Trương Diễn mấy canh giờ. Thời gian còn lại thì là ở bên điện tu dưỡng. Từ Yên Phong hạ, hiện tại đã liên tiếp thần binh cấp phía dưới mấy cái bắt giai linh mạch. Trường diện huyết mạch còn không có dáng sinh, liền được toàn bộ tu hành giới ưu việt nhất tầm bổ có lẽ vừa dưỡng sinh, liền có thể trực tiếp chúc cơ. Trường Diễn thầm nghĩ nói, cái này một lò pháp bảo, mười phần không ổn định. Trường Diễn rất nhanh lại đem lực chú ý đặt ở lô đỉnh bên trong. Nhưng đoạn thời gian này, hắn lại có ý nghĩ mới. Hắn thuật lực khí, cơ bản đều là truyền thừa từ thần binh các chủ. Trước kia tứ giai luyện khí sứ lúc, hoàn toàn đầy đủ. Nhưng bây giờ, coi như hắn thập toàn thập mỹ, cũng nhiều nhất cùng thần binh các chủ như thế đạt đến ba thành xác suất thành công, cho nên hắn vừa nảy lên một ý nghĩ ta có thanh trang bị, chỉ cần được đến luyện khí sư lô đỉnh, liền có thể hoàn chỉnh linh lộ, bọn hắn thuật lực khí, nếu như ta đem thần binh các tất cả ngũ giai luyện khí sư lô đỉnh đều mượn dùng một chút, ta là có thể đem bọn hắn thuật lực khí toàn bộ học qua đến, đến lúc đó, ta luyện khí thuật, thậm chí còn có thể siêu việt sư phụ." Trương Diễn thầm nghĩ nói, hắn chỉ là mượn dùng lô đỉnh, đối chư vị ngũ giai luyện khí sư không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng hắn luyện khí thuật tăng lên, có thể là toàn bộ thần binh các mang tới, thế nhưng là thực sự chỗ tốt." Có ý nghĩ này Trương Diễn càng thêm mong đợi khủng. Lúc này, Trương Diễn pháp lực lần nữa bỗng nhiên đứt gay ông. Lô đỉnh bên trong thiên địa linh hỏa mất đi khống chế, trong nháy mắt thôn phệ ngay tại dung luyện linh tài. Trước đó dung nhập thiên địa lực lượng, phí công nhọc sức. Cái này ngũ giai linh tài dung hợp linh vật, chỉ có thể dùng để luyện chế tứ giai pháp bảo Nguyên Anh nói tổn thương, vẫn không có bất kỳ khởi sắc. Trương Diễn thu hồi pháp lực, sắc mặt có chút khó coi đã thời gian nửa năm, hắn Nguyên Anh chỉ có chín phương đại sen khôi phục. Tam thái linh hồn vẫn như cũ ảm đạm vô quang. Coi như như thế, hắn vẫn như cũng là vạn chúng kính ngưỡng cựu truyện Nguyên Anh bất quá với hắn mà nói, muốn từ bỏ tam thái linh hoàn, thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nếu là không có tam thái linh hoàn, chiến lực của hắn nhất định sẽ giảm, thậm chí liên pháp tướng cảnh trung kỳ cũng không là đối thủ tiểu diễn. Kim Hoa Thiên Quân thân ảnh xuất hiện ở luyện khí đại điện bên ngoài sư phụ. Trương Diễn đáp lại nói thương thế của ngươi. Kim Hoa Thiên Quân liếc mắt liền nhìn ra Trương Diễn tình huống vẫn là nghỉ ngơi chữa vết thương là bên trên. Có sư phụ tại, trong các còn không thiếu ngươi cái này một cái ngũ giai luyện khí sư. Kim Hoa Thiên Quân đi tới, thở dài một tiếng nói, Trương Diễn muốn luyện chế ngũ giai pháp bảo. Bởi vì tu vi không đủ, không thể tránh né sẽ dẫn động nguyên anh tương thế, vì luyện chế pháp bảo mà ảnh hưởng chính mình căn cơ, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên thần binh các chủ mới có thể nói như thế tạ sư phụ, ta chỉ là muốn tăng trưởng một chút thực tiễn kinh nghiệm." Trương Diễn trả lời. Lần thứ 2 cùng lần thứ 3 luyện chế thất bại, hắn cũng mệt mỏi, không định tiến hành lần thứ 4 nếm thử sư phụ. "Ta có một cái ý nghĩ, muốn quan sát trong các uy tín lâu năm ngũ giai luyện khí sư luật khí, lại cho bọn hắn mượn lô đỉnh dùng một lát, có lẽ đối ta có chỗ trợ giúp." Trương Diễn thuận thế đưa ra ý nghĩ của hắn mượn những lão giả kia lô đỉnh. Kim Hoa Thiên Quân nghe vậy, ánh mắt biến hóa. Trương Diễn yêu cầu cũng không quá mức, chỉ cần có thể nhường hắn tuật luyện khí tinh tiến, đây chính là chuyện tốt. Nhưng là hắn hiện tại đã không phải là các chủ, lại đưa yêu cầu như vậy, những cái Tiêu Thiên quân khẳng định thừa cơ ra điều kiện đã tiểu diễn có chuyên nhờ. Vừa vận chờ hắn kế nhiệm các chủ, đến lúc đó, vừa vận nhường chính hắn xét việc này. Kim Hoa Thiên quân thầm nghĩ trong lòng tiểu diễn, việc này ta nhớ kỹ, bất quá ngươi bây giờ, hãy an tâm dưỡng thương. Kim Hoa Thiên quân trả lời. Hắn nhu độ, chỉ nói cho Sích luyện Thiên quân. Nếu là Trương diễn sớm biết, tỷ lệ lớn sẽ không đồng ý, cho nên hắn chỉ có thể giấu giếm Trương diễn sư đệ. Thiếu các chủ Thanh Vân đạo chủ đến đây bái kiến. Lúc này, luyện khí đại điện bên ngoài, truyền đến Xích Luyện Thiên Quân thanh âm, "Thanh Vân đạo chủ." Sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau. Thanh Vân đạo tông cùng thần binh cách cách nhau cực kỳ xa xôi, Thanh Vân đạo chủ dõng nhiên bái phỏng, đây chính là khách quý ít gặp để cho nàng đi vào a." Kim Hoa Thiên Quân trầm ngâm một lát sau nói rằng, "Các chủ, chương thiếu các chủ." Thanh Vân đạo chủ thân ảnh xuất hiện ở luyện khí trong đại điện, mờ mịt nhẹ nhàng thanh âm truyền ra. Nhưng chương diễn ngoại ý muốn chính là, Thanh Vân đạo chủ bên thân, còn có một bóng người xinh đẹp. Hạ Ngư băng một bộ vân thủy lam quần áo, bên hông buộc lấy một cây trắng thuần giấy lụa phan họa ra huyện chuyển một năm tinh tế vàng eo. Một chương gương mặt xinh đẹp xinh đẹp động nhân, mặt mày như vẽ, nhìn quanh sinh huy gặp qua thần binh các chủ, gặp qua chương thiếu các chủ. Hạ Ngư băng hướng hai người chào. Hoàn lễ về sau, sư đồ hai người chú ý tới, chương diễn trước mặt lô đỉnh. Mặc dù trong đó tiên địa linh hỏa đã bắt đầu tiêu tán, nhưng là hai người vẫn là đã nhận ra, trong đó loáng thoáng ngũ giai pháp bảo khí tức nguyên lai các chủ tại luyện chế ngũ giai pháp bảo. Thanh Vân đạo chủ nhìn qua lô đỉnh khách sáo nói pháp bảo này cũng không phải là xuất từ ta tay, mà là đồ nhi này của ta luyện chế. Kim Hoa Tiên Quân lắc đầu trả lời là Trương Thiếu Các chủ luyện chế. Lời vừa nói ra, Thanh Vân đạo chủ cùng Hạ Ngư Băng đều là giật mình. Thần binh các chủ lục giai luyện khí sư nổi tiếng bên ngoài, chính là đương kim Ngũ Đại Tiên Tông thứ nhất luyện khí sư. Luyện chế một cái ngũ giai pháp bảo cũng không hiếm lạ. Nhưng là Trương Diễn luyện chế ngũ giai pháp bảo, kia nhưng là khác rồi Trương Thiếu Các chủ. Gần 2 năm không thấy, ngươi vậy mà đã bắt đầu lĩnh hội ngũ giai thuật lực khí. Hạ Ngư Băng trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh dị. Nàng cùng Trương Diễn, bởi vì năm tông thi đấu có mấy phần giao tình. Nhưng nàng chỉ biết là, Trương Diễn thiên phú tu luyện có 102 tu hành giới cũng không biết Trương Diễn tại luyện khí nhất đạo bên trên, cũng là một ngựa tuyệt trần. Không đến 300 tuổi chi linh, đã bắt đầu luyện chế Ngũ giai pháp bảo. Mặc dù không có luyện chế thành công, nhưng lấy hạ ngữ băng tầm mắt, đó có thể thấy được, Trương Diễn chí ít có thể hoàn thành phần lớn luyện chế ra đến một bước này, đã siêu việt tứ giai luyện khí sư, khoảng cách Ngũ giai chỉ có cách xa một bước chúc mừng các chủ. Có thể tìm tới Trương thiếu các chủ như vậy ưu dị thiên kiêu đệ tử. Thanh Vân đạo chủ cũng là tán thán nói món pháp bảo này. Mặc dù luyện chế thất bại, nhưng là đồ nhi này của ta, đã luyện chế thành công qua một thanh Ngũ giai linh kiếm. Hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật Ngũ giai luyện khí sư. Kim Hoa Thiên Quân nhìn sư đồ hai người một cái, tựa đang nói, nếu lại trước đây, hắn đã sớm cầm lấy chương diễn luyện chế ngũ giai pháp bảo, bắt đầu dáng mặt khoe khoang. Bất quá trải qua thay đổi rất nhanh, hắn hiện tại tính cách cũng ôn trọng nhiều. Bất quá một thanh ngũ giai pháp bảo mà thôi, không tính là cái gì. Lời nói này, rơi vào hạ ngữ băng sư đồ hai người trong tai, giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng, để cho hai người tâm thần cực chấn. Sắp trở thành ngũ giai luyện khí sư, cũng đã trở thành ngũ giai luyện khí sư đây chính là, hoàn toàn không giống khái niệm. Nhất là chương diễn còn trẻ tuổi như vậy, quả thực là tiền đồ vô lượng. Thần binh các chủ sở giữ địa vị cao thượng, cũng là bởi vì, hắn là đương kim tu hành giới mạnh nhất luyện khí sư, mà dựa theo khuynh hướng như thế, sợ là trong vòng nửa năm, Trương Diễn liền có thể thay vào đó. Đến lúc đó, Thanh Vân Đạo Tông muốn luyện chế cao giai pháp bảo, không thể thiếu yêu cầu Trương Diễn ra tay ngàn vạn không thể đắc tội Trương Diễn. Sư đồ hai người ý nghĩ, cực kỳ nhất trí. Nhất là Hạ Ngữ Băng, một đôi tròng mắt rơi vào Trương Diễn trên thân, tràn đầy dị sắc Thanh Vân Đạo chủ. Ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Kim Hoa Thiên Quân bình thản hỏi. Lúc trước Thanh Vân Đạo chủ nhúng tay thần binh các sự vụ, hắn đã tiệm chúng Diệu Thiên Quân tính qua Trương Mục đến mức Thanh Vân Đạo chủ Dù sao cũng là một đại tiên tông chi chủ, việc này còn không đến mức nhường hai đại tiên tông phải mặt. Bất quá Kim Hoa Thiên quân đối Thanh Vân đạo chủ, có thể không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt chúng ta lần này đến đây. Là nghe nói Trương thiếu các chủ thức tỉnh, cố ý đến đây chúc mừng. Thanh Vân đạo chủ trả lời, ngự khí rõ ràng xốt rụt mấy phần ngự băng. Thanh Vân đạo chủ đối Hạ Ngự Băng nói một tiếng Trương thiếu các chủ. Đây là ta Thanh Vân đạo tông một xíu tâm ý. Hạ Ngự Băng đi lại nhẹ nhàng, đi tới Trương Diễn trước mặt, trắng nõn cân xứng hai tay giơ một cái túi đựng đồ cảm ơn hạ đạo hữu cùng Thanh Vân đạo chủ. Trương Diễn không có khách khí, nhận lấy túi chứa vật các chủ. Ta xem chương thiếu các chủ pháp lực, dường như vận chuyển không khoái. Phải chăng còn lại nói tổn thương?" Thanh Vân đạo chủ ánh mắt sáng rực, bỗng nhiên hỏi. Nàng cũng là đệ bát cảnh trí cương giả, Chương Diễn tình huống, không thể gạt được con mắt của nàng còn mời đạo chủ tìm tòi. Kim Hoa Thiên quân mặc dù không quá vui lòng, nhưng vì Chương Diễn, chỉ có thể mời Thanh Vân đạo chủ ra tay. Thanh Vân đạo chủ đi đến Chương Diễn trước mặt, một chỉ điểm tại lòng bàn tay của hắn. Trước đó nàng đã biết, Chương Diễn tập chuyển nguyên anh, cho nên hiểu rất rõ Chương Diễn tình trạng. Cái này tìm tòi, liền tìm kiếm ra dị thường Chương thiếu các chủ linh hoàn. Bị thương nặng, cơ hồ tàn lui vô cùng có khả năng vị cách rơi xuống. Thanh Vân đạo chủ thu tay lại chỉ, chậm rãi nói rằng quả là thế. Kim Hoa Thiên Quân trong lòng thở dài bất quá, ta vừa có nhất pháp, có lẽ có thể vì thiếu các chủ tái tạo linh hồn. Thanh Vân đạo chủ tiếng nói nhất truyện, nói ra một cái nhường Kim Hoa Thiên Quân cùng Trương Diễn ngạc nhiên tin tức còn mời đạo chủ cáo tri. Kim Hoa Thiên Quân mặt lộ vẻ vui mừng, thỉnh cầu nói, có thể làm cho Trương Diễn tái tạo thập chuyển nguyên anh, liền không thể tốt hơn. So sánh dưới, hắn một chút ra mặt, đều không tính là cái gì trước mắt ta cũng bất lực. Không quá gần đến, ta Thanh Vân đạo tông, xuất hiện một cái cổ đại bí cảnh. Ta trong tông tương giả, ở trong đó tìm tới, liên quan tới thập chuyển nguyên anh đòi câu vài lời. Nếu là tiến vào cổ đại bí cảnh, có lẽ có thể giúp thiếu các chủ tái tạo nguyên anh." Thanh Vân đạo chủ trả lời. "Vì tái tạo nguyên anh, Trương Diễn được đến Kim Hoa Thiên Quân đồng ý, chuẩn bị tiến về Thanh Vân Đạo Tông châu Quỳnh Lâm đại thế giới." Chương 364, tiến vào bí cảnh. Chương 364, tiến vào bí cảnh Loan Nhi. Ta không tại trong cát, tất cả sự vụ đều có thể tìm Lâm sư tỷ cùng Đoan Nhi sư muội. Trong gian điện phủ, Trương Diễn đối Thanh Loan nói ra ngừng. Thanh Loan gật đầu. Mặc dù trong lòng không bỏ nhưng tất cả vẫn là lấy Trương Diễn tu hành chi đạo làm trọng. Trương Diễn đưa tin cho Lâm Thanh Nguyệt cùng Hoàng Doanh Nhi. Sau khi hắn rời đi, hai nữ sẽ thay phiên chiếu cố Thanh Loan, có thể hoàn toàn yên tâm. cáo biệt về sau, Trương Diễn liền theo Thanh Vân đạo chủ cùng Hạ Ngư Băng, cưỡi Thanh Vân đạo chủ nghi điện, tiến về Quỳnh Lâm đại thế giới hạ đạo hữu. Đến tụt cùng lạ vật gì, có thể giúp ta tái tạo Nguyễn Anh. Nghi điện bên trong, Trương Diễn cùng Hạ Ngư Băng ngồi đối diện nhau, tò mò hỏi mấy tháng trước đó, ta Thanh Vân đạo tông phát hiện một chỗ viễn cổ còn sót lại bí cảnh, căn cứ cổ tịch ghi chép, trong đó có đã sớm biến mất đạo văn bộ đề. Cái này đạo văn bộ đề chính là dị chủng trời sinh, không có phẩm cấp không cấp, cũng không phải linh dược. Nghe đồn ta nhân tộc nguyên anh kỳ cựu chuyển chi pháp, chính là đến từ cái này Đạo văn Bồ đề. Cho nên nói, Đạo văn Bồ đề mới là tiên sinh địa dưỡng nguyên anh, có thể dùng đến nghịch chuyển tiên thiên, tái tạo nguyên anh. Hạ nữ băng giòn âm thanh hồi đáp. Nhân tộc hệ thống tu luyện là nhân tộc không ngừng cải tiến mà đến. Vạn sự vạn vật luôn có đầu nguồn, cái này Đạo văn Bồ đề chính là nguyên anh kỳ cựu chuyển chi pháp đầu nguồn. Bản thân càng là tiên địa sơ khai lúc lưu lại linh vật. Cho nên dùng càng cường đại hơn Đạo văn Bồ đề, thậm chí có thể thay thế tu sĩ nhân tộc nguyên anh. Nhưng đối với hạ ngữ băng cùng chương diễn bực này tiên tiêu tới nói, thay thế chính mình Nguyễn Anh, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng nếu là dùng để đền bù tự thân nguyên nhân, lại không có ảnh hưởng cái này đạo văn bổ đề. Như thế thần dị, Quý tông có thể lấy ra cấp cho ta một cái ngoại tông người. Chương diễn nghe vậy, càng phát ra nghi hoặc. Hắn không nghi ngờ đạo văn bổ đề hiệu quả, nhưng là hắn hoài nghi Thanh Vân đạo tông mục đích thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta Thanh Vân đạo tông cũng cực kỳ không bỏ, nhưng là dựa vào ta tông chí lực, cũng không giải được kia bí cảnh chí mê. Hơn nữa sư phụ ta, cảm thấy nàng thua thiệt chương thiếu các chủ, cho nên mới sẽ Dùng cái này vật tiến hành đến mù. Ta có thể cam đoan, trong đó có hai cái, đỉnh cấp kim văn bội đệ, có thể tặng cho Trương thiếu các chủ một cái." Hạ Ngư Băng bảo đảm nói. Gặp nàng lời thề son sắt, Trương Diễn tạm thời tin tưởng nàng kia thập truyền nguyên anh đôi câu vài lời lại là. Trương Diễn lại hỏi, Thanh Vân đạo chủ đưa ra, trong bí cảnh có liên quan tới thập truyền nguyên anh ly chép. Chính hắn mặc dù trở thành thập truyền nguyên anh, nhưng tỉ thật hắn cũng là đầu góc mơ hồ. Nếu có tiền nhân dò đường, liền không thể tốt hơn căn cứ sư phụ ta lời nói. Chỗ kia bí cảnh chính là thời kỳ viễn cổ lưu lại. Căn cứ trong đó lưu lại cổ tịch suy đoán, tại thời kỳ viễn cổ nhân tộc cư vực, có lẽ không chỉ 36 phương đại thế giới, mà tại đã từng đỉnh phong nhất thời đại, nhân tộc là tồn tại thập chuyển nguyên anh. Bất quá chỉ để lại 36 cái đại thế giới sau, thập chuyển nguyên anh cũng đã trở thành lịch sử, dần dần bị lãng quên. Đến mức nguyên nhân cụ thể, còn cần chúng ta tiến vào bí cảnh Hải Tâm, có lẽ khả năng mới được. Hạ Ngư băng tỷ mị giải thích nói bí cảnh Hải Tâm. Chu Diễn tự lẩm bẩm, ngược lại nên biết được tất cả, nhất định phải đi Thanh Vân Đạo Tông bí cảnh. Kim Hoa Tiên Quân trước đó đã nói với Chu Diễn, Ngũ Đại Tiên Tông bên trong, Thanh Vân Đạo Tông là lịch sử dài lâu nhất, nếu có viễn cổ di bí khẳng định là tại Thanh Vân Đạo Tông. Tình huống trước mắt, Trương Diễn cũng chỉ có tin tưởng Hạ Ngư Băng. Ngay điện tốc độ cực nhanh, nhưng hai đại tiên tông đường sá xa xôi, dùng hai ngày nhiều thời giờ, Trương Diễn đi tới Thanh Vân Đạo Tông sơn môn Chu Quỷ Lâm đại thế giới. Vượt qua thế giới bức trước sau, Trương Diễn thấy được Quỷ Lâm đại thế giới cảnh tượng. Vạn bộ Quỷ Lâm đại thế giới đặc điểm lớn nhất chính là từng mảnh từng mảnh cao lớn của mục. Nơi này của mục, độ một tí cao đến ngàn trượng, vạn trượng, có thể so với cự nhạc. Phóng nhãn nhìn lại, giữa tiên địa một mảnh xanh ngắt tứ tác. Thế giới như vậy, Rất nhiều người chỉ có thể sinh hoạt tại cao lớn cổ mộ bên trên, thậm chí là phàm nhân thành trấn, cũng biết rơi ở cổ mộ bên trên. Có cổ mộ tán cây bao phủ mấy ngàn dặm, rất nhiều phàm nhân cố gắng cả đời cũng khó có thể đi ra tán cây phàm vi. Mà dạng này bảo địa, căn bản không thiếu các loại linh quả cùng linh thú. Liên xem như phàm nhân, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ Quỳnh Lâm đại thế giới. Lại từng cái đại thế giới bên trong, cũng hẳn là một chỗ bảo địa a. Trương Diễn sợ hai thán nói, cũng có trách, Thanh Vân đạo tông sẽ thanh tịnh vô vi, chiếm cứ dạng này đại thế giới, các loại tài nguyên tu luyện, chính mình liền có thể sản xuất nếu là Trương thiếu các chủ đưa thích. Ta có thể vì thiếu các chủ, tại trong tông lưu lại một chỗ phong thủy bảo địa. Hạ Ngư Băng đứng tại trường diễn bên thân, cười khanh khách nói: "Nàng cũng không phải nói giỡn. Trường Diễn bây giờ đã là ngũ giai luyện khí sư, nếu là hắn muốn lưu tại Thanh Vân Đạo Tông, các lớn thiên quân khẳng định giơ hai tay hoan nghênh đà tạ hạ đạo hữu ý đẹp." Trường Diễn cười cười, cũng không có bằng lòng. Quỷ Lâm đại thế giới tất nhiên bất phàm, nhưng Thiên Hỏa đại thế giới cũng không kém đi tới Quỷ Lâm đại thế giới. Rất nhanh liền đã thấy được Thanh Vân Đạo Tông sơn môn. Như Quỷ Lâm thế giới địa phương khác như thế, Thanh Vân Đạo Tông cũng là đứng sừng sững ở một mảnh cự mục phía trên vất quá cái này cự một tán cây, đủ có mấy vạn dặm xa, trong đó lá cây càng là giống như màu xanh đám mây đồng dạng, theo gió cuộn. Tô Sơ dàn lược xem xét. Các loại thiên cung quý vũ, tại mây xanh ở giữa xen lẫn nhau thấp thoáng, giống như nhân gian tiên cung đồng dạng, vô cùng thần dị. Mây xanh phía trên, bao trùm lấy trùng điệp tầng vân. Toàn bộ sơn môn linh vận bốc lên, một mảnh tường hỏa chương thiếu các chủ. Đây chính là ta Thanh Vân đạo tông. Hạng nữ băng phía trước, tươi đẹp cười nói, nghi điện rơi vào bên trong sơn môn, chưa diễn tưởng nghi điện rơi vào mây xanh phía trên. Những loài mây xanh đồng dạng là cây, vậy mà như thực vật đồng dạng, nắm rơ lên trường diễn thân hình. Lúc này, sơn môn bên ngoài đã xuất hiện một đám Thanh Vân đạo tông trưởng lão, trong đó còn có một vị, Trương Diễn khuôn mặt quen thuộc, chính là Hạ Ngư Băng vị kia pháp tướng cảnh trung kỳ sư đệ Giang Nghiên. Còn không mau tới, gặp qua Trương thiếu các chủ. Hạ Ngư Băng nhìn về phía mình sư đệ, sốt ruột nói ha ha. Sư tỷ, trước đó ngươi liền há miệng một cái thiếu các chủ, hiện tại liền đạo văn bổ đề thứ chí bản này, đều muốn tặng cho cái này Trương Diễn. Ngươi cùng sư phụ, trong mắt còn không có ta. Giang Nghiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng chất vấn Giang Nghiên. Hạ Ngư Băng không ní tới, Giang Nghiên lại đột nhiên nổi lên, không khỏi khẽ giật mình tiểu niên. Lúc này, Thanh Vân đạo chủ cũng xuất hiện ở sơn môn bên ngoài, trầm giọng kêu một tiếng. Nếu như chỉ là tông môn nội bộ sự tình, có lẽ Thanh Vân đạo chủ còn có thể áp xuống tới. Nhưng khi lấy Trương Diễn vị này người ngoài mặt hỗn nháo, Thanh Vân đạo tông mặt coi như mất hết sư phụ. Trong mắt ngươi như còn có ta vị này đệ tử, ngươi liền đem người này đưa trở về. Giang Nghiên nhìn thẳng Thanh Vân đạo chủ, chỉ vào Trương Diễn nói rằng: "Trương Diễn nghe vậy, rốt cuộc minh bạch. Vị này Giang Nghiên là vì mình mà đến tiểu niên. Ngươi về trước đi." Có việc sau này hãy nói." Thanh Vân đạo chủ sắc mặt lạnh xuống, "Khen sư phụ, người còn tại gạt ta, nếu không phải ta cầu sư thúc, đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Tiên đạo văn Bồ đề có thể giúp người tái tạo căn cơ, thậm chí thành tiểu cửu chuyển nguyên anh. Loại bảo vật này, sư phụ lại muốn tặng cho cái này chứ diễn, người đem ta đệ tử này làm cái gì?" Giang Nhiên tiếp tục hỏi. Chung quanh Thanh Vân đạo tông thiên quân đều không nói gì. Rất hiển nhiên, bọn hắn hẳn là sớm liền được tin tức, là đến giúp Giang Nhiên chỗ dựa. Mã Trương Diễn cũng nghe rõ. Trên đường hạ Ngư Băng đã nói, trong bí cảnh hẳn là có hai viên kim văn Bồ đề mà nàng lại bằng lòng giao cho Trương Diễn một khóa, chính nàng hẳn là cũng được đến một khóa. Cứ như vậy, Giang Nghiên xem như sư đệ của nàng, liền không có. Cũng là Thanh Vân Đạo chủ đệ tử được đến đãi ngộ như thế, cũng khó trách Giang Nghiên sẽ ngăn ở Sơn Môn bên ngoài nổi lên tiểu niên. Lúc trước bởi vì thần tộc sự tình, vi sư thua thiệt thần binh các, huống hồ Trương thiếu các chủ, tại ta Thanh Vân Đạo tổng có ân. Hơn nữa nếu là muốn mở ra bí cảnh hải tâm, nhất định phải Trương thiếu các chủ tương trợ. Cho nên vi sư mới bằng lòng đem một cái kim văn bổ đề giao cho Trương thiếu các chủ. Việc này vi sư tự có lập kế hoạch, ngươi lùi ra sau. Thanh Vân đạo chủ trong lòng thở dài, nói ra lý do của mình, "Ta không nghe những này, ta mới là ngươi quan môn đệ tử. Về tinh về lý, kia viên thứ 2 Kim Văn Bồ Đề, cũng nên thuộc sở hữu của ta." Giang Nhiên vẫn như cũ không đồng tha, "Nếu là hôm nay Thanh Vân đạo chủ không đáp ứng, về sau liền cẳng không khả năng đáp ứng. Thấy mình cái này tiểu đệ tử kiên trì như vậy." Thanh Vân đạo chủ cũng có chút đau đầu, kỳ thật nàng cũng không muốn, đem viên thứ 2 Kim Văn Bồ Đề, chắp tay nhường cho người, nhưng là chương diễn cùng những người khác, hoàn toàn không giống. Chương diễn người mang chín loại chân ý, nội tính có 102 tu hành giới mà muốn mở ra bí cảnh hải tâm, nhất định phải ngộ tính vượt xa bình thường người, mới có một tia hy vọng. Lại thêm, Trư Diễn vẫn là đương thời duy nhất thập chuyển nguyên anh, vẫn là trẻ tuổi nhất ngũ giai luyện khí sư, Thanh Vân đạo chủ mới làm chủ, đem kim văn bổ để tặng cho Trư Diễn, kết một đoạn tiện duyên. Về sau nếu là Thanh Vân đạo tông muốn luyện chế pháp bảo, cũng có thể tạo thuận lợi. Nhiều mặt cân nhắc, Thanh Vân đạo chủ mới có này quyết định. Coi như Giang Nhiên khóc lóc có sòm la lộn, nàng cũng sẽ không thay đổi người tới, đem tiểu niên mang về. Thanh Vân đạo chủ không cần phải nhiều lời nữa, để cho người ta đem Giang Nhiên mang đi đạo chủ. Kỳ thật Giang Nhiên lời nói có lý. Y văn bổ đề, làm gì giao cho một ngoại nhân? Một đám thiên quân nhỏm không có hành động mà là giúp Giang Nhiên nói chuyện các ngươi hôm nay, là muốn ngỗ nghịch bản đạo chủ. Thanh Vân đạo chủ nghe vậy, thực sự tức giận, quát hỏi chúng ta. Không dám. Thiên quân nhóm lại túi đầu sư phụ. Ngươi đây là khư khư cố chấp. Ngươi thân là đạo chủ, vậy mà hướng về một ngoại nhân. Giang Nhiên bị hai cái thiên quân lôi kéo, vẫn tại phàn nàn đạo chủ. Đỗng nhiên, Chu Diễn kêu một tiếng ngừng chương thiếu các chủ chê cười. Thanh Vân đạo chủ thở dài đạo chủ, ta cho rằng Giang đạo hữu nói có lý, vô công không nhật lục. Ta có thể cùng Giang đạo hữu định ra một cái quyết định. Nếu như bí cảnh chi hành, không cần ta ra tay, cái này kim văn bổ đệ ta liền không động vào mày mày. Nếu là cần ta xuất lực, mới có thể có tới cái này kim văn bổ đệ, kia vật này ta liền việc nhân đức không được hay. Trương Diễn không kiêu ngạo không tự tin nói. Giang Nhiên những lời này, tỉ lệ lớn nói là trò Trương Diễn nghe. Lấy tính cách của hắn, vô duyên vô cớ bị nói xấu, hắn không thể nào tiếp thu được đã cái này, Giang Nhiên bất mãn, vậy hắn liền cho Giang Nhiên một cái cơ hội. Nếu như hắn thật, không có phát huy tác dụng, cái này kim văn bổ đệ hắn tình nguyện không muốn sư phụ. Ngươi nghe được, đây chính là Trương Diễn chính mình nói. Giang Nhiên tránh thoát Thiên Quân nước đốc, chỉ vào Trương Diễn, kích động nói Trương thiếu các chủ, không cần như thế, vốn là bạn đạo chủ thua thiệt với ngươi. Thanh Vân đạo chủ cau mày, đối Trương Diễn nói rằng, nếu như đáp ứng Trương Diễn, cũng có vẻ nàng cái này đạo chủ, giống như là cái nói không giữ lời tiểu nhân đạo chủ tâm ý ta nhận. Bất quá ta lời nói này, cũng là chân tình từ lòng, tuyệt không nửa điểm hư giả. Trương Diễn tiếp tục kiên trì ý mình. Giang Nhiên cái này đại náo một phen, về sau nếu là lan truyền ra ngoài, giống như là là hắn, cầu Thanh Vân đạo tông như thế. Nhưng kỳ thật, coi như không có tam thải linh hồn, hắn cũng là cũ truyện Nguyễn Anh, mà cái này Giang Nghiên, hiện tại là bắt truyện Nguyễn Anh, được đến Kim Văn Bồ Đề, tối đa cũng là cũ truyện Nguyễn Anh. Nếu là một mực bị loại người này ghi hận trong lòng, hắn tình nguyện vị cách rơi xuống sư phụ. Hắn đều đã nói như vậy, người còn không thành toàn hắn. Giang Nghiên nắm lấy cơ hội, không ngừng thuyết phục Đa Trương thiếu các chủ kiên trì. Vậy chuyện này, giống như Trương thiếu các chủ lời nói, lần này Trương thiếu các chủ đến đây, nếu là không có được đến Kim Văn Bồ Đề, ta Thanh Vân đạo tông, nhất định nghĩ biện pháp đền bù. Thanh Vân đạo chủ trầm ngâm hồi lâu, đáp ứng xuống. Một phen náo kịch kết thúc. Hạ Nữ Băng không nói một lời mang theo Trương Diễn đi sơn môn bên trong, mà Thanh Vân đạo chủ thì là mang theo một đám thiên quân, cùng Giang Nhiên tiến về nghị sự đại điện đại điện bên trong đám người ngồi xuống trừ vị thiên quân. Có biết cái này Trương Diễn thân phận, Thanh Vân đạo chủ ngồi cao chủ vị, mặt không thay đổi hỏi không phải liền là thập truyền nguyên anh sao? Hắn hiện tại cũng là cựu truyền nguyên anh, còn chưa đủ. Lại thêm một cái, thần binh các thiếu các chủ, đã đủ cho hắn thể diện. Giang Nhiên bĩu môi một cái nói, mặc dù trước đó hắn trong lòng có chút ghen ghét Trương Diễn, nhưng nếu là được đến Kim Văn bổ đề, hết đợt này đến được khác, hắn cùng Trương Diễn, sau này sẽ là cùng một cấp độ. Trương Diễn có thể làm được Hắn cũng có thể làm được ngoại trừ hai cái này bên ngoài. Ta đến thần binh các mới biết được. Bây giờ Chu Diễn đã thành tựu ngũ giai luyện khí sư. Còn có, coi như hiện tại là cũ chuyện, hắn đã từng cũng là vô tiền khoáng hậu thập chuyện. Thanh Vân đạo chủ thất vọng nhìn thoáng qua Giang Nghiên, quay người rời đi không đến 300 tuổi ngũ giai luyện khí sư. Nghị sự đại điện bên trong chỉ để lại một đám kinh hãi thiên quân luyện khí sư thì thế nào? Chờ ta thành tựu cựu truyện môn anh, nhất định đem hắn giẫm tại dưới chân. Giang Nghiên cắn răng trầm ngĩ. Tại Thanh Vân đạo tông chờ đợi 2 ngày, Hạ Ngư Băng cùng Giang Nghiên, còn có mặt các bốn vị pháp tướng Cảnh Định Phong, đi đến chỗ kia cổ đại bí cảnh. Ngoài bí cảnh, Trương Diễn còn gặp được hai vị người quen Trương Diễn. Lại là ngươi? Trần Hoàng Quốc một phương, Trần Kiêu nhìn xem Trương Diễn, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Một bên khác, Lữ Kiếm Môn Thẩm Linh, phát hiện Trương Diễn về sau, cũng là sắc mặt âm trầm không cần sợ hắn. Hắn bây giờ, đã từ thập chuyển nguyên anh rơi xuống. Lữ Kiếm Môn một vị tiền quân nói rằng: "Thanh Vân Đạo Tông chỗ này bí cảnh, là hợp tứ đại tiên tông chi lực mở ra. Cho nên tứ đại tiên tông đều có tiến vào tư cách." mà thần binh các chủ không có sức lực, cho nên thần binh các không có tư cách. Nhưng là chương diễn tình huống đạt thủ, hắn tính tại Thanh Vân Đạo Tông một phương, tứ đại tiên tông người tệ tụ, cùng nhau tiến vào bí cảnh. Chương 365, Xích Ly Huệ Hạ. Chương 365, Xích Ly Huệ Hạ. Chỗ này viễn cổ bí cảnh, là tại một chỗ liên miên không biết nhiều ít vạn dặm trên dãy núi. Sừng sững tại dãy núi trước đó, tả hữu hướng về nơi xa kéo dài vô hạn núi này xuyên qua toàn bộ Quỳnh Lâm đại thế giới. Cũng là toàn bộ Quỳnh Lâm đại thế giới, duy nhất một tòa sơn mạch. Đến mức chỗ này bí cảnh, còn là bởi vì tiết lộ một tia khí tức Sư phụ ta trở về tông môn vài điểm, ngẫu nhiên phát hiện. Hạ Nữ Băng thấy Trương Diễn đánh giá xung quanh, cười giải thích nói bất quá. Chỗ này bí cảnh là lấy viễn cổ bí pháp phong ấn, bằng vào ta Thanh Vân Đạo Tông chi lực, còn không thể giải khai. Cuối cùng vẫn là Tế Tụ tứ đại tiên tông chi chủ mới đem phá vỡ. Vì báo đáp mặt khắp tam đại tiên tông, sư phụ ta bằng lòng từ tứ đại tiên tông phái ra đệ tử, tiến vào bên trong thăm dò. Có thể được tới nhiều ít thu hoạch, đều nhìn các tông bản sự, bất quá cơ hội chỉ có lần này. Hạ Nữ Băng tiếp tục giải thích nói chẳng lẽ quý tông không sợ, đạo văn bổ để bị người khác lấy đi? Trương Diễn hạ thấp giọng hỏi không rối gạc Trương thiếu các chủ: "Kỳ thật đạo văn bổ để tin tức, chỉ có Trương thiếu các chủ một ngoại nhân mới được, coi như đến lúc đó, có người có thể phá vỡ bí cảnh Hải Tâm." Gia Thanh Vân Đạo Tông cũng biết, dùng mặt khắc linh vật trao đổi, việc này còn mời Trương thiếu các chủ là ta tông bảo mật. Hạng Nữ Băng trong con ngươi hiện lên một tia vẻ giảo hoạt tự nhiên. Trương Diễn bắt đầu: "Một đại tiên tông quả nhiên sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy." Hạng Nữ Băng lời nói này cũng coi là đối Trương Diễn lấy lòng. Dù sao Trương Diễn cực kỳ đặc thủ, là một cái duy nhất được đến mời thần binh các đệ tử. Hàn Huyền vài câu Mọi người đã tiến vào trong bí cảnh. Một hồi không gian vận bẹo về sau, mọi người đi tới bí cảnh bên trong. Trương Diễn phóng tầm mắt nhìn tới. Phiến tiên địa này tràn đầy phô thiên cái địa màu trắng mê vụ, ánh mắt nhìn thấy khoảng cách, không cao hơn ngàn mét đến mức linh thức cũng bất quá vài mét. Hơn nữa nhìn không đến tiên, cũng không nhìn thấy dưới chân đại địa cái này mê vụ là nơi đây còn sót lại quy tắc chi lực. Chân ngã cảnh phía dưới đều là giống nhau. Lần này tiến vào bí cảnh đệ tử, thực lực đều không cao hơn chân ngã cảnh. Kể từ đó, có thể cam đoan tứ đại tiên tông không có khác biệt. Hạ Ngư băng thanh âm vang lên lần nữa suy tỉ. Nói nhiều như vậy làm gì? Một bên khác Giang Nhiên thấy Hạ Ngữ Băng một mực đi theo Trương Diễn bên thân, quan trách một câu. Hạ Ngữ Băng nhìn Giang Nhiên một cái, cũng không nói lời nào. Trước đó Giang Nhiên biểu hiện, nhường nàng vị sư tỷ này rất là thất vọng. Vô luận như thế nào, Trương Diễn tại năm tông thi đấu bên trong, cứu được bọn hắn sư tỷ đệ tính mệnh, phần nhân tình này lại bị Giang Nhiên quên. Tại sơn môn trước đó, Dương Thanh Vân đạo chủ cùng Trương Diễn đều xuống đại không được. Lần này Thanh Vân đạo tông, hết thảy phái ra 9 người. Ngoại trừ 4 vị pháp tướng cảnh đỉnh phong đệ tử bên ngoài, còn có Hạ Ngữ Băng sư tỷ đệ bên ngoài, còn lại đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ đệ tử. Lúc đầu đám người phân tán ra đến, ở trung pei mây chăm rằm bên trong tìm kiếm. Chỉ có chứ diễn, tìm tới một cái hòn đảo. Hòn đảo không hơn chăm rằm lớn nhỏ, chỉ có một ít nhị dai, tam dai linh thực, cũng có thể đại dụng trường thiếu các chủ. Chúng ta vẫn là rời đi nơi đây a. Nguyên điệu dừng lại nửa ngày, hạ ngựa băng dẫn đầu đám người, tuyển một cái phương hướng tìm kiếm. Liên tiếp chính là một ngày trôi qua đám người vượt qua vạn dặm xa, một đường tìm kiếm mà đến hạ sư tỷ. Ta có phát hiện. Lúc này, một cái tiểu thiếu nữ đệ tử, đông nhiên lớn tiếng kêu gọi đám người vây lại, màu trắng trong sương ngủ, một mảnh hẹp dài đại địa, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía đại địa này nội bộ, có một đầu trào lên dòng sông đại địa bản thân không có đạt thủ. Nhưng là cái này một dòng sông, lại tản ra, cực kỳ nồng đậm khí huyết chấn động, nước sông nóng ánh sáng long lanh, giống như lưu ly đồng dạng tinh khiết. Càng thân kỳ lạ, tại đại địa cuối cùng, lục địa đoạn tuyệt. Con sông này lại tiếp tục kéo dài đến màu trắng trong sương mù, không biết rõ từ chỗ nào, lại trở về phía đại địa này, chưa hề dừng lại. Rốt cục phát hiện một chỗ bảo địa đám người rơi vào bên bờ sông đầu này độ rộng, vượt qua ngàn mét, nước sông cực kỳ chảy xiết. Theo đám người tới gần, trong dòng sông mơ hồ xuất hiện một sợi nhàn nhạt, nhạt long uy. Thậm chí Trương Diễn Thanh Long trấn một kiếm, đều tại run nhẹ nhẹ cái này dòng sông bên trong. Có chân long chi huyết. Trương Diễn suy đoán nói, bất quá hắn cũng không có nói rõ ràng được này, chỉ là chờ Hạ Ngư Băng bọn người tìm kiếm. Hạ Ngư Băng ngưng tụ pháp tướng chi lực, nắm lên một đạo nước sông, đem nó phân tán trường thiếu các chủ. Con sông này chính là một đầu xích ly sau khi ngã xuống, toàn thân huyết nhục tan dã mà thành. Nếu là tiến vào bên trong, có thể mượn nhờ trong đó xích ly huyết khí, ma luyện chúng ta đạo khu. Hạ Ngư Băng tán đi pháp tướng chi lực, mừng rỡ nói rằng, xích ly đó là một loại có chân long huyết mạch dị chủng, không có đặc thủ thần thông. Duy nhất yếu thế chính là kế thừa chân long cường hành thể phách. Liên xếp như sau khi ngã xuống, một thân cốt nụ, thường thường có thể ngưng tụ không tan. Mà đầu này huyết hạ, từ viễn cổ bắt đầu, vị phong tồn tại trong bí cảnh này. Năm đó kia một đầu xích ly huyết khí, truyền đại bộ phận đều giữ lại, hóa thành đầu này huyết hạ. Tại cái này trong xương ngủ tuôn trào không ngừng, sôi trào mãnh liệt. Mà cái này nồng đậm tới hóa thành trường hà huyết khí đối tu sĩ tôi nói, thế nhưng là rèn luyện đạo khu tốt hay. Mặc dù bây giờ tu hành giới đã không tại chú trọng rèn luyện đạo khu, nhưng nếu là đạo khu càng cứng cỏi đối với tu hành đại đạo, cũng có ích lợi cực lớn. Từ hồ bây giờ có thể rèn luyện đạo khu linh vật, cũng cơ hội tích tích. Liên Chư Diễn cũng chỉ là tại vẫn lôi cốc bên trong lôi hạ, rèn luyện qua một lần đạo khu. Bực này bảo địa, chỉ có thể ngộp mà không thể cầu đầu này xích ly huyết hạ. Có thể so sánh vẫn lôi cốc bên trong lôi hạ, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chư Diễn nhìn xem đầu này huyết hạ, không khỏi cảm khái nói sứ tỉ. Đã như vậy, còn không tranh thủ thời gian xuống sông. Giang Nhiên đã không kịp chờ đợi, hướng về huyết hạ mà đi đầu này lơ lửng huyết hạ, có một chỗ hồi loan, từ huyết hạ bên trên nhìn lại, hồi loan cho huyết khí nồng đậm nhất. Chư Diễn suy đoán, hẳn là xích ly đầu rồng chỗ chi vị. Mà Giang Nhiên một cái liền nhìn chúng nơi đây, hướng về hồi loan bay đi sư đệ. "Chư đệ, chúng thiếu các chủ lần này đường xa mà đến, huống hồ vẫn là trọng thương mới khỏi, kia hồi loan lẽ ra phải do chư thiếu các chủ sử dụng." Hạ Ngư Băng tiến lên, cản lại Giang Nhiên sư tỷ. "Đây là ta Thanh Vân đạo tông bí cảnh, thậm chí thần binh các đều không có tiến vào tư cách. Bây giờ phát hiện cái này xích ly huyết hạ, lại còn muốn đem đầu rồng chi địa lưu cho người này." Giang Nhiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lập tức phản bác sư đệ. "Chư thiếu các chủ là khách, ngươi vì sao muốn như thế hùng hổ dọa người?" Hạ Ngư Băng quát hỏi. Sau đó cũng lờ đi Giang Nghiên, trực tiếp đi tới trường diễn trước mặt trường thiếu các chủ. "Còn mời đi kia khúc sông chi địa, kia một chỗ chính là Sích Ly đứng đầu chỗ, ở trong đó tu luyện làm ít cũng to." Hạ Ngư Băng khách khí nói. Một màn này, rơi vào cái Khách Thanh Vân Đạo Tông đệ tử trong mắt, bọn hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ coi không có trông thấy trường thiếu các chủ. "Nơi này ta nhìn chúng. Đã sư tỷ thiên vị với ngươi, nhưng cái này bị cảnh, chung quy là ta Thanh Vân Đạo Tông tất cả. Ta đối kia hồi loan cũng có chỗ cầu, không bằng ngươi ta tỷ thí một phen. Nếu là ta thắng, kia hồi loan về ta, nếu là ngươi thắng, kia hồi loan liền trở về ngươi." Giang Nhiên trong mắt lóe lên một tia đen đen, sau đó mặt lộ vẻ đụ cười, đi tới Trương Diễn trước mặt đề nghị sư đệ. Hạng Ngư Băng nghe vậy, lập tức mong muốn trách móc Giang Nhiên có thể. Nhưng là Trương Diễn đã vượt lên trước mở miệng, đáp ứng xuống. Lúc đầu cái này trong dòng sông, tích ly huyết khí có thể sưng vô cùng vô tận, cung cấp đám người dư xài. Chỉ cần đặt mình vào trong dòng sông, tóm lại có thể được tới chỗ tốt. Dù sao rèn luyện đạo khu cũng có cực hạn. Nhưng là Giang Nhiên đưa ra đầu pháp, Trương Diễn không thể tiếp tục lại làm làm như không thấy Giang sư huynh muốn cùng kia Trương thiếu cách chủ đột phá. Nghe vậy, một đám đệ tử sắc mặt biến hóa, kinh thán không thôi. Bọn hắn tham gia qua năm tông thi đấu, thế nhưng là biết, Trương Diễn thực lực đến cỡ nào khoa trương. Liên Ngự kiếm môn pháp tướng cảnh hậu kỳ, đều vẫn lạc tại Trương Diễn trong tay. Mà Giang Nghiên, mặc dù là thanh vân đạo tông thiên tài, nhưng cũng chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi, Trương thiếu các chủ. Mời đi. Giang Nghiên bước đầu tiên, nhảy vào không trung. Những đệ tử khác hiếu kỳ theo sau. Trương Diễn mặt không biểu tình, bước ra một bước, đồng dạng xuất hiện ở không trung ở chỗ này một trận chiến, liền có thể tránh cho ảnh hưởng đến Xích Ly huyết hả. hạ. Hạ Lư băng sắc mặt biến huyễn, cuối cùng cũng theo sau Giang đạo hữu. Vì sao đông nhiên muốn cùng ta đấu pháp? Trương Diễn lạnh nhạt hỏi: "Mặc dù hắn là Thanh Vân Đạo Tông mời tới khách nhân, không nên giọng khách dám giọng chủ, nhưng là hắn nhưng là đương thế duy nhất thập chuyển nguyên anh tiên tiêu, có thuộc về mình một phần nạo khí. Mặc dù chưa từng cùng Giang Nhiên giao thủ qua, nhưng lại cứ qua, hạ ngư băng cùng Giang Nhiên tính mệnh. Theo lý mà nói, Giang Nhiên hẳn là có tự mình hiểu lấy mới là Trương thiếu các chủ. Ta biết được thực lực của ngươi, nhưng là, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia ngươi là thập chuyển nguyên anh tiên tiêu, chém ngược pháp tướng cảnh hậu kỳ. Bất quá bây giờ, ngươi chỉ còn lại cựu chuyển nguyên anh, hơn nữa 2 năm. Giang Nhiên ý thức được nói quá mức." Dừng lại một lát, mới tiếp tục nói chiến lực còn thừa lại nhiều ít, còn chưa biết được đâu. Trương Diễn danh dương tu hành giới, dẫn đến hắn gần đây 2 năm, hôn mê bất tỉnh tin tức đã tại toàn bộ tu hành giới truyền ra. Lại thêm, tứ thập truyền nguyên anh rơi xuống tin tức. Nay mới khiến Giang Nghiên tâm tư hoạt loạn. So với Trương Diễn, hắn 2 năm này, nhưng không có giẫm chân tại chỗ thì ra là thế. Trương Diễn khẽ gật đầu, nhưng lại trong mắt lại hiện lên một vẻ lạnh ý mặc dù hắn hiện tại, tam thải linh hoàn cơ hồ tàn lụi, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể cưỡi tại trên đầu của hắn. Mong muốn lấn hắn, liền phải làm tốt bị đứt đoạn nhanh ruột chuẩn bị. Trương thiếu các chủ Nếu là chuẩn bị tốt, liền bắt đầu a." Giang Nhiên vẻ mặt tươi cười, sỗn ruột nói. "Mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng cái này một vị, thế nhưng là tu hành giới trạm tay có thể bỏng tiên tiêu, Chu Diễn. Nếu là đánh bại Chu Diễn, hắn Giang Nhiên liền có thể giẫm lên chương diễn đấu, danh dương tu hành giới giang đạo hữu ra tay đi." Chu Diễn không vui không buồn, nhìn không ra hỉ nộ thừa nhận. Giang Nhiên trong mắt hiện lên một tia tinh quái ông. "Pháp tướng chi lực bảo dũng, một tôn 48 triệu pháp tướng, sừng sững tại trong hư không. Pháp tướng cảnh trung kỳ khí tức, phô thiên cái địa." Sau đó Giang Nhiên lại từ chữ Vật Pháp bảo bên trong, lấy ra đại lượng phụ lục. Thanh Vân Đạo Tông am hiểu nhất chính là phù đạo. Giang Nhiên tu vi không bằng Hạ Ngư Băng, nhưng là tại phù đạo bên trên tạo nghệ cũng không kém nhiều ít Mên Ngông Tiên Vũ. Giang Nhiên liên tiếp tung tỏa ra 89712 tấm phù lục. Những đỗ chú này hiện hóa, biến hóa thành từng tòa thiên cung linh quyết, đứng sừng sững ở sương trắng phía trên, vượt ngang 200 trượng hư không. Sau một lát, một tòa nguy nga cung điện trên trời thành hình. Cung điện hùng vĩ liên miên, ẩn chứa nặng nghề thổ hành chí lực, hướng về Trương Diễn trấn áp ma đến ẩn chứa trong đó khí tức, đã đạt đến pháp tướng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sư đệ Ngươi thế nào đem bược này áp đẫy hòng chiêu thức dùng đến? Những đùa chú kia, ít nhất phải thời gian 3 năm, khả năng vẽ, ngươi như vậy vận dụng. Hạ nữ băng sắc mặt khó coi, chất vấn nói, cùng chương diễn luyện khí tương tự, Thanh Vân Đạo tông đệ tử, vẽ phù lục, cũng cần đại lượng thời gian, mà Giang Nhiên một cái này, có thể nói, tương đương với hắn 3 năm khổ công uổng phí suy nghĩ. Đây là đùa chú của ta, ta như thế nào sử dụng, không cần ngươi khoa tay múa chân. Giang Nhiên khó nén vui mừng nói, so với đánh bại chương diễn tên tuổi, cái này 72 tấm phù lục, căn bản không tính là cái gì. Hắn đợi lâu như vậy, Bỏ qua hôm nay cơ hội, liền không còn có. Hắn một kích này đủ để trực tiếp trấn sát một vị pháp tướng cảnh trung kỳ cùng giai. Lúc này trung quanh bốn vị pháp tướng cảnh đỉnh phong đã tùy thời chuẩn bị, thiếu chương diễn đấu pháp có thể, nhưng là chương diễn có thể ngạn vạn không thể. Tại Thanh Vân đạo tông có chỗ tổn thương đối mặt nguy nga thiên cùng, trung quanh mê vụ đều bị thổi tảng ra, chưa diễn một thân áo bảo theo pháp lực gợn sóng dao động. Sau một khắc, chương diễn động, thể nội chín phương đại sen, đồng thời thôi động pháp lực, sáng lạn như tinh hà pháp lực, lộng lẫy chói mắt, trong thân thể bộ chào lên. Một cú không kém pháp tướng cảnh trung kỳ pháp lực ba động, khuyết tán ra đến ông. Rễu rất kiếm minh truyền ra, chương diễn trước mặt, Chu Tước Ly Hỏa kiếm, Thanh Long chấn một kiếm, Huyền Vũ Quý thủy kiếm, đồng thời xuất hiện. Tinh thuần đến cực hạn pháp lực rót vào trong đó. Ba thanh linh kiếm bên trong bản nguyên cùng nhau phun trào, huyền hóa ra ba đầu thần thú hư ảnh tứ phương, tịch diệt. Chương diễn quát lạnh một tiếng. Rống. Ba đầu thần thú ngẩng mặt lên trời thiết giải, trung quanh tiên địa lực lượng hội tụ, Huyền Vũ cùng Chu Tước hư ảnh ngẩng đạm, hóa thành phần tùy thiên địa lực lượng, dung nhập Thanh Long hư ảnh bên trong. Trăm trượng lớn nhỏ Thanh Long, tăng vọt tới 300 trượng lớn nhỏ. Sau đó chấn một chi lực cũng tiêu tán, ba loại tiên địa lực lượng dung hợp Hoàn toàn hóa làm vô hình tịch diệt chi lực ông. Đặt đến một bước này, Trương Diễn trước mặt Thanh Long chấn một kiếm, thậm chí bắt đầu run rẩy chỉ có thể khẩu ngươi. Trương Diễn nắm chặt Thanh Long chấn một kiếm, nhẹ nói: "Thanh Long chấn một kiếm lúc này mới bình ổn xuống tới." Sau một khắc, ba loại chân ý đồng thời hiển lộ. Viên mãn Ly Hỏa chân ý, Viên mãn Chấn Mộc chân ý, Viên mãn Quý Thủy chân ý, ba người cơ hồ dung hợp, bại sơn đảo hải đồng dạng, quanh quẩn tại Trương Diễn quanh người ba loại. Viên mãn dị chủng chân ý. Thấy cảnh này, hạ Ngư Băng Ngư khí vô cùng khô khốc. Người bình thường, liền xem như nàng, cũng chỉ có đột phá pháp tướng cảnh về sau mới có thể để cho chân ý đạt tới viên mãn. Mà Trương Diễn, không chỉ có viên mãn, hơn nữa còn là ba loại đồng thời viên mãn. Làm sao có thể? Hắn không phải rơi xuống thành cựu truyền nguyên anh sao? Giang Nghiên cũng là mở to hai mắt nhìn. Trương Diễn khí tức đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tứ phương tịch diệt kiếm khí, cùng kia nguy nga thiên cùng đụng vào nhau đồng. Thiên địa đều chấn, vang vọng cửu trùng. Chương 366, nuốt hồn nuôi linh. Chương 366, nuốt hồn nuôi linh. Thiên cung quỷ vũ, đổ ập xuống mà rơi. Thiên địa lực lượng bắn ra, muốn trấn áp Trương Diễn. Nhưng Trương Diễn tịch diệt chi lực lại kinh khủng hơn những nơi đi qua, vạn vật giận ác, răng rắc. Va chạm trong ném mắt, một tòa thiên cung liền vỡ vụn ra, vô hình tịch diệt chi lực thế không thể đỡ. Răng rắc răng rắc, càng ngày càng nhiều thiên cung phá hủy, thiên địa lực lượng mãnh liệt, thiếu không cách nào lùng lầy chương diễn mảy may. Ba thanh linh kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, trực chỉ răng nghiến. Oen! Tịch diệt chi lực ng trời, tất cả thiên cung toàn bộ bị gièm ngập, hóa thành hư vô tiêu tán. Ma chương diễn khí thế như hồng, tay cầm thanh long trấn một kiếm, xuyên qua hư không, lên như diều gặp gió. Chương thiếu các chủ, còn mời hạ thủ lưu tỉnh. Hạ Ngư băng thấy thế, Đội vàng gấp hô một tiếng chương thiếu các chủ. Ta nhiệt vua. Giang Nhiên cũng lập tức nhiệt vua. Tiệp kinh khủng tịch diệt chi lực, liền lá bài tẩy của hắn đều ngăn cản không nổi, chấm một bước nữa, chính là kia không nơi thắng thân. Xuy. Tịch diệt chi lực đánh tới, Giang Nhiên phát tướng, giống như băng tuyết tán dã. Một hơi ở giữa, cũng đã hiển lộ ra Giang Nhiên chân thân giang sư mình. Thanh Vân đạo tông đệ tử thấy thế, lập tức mặt không có chút máu dừng tay. Bốn vị pháp tướng cảnh đỉnh phong muốn rách cả mí mắt, nhao nhao thả ra chính mình pháp tướng chi lực ông. Nhưng cuối cùng, chưa diễn tịch diệt chi lực trừ khử, ngay tiếp theo pháp lực cũng thu hồi thể nội chỉ có trong tay một thanh thanh long trấn một kiếm, nằm ngang ở giang niên cái cổ bên cạnh. Lấy tứ giai cực phẩm pháp bảo sắc bén, coi như không có đụng vào, giang niên cái cổ cũng xuất hiện một đạo tơ máu trường. "Thiếu các chủ." Giang niên sắc mặt trắng bệch, liền âm thanh đều đang run rẩy. Trương Diễn vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối có thể đem hắn trấn sát. "Trương thiếu các chủ." Hạ Ngư băng vây quanh, thấy giang niên không ngại, lúc này mới thở giải một hơi. Mặt khác bốn vị pháp tướng cảnh đỉnh phong, cũng thu hồi pháp tướng chi lực. Sau đó, Trương Diễn mới thu hồi thanh long trấn một kiếm. Giang Dác, bất quá vừa thu lại về, lưỡi kiếm phía trên liền xuất hiện một tia kẽ nứt cái này, đám người hơi biến sắc mặt. Chỉ là một trận đấu pháp, thậm chí ngay cả pháp bảo đều hư hại vừa mới thân kiếm có hại. Lúc này mới không dừng tay. Trương Diễn giải thích một câu thì ra là thế, chỉ là kiếm này chính là Trương thiếu các chủ chi bảo, về sau đối địch sợ lạ. Hạ Nữ băng mặt mũi tràn đầy hãy nay không sao. Trở về tông về sau, ta liền trùng luyện kiếm này, đem nó lộ sắc thành ngũ giai." Trương Diễn lắc đầu nói rằng suýt nữa quên. Trương thiếu các chủ vẫn là ngũ giai luyện khí sư. Sư đệ có nhiều đắc tội, còn mời thiếu các chủ đi đầu nhập sông." Hạ Nữ băng than phục một tiếng, mời Trương Diễn tiến vào xích ly huyết hạ. Trương Diễn bắt đầu, cùng Hạng Nữ Băng đã rơi vào trong huyết hà. Bên bờ sông, còn lại Thanh Vân Đạo Tông đệ tử, hai mặt nhìn nhau giang sư huynh. Chúng ta trước nhập sông, mấy cái đệ tử tối đầu, toàn bộ đã rơi vào trong huyết hà lẽ nào lại như vậy? Giang Nhiên nhìn xem huyết hà hồi đoàn, sắc mặt xanh xám. Hắn vốn cho rằng, Trương Diễn huynh, vị cách tử thập truyện rơi xuống, hắn liền có cơ hội, dẫm lên Trương Diễn dương danh. Kết quả Trương Diễn thực lực, vẫn như cũ yêu nghiệt như thế, hắn vận dụng áp chủ bài, lại không phải Trương Diễn địch. Cuối cùng đánh tới bảy, pháp tướng bất liệt, kém chút bị một kiếm đêu đầu thủ này ta nhất định phải báo. Giang Nhiên ánh mắt toán độc thâm ngẫm. Phù phù. Giang Nhiên cuối cùng đã rơi vào trong huyết hà. Huyết hà hà. Trương Diễn chiếm cứ hồi loan vị trí, sắp bằng ở đáy sông một khối nham thạch phía trên, nơi đây huyết khí nồng đậm nhất. Trong huyết hà nước sông cực kỳ xiển xệ, giống như nham tương đồng dạng. Cỏ dựa tại tu sĩ trên thân thể, rất nhanh liền có thể quét đi một khối huyết đục. Chỉ có không ngừng dùng pháp lực ngăn cản, khả năng kiên trì, ở trong quá trình này sẽ có đến từ tích ly tinh thuần huyết khí, dung nhập đạo khu bên trong. Từ đó rèn luyện đạo khu. Mà Trương Diễn nơi ở, huyết khí càng dày đặc, xung kích cũng càng là cường hành. Trương Diễn chỉ có thể, toàn lực vận chuyển nguyên anh chi lực, khả năng ngăn cản cố lực lượng này cái này huyết khí hiệu quả. So lôi Hà cường đại mấy lần. Nếu là rèn luyện hoàn thành, ta bộ này là khu, liền có thể có thể so với pháp tướng cảnh hậu kỳ. Tu tập trung quanh huyết khí, Trương Diễn thầm nghĩ nói, lần trước tôi thể, vẫn là tại Kim Đan kỳ, lần này tôi thể, hắn được đến chỗ tốt rõ ràng càng nhiều. Huyễn, huyết khí cọ dựa mà đến, phát ra huynh minh. Trương Diễn ngồi sếp bằng đáy sông, sừng sững bất động. Hắn mặc dù là nguyên anh kỳ, nhưng thân thể ngược lại so hạ tịch nhan bọn người, càng thêm tương hành có thể tiếp nhận huyết khí, cũng càng cường đại hơn. Trương Diễn nhắm mắt mà ngồi. Trong tứ hải, lại tại hồi tưởng đến vừa rồi đấu pháp tam thải linh hoàn tàn lụi. Pháp lực của ta, cùng theo đó thoái hóa. Nếu không phải trước đó lưu lại pháp lực, chỉ sợ hôm nay, thật muốn lật thuyền trong mương. Trương Diễn thầm nghĩ nói. Giang Nhiên nói không có sai, Trương Diễn bây giờ chỉ lực, hoàn toàn chính xác bị Nguyên Anh ảnh hưởng. Lại nghĩ chém ngược pháp tướng cảnh hậu kỳ, đã không có khả năng. Nhưng là Giang Nhiên dã tâm quá lớn, hiện tại Trương Diễn trấn áp pháp tướng cảnh trung kỳ, còn là một bữa ăn sáng. Cuối cùng Trương Diễn cũng là cố ý gây nên. Chính là vì cho Giang Nhiên lưu lại một cái khắc sâu giáo hơn hay, còn có Thanh Long chấn một kiếm. Vì một kiếm này, bị ta thôi động tới cực hạn, thân kiếm băng liệt. Nếu muốn lần nữa sử dụng, nhất định phải lo sắc thành ngũ giai, nếu không trước đây nhất định sụp đổ. Trương Diễn trong lòng thở dài, lại nghĩ tới Thanh Long chấn một kiếm. Mặc dù chính hắn chưa từng nhấc lên, nhưng người nào lại có thể cam tâm thực lực của mình rút lui? Một lần lại một lần bị ngăn trở, nhường Trương Diễn có mấy phần phiền muộn. Tin tức tốt duy nhất, chính là có thể ở cái này trong huyết hà tôi thể, chỉ chớp mắt, chính là một ngày trôi qua ửng. Trương Diễn đang tại thôn nạp huyết khí, dung nhập tự thân đạo khu, lại đột nhiên phát hiện một đạo như ẩn như hiện linh thức hạ đạo hữu. Trương Diễn cẩn thận tìm kiếm, phát giác là hạ Ngư Băng linh lực, truyền âm hỏi Trương thiếu các chủ: "Ta có cái yêu cầu quá đáng, ta là bắt truyền nguyên anh viên mãn, nếu là được đến kim văn bổ đề, có thể thành liền cựu truyền. Nhưng mà ta Thanh Vân đạo tông, đã 2000 năm chưa từng xuất hiện cựu truyền nguyên anh. Ta đối cựu truyền nguyên anh, cũng là biết rất ít, cho nên muốn cảm thụ Trương thiếu các chủ khí tức, lĩnh hội cựu truyền huyền diệu." Hạ Ngư Băng cách huyết hạ truyền âm nói hạ đạo hữu tự tiện: "Chỉ là không nên quá giãy ta liền có thể." Trương Diễn trả lời: "Cảm ơn Trương thiếu các chủ." Hạ Ngư Băng mừng rỡ nói ta, mặc dù Trương Diễn đã không còn là thập truyện Nguyễn Anh, nhưng vịu truyện Nguyễn Anh cũng vẫn như cũ có thể khinh thường Quân Hùng. Như Hạ Ngư Băng vị này, thanh vân đạo tông đại sư tỷ, thậm chí đều muốn ăn nói khép nép, thỉnh cầu Trương Diễn. Bởi vì Kim Văn Bồ Đề, dù sao cũng là ngoại vật, giàn sắt còn cần tự thân cứng rắn. So sánh dưới, Giang Nhiên lại không coi ai ra gì, còn chưa từng được đến Kim Văn Bồ Đề, cũng đã không đem Trương Diễn để vào mắt đôi này với sư tỷ đệ. Tâm tính chính lệch cực lớn. Trương Diễn lắc đầu thầm nghĩ, huyết hà chảy xiết, thời gian trôi qua. Trương Diễn muốn ngăn cản huyết khí, nhất định phải phóng thích pháp lực. Biểu truyền nguyên anh hình chiếu, ngay tại sau lưng của hắn, Hạ Ngự Băng có thể tùy thời lĩnh hội bất quá. Hạ Ngự Băng trước đó liền để tựa tiến vào lúc này vịnh. Thăng thêm nàng thuyết pháp, có lẽ là đã sớm chuẩn bị. Trương Diễn lại nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Tiến vào bí cảnh bắt đầu, Hạ Ngự Băng dường như liền biết cái phương hướng này có bảo địa. Sau đó càng là thuận lợi, tìm tới đầu này huyết hạ, còn vì Trương Diễn sắp xếp xong xuôi vị trí xem ra. Thanh Vân đạo tông cũng không phải đại công vô tư. Hạ Ngự Băng có lẽ đã sớm biết nơi đây có đầu này huyết hạ. Trương Diễn trong lòng suy đoán, nhưng cũng không có nói tỏ ra. Hắn hiện tại cùng Thanh Vân Đạo Tông là người trên một cái thuyền, kể từ đó, hắn ngược lại có thể được tới càng nhiều chỗ tốt. Ngược lại là Tứ Đại Tiên Tông tranh đoạt, chỗ tốt không cần thì phí, coi như là trợ giúp Hạ Ngữ Băng một chút lợi tức cái này cựu truyện mượn anh. Quả nhiên huyền diệu vô biên. Trong huyết hạ, Hạ Ngữ Băng trong lòng cảm thán, cựu truyện cùng bắt truyện, mặc dù chỉ có nhất truyện chiến lệnh, nhưng cái này nhất truyện lại so nhất truyện tới bắt truyện cũng gian nan hơn. Nàng đột phá nguyên anh thời điểm, cùng cực tất cả ngoại vật, cũng bất quá là bắt truyện viên mãn mà thôi. Nếu như lời đơn giản, toàn bộ tu hành giới cũng bất quá chỉ có hai người mà thôi. Tổng hồ chương diễn còn tại ngự kiếm môn thầm linh phía trên, có thể tìm hiểu chương diễn nguyên anh khí tức, thế nhưng là một đại cơ duyên giang sư đệ. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Hạ nữ băng không khỏi nhớ tới Giang Nghiên, chậm rãi lắc đầu ậm ậm. Trong huyết hà quần quần sóng ngầm, nước sóng bánh trướng, huyết khí lăn lộn không ngớt. Trong đó hết thảy có 10 đạo thân ảnh, nhưng theo thời gian trôi qua, diện phần mình xuất hiện biến hóa. Hoa. Chương diễn quay người, vậy mà xuất hiện huyết khí vòng xoáy. Vòng xoáy chừng to khoảng 10 trượng, trong đó huyết khí bằng bạc, so còn lại chín nơi, nồng đậm mấy lần không ngừng lóe ánh nước sông đập tại trung diễn trên thân thể, đủ để đập nát trăm trượng núi đá lực đạo, mang đến một cú đau kịch liệt chỗ chỉ có lấy loại phương thức này, khả năng tiến thêm một bước. Trương Diễn cắn răng chống đỡ lấy. Ban đầu ở Lôi Hà bên trong cũng là như vậy, giống như vạn kim châm thể. Lúc này trải qua huyết khí tẩy lễ, trong cơ thể hắn huyết nục đều tản ra nhàn nhạt huyết mang. Huyết khí cùng huyết nục giao hòa, giống như một cái lưới lớn, đem huyết nục chói buộc ở bên trong, giống như thiên truy bách luyện đồng dạng. Pháp lực ở trong đó trào lên, càng thêm thông thuần chất bóng. Huyết hàn này ngoại trừ huyết khí về sau, còn bổ sung một tia linh lực. Qua giữa quá trình bên trong, Linh lực cũng theo đó, dung nhập Trương Diễn Chu Thiên mạch lạc bên trong, bổ sung trong nguyên anh pháp lực. Trương Diễn một mực nội thị lấy, ánh mắt rơi vào Nguyên Anh sau lưng đang tiếp. Kia tàn lụi tam thải linh hồn, vẫn như cũ tối nghĩa không ánh sáng chẳng phải hấp thu cái huyết khí. Độ tính lớn như vậy, sợ người khác không biết rõ. Huyết hà một chỗ khác, Giang Nhiên đầy bụng toán nghiệm. Bất quá so sánh Trương Diễn ngưng tụ vầng xoáy ấy, hắn nơi này huyết khí, chỉ là tia nước nhỏ ta cũng tới. Giang Nhiên nghĩ nghĩ, không cam tâm bị Trương Diễn ép một đầu, liền phát ra pháp tướng chi lực, học Trương Diễn như thế, ngưng tụ vầng xoáy. Xuy. Nhưng mà hắn pháp tướng chi lực rời tách thể, Lập tức bị huyết hà cọ rửa hầu như không còn. Oanh, thậm chí liền răng niên chính mình đạo thân thể cũng bị tăng vỏ sóng máu, đập bay rất ra ngoài. Sau một lát, răng niên mới đầy đủ lực về tới tại chỗ. Hắn dò ra linh thức, nhìn quanh huyết hà còn tốt không người phát hiện. Kia Trương Diễn, chỉ là nguyên anh hậu kỳ, vì sao đạo khu bền bỉ như vậy? Răng niên trong lòng ghen tỵ thầm nghĩ. Nhưng ở cái này trong huyết hà, Trương Diễn đã định trước mới là chói mắt nhất. Cách mấy trăm trượng, đều có thể cảm nhận được Trương Diễn vòng xoáy chấn động. Một mực như vậy. Sau 6 ngày, Trương Diễn đạo khu, mặc dù bị huyết khí đắm chỉ vào, nhưng lại cùng chung quanh nước sông Phân biệt rõ ràng, cơ thể tản ra quang trạch, giống như lưu ly đồng dạng nóng ánh sáng lóng lánh đến trình độ này. Trung quanh Huệ Hà, đối với hắn tác dụng đã không lớn lúc này mới 6 ngày. Trương Thiếu Các chủ cũng đã rèn luyện tới cực hạn. Hạ, hạ Ngư Băng đem một màn này thu hết vào mắt, tập tác lấy làm kỳ lạ lôi Hà luyện thể dòng dã một năm. Mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng dị dụng vô tận, là ta lưu lại một đầu trang khang đại đạo. Bây giờ Huệ Hà tu thể, làm ít cũng to. Đám người mặc dù hâm mộ, nhưng chỉ có Trương Diễn biết, nguyên nhân trong đó đạo khu rèn luyện đến cực hạn. Nhưng mọi người vẫn như cũ lưu tại trong Huệ Hà. Trương Diễn không tiện đặc lập độc hành. Cung lưu tại trong huyết hạ, lại là 2 ngày thời gian trôi qua ông. Trương Diễn bỗng nhiên nghe được, một thân rất nhỏ kiếm minh thanh long chấn một kiếm. Trương Diễn lấy ra thanh long chấn một kiếm, chính là kiếm này, phát ra kiếm minh vì sao? Nó sẽ có dị động? Trương Diễn trong lòng nghi hoặc. Sau đó, hắn linh thức liền cảm nhận được, thanh long chấn một kiếm bên trong kiếm linh truyền ra một cỗ hưng phấn tri ý ngay sau đó. Từ Trương Diễn ngồi xếp bằng phía dưới tảng đá, đã tuôn ra một tia thần hồn chi lực ô. Cái này sợi thần hồn chi lực, tại trong nước sông gà két, huyễn hóa thành một đầu dài bằng bàn tay, toàn thân vậy màu đỏ không cũng có sừng tiểu long đây là xích ly chi hồn. Trương Diễn tưởng tận xem xét hồi lâu, phát hiện vật này ngoài hình, cùng xích ly cực kỳ tương tự, suy đoán nói đầu này huyết hạ, là xích ly sau khi ngã xuống hóa thành. Lưu lại khí huyết chi lực, cũng liền có khả năng lưu lại thần hồn chi lực. Cho nên Trương Diễn mới có thể như thế suy đoán. Nhưng là cái này thần hồn chi lực, dấu ở vô biên trong huyết hạ, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Trương Diễn nhường Thanh Long chấn mục kiếm, tự hành lơ lửng giữa không trung ông. Thanh Long chấn mục kiếm lần nữa run dậy, đầu kia xích ly chi hồn, liền rút cục lấy đầu, dung nhập trong thân kiếm. Kiếm này đã nhận Trương Diễn làm chủ. Trong đó biến hóa, Trương Diễn nhìn rõ rõ ràng ràng. Xích ly chi hồn dung nhập thân kiếm về sau, liền bị trong đó kiếm linh một ngụm thôn phệ. Bất quá kiếm linh cũng không phải cái gì đều đứt, sau một lát, nó lại phun ra một chút còn sót lại lần tiến, để bọn chúng biến mất tại trong huyết hà. Thôn phệ xích ly chi hồn sau, trên thân kiếm thành quang lóe lên. Ngày tiếp theo, phía trên kẽ nước đều bị trừ khử mấy phần xích ly nắm giữa một tia chân long huyết mạch. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là chân long. Thanh long chi linh không chọn vẹn, đây là tại thôn phệ xích ly chi hồn, vận dưỡng tự thân. Trương Diễn sinh lòng minh ngộ. Hắn tại cái này trong huyết hà, chỉ là rèn luyện tự thân đạo khu. Không ngờ, còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Luân trừng bản tay xích ly chi hồn, chỉ là một phần nhỏ. Sau một lát, lại làm một đầu lớn trừng bản tay xích ly chi hồn, từ trong nước sông xuất hiện, lại bị Thanh Long trấn một kiếm tổn vệ. Trương Diễn sớm có dự liệu, chỉ là nhìn chăm chú lên cũng không can thiệp. Nhưng là hắn tính tưởng, huyết hà này, thuộc về Thanh Vân Đạo Tông bạo địa hạ đạo hữu. Ngươi thả mới cũng nhìn thấy a? Trương Diễn truyền âm hỏi ta biết được. Trương thiếu các chủ linh kiếm, bởi vì ta sư đệ mà hư hao. Cái này xích ly huyết hà, có thể đối linh kiếm có ích lợi, không thể tốt hơn. Trương thiếu các chủ an tâm hấp thu chính là. Hạng Ngư băng thanh âm rơi vào Trương Diễn trong tai. Bởi vì cùng Giang Nhiên đấu pháp, Thanh Long chấn một kiếm xuất hiện cái nức. Bây giờ lại có thể sử dụng xích ly chi hồn tu bổ, cũng coi là nhân quả báo ứng được đến hạ ngự băng cho phép, Trương Diễn an tâm dùng Thanh Long chấn một kiếm hút vào xích ly chi hồn. Trên thân kiếm cái nức rất nhanh bị tu bổ. Bất quá Thanh Long chấn một kiếm biến hóa vẫn không có kết thúc, thân kiếm chấn động, lại hướng lấy ngũ giai tăng lên, chương 367, ngũ giai Thanh Long chấn một kiếm. Chương 367, ngũ giai Thanh Long chấn một kiếm đây là muốn tự hành truy biến. Trương Diễn nhìn chằm chằm Thanh Long chấn một kiếm, tự lẩm bẩm. Luyện ký nhất đạo cũng là từ không tới có. Cổ đại tiên hiền Từng lĩnh hội thiên địa, xem nhật nguyệt triều tịch, vạn vật sinh diệt, lúc này mới dần dần tạo thành luyện khí nhất đạo. Tại luyện khí nhất đạo chưa từng trước đó, chẳng lẽ liền không có pháp bảo tồn tại sao? Đương nhiên là có. Vạn vật có linh, kiếm cũng có linh. Chỉ có điều thiên địa suy bại, bây giờ tu hành giới, lại khó nhường pháp bảo chính mình ẩn linh truy biến. Ngự kiếm môn dưỡng kiếm chi pháp, kế thừa một bộ phận vận linh chi thuật, phụ chi lấy ngự kiếm trấn quyết, lúc này mới có thể làm được. Bất quá cũng là dựa vào mài nước công phu mà thôi. Càng nhiều hơn chính là, dưỡng kiếm cả đời, khả năng miễn cưỡng đổi theo tu vi của mình. Hơn nữa kiếm tu vừa chết, Linh kiếm linh tính đều tán, lại là lấy rọ trúc mà múc nước công dã tràng, không nuôi một thể kiếm. Giương kiếm chi tuật tạm thời không nói. Trôi này thanh long trấn một kiếm, trong đó có một tia thanh long trấn linh, dựa vào thôn phệ xích ly chi hồn, đã muốn tự hành lộ sắc thành ngũ giai pháp bảo bậc này phương thức, cũng là cùng tế pháp giống nhau đến mấy phần. Trư Diễn ngạc nhiên tầm nghĩ, hắn đã là ngũ giai luyện khí sư, mặc dù là mới nhìn qua cánh cửa, nhưng đối tế pháp có lĩnh ngộ của mình. Cái này thanh long trấn một kiếm, hiện tại chính là tốt nhất sư phụ không có ngoại lực can thiệp, nó tại tự hành hấp thu trùng quanh chấn mục chi lực, chấn bóng thân kiếm mỗi một chỗ ngóc ngách không trải qua rung luyện, cũng có thể thu nạp tiên địa lực lượng. Trương Diễn nhìn chằm chằm thanh Long chấn mục kiếm, hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ thư giãn. Sư phụ Kim Hoa Thiên quân tế pháp hắn đã rõ như lòng bàn tay, nhưng lạ lần này, lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Luyện ký nhất đạo bên trên, một cái mới đại môn, hướng về Trương Diễn dần dần rộng mở Trương thiếu các chủ đây là. Muốn tại huyết hà này phía dưới luyện chế ngũ giai pháp kiếm. Hạ Ngư Băng ngóng nhìn Trương Diễn, trong con ngươi tràn đầy tinh dị. Bất quá Trương Diễn đã nhập định, không có trả lời nàng. Hạ Ngư Băng ngưng tụ pháp tướng chi lực, vô định giúp Trương Diễn bố trí một phương cấm chế, bất quá cuối cùng lại tán đi pháp tướng chi lực vẫn là thuận theo tự nhiên a. Hạ Ngư Băng đi đến, tiếp tục rèn luyện đạo khu. Thời gian từng ngày trôi qua, trong mấy tháng tiến vào huyết hà đã 2 tháng thời gian. Hạ Ngư Băng bọn người đã hoàn toàn rèn luyện xong đạo khu, toàn thân huyết khí tràn đầy Trương Thiếu Cát chủ đạo khu rèn luyện qua không chỉ một lần. Khí huyết thành đạo thân thể chi cơ, nếu là không có khí huyết trợ chống, hữu chuyện căn bản không thể nào nói đến. Hạ Ngư Băng rời đi huyết hà, dâng lên một phen minh ngộ. Khí huyết tràn đầy về sau, ngay tiếp theo tự thân pháp lực cũng càng phát ra hồn viễn như nhất mặc dù luyện thể một đạo đã xuống dốc, nhưng luyện thể cũng không phải là chỗ xấu, chỉ là bây giờ tu hành giới ít có luyện thể tài nguyên. Chỗ này Xích Ly huyết hạ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hạ Ngư băng thầm nghĩ trong lòng ông. Đương nhiên, huyết hạ phía dưới, đương nhiên bắn ra sáng chói thanh mang, coi như vô biên huyết khí, cũng không che giấu được kia cỗ tinh thuần đến cực điểm trấn mục chi lực. Mên ngông giữa thiên địa, lại là một đạo long ngâm truyền ra. Long uy hạ đảng, huyết hạ phía dưới, dường như chiếm cứ một đầu chân long đồng dạng đây là. Cảm nhận được cái này, một cỗ Long uy, Thanh Vân đạo tông đệ tử, nhao nhao ngoi đầu lên. Giang Nhiên đang tại trong huyết hạ, muốn cùng Trương Diễn so một lần, ai có thể ngồi càng lâu. Nhưng bây giờ cũng ngồi không yên suy nghĩ. Đây là chân long chi uy. Giang Nhiên xuất hiện tại không trung, quan sát huyết hạ, kinh ngạc to lên. Huyết hạ tự xích ly sau khi chết hóa thành. Xích ly cũng bất quá chỉ có một tia ítỏi chân long huyết mạch, tuyệt không có khả năng bộc phát ra như thế thuần chính long uy. Cách nước sông đều có thể nhìn thấy, phía dưới mơ hồ có một đạo lộng ảnh, chính cứ tại Trương Diễn quanh người kia là Thanh Long Chấn Mục kiếm chân linh. Hạng nữ băng nhàn nhạt trả lời Thanh Long Chấn Mục kiếm. Hắn tại huyết hạ này phía dưới, được khác chỗ tốt. Giang Nhiên mí mắt trừng nặng, cắn răng hỏi: "Nguyên bản mọi người cùng nhau tiến huyết hạ, cùng một chỗ tối thể, ai cũng không mất mát gì. Nhưng Chương Diễn thể phách càng cường đại, thu nạp khí huyết nhiều nhất. Nếu là như vậy, thì cùng tôi đi." Chương Diễn lại còn có thể được đến khác chỗ tốt, cái này khiến Giang Nhiên làm sao có thể nhẫn? Đây rõ ràng là tất cả mọi người cùng một chỗ cho Chương Diễn làm áo cưới. Không được, nếu để cho hắn được chỗ tốt, ta Thanh Vân đạo tông chẳng phải bị thiệt lớn? Giang Nhiên nghĩ đến, âm thầm thả ra pháp tướng chi lực Giang Nhiên. Nay thời gian, Hạng Lữ băng bỗng nhiên khẽ quát một tiếng sư tỷ. Giang Nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng Hạ Ngư Băng mới là sư tỷ lúc trước ngươi khăng khăng đấu pháp, nhường chương thiếu các chủ linh kiếm có hại, bây giờ có thể đền bù, vừa vặn trả vừa báo. Ngươi lại còn nghĩ đến âm thầm tắc quái trong mắt ngươi, nhưng còn có ta người sư tỷ này." Hạ Ngư Băng lạnh giọng chất vấn. Giang Nhiên cúi đầu, không nói nữa. Từ nhập môn bắt đầu, Hạ Ngư Băng chính là sư tỷ của hắn. Trong lòng của hắn đối Hạ Ngư Băng vẫn là cực kỳ kính trọng, thậm chí nhìn so sư phụ Thanh Vân đạo chủ càng nặng. Chậc móc Giang Nhiên, không có người quấy rầy nữa chứ diễn. Huyết hà phía dưới, kia Cố Long Uy càng thêm nặng nề chỉ kém một đường. Trương Diễn tại trong song, mừng tỏ nói rằng: "Thanh Long trấn một kiếm, hấp thu trên trăm đạo xích ly chi hồn, khí tức hoàn toàn đạt đến tứ giai cực phẩm viên mãn, thậm chí so Trương Diễn luyện chế tứ giai cực phẩm pháp bảo, còn muốn càng hơn một bậc." Nhưng đến trình độ này, xung quanh xuất hiện xích ly chi hồn, lại càng ngày càng ít đầu này xích ly, sinh tiền hẳn là đệ thất cảnh. Sau khi chết không biết thời gian bao lâu, thần hồn chi lực còn thừa không có mấy, cho tới bây giờ đã tiêu hao hầu như không còn, mà Thanh Long trấn một kiếm, vẫn còn kém hơn cuối cùng một tên ông. Kiếm minh truyền ra, Long Uy bắt đầu thu liễm, khí tức cuối cùng đỉnh trệ tại tứ giai cực phẩm viên mãn trong huyết hà hư ảnh, cũng bắt đầu tiêu tán sư thị. Ta nhưng không có ra tay. Cái này chương diễn số phận không tốt, mệnh chung không cơ duyên này. Giang Nhiên hớn hở ra mặt, đáp ý nói: "Hạ lư băng mài liễu hơi nhíu, trong lòng đối người sư đệ này, càng thêm thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, Giang Nhiên trong tông môn cùng đối phận đệ tử, khinh thường quân hùng, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Bây giờ gặp chương diễn bực này chân chính tiên kiêu, lại là lộ ra nguyên hình lại tề pháp. Huyết hà phía dưới, chương diễn không muốn bỏ qua bực này cơ hội, lựa chọn trợ thanh long trấn một kiếm một chút sức lực. Hắn xoay tay phải lại, một khối chừng cao cỡ nửa người ngân bạch linh tài, xuất hiện ở trước mặt, khối này linh tài hiện ra sáng chói ngân sắc, nhưng trong đó trải rộng vụn vật lệ thẻ, giống như giọt nước giống như vật chất đây chính là tâm hồn lệ ngân. Trước đó chúng Diệu Thiên Quân đưa tặng cho Trường Diễn một khối lớn, nơi này chính là trong đó 1 phần 20. Tâm hồn lệ ngân chính là đỉnh cấp ngũ giai linh tài một trong, có thể gia tăng tê pháp sát suất thành công. Hiện tại không thể sử dụng lỗ đỉnh, dùng loại này linh tài, nhất hòa hợp vừa bất quá thành bại ở đây một lần hành động. Trường Diễn đem tâm hồn lệ ngân phân tán, đem Thanh Long Chấn Mộc kiếm bao bao ở trong đó đồng thời lấy chấn Mộc chân ý hấp dẫn giữa thiên địa, rời rạc chấn Mộc chi lực Hiện tại không có thiên địa linh hỏa, không thể sử dụng lô đỉnh chính là sử dụng lô đỉnh, cũng không kịp. Trương Diễn chỉ có thể dựa vào pháp lực của mình, lấy tự thân là lô, dung luyện thanh long trấn mộ kiếm chương thiếu các chủ. Đây là muốn hiện trường luyện chế ngũ giai pháp bảo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi không thôi. Bọn hắn nghe nói, Trương Diễn đã là ngũ giai luyện khí sư, nhưng là giống như vậy, tại trong huyết hà luyện chế ngũ giai pháp bảo, vẫn là quá mức ly kỳ hự. Không biết tự lượng sức mình. Giang Nghiên híp mắt, trong lòng mắng, cuối cùng là luyện chế thất bại, ngay tiếp theo kia một thanh kiếm, cùng nhau biến thành phế liệu. Khi đó, thi triển không được kia cường hãn kiếm pháp, Trường diễn chính là gãy mất phụ tá đặc lực. Thời gian trôi qua, trường diễn trước mặt, cả khối tâm hồn lệ ngân hoàn toàn hóa thành màu xanh, mà Thanh Long trấn một kiếm thì là không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại thanh mang càng thêm lóa mắt đây chính là tâm hồn lệ ngân đã tính, có thể hoàn toàn dung nhập bất kỳ linh tải. Giờ phút này, Thanh Long trấn một kiếm chính là đang hấp thu lấy tâm hồn lệ ngân tinh hoa, đền bù tự thân thiếu hụt. Phía trên tán phát khí tức, ổn định lại, tối thiểu không có suy yếu, nhưng mong muốn tiếp tục đột phá, vẫn còn kém một bước còn chưa đủ. Trường diễn khẽ quát một tiếng, lần nữa lấy ra một khối lớn tâm hồn lệ ngân. Hắn trữ vật pháp bảo bên trong, bây giờ chỉ còn lại có lúc đầu 3 phần 4 đây chính là tiếp cận 400 vạn linh tinh không có. Bất quá chỉ cần có thể, nhường thanh long trấn một kiếm, tăng lên tới ngũ giai, đây hết thảy đều là đáng giá. Trương Diễn mím hơi ngân thần, bắt đầu cuối cùng nhảy lên. Rống. Huyết hà phía dưới, long ngâm lần nữa vang vọng lại bị hắn săn cứu về rồi. Giang Nghiên nụ cười ngưng kết, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hoa. Đúng vào lúc này, hồi loan bên trong nước sông, bỗng nhiên nhấc lên trăm trượng sóng cả. Nước sông này vô cùng nặng nề, cái này trăm trượng sóng lớn, liền xem như hạ ngự băng đều không chịu nổi. Không tốt. Đám người hơi biến sắc mặt, nhao nhao nhìn về phía Hạ Ngư Băng. Nếu là muốn ngăn cản sóng cả, tất nhiên sẽ quá yếu chứ diễn. Nhưng nếu là tờ ơ, chứ diễn sợ là muốn tại cái này sóng cả hạ hóa thành bù máu. Trời cũng giúp ta. Giang Nhiên vui mừng quá đỗi. Cái này sóng cả thế nhưng là giúp đại ân của hắn. Kể từ đó, Trương Diễn lâm vào lưỡng nan chi địa, hắn ngược lại muốn xem xem, Trương Diễn như thế nào lấy hay bỏ vô luận như thế nào. Không thể để cho Trương thiếu cách chủ bị sóng cả bá phủ. Hạ Ngư Băng trầm ngâm một lát, đối bốn vị pháp tướng cảnh đỉnh phong nói rằng sư tỷ nói phải. Trương thiếu cách chủ địa vị tôn sùng, có thể ngàn vạn không thể Tại ta Thanh Vân đạo tông có chuyện bất trắc." Giang Nhiên cười mỉm nói. "Hoa." Sóng cả quét sạch, như là một tòa thần sơn, đổ đá mà xuống. Bốn vị pháp tướng đỉnh phong, tùy thời chờ lấy hạ ngư băng mệnh lệnh, mà lúc này, sóng cả đã cùng mặt sông gần trong gang tất cứu trợ chương thiếu các chủ. Hạ ngư băng bất đắc dĩ khiến vâng, bốn người đã ứng, phóng thích 90 trượng trở lên pháp tướng, đã rơi vào trong huyết hạ cuối cùng vẫn là thất bại. Giang Nhiên khẽ miệng hiện hiện ý cười, khoái ý thong nghĩ. "Hoa." Trong trượng sóng cả cuồn cuộn, mặt sông quẫy động, phía dưới hỗn loạn tương mừng. Bất quá bốn tôn pháp tướng, trung quân là che lại chỗ diễn mang theo hắn rời đi huyết hà phốc. Vừa mới đi ra, Trương Diễn chính là phun ra một ngụm máu tươi trương thiếu các chủ. Hạ Ngư băng vội vàng lên đón tiếp lấy, đưa qua một hạt chữa thương đan dược. Trương Diễn ăn vào đan dược, khí tức lúc này mới bình phục mấy phần trương thiếu các chủ. Kia sóng cả quả thực khủng khiếp, kém chút liền đem ngươi đập thành thịt nát. Giang Nhiên cũng bu lại, giả bộ ý tốt quan tâm không sao. Trương Diễn khoát tay áo nói rằng huyết hà không có mắt. May mắn trương thiếu các chủ không có trở ngại. Hạ Ngư băng may mắn nói trương thiếu các chủ hoàn toàn chính xác không có trở ngại. Chỉ là đáng tiếc trời ở kia linh kiếm Giang Nhiên chân tướng với bảy, thấp vừa cười vừa nói đám người tránh đi ánh mắt, chỉ coi không có nghe thấy. Trương Diễn một người trở về, không nhìn thấy Thanh Long trấn một kiếm tung tích, sợ là đã luyện chế thất bại. Bành. Giang Nhiên lời còn chưa dứt, phía dưới trong huyết hạ, đột nhiên vang lên một đó to lớn một nước. Rống. Sau đó một đầu dài trăm trượng Thanh Long, giống như tiềm long xuất hiện, lôi cuốn lấy Mên Ngung Long Uy, lắc đầu vẫy đuôi nhảy vào không trung. Thanh Long rất có linh tính, mắt rồng rất sống động. Nhưng là tán phát khí tức, lại thuộc về pháp bảo một loại trở về. Trương Diễn khẽ vươn tay, kêu một tiếng. Rống. Thanh Long hư ảnh ngựa mặt lên chơi thiết giải. Từ trên 9 tầng trời, hóa thành một đạo tinh thác nước, hướng về Trương Diễn lao xuống mà đến. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, kia từng mảnh từng mảnh bảy rồng, rõ ràng là từng đạo như thực chất kiếm khí. Hưu, kiếm khí đầy trời, vô tận phong mang bắn ra. Trung quanh mê vụ đều bị quét ngang, trong lúc nhất thời không cách nào tới gần. Mà tại Giang Nhiên trong mắt, đầu này thanh long hư ảnh, rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến. Cút đi. Giang Nhiên kinh hô một tiếng, theo bản năng lùi về sau một bước. Nhưng thanh long bỗng nhiên có biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại có một thanh dài năm thước có thừa kiếm bản rộng, lơ lửng tại Trương Diễn trước mặt. Thân kiếm thanh quang chảy xuôi, linh vận tràn đầy. Tản ra một cỗ cường đại ngũ giai chấn động, làm người ta kinh ngạc run rẩy chúc mừng Trương thiếu các chủ. Lại được một thanh ngũ giai pháp kiếm. Hạ Ngư Băng nhanh nhất kịp phản ứng, hướng Trương Diễn chúc mừng nói chúc mừng Trương thiếu các chủ. Đệ tử còn lại cũng nhao nhao chúc mừng. Chỉ có Giang Nhiên đứng tại chỗ, sắc mặt biến hóa, không biết nên mở miệng như thế nào Giang đạo hữu. Lúc trước ngươi muốn cùng ta đấu pháp, ta đã ứng. Hiện tại kiếm trong tay của ta, lột xác thành ngũ giai, cũng nghĩ cùng Giang đạo hữu so tài nữa một hai. Trương Diễn nắm chặt thanh long trấn một kiếm, vừa cười vừa nói chỗ đó. Lúc trước là ta có nhiều đã tội. Chúc mừng Trương Thiếu các chủ." Giang Nhiên trên mặt gạt ra nụ cười, cũng chúc mừng một câu. "Trương Diễn lúc này mới coi như tôi." Hắn tại trong huyết hạ, đem Giang Nhiên biểu hiện đều xem ở trong mắt. Còn tốt cuối cùng, cực kỳ thuận lợi, hao phí đại lượng tâm hồn lệ ngân, đem Thanh Long Chấn Mục kiếm tăng lên tới ngũ giai hạ phẩm trong tay của ta. Còn có một phần đệ bắt cảnh long yêu chi huyết, có thể tiếp tục đem Thanh Long Chấn Mục kiếm tăng lên tới ngũ giai trung phẩm. Trương Diễn đem Thanh Long Chấn Mục kiếm bất kỹ, tâm tình thật tốt. Chuyến này không chỉ có lần nữa tối thể, càng làm cho Thanh Long Chấn Mục kiếm, lộ sắc thành ngũ giai. Còn lĩnh hội một loại mới tế pháp chi thuật, Quả thực là một cục đá hạ bà con chim. Hơn nữa trong đó trọng yếu nhất vẫn là bên thứ 3, Bất Quá Hạng Nữ Băng bọn người, không biết trong đó huề lượn rượu. Suất. Đám người rời đi huyết hả, xa xa trong sương ngủ, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng xám xám. Cách vô tận sương trắng, vẫn như cũ có thể nhìn rõ rõ ràng, ràng vì tất cả người chỉ dẫn lấy phương hướng. Trong thấy đạo này hơi mang, Hạng Nữ Băng trong con người, hiện lên vẻ vui mừng trướng thiếu các chủ. Kia ánh sáng xám xám nơi ở, chính là mục đích của chúng ta chuyến này. Con mời trướng thiếu các chủ, giúp ta một chút sức lực. Hạng Nữ Băng nhìn về phía trước diễn, chờ mong nói hơi tận sức ngọt. Trương Diễn Kiêm tốn trả lời, truy tìm lấy hơi mang vị trí, một đoàn người thay đổi phương hướng hử. Trên đời này, cũng không phải chỉ có ngươi một thiên tài. Luận đạo cơ ta không bằng ngươi, bàn luận nội tính, ta không phải chênh lệch. Cái này Kim Văn Bồ đề, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Giang Nhiên thầm nghĩ lấy, cắm đầu đuổi theo.